chương một trăm linh ba đại hải tặc khí độ chương một trăm linh ba đại hải tặc khí độ thịt trợt phun ra một n g ụ ồ máu tươi tay chân hắn đã có nhiều chút vô lực hắn đem bể nát yêu đao ném xuống đất kim sư tử nhìn thịt hóa thành mảnh vụn yêu đao ngửa mặt lên trời cười to kiệt ha ha ha lao tử là sẽ không thua lao tử nhưng là kim sư tử trên người hắn cuồng khí đại phát nhưng sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu đ ớt hắn giơ tay lên nhưng không thấy trái cây năng lực phát động thì ra ta cũng đến cực hạn kim sư tử nói người trẻ tuổi ngươi là người nơi nào đại hải trình thịt nói không nghĩ tới bị đông hải nam nhân đánh bại lại đang đông hải bị nam nhân đánh bại đông hải a đông hải ta thời đại cuối cùng phải đi sao kim sư tử trong mắt hiện lên vẻ cô đơn hắn biết mình là đại s ắ p vẽ lên rồi giấu c h ầ m tròn hắn đem xong kiếm ném cho hít kiệt ha ha ha n g ư ơ i rất không tội cô gã dạ si cùng ô tô liền giao cho ngươi cũng không nên bôi nhỏ lao t ử đao đến đây đi cắt lấy lao t ử đầu đổi nhiều chút rượu ngon đi kim sư tử cười như đi nói hắn cười cười đột nhiên liền dừng lại thân thể của hắn n h ư bất động thành hình trữ lại hướng phía sau nga xuống lông bầm màu vàng nóng che đậy cuối cùng một luồng ánh mặt trời đó là thời đại trước chung kết một đời truyền kỳ hải tặc như vậy chung kết khi nhận lấy s o n g kiếm hắn không nghĩ tới kim sư t ử trước khi lâm trung lại sẽ đem b ộ i kiếm d a o cho mình đại hải tặc khí độ hắn cuối cùng là không hiểu được hắn còn chưa kịp quan sát hai thanh cao quanh mình cái đảo bắt đầu kịch liệt lay động dưới chân hắn cái đảo hoàn toàn bể nát hóa thành miếng đất hướng bốn phía tan vỡ khi thân thể đã không có khí lực mà gập bố lại vừa là hạng nhất thập phần hao phí thể lực tồn tại hắn thậm chí đứng cũng không vững q u n đảo nhỏ bỗng nhiên mất trọng lượng khi thân thể đi theo miếng đất r thân thể của hắn phiêu ở giữa không trung lấy hắn cường độ thân thể rơi xuống ở đại hải hội sẽ không chết chẳng n h ẽ hắn mới vừa chiến thắng đời trước truyền kỳ hải tặc sau một khắc liền muốn cùng rời đi hiện lại não lộn xộn mới vừa rồi kia nhất thức du long phá m ộ đã điều lấy toàn thân hắn khí lực thân thể ở vào nghiêm trọng chi nhiều hơn thu trạng thái cùng kim sư tử đối lúc nào cũng sau khi phát giác không tới đợi kim sư tử chết đi sau hắn trong lúc lơ đãng b g ô n g lòng thân thể vẻ này khí tiêu tán xuống thân thể của hắn gần như không nuốt nít được lúc trước sở cắp tỉ ạ cư dân làm sao đây các nàng ở quần đảo nhỏ mất đi sự khống chế sau có thể còn sống xót s a o ánh mắt của hít nhìn hướng thiên không từng cái trên cánh tay cánh giải sờ cắp tỉ a người trên không chung bay lượn các nàng mặt hiện lên ra giải thoát vẻ mặt l ý lì cùng lìt hai người đỡ bà nội bà vai hướng phía dưới rơi đi l ý lì trên mặt chạy xuống hai hàng thanh lệ nàng tự nhiên biết rõ cái đảo hạ xuống có nghĩa là cái gì kim sư t ử chết ác ma kia còn sống thời điểm coi trọng nhất trên đảo g i á thú h á n tuyệt sẽ không tại chính mình còn sống thời điểm hủy diệt cái đảo mụ mụ không khóc lịch bảo vệ ngươi lịch nói nàng c ả n h thấy mẫu thân rơi lệ đ ờ i mặt tay nhỏ sờ ở lý lì trên mặt vì nàng l a u đi nước mắt tỏ vẻ an ủi cao tuổi bà nội mặt hiện lên vẻ đ ạ m nhiên nàng đã không cần vì các v ă n bối lo lắng nàng xanh mơn m ợ n trên mặt hiện ra gắng gượng nụ cười ốm đau thật đang hành hạ nàng quá lâu chờ đợi nữ nhi tìm tới chỗ đặt chân nàng liền muốn chung kết xuống chính mình sinh mệnh trên người nàng bệnh chỉ có thể dùng q tới chữa trị đảo bây đã hủy diệt có lẽ q u y đã tuyệt chủng nhưng trong mắt nàng ẩn chứa đối hậu bối khao khát mặc dù nàng phải chết có thể nàng nữ nhi ngoại tôn nữ lại tự do mụ, mụ là trước, trước cái kia đại ca, ca hắng thật giống như không biết、bay. l ý c h ỉ mây tiên thạch trung hít bóng người l ý lì theo nàng chỉ phương hướng nhìn nàng không tin tưởng cường đại như thế người lại không biết bay có thể người kêu minh minh chiều đến biển khơi rơi xuống l ý lì đem bệnh nặng mẫu thân giao cho hai cái tráng niên nữ tính nàng và l ý hai người hướng phía dưới bay đi hít nhìn hai người bay tới bóng người hắn thật giống như không cần chết gặp ở quân hạ bên trên bước chân mày chất ở một chỗ còn không có tìm được sao gặp hỏi báo cáo trung tướng không có tìm được hít t r ư ở n tướng thân hậu thổ binh báo cáo đạo ánh mắt của gặp trầm trầm con mắt quét qua biệt khơi trước mặt bảy cá đột nhiên sao động bất an như có một thanh kiếm sắt treo ở giữa không trung kim sư tử hắn trong kẻ gian n ặ n ra ba chữ hắn bản chính là cực kỳ trọng tình c ả n g ư ờ i có thể có được hắn nhận thức động lòng người không nhiều hắn truyền nhân càng ít hơn k h i tên kia nếu là chết hắn sẽ để cho kim sư tử trôn g theo hắn phía sau thuyền h ạ m số lượng hơn trăm tìm kiếm mặt biển không t r u n g các nơi gặp điều động đông hải c h i bộ quân h ạ m đến tìm người một chiếc khắc quân h ạ m bên trên nội dị cô mặt hiện lên vẻ lo âu ba ngày này nàng đã nghĩ tới dự định xấu nhất biết được h ị mất tích sau nàng ba ngày không có nghỉ ngơi giờ phút này sắc mặt nàng t r ắ n g bệnh mạch lạc gian mơ hồ có thể thấy màu xanh nhạt mạch máu hai gõ má hiện lên bệnh hoạn như vậy đỏ ửng giống như yếu liêu phủ phong nàng bản chính là cô gái đẹp bây giờ ông yếu ngược lại vì nàng p h ụ thêm khắc thường mỹ cảm bất kể bất luận kẻ nào thấy được cũng sẽ ở trong lòng sinh ra một cổ ý muốn bảo hộ nàng vốn là một cái thập phần tỉnh táo người giờ phút này lại thập phần gấp gáp t ỷ t ỷ ngươi nghỉ ngơi một hồi đi có tình huống gì ta sẽ nói cho ngươi biết nàng m nói thì sẽ không muốn nộ gì cô nói mọc vịt đột nhiên cắt đứt lời nói của nàng、Thích、thì sẽ không thua hắn chưa bao giờ thất bại cũng cho tới bây giờ không có thua quá hắn nhất định sẽ thắng liền như bình thường như vậy nói không chừng hắn đã tại một cái địa phương nào đó nghỉ ngơi uống rượu nói không chừng hắn đã trở lại đang ngồi ở chỗ cao xem chúng ta trò cười kiên cường một chút kiên cường một chút mọc v ê n h á t lớn ạ sờ hai mắt thiêu đốt h ỏ a diễm hai quả đấm đốt lại đốt cuối cùng dập tắt hắn có chút tiến lặng hắn trơ mắt nhìn h ị t h truy đuổi kim sư tử rời đi nếu như hắn mạnh hơn chút nữa ngọn lửa nhiệt độ lại cao một chút nếu như hắn lúc ấy đi theo hịch hoặc là ngăn trở hịch kết quả có thể hay không, không hề cùng dạng h í không về được mà nói ta sẽ gánh bắt thuyền trưởng trách nhiệm À s ờ đem màu v à o quýt cái mũ đội ở trên đầu che ở cắp mắt hiện đến mức dị thường t r ư n g trạng hắn đột nhiên cảm nhận được trên bầu trời chuyển tới tiếng xe gió ngầm đầu nhìn lại gặp đ ố n g nhiên ngắm hướng thiên không mấy đạo vẫn thạch rơi đập kèm theo còn có linh linh t á n t á n sờ cắp tị a người cắp nàng trên cánh tay cánh giải chẳng nhẽ nội tâm của gặp hiện ra một cái ý nghĩ nhưng lúc này không phải suy nghĩ thời điểm bởi vì hắn dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bắt được tương lai cái đảo sắp rơi vào hải quân quân h ạ bên trên hắn đem kẻ bùn sổ hạ kỳ thi đến cực rồi. Tam quyền truy hướng về mặt、biển. vén lên nước biển đem hậu phương quân hạm đẩy ra phía ngoài chương một trăm linh bốn vụ ghi bị bắt đến phủ xa thôn chương một trăm linh bốn vụ ghi bị bắt đến phủ xa thôn k h i đang nằm ở quân hạm bên trong khoang thuyền ngủ ngủ hắn đã ngủ ba ngày ba đêm đông hải hải tặc lại gặp hai vạn đông hải vốn là được khen là yếu nhất c h i hải một cái thường xuyên nghỉ phép tóc trắng lao ra ra thường thường chiếu cố đông hải một đôi thiết quyền tống táng vô số hải tặc tiền đồ hải quân tựa như hổ lan một dạng quét sạch toàn bộ đông hải ạ sơ đứng ở quân h ạ n mũi thuyền hai tay ôm sau gáy ngáp một cái đông hải thật là không cái gì ra dáng hải tặc ạ m ộ c vịt gật đầu một cái hắn thương hại nhìn chăm chú này phiến hải vực t ă m ngày trước khi chuẩn tướng đánh chết truyền kỳ hải tặc kim sư tử nhưng phía dưới quân hàng tụ tập hải quân cổ động điều động đại đa số hải bình chỉ là tốn công vô ích gặp trung tướng thấy vậy rõ ràng hạ lệnh quét sạch khắp đông hải dùng hải quân lời nói tới đ i ề u tới hải quân mục tiêu cũng rất rõ ràng thành một tấm lưới hình hướng bốn phía phóng s ạ đem dọc đường cái đảo hải tặc thông thông quét sạch sạch sẽ nhắc tới cũng đã lâu không thấy phi tên kia a sờ nói phi chính là ngươi đệ, đệ sao n ạ bị xoay người lại hiếu kỳ nói ha chính là hắn tên kia có thể là có không tưởng tượng nổi mỹ lực bất quá hắn luôn muốn làm hải tặc ạ sợ nói hải tặc cái loại này chỉ biết phá hư ra hỏa thế nào sẽ có người thích đây nạ b ỹ không hiểu nói nàng trong đầu hiện ra a long kia tấm vận vào mặt cho có cụ dạ xỉ thôn mang đến không thể xóa n h ò a thống khổ bất quá nàng đã không hề sợ hãi bởi vì nàng bên người có một đám đáng tin đồng bạn ạ sợ thở dài ta còn tưởng rằng hắn sẽ giống như ngươi sau này trở thành một xuất sắc hải quân nạ mỹ hỏi không được tên kia quyết định chuyện tốt hay cũng không sửa đổi được ạ sơ lắc đầu nói đã từng hai người ước định cẩn thận trở thành trên biển khơi tự do nhất hải tặc hắn không nghĩ tới chính mình ngược lại trở thành một tên hải quân sau này phí ra biển mà nói bọn họ chính là địch nhân thật là cái làm người ta khổ não sự tình ngược lại tên kia bây giờ lại không ra biển ạ sơ đem phiền nao ném ở sau người hắn thì sẽ không đối đệ đệ mình ra tay ánh mắt của hắn liếc về phía biển khơi phía trước xuất hiện một hòn đảo kia chính là họ kèn tạo rồi chúng ta đi bổ sung một chút thức ăn nước ngọt thuận tiện đi quét dọn nơi đó hải tặc nam bị nói ạ sơ gật đầu một cái thịt bị thương hắn chính là chiếc này quân hạm thuận vị t h ư ờ n trưởng quân hạm hướng họ g h n tàu đi tới họ g h n tàu ướn một cái đại pháo đối diện chuẩn nhà nam nhân một cước dẫm ở đại pháo trên nông đang chuẩn bị đem đại pháo đốt đầu hắn đeo màu cam hải tặc mũ mặc đỏ trắng sen nhau t h ụ điều áo sơ mi dài tay làm người ta chú ý nhất là cái kia hầm múi hiển nhiên giống như gánh x ế p thú bên trong biểu diễn tiểu xỉu nhưng giờ phút này lại không có bất kỳ người nào dám cười hắn bú ghi đại nhân ta chỉ có một nhà ở đó là chúng ta ra đệ ta mới đáng khen đi xuống ngài có thể hay không đổi một cái mục tiêu tóc trắng lao nhân ôm lấy bủ ghi bắt đuổi, nước mắt nước trong tay hắn nắm nhất điệp bờ ly có lẽ có chỉnh có mới tình bạn cố chi nhìn ra được khen rất lâu b ú ghì một cước đem lão nhân bưng ở một bên k h ố n k i ế p ngươi về điểm kia bờ ly đủ làm gì nha nước mắt nước mũi cũng lao đến bản đại gia trên chân hải tặc cho tới bây giờ không phải cái gì nói phải trái sinh vật tóc trắng lao nhân ngã nhạo trong tay bờ ly rơi vãi hướng thiết hồng hướng bốn phía tung bay hắn ngồi ở góc tường sững sờ nhìn nhà trong nhà hắn mấy đời dốc sức làm mới đáng khen tiếp theo bút bờ ly đã trễ bên trên nghỉ ngơi trụ sở từ ngư thuyền lên cấp tới nhà bây giờ nhà ở nếu không có hắn đợi sau nên làm sao đây b phân tỉnh tràn đầy nội tâm của hắn, nhiệt huyết n ghi lên đầu, n phía hung nhìn về ả tặc. Bú ghi đốt đại pháo hồng sắc đạn đại bắt trong nháy mắt phá hủy cả tòa nhà b á hạ ha ha ha, ha, ha. b ả n đại gia bù ghi pháo đủ để ở đại hải trình hoành hành cái gì hải quân thất vũ hải cũng không chống cự nổi b ả n đại gia này một pháo bố ghi cười to nói bố ghi thuyền trưởng nhưng là đông hải đại hải tặc chứng mười lăm triệu bợ ly bố g h thuyền trưởng chính là như vậy người không tưởng tiểu lâu la m u n ó i ngồi ở đầu sư từ bên trên mọi di ễ u môi thuyền trưởng lại đang nói mạnh mệt rồi phó thuyền trưởng cạ bạ gì đồng ý gật đầu một cái bú ghi l a o đại hải quân hải quân tới tiểu lâu la thở hồn hển từ ngoại chạy tới có bù ghi thuyền trưởng ở chúng ta cái gì cũng không sợ bú ghi thuyền trưởng nhanh cho đám này hải quân một chút màu sắc nhìn một chút hải tặc môn nghị luận bọn họ đưa mắt đều nhìn về bù ghi bú ghi trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ một tia mồ hôi từ vành nón trung lưu ra hắn vừa mới tán dương quá bù ghi pháo nếu như bây giờ liền chạy mà nói vậy hắn hình tượng khởi không phải không còn sót lại chút gì đông hải hải quân h ẳ n lợi hải không tới chỗ nào đi c hắn ú n g chi h chính là sử dẫn ụ n no năng môn, những này quân bản gắng gượng nói. Hắn g giả giả giả. gia Ghi trái Tiểu thứ biết một chút mi hải đại lợi hại. bạ bạ Bạ Bú hạ hạ hạ. cho lực để sẽ về d đầu hướng bờ biển nơi đi tới phía sau lưng quất sát trường bảo bè múa mọi gì cùng cả bạ gì hai người một tả một hữu theo sát bù ghi thủ hạ lâu la đ ẩ y hai thật lớn pháo với ở tại bọn hắn phía sau lưng tóc trắng đại gia thu liễm trong mắt hung q u a n g hắn đi theo băng hải tặc cuối cùng một bên nếu như hải quân không phải đám này hải tặc đối thủ hắn sẽ xuất thủ cho dù là ngăn chở hải tặc một g â y đồng hồ dù sao hắn đã là nửa chân đạp đến vào quan tài người coi như sống lâu một ít thời gian cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn bú gỉ còn chưa tới bên bờ cũng đã nghe tuần tra hải tặc cùng hải quân tranh chấp chúng ta nhưng là bú ghi băng hải tặc người hải quân ngươi thật muốn cùng chúng ta đối nghịch sao hải tặc tay cầm hỏa thành công thương bắn ra đạn xuyên qua hạ sợ lồng ngực ạ sợ c ư ờ i khẩy ta lời nói ngươi không xứng nghe một tay hóa thành hỏa quyền tùy ý chém ra hải tặc môn hoảng sợ nhìn do ngọn lửa tạo thành quả đấm không kịp có những ý nghĩ khác bọn họ bị ngọn lửa tiêu hủy hóa thành cho bụi bú gỉ con ngươi co g i lại mồ hôi hoàn toàn chạy xuôi ở trên mặt hắn, hắn đứng ở tại chỗ bất động. ngọn lửa này chẳng lẽ là h ỏ a quyền hạ s ở hắn không phải đi đại hải trình rồi không k hít sẽ không theo cùng đi đi v ú ghi mặt hiện lên màu xám cho k hít vẫn còn ở một trăm năm mươi ba tri bộ thời điểm hắn chính là liền hải tặc kỳ cũng thu vào núp ở nơi hẻo l á n h trung mãnh liệt cầu sinh kéo căng không nghĩ tới hay lại là cùng bọn chúng đụng phải v ú ghi l a o đại chúng ta đi nhanh tiếp việc đi lấy bú ghi thuyền trưởng cường đại có thể đánh bại dễ dàng hải quân hải tặc lâu la muốn nói bú g h giống như mới vừa trải qua một phen vận động dữ dội mồ hôi chảy ó n g hắn vốn định một cước đem hải tặc lâu la bưng lật hai nhãn trâu xoay động một cái c ả n g ý nghĩ tốt nổi lên trong lòng nhanh đi nhanh tiếp viện vũ ghi chỉ về phía trước h ồ lớn hải tặc lâu la từ bên cạnh hắn x e qua chưng một trăm lẻ năm sắp tay cụt chưng một trăm lẻ năm sắp tay cụt ha ha ha ạ sơ những thời giờ này thật là khổ cực ngươi hít tựa vào lan can bên trên một tay khoác lên ạ sờ trên v a i nhiều như vậy lâu không về nhà có phải hay không là có chút khẩn trương hít trêu nói thế nào khả năng ta nhưng là hỏa quyền ạ sơ a ạ sơ lộ ra gượng gạo nụ cười hắn đứng ở mùi thuyền lóa lộ ngực phía sau lưng chính nghĩa đại dơ cao theo gió văng r ộ i lúc đó trí nhớ thỉnh thoảng ở trong đầu hiện lên ba cái tiểu hài dơ chén rượu lên chung một chỗ va chạm ước hẹn cùng trở thành trên b i ể n khơi tự do nhất hải tặc chẳng phải vật liệu xạ bộ mất đi sinh mệnh hắn cũng được hải quân lúc này hắn có chút h i ể u g ặ p ra ra tâm tình cùng người nhà của mình lập trường ngược lại không thể nghi ngờ là một món không vui sự tình hắn đưa mắt hướng b i ể n khơi nhìn ra xa một cái dáng vóc to cá trình biển thân dài hai m ư ờ i gạo còn đó phía sau lưng dài màu làm kỳ cá chính vụ mỗi đến bảy cá nó không nhìn cách đó không xa quân h ạ n quân hạm phía dưới có hải lâu thạch để cho trong biển rộng sinh vật không phân biệt được thuyền hạm cùng nước biển khác nhau đó là phí lời muốn nói cận hải chi vương sao ạ sợ l ầ m b ầ m nói hắn r ơ i lên h ỏ a quyền ngọn lửa thiêu đốt một quyền đánh phía hải vương loại cận hải chi vương bị đập được có chút ngộng hồng đến con mắt hướng quân hạm vào tới ạ sợ cũng không sử dụng trái cây g ậ p t ộ bay về phía cận hải chi vương một quyền đập về phía nó phần bụng con mắt của cận hải chi vương chung đỏ thám rút đi ánh mắt trong nháy mắt trở nên trong suốt nó vốn định hướng về phương xa chạy đi quả đấm lại giống như là kích phát thân thể hắn một cái cơ quan. cận hải chi vương đột nhiên há to mồm bắt đầu nôn m ử a lục s ắ c dịch dạ dày theo hắn trong miệng phun ra kèm theo mà đến t r ả có một cái in ngũ giác tinh cánh tay À s ờ đưa cánh tay từ dịch dạ dày vớt ra đây là hắn nhớ tới v ì từng báo cho biết tóc đỏ sạt sở cận hải chi vương trong miệng cứu vớt hắn đồng thời sạt mất đi chính mình một cánh tay chẳng n h ẽ này chính là trong lòng của hắn hiện lên nghi ngờ cận hải chi vương thừa dịp chạy đi lúc này quân hạm lai tới à s ờ thuận thế hạ xuống ta còn tưởng rằng buổi trưa hôm nay cơm lươn có chỗ rửa rồi hít nói ạ sợ nhưng không có lên tiếng hắn chính nắm một cánh tay cặng kẽ từng tận. sờ, mau đưa vật n à y ném xuống, t h ậ t sự là t h ố i quá. Nạ ã c h e mũi nói. sờ xuất ra t h ù n nước rửa đến g cọ c rửa á n h t a y n à y k h cảm n h ậ n được tường bất h ơ i t h ở hắn bên người. đi tới sờ c á n h t a y g h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h m y hãy hãy h n y h n y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n hãy hãy h ã t h ã n hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n hãy h n y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã n h a y sinh ra thật lớn lực trúng kích chấn quân hạ bên trên những người khác đứng không vững trên cánh tay bùng nổ bá khí chêm vào h ồ n g màu đen t i ề m điện lại đem hít bá khí áp đảo rõ ràng về chất lượng nâng cao một bước hít lạnh r ê n một tiếng trong cơ thể bật sổ sổ cụ hạ kỳ như thủy chiều s ô n g ra va chạm lần nữa đứng lên quân hạ bên trên lan g c à n bong thuyền nơi sinh ra vết rách phổ thông hải binh m ô n lắc lắc thân thể ngã nhào trên đất nạp mì n ổ dị cổ lẫn nhau đỡ chỉ có mọc vịt có thể đứng ổn hắn điều khiển bánh lái tránh cho mất đi phương hướng ạ sợ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ mơ hồ chạm được nghe được nghe được phương vật thanh em không Sổ, sổ, ạ trận trận sợ bàn tay hóa thành nguyên tố hóa lần nữa phục hồi như cũ hắn cùng với his hai trên mặt người đều hiện lên suất mồ hôi mới vừa rồi đó là ạ sợ không xác định mà hỏi thăm ma phát trận hít nói hai người hai mặt tướng vậy sẽ không là tóc đỏ sạt cánh tay đi có thể coi là là như vậy cũng không thể gìn giữ như vậy thời gian dài đi ạ sợ nghi ngờ nói có lẽ là trên cánh tay cái kia kỳ quái p h ù hiệu tạo tác dụng hít nói hắn thu l i ế m chính mình n ạ o khí lúc trước đáng tự hào nhất là kéo dài thể lực cùng gần như vô cùng tận b ặ t sổ sổ cụ hạ kỳ nhưng hít phát hiện hắn bá khí tựa hồ có hơi không đủ dùng rồi hắn cần phải học cao cấp hơn bá khí phương pháp sử dụng Thánh đại biểu thế giới cao nhất quyền lợi ngai vàng ngay cả thiên long nhân cũng không quyền chiếm giữ vốn nên không huyền ngôi vua lại ngồi một người người kia mặc trường bào màu đen bao trùm ở toàn thân trường bào chất liệu nặng nề g h mang theo ám văn đỉnh đầu mang vương miện ngồi ở trên vương vị người này chính là ẩn thân với ngũ lao tinh phía sau lưng người thống trị cao nhất ỵ mù ngai vàng trước vô căn cứ hiện ra một đạo ma phát trận một cánh tay từ t r o n g xuyên ra ngoài liên đối còn có một đạo kiếm ý sắc bén cánh tay ở trước mặt ỵ mù lơ lửng phất tay một cái kiếm ý sắc bén tiêu tan trường bào hạ hồng sắc con người nhìn về phía ma phát trận hắn suy nghị phiêu tới phương x 52 năm trước thế giới trong hội nghị hắn giống vậy chạm được một tên kiếm thổ tên là rốt giốt kiếm ý kỳ lạ chạm được vật phẩm thì sẽ sinh ra nổ mạnh từng ở hoa chi gian cùng giáo thủ chuyện sau kiếm sĩ gây dựng trên thế giới t à ác nhất băng hải tặc rốt băng hải tặc cho thế giới chính quyền mang đến cực đại phiền toái thậm chí giao động thế giới chính quyền thống trị trên thế giới không thể xuất hiện cái thứ nhì rốt ý mù nhớ lại lúc trước thả ra kiếm ý người trẻ tuổi quần áo trang sức mặc hải quân chính nghĩa đại dơ cao tay hắn trên không trung vung lên ngũ lao tinh một thành viên tài vụ vũ thần ý giản bà rồng nợt du dô thánh từ ngoại đi vào tay hắn cầm đệ nhất sàn đại mặc đạo bào màu trắng đầu chọc mang mắt kính trên người tràn đầy ở lâu thượng vị giả hơi thở nhưng giờ phút này hắn lại một gối té quỵ dưới đất túi đầu cung kính nghe theo ỷ mù phân phó mẫu muốn đông hải sở h ư u cấp tá trở lên hải quân tin tức ỷ mù nói phải nợ d ù dô thánh túi đầu đáp ứng đông hải phụ x ạ thôn gần biển nơi quân hạm ánh mắt của thượng nhân mang theo kinh hoàng bọn họ không nghĩ tới một cánh tay có thể mang lại như thế đại uy hiếp mới vừa rồi vậy rốt cuộc là cái gì n ạ mỹ hỏi thịt không trả lời hắn theo bản năng cảm nhận được cánh tay kia dính d ấ p cao hơn lực lượng hắn xuyên việt trước căn bản không có xem qua vẻ này dấu ấn hoặc là không có ấn tượng thế giới này tùy so với hắn tưởng tượng còn phải thâm ma pháp trận tất cả đi ra phân phó người sở hữu không cho tiết lộ mới vừa rồi sự tình hít nói nội dị cổ trưởng nhìn một đốc bợ lì làm yên lòng lên binh sĩ mới vừa rồi đó là hít chuẩn tướng cùng hạ sở thượng tá bá khí va chạm cho các ngươi bị sợ hãi nội dị cổ nói không nghĩ tới hạ sở thượng tá giống vậy cường đại hải binh môn thở dài nói đa số hải binh không có chú ý tới mui thuyền chuyện phát sinh chỉ là bị một cổ cường đại sóng trùng kích trúng mục tiêu phần lớn cũng mất đi ý thức đúng rồi chuyện này phải giữ bí mật bọn họ phá hư c u n h ạ m nếu như bị gặp trung tướng biết nhất định sẽ trách cứ trưởng tướng nộ gì c ô nói đem bờ lì phân phát cho hải b i n h môn hải b i n h môn gật đầu đáp ứng bọn họ cũng không nghĩ tới lại có chuyện tốt như vậy còn có bờ lì có thể cầm thuyền hạm đến phủ s a thôn đại tỷ đầu biển hải quân tới sơn tạc g õ suốt đêm ra cửa hô lớn là gặp cái tên kia đi suốt đêm nói không không phải ta xem qua cũng là người xa lạ sơn tạc nói suốt đêm trong lòng hiện ra cảm giác k h ô n ổn nàng có thể nghe nói gần đây hải quân một mực quét dọn đông hải người một nhà nhất thời lâm vào hốt hoảng khắp nơi dọn dẹp hành lý các người đang chạy cái gì ngoài cửa một đạo tục tặng thanh â m nói hắn đem cửa ngăn được nghiêm nghiêm thật thật suốt đêm nghe thanh â m có chút quen thuộc nàng quay đầu nhìn sang ngại ạ sơ suốt đêm kinh ngạc nói nàng một quyền đem mới vừa rồi báo tin sơn tặc đấm té xuống đất ánh mắt không dễ xảy ra hỏa suốt đêm trên giới quan sát tạ sơ mặc dù nàng nghe gặp cái k i a lão già khốn nạn nói qua ạ sở làm hải quân nhưng một màn trước mắt vẫn là có chút kinh ngạc ở trong mắt nàng vô luận như thế nào hải quân tiền đồ cũng so với hải t ặ n muốn càng rộng lớn ạ sợ tại hạ quân h à n g trước đã đổi lại hải quân đồng phục thật c h í n h tệ giống như mới một dạng cơ hồ không có nếp nhăn suốt đêm a di mấy năm nay khổ cực n g ư ờ i chiều cố ạ sợ nói suốt đêm con mắt lướt nàng quay lưng lại hôm nay b á o cắt hơi lớn mê con mắt người tên hốn đàn này bây giờ như vậy có lễ phép trong lòng nàng sớm đã đem ạ sợ ba người coi là con mình một dạng nhìn ạ sợ ở hải quân chung lấy được thành t ệ u giống như chính nàng làm hải quân cao quan cho tới nay đều rất cảm tạ mọi người chăm sóc ạ sợ đem phía sau lưng ba lô bông xuống bái một cái ạ sở vô một cái ba lô nói ta mang rất nhiều rồi bỏ rừng thịt đều là ngươi thích ăn nhất cái loại này ngươi là thế nào biết rõ suốt đêm hỏi mỗi lần ngươi ăn bỏ rừng thịt thời điểm trên mặt cũng sẽ hiện ra nụ cười ạ sở đem ba lô đưa tới suốt đêm nhận lấy ba lô nội tâm ấm áp dương dương nàng không nghĩ tới năm đó tiểu quỷ đã lớn lên tới bây giờ dáng vẻ cẩn thận cảm ơn tốt đẹp phẩm chất ở trên người hắn hiện lên ạ sở chỉ là rời đi thời gian một năm liền lớn lên tới mức như thế h ả quân thật là mang đến cho hắn thay đổi cực lớn đúng rồi đúng vì đây ạ sở hỏi hắn hẳn ở có lệ nhiều sơn huấn luyện suốt đêm nói ta đi xem hắn một chút À sợ dứt lời liền xoay người rời đi có lệ nhiều sơn rừng tây sâu bên trong vì một chân hướng thiên lũi người triển lãm tới không t r ú n g vượt qua cao nhất rừng tây tiếp lấy một c ư ớ c đạp xuống dưới bưng bể đá trước mặt hắn mừng rỡ nhìn một chiêu này uy lực sau này gặp khó đối phó g i a hỏa sẽ dùng một chiêu, này đưa hắn đánh bại. một chiêu này liền mệnh danh là cao su diệu chiến bên cạnh trên đầu đỡ lấy bọc lớn hai con da thú đồng ý gật đầu vì đột nhiên nhìn về phía hậu phương hắn cảm nhận được một cổ cường rộng rãi hơi thở ai hắn hướng sau chạy đi khu rừng rậm này bên trong nhất định còn có c à n g cường đại hơn động vật ta muốn đem nó môn thông thông đánh bại một cổ mùi thơm bay tới Lưu vì cánh mũi rung động tham ăn đại t r ấ n nhắc tới sắp đến ăn cơm chưa thời gian Lưu ù vì nói Lưu ù vì nhắm mắt tỉnh hoàn toàn do mũi lạ đường thịt là thịt trong rừng cây đống lửa trước thì chính chuyển động thịt nướng chiếc phía trên để dáng góc tò thịt heo đây là đại hải trình hải vương loại thịt khẩn thực tươi đẹp hắn móc ra một cái đồ hộp nắm một cái đồ gia vị xuất ra ở phía trên trong nháy mắt kích thích ra hải vương loại mùi thơm cự nhân đầu bếp ẩ n giữ thờ ý thiên quốc xử lý phương pháp b í chuyển làm như vậy có bản giữ h ờ ý lục thành h ò a hậu hít phổi liếc mắt phí bóng người thật là bén nhạy rõ ràng k ẹ bùn sổ cù hạ kỳ cũng không có nắm giữ trong lòng của hắn đoán trừng phí thiên phú phòng chừng bây giờ đã chạm được k ẹ bùn sổ cù hạ kỳ ngưỡng cửa l vì vây ở bên cạnh hít mũi xít lại gần thịt nướng thơm ngửi một cái tức thật là thơm ngay cả bên cạnh hắn hai con da thú cũng bị thịt nướng hấp dẫn đại cổn ta có thể nếm thử một chút thịt nướng sau ừ không sai chính là đại l vì nói Thịt vốn là những thứ này thịt nướng là vì l vì chuẩn bị hắn ăn rồi ăn sợ ý xử lý ăn nữa còn lại thức ăn luôn cảm giác kém nhiều chút ý tứ nhưng này nào hắn lại muốn đem các loại thịt nướng thu không được không l ẽ phép cào su tiểu quỷ、Hít、nói l vì vốn định trốn mất nhưng bụng thẳng l à ngũ hắn vòng một vòng trở về lại cái địa phương này có thể hay không phân ta một chút l vì thỉnh cầu nói t hơi một chút đi thịt còn không có đã n ư ớ n g chín、Hít、nói vì mắt bút thưa quang thật là rất cảm tạ ngươi lại cồn ha ha ha hai phối bắt đầu nhàn hàn huyên đại cổn n g ư ơ i gọi cái gì sau này có cơ hội ta cũng phải mời ngươi ăn một hồi t h ị t nướng Giữ phi nói thì dằn còn có ta so với ngươi không lớn hơn mấy tuổi gọi ta h í là được rồi、hít、nói thật là thật quen thuộc tên ta thật giống như ở nơi nào nghe qua Giữ phi nói hắn chú ý tới hít phía sau lưng hải quân đại dơ cao n g ư ơ i là hải quân hít gật đầu một cái ta là hải quân trụ sở chính t r u y n tướng dù vì đột nhiên hướng sau chạy đi nhưng không có chạy viết m c hắn liền ngừng lại bây giờ ta còn không phải hải tặc dù vì phản ứng kịu nhưng hắn nhất định ở một cái địa phương nào đó nghe qua hết danh t ự này khi đem thịt lại lật một cái mặt thịt n ư ớ n g xong vì trong đầu đột nhiên hiện lên ạ s ở khuôn mặt n g ư ơ i biết ạ s ở sao khi g ậ t đầu một cái đem thịt n ư ớ n g đ ư a tới chúng ta là bạn rất tốt hắn là như vậy ta phó thuyền trưởng h u y ề n t Lưu Phi lại không có t i ế h thịt hắn một tay v ệ n chính mình cái mũ n g ư ơ i nhất định là một nữ vu cho ạ s ở chút xuống mê hồn thang ạ s ở nhưng là cùng ta ước định cẩn thận cùng tranh đoạt hải tặc vương nam vôi người mò đưa trên người ạ sơ nguyên rủa giải trừ hết vì hết lớn ạ sơ là tự nguyện trở thành hải quân còn người nữa không ăn sao Khi nói hắn không hiểu vì nao đ ừ n g về hắn rõ ràng là một cái nam Luffy biểu hiện trên mặt thật là mâu thuẫn một phen đấu tranh tư tường sau hắn vẫn kiên quyết lắc đầu một cái hai tay của hắn nắm quyền ta bất tương nhận hạ sở sẽ gia nhập hải quân nhất định là ngươi cho hắn xuống n mườn rùa nếu như không giải trừ mà nói kia ta không thể làm gì khác hơn là đánh bay ngươi chừng một trăm linh sáu ngươi phải làm cái gì vương chừng một trăm linh sáu ngươi phải làm cái gì vương đại thúc ta muốn ra tay Luffy hô lớn ra tay trước còn nhắc nhở quái có, có lễ phép、Khi、một tay nắm thì nướng ngồi trước đống lửa p ư ơ n g ngươi cho ta nghiêm túc một chút vì nói nhanh ra tay đi nếu không thịt nướng muốn lạnh lạnh liền không ăn n g o n rồi hít nói vì không khỏi có chút t ứ c giận trong lòng ngọn lửa bay lên trước mặt địch nhân rõ ràng là xem thường chính mình ta nhưng là ăn trái gõ mủ gõ mút no mi cao su người vừa nói hắn phóng từ bản thân mặt đem ra mặt kéo tới cánh tay trường độ thua cũng không nên ỉ có tiền cao su đạ vì đưa cánh tay hướng sau kéo dài tới tới dài trăm t h ư ớ c lợi dụng cao su có giãn lực phản tác dụng về phía trước vây đi hít túi đầu cắn một cái thịt nướng vừa vặn tránh khỏi một chiêu này hắn ngậm giọng hướng không trung thổi đi hô hô thật là nóng ta muốn đánh bay ngươi sau đó tự mình đi hỏi á ạ sơ cao su xu, x u ố n g lục vì mở rộng cánh tay hướng phía trước vung đi hít l á c đầu hướng thịt nướng thổi hơi như là trong lúc lơ đãng tránh được một chiêu này là t r u n g học sao vì phát giác chút có cái gì không đúng hắn là chiến đấu lĩnh vực thiên tài mặc dù bình thường hắn chỉ số ở q không cao có thể đang chiến đấu học tập luôn luôn là hắn cường nơi ta mới không sẽ tin tưởng có người có thể ngồi xuống né tránh ta toàn bộ công kích gõ mù gõ mù n o sợ k è gạt lình vì hát lớn hắm lên quả đấm liên tục đánh ra gõ mù gõ mù lo、no、gạt lình hít thân thể giống như một tờ giấy trắng một dạng bắt đầu v n mẹo tránh né sở hữu quả đấm lục thức cà mi người này rốt cuộc là thế nào làm được hắn rõ ràng là đưa lưng về phía ta l ư phí hỏi cao su công thành t h á o l ư phí hướng hít phương hướng chạy đi hắn nắm lên quả đấm liên tục về phía trước đập trong không khí trải rộng đầy trời quên ảnh hít vẫn là đưa lưng về phía hắn hơi hợt gian tránh thoát hắn sở hữu quả đấm chuyện này khả năng dư phí ọ n g nghi ngờ không thôi hắn trong lúc mơ hồ ở trên người hít cảm nhận được một cổ cường rộng rãi hơi thở giống như là da ra như vậy cao su roi vì đem lui người triển lãm tới dài hai mươi mét lấy tự thân vì nguyên điểm hướng bốn phía v u n g đi t r u n g quanh đại thụ bị hắn dòi chân quất gậy do chân sắp đem đánh út về phía hít hắn vẫn ngồi tại chỗ bất động vì mặt hiện lên vui mừng hít đột nhiên hướng sau rỗi với người do chân từ bộ mặt hắn phía trên q u é t qua này ngươi có phải hay không là nhìn lén ta động tác ra tay vì hỏi cái gì nhìn lén không có nhìn trộm ta chỉ là muốn ăn thịt nướng thôi、hít、nói hình như là như vậy ngươi cho tới bây giờ không có xoay người có thể rốt cuộc là thế nào biết rõ ta phương hướng công kích đây vì nghi ngờ nói h í ngáp một cái n g ư ơ i ý đồ công kích quá rõ ràng rồi hơn nữa chưa bao giờ sẽ thu hẹp chính mình hơi thở coi như là một con dã thú cũng có thể tránh thoát đi lưu phi nhìn về phía đứng ở bên đống lửa hai con dã thú kia hai con dã thú cũng giống vậy nhìn về phía hắn gái gái đầu trên đỉnh đầu bọc lớn thập phần rõ rệt thúc ngươi nhất định đang gạt người đi dù sao chúng ta bây giờ nhưng là đúng lưu phi nói cho dù là đối thủ trên người hắn trung quy có một ít có thể học được đồ vật giống như là đoán được tương lai cổ kỳ giờ ép hạ kỳ ỉn thờ xỉ ẩn các loại nói một cách đầy ý vị sâu xa nói ngươi đang ở đây nói nhiều chút cái gì ạ l vì nghi ngờ nói hắn có chút nghe không biết rõ không việc gì chơi đi hít nói mới vừa rồi những nội dung kia đối với lần này lúc l vì mà nói không thể nghi ngờ có chút siêu tiêu không được ta nhất định sẽ chiến thắng n g ư ơ i cao su cầu quyền l vì quả đấm hướng phía trước đánh tới quả đấm trên không trung quẹt đi hướng hít bộ mặt đánh tới phía sau lưng tấn công bị né tránh liền từ tấn công ngay m à sau hít nói trong miệng hắn thổi ra một hơi thở l vì quả đấm giống như là bị cương phong q u é t đến nhanh chóng thu về đau đau đau hắn nhìn mình quả đấm chuyển tới trận trận chỗ đau ngoài mặt lại không cái gì vết thương trong rừng rậm ạ sợ xách một túi thức ăn lưu trú ở rừng cây cạnh hắn mắt thấy hai người g i á o thủ lại không có tiến lên ngăn cản hắn rất rõ ràng hít là một cái có trường một người cho phi người này một ít dạy dỗ tránh cho ra biển gặp cường địch ạ sợ thấp giọng nói hít l ư n g hướng về phía ạ sợ tay trái dơ trên k h ô n g t r ú n g so với một cái ok tư thế ạ sợ nhữ n g mày hắn kẻ bủn xô cụ hạ kỳ thật là mạnh nếu như đổi lại là chính mình như vậy khoảng cách xa tuyệt đối quan sát không tới hậu phương động tính nhưng vào lúc này vi lại xuất thủ nếu công kích cũng không đến thì ngươi ta đây liền công kích những địa phương khác cao su diệu chiến duy đem chân hướng ngay phía trên đưa ra sau đó hít sâu một hơi chật đập về phía đống lửa ngọn lửa chấm nhỏ bắn tung tóe đến hắn trên người ra thịt hô hô thật là nóng thật là nóng duy vốn tưởng rằng một chiêu này sẽ làm được việc nhưng không ngờ ngồi trước đống lửa hít sớm đã biến mất tên h kia đi đâu l u y hỏi hắn tréo phía bên trái chuyển tới tiếng ngai âm duy xoay người lại nhìn h ắ đang ngồi ở trên thân cây miệng to căn thịt ngươi là hải quân đại tướng sao duy hỏi、hít、lắc đầu một cái ngươi nhất định chính là hải quân t r u n g mạnh nhất nhóm người kia đi duy nói ta chỉ là cái hải quân c h u ẩ n tướng dựa theo quân hàm mà nói hải quân t r u n g so với ta cao nhân không đếm xuể ký nói l ừ a gạt l ừ a gạt q u ỷ đi duy nói nếu như ngươi thật là nhất lưu chiến sĩ cho dù không giao thủ cũng hẳn thấy rõ với nhau trên lệnh ngươi ngay cả cường giả ngưỡng cửa cũng không bước vào lại dám hướng ta ra tay là nên bội phục ngươi dũng khí hay lại là than thở ngươi không biết gì ký nói duy đứng tại chỗ ngây ngần ta thật như vậy kém sao không đúng ta nhưng là đem cánh rừng cây này chung sở hữu động vật cũng đánh bại nói không chừng hắn chỉ là tốc độ nhanh tránh né năng lực cường thực ra thực lực chân chính cũng không cường hắn không khỏi vì chính hắn một thiên tài như vậy ý tưởng đắc ý hai tay phi bắt bên cạnh hít hai bên c á n h khô đem cổ từ nay về sau với tới lần này ngươi tuyệt đối không trốn thoát cao su đầu trụ y phi đem cái chán hướng hít hướng đ á n h tới h ị t mũi chân hơi về lên đem một chiếc giày từ đá trên hết vô ích dày nội bộ hiện lên một tầng sân đen bên ngoài lại vô bất kỳ biến hóa nào dày từ bên trên hạ xuống hạ xuống quý tích cùng phi đầu đuổi theo đi trước quý tích đ a n treo ở một chút bên trên chỉ bằng một chiếc giày cũng muốn ngăn trở ta duy nói hắn chẳng những không có thu lại chiêu thức ngược lại tăng tốc độ tới ẩm duy cái chán cùng giày đụng nhau cùng tưởng tượng khác nhau là hắn chẳng những không có đem giày đánh bay ngược lại trên đầu dài rồi một cái túi lớn đây là chuyện như thế nào đâu thật giống như có chút vựng duy loạn c h ọ n người ngồi dưới đất ta rõ ràng là dùng trái gọ mủ gọ mù no mi cao su người bất kỳ vật lý công kích cũng chắc đúng ta không có tác dụng duy nghi ngờ nói hắn cắn răng tiếp theo từ trên đất đứng lên ta tên là mò kỳ dê duy là muốn trở thành hải tặc vương nam nhân ta sẽ không hung tha nhất định phải đánh bại ngươi cao su con dấu l vì nhảy dựng lên hướng hỉnh vị trí mánh đ ặ t tới nhanh chóng con giúp hai chân trên không trung tạo thành giày đặc đ ặ t mạc thịt trợn ngầm đầu lên nhìn lại t i ể u quỷ ngươi nói ngươi phải làm cái gì vương hắn vẻ mặt thật là nghiêm túc t r ư ơ n g một trăm linh bảy đông hải người t r ư ơ n g một trăm linh bảy đông hải người đông hải phụ xạ thôn gần biển nơi l vì giơ lên hai cánh tay quơ múa hóa thành đầy trời quần ảnh đập lên trước mặt đại thụ nhanh một chút nhanh hơn chút nữa ẩm đại thụ sụp đổ trên đất vì bóng người đung đưa nhắm một chỗ khác nham thạch công kích không đủ nhanh c nếu chưa như hải quân tên kia là địch nhân mà nói ta muốn thế nào bảo vệ đồng bạc hắn muốn làm hải tặc vương mà nói nhất định sẽ gặp phải như vậy ra hỏa nếu như ngay cả hải quân cũng đánh bại không được mà nói hắn muốn thế nào đi mạo hiểm trước định một mục tiêu nhỏ đánh bại cái tia hải quân có mục tiêu sau giữ vị khôi phục sức sống nhưng hắn m u ố n thế nào làm đây vì trong đầu hồi tưởng tàu thủy bên trên mạo hiểm hơi nước bình nước đốt phía sau như xương trắng không khí từ miệng bình trung phun ra vậy đại biểu cường đại bạo phát lực nếu như đem huyết dịch giống như c ô như vậy áp s ú c thì tốt rồi vì trong đầu hiện lên ý tưởng lớn mật hắn lúc này nếm thử hắn hai chân vi phân cùng vai rộng bằng nhau m ũ i chân hơi ngoại phiết trọng tâm đẻ ở lòng b à n chân nửa đ o ạ n trước giống như là vận sức chờ phát động lò x o chân bắp thịt như sung khí như vẫy phồng lên gân xanh giống như thanh xả một dạng từ mắt cá chân bỏ hướng bắt đùi mạch máu dâng lên màu đỏ nhạt vì trên đầu dâng lên, hơi nước, tim cấp tốc ngày lên. hắn một q u y ề n đập về phía trước cánh khô tốc độ so với lúc trước nhanh hơn gấp đôi ta ta thật giống như thành công bóng dáng của hắn ở trong rừng này tốc độ giống như tuấn di như vậy mắt thường khó mà bắt trong rừng rậm rã thu đột nhiên quay đầu lại cái gì cũng không có phát hiện lưu h i mừng rỡ nhìn từ chi t a đã tìm được đánh bại ngươi phương pháp chiêu này t i ể u kêu là ghẹ ở hai đi hắn giơ hai tay lên hô lớn sau đó lãnh đ ạ m hồng sắc ra thịt hóa thành ra màu vàng được mệt quá thật muốn ăn cơm lưu vi nói thân thể của hắn giống như là ba ngày ba đêm không có ngủ một dạng mệt mỏi không chịu nổi hắn lôi kéo thân thể đi tới cửa thôn quán mì quán mì là vợ chồng chương trình muốn không ít phục vụ viên lão bản nương bưng mì thịt bò chuyển tới trước mặt khách nhân vì tìm một không người địa phương hắn nằm ở trên bàn đem đầu lưỡi phun ra phờ phạc mà nói ông chủ tới hai mươi tô mì không được sau c h ủ ông chủ nói hắn đem cái m u ô n g nem trong nồi phát ra một tiếng vang trầm thấp đại thúc tại sao ta mà là người trung thành nhất khách hàng a vì nói không nói cái này còn được nói sao ông chủ hỏa khí bay lên ăn nhiều như vậy lần cơm ngươi lần đó đã trả tiền ông chủ nổi giận nói ha ha lần sau lần sau nhất định lư phi nói nha này không phải tương lai hải tặc vương đại nhân lúc nào có thể tìm được bảo tàng à? lão bản nương nắm một tờ giấy nói phía trên ghi lại l phi ăn cơm chùa vinh quang sự tích này hắn cơm đoán ở trên đầu ta ông chủ trở lại hai mươi tô mì ạ sợ vén lên màn tre từ ngoại đi tới hắn ngồi ở phi bên cạnh phi lại đem đầu xoay ở một bên ạ sợ hai tay đem phi đầu xoay đi qua một tay n ắ m hắn mùi hữu tiếp lấy bông u xuống ẩm mùi bắn lên lại hạ xuống chuyển tới một trận chỗ đau lư phi thế nào không nhận ta này cái ca ca sao ạ sơ nói thế nào biết chúng ta mãi mãi cũng là huynh đệ chúng ta rõ ràng ước định cẩn thận phải làm hải tặc chúng ta còn phải so một lần xem ai trước làm được hải tặc vương vị trí duy nói duy trong đời tràn đầy đủ loại sự tình nhưng ở hết t hệ các thứ này trước chúng ta đều phải tôn trọng còn lại người chọn giống như ta sẽ không khuyên căn ngươi trở thành hải tặc ạ sơ nói hắn đem một tảng lớn thịt nướng để lên bàn thịt nướng đằng trước nhất bị cắn hai hớt to nhưng vẫn mùi thơm nước muối duy trong m i ệ n g điên c u ồ n g bài tiết đến nước miếng đây là cho ta không ạ sơ gật đầu một cái duy đem thịt nướng nhét vào trong miệm quên mất lúc trước không vui nước bạo tràn đầy núi lửa xử lý thoang thoảng hòa lẫn đậm đà mùi thịt ở trong miệng n ổ lên giống như đặt mình trong t h i ê n quốc ạ sợ cưng chịu nhìn hắn đơn tay sờ soạn g tóc hắn ăn ngon thế nào có như vậy ăn ngon thịt lưu f i môn miệng không do nói t s ơ y mỹ kỳ tạ làm muốn so với cái này ăn ngon gấp đôi ạ sợ nói bọn họ là n g ư ờ i đồng bạn sao l u f f y nói ạ sợ gật đầu một cái ta sau này muốn tìm một cái nấu cơm nhất tốt đâu b ế t lưu vi nói ạ sợ cho lưu vi nói về ra biển sau này mạo hiểm sự tích từ thất thủ ở hoang tàn vắng vẻ cái đạo gặp to bằng gian phòng con nện đến lịch lưu nhi thượng dở vơ mùn pèn lại tới trôi lơ lửng ở trên trời cường địch vì liên tục kêu lên ngay cả trong quán một số người giống vậy vây quanh bọn họ nghe nồng nhiệt à sơ ta sau này cũng sẽ tìm được như vậy một đám đáng tin đồng bạn trải qua chuỗi dài mạo hiểm vì trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ đó là đương nhiên sẽ à sơ nói tốt h bây giờ muốn t i ệ u ra biển a vì thở dài nói không được bây giờ ngươi mới một ư ơ i năm tuổi còn phải chừng hai năm nữa trên biển khơi cường giả thật sự là quá nhiều ngươi thực lực như vậy căn bản không thể nào đặt chân ạ sơ nói chỉ chốt lát sau phục vụ viên đem bốn mươi tô mì theo thứ tự bưng tới lão bản nương n ú t ở xó xỉnh nơi quan sát hai người sẽ hay không t r ố n đơn ạ s ở cùng phì làm lên cơm tới ạ s ở so với phì ăn mo một chút hắn xuất đi trước phục vụ n à i ông chủ tính tiền thuận tiện đem tên kia dĩ vãng cùng nhau kết liêu ạ s ở nói ông chủ khắp nơi tính toán số lượng hai mươi tám mươi hai trăm hai mươi ạ s ở vỗ xuống một chục tiền không cần đếm còn lại liền cất ở đây bên trong sau này tên kia ăn quịt mà nói sẽ dùng này thanh toán ông chủ gật một cái bờ ly một mươi triệu bờ ly thanh âm của hắn cao dương trong ánh mắt hiện lên không thể tin hắn nhìn ạ sờ bóng lưng ạ sơ thật giống như rất có tiền đồ ạ sợ từ trong quán rời đi hắn dọc theo phố lớn ngõ nhỏ thẳng đường đi tới đến mỗi một cửa tiệm môn hắn liền đẩy cửa đi vào hỏi phi có hay không thiếu nợ vô luận như thế nào hắn cũng có ở trong quán tồn hạ ít nhất một triệu bờ ly lấy cung cấp phi sử dụng bên đường hàng xóm phun phú miệng ạ sờ thật giống như phát đạn cơm sau phi tiếp tục đi trong rừng cây luyện tập phía sau lưng chuyển tới tiếng đốt chân phi người biết rõ người mới vừa rồi tại sao đánh không tới h a sao đó là bởi vì nhân thể có một cổ thần kỳ lực lượng tên là kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ ạ sơ nói hắn cuối cùng là không yên lòng phi theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh hắn cũng không phục d i vãng kinh q u ờ n g hắn biết rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn quyết định đem song sắc bá khí dạy cho phi hai người ở trong đội dầm luyện tập liên tiếp mười ngày ạ sơ dạy d ỗ Phi sử dụng song sắc bá khí có thể phi cơ sở so với hắn lúc trước còn kém căn bản nắm giữ không được chương một trăm linh tám thuế kim bị cướp tứ hải bạo động chương một trăm linh tám thuế kim bị cướp tứ hải bạo động người nói đù sao s ô d ô đem màu xanh đen khăn trùm đầu hệ trên đầu hắn ánh mắt nhìn về phía đối diện hải quân khi chính lục lọi tương tự đao nhỏ như thế đồ trang sức đồ trang sức chất liệu có chút mềm mại tương tự tịch cao su thật xin lỗi ta không tìm được so với cái này càng đao nhỏ rồi khi nói s ô d ô nhữ mảy một cái là ảo ra sao rõ ràng người trước mặt tản ra kiếm ý lại không nghiêm túc đối đ a i chiến đấu thật không biết do hắn thế nào ở đông hải dương danh chẳng nhẽ thế giới bên ngoài người đều là ngu xuân sao vậy ngay cả đao cũng k h phải còn có ta sẽ không cho ngươi xô dỗ nói hắn tràn đầy tự tin tới đến đường lớn miệng hắn hàm tọa đổ ý chỉ mọc gì ngoài ra hai cây chế tạo đao n ắ m trong tay sắp xếp làm ra một bộ sàn t ỏ d ị u tư thế hắn muốn từ đông hải bắt đầu từng bước từng bước đi về phía mạnh nhất bảo t o ọ n t r u n g quanh dân chấn nhìn sổ dầu không dễ chọc tư thế r ồ i dít tàn ra đem đường lớn chống ra k h i chậm rãi địa từ t ạ m hóa trong quán đi ra vẫn ở chỗ cũ tay máy thanh tia tương tự đao đổ trang sức chuẩn tướng cố gắng lên theo m ẹ m p o nói t r u n g quanh dân chấn thấy h ị t khuôn mặt không khỏi kích động là h ị t h ư ợ n g tá không bây giờ là chuẩn tướng rồi ta có thể không nỡ bỏ h í chuẩn tướng rời đi bất quá m hắn là ai thế nào muốn khiêu chiến chuẩn tướng chuẩn tướng cố gắng lên dân trong chấn hô lớn s ô dầu khinh thường liếc mắt một cái dài dòng nếu như ngươi vũ khí là những thứ này dư luận mà nói ngươi kia hai cây danh đào tà thu s ô dầu hướng phía trước p h ó n g tới hắn cơ múa lên ba thanh kiếm Kix còn đang tay máy đổ trang sức mang theo ngươi ngạ mạ hối hận đi s ô dầu bóng người đã xông đến trước mặt h i t chỉ có ba bước xa trong tay hắn s o n g đào từ trên dưới hai đường tấn công kít đem đào nhỏ rút ra điểm ở người đối diện sông đào bên trên ta đào có thể mang này món đồ chơi tùy tiện chặt đức xô dầu nói Kết ngồi đại giếng, ngươi còn không biết đáy sô dầu con h đang món đồ chơi trên ngươi nhỏ. Đinh. con n Sô dồ g hơi co lại hải quân một tay nắm một thanh màu đen đao nhỏ đem hắn tay trái đao cây vào cây đao kia thế nào sẽ là màu đen đây hơn nữa cảm giác cũng không đúng mới vừa rồi hắn rõ ràng thấy thanh kia đao nhỏ con g không phải kim loại chất liệu hải quân là thế nào làm được sô d ầ c ắ n chặt hàm răng chân trái con g ở phía trước tiếp tục tiến công cổ tay trái lộn như k h u mũi đao từ hít bên hông móc nghiêng mang theo một đạo ngân lượng đường vào cung tay trái vai và khuỵu tay hạ xuống vàng quét mã qua thiết nhận các nhỏ khí lưu sinh ra rung động trong không khí lôi cuốn đến nhỏ vụ t ô n g minh trong miệng thanh k i a n họa đ ổ ý c h ị mòn gì phong k í n hải quân sở hữu đường lui k h é o mẹ b t r cho mày hắn biết mình là tuyệt đối không thể ngăn cản hải tặc thợ săn tấn công hắn cũng tin tưởng chuẩn tướng thật đủ sức để đối phó nhưng chuẩn tướng trong tay dù sao chỉ lấy một đem đồ chơi đao nếu như chuẩn tướng thua hắn cho dù là c h ắ p ghép ra mệnh đến cũng không thể khiến hải tặc thợ săn lấy đi chuẩn tướng p h i đao xô rộ tam đao cơ hồ là đồng thời thi triển nhanh thật sự là quá nhanh nhưng còn có người nhanh hơn hắn. h í một b ư ớ c cũng không có lui nửa người dưới giống như hàn giống như chết cố định trên mặt đất hắn vẹn vẹn vận dụng tay trái điểm ra tam đao tam đao tốc độ rất nhanh như sấm r ề n trong nháy mắt hoàn thành xô rồ hướng lui về sau hai bước hắn cảm nhận được ba thanh kiếm đang lên tới một c ổ khéo léo lực lượng đều là tại hắn đao sắp chém ra, lại không hề chém tới trong nháy mắt điểm tới thân đao yếu kém nhất nơi lấy điểm phá diện ta luyện tập lâu như vậy đao có thể không phải là bị này đem đồ chơi thật sự bớ bỡn xô rồ trong mắt hiện lên lưỡng đạo lục mang hắn tam đao bay múa cả người trên bị hắn ánh đao phủ. hơi không để ý sẽ chạm được thân đ a o rất điên cùng tấn công kích nói hắn vung đao nhỏ đem sổ dầu mỗi một đao c ũ n g tinh chuẩn chặn sổ dầu chỉ cảm thấy đánh rất bực bội mỗi một đao đều bị đối diện điểm tới chỗ bằng được mỗi một đao cũng thiếu chút nữa hắn căn c h ặ t h à m rằng tăng nhanh tấn công giống như chó điên một loại cắn xé tiết t ấu chặt chẽ phòng hơi thở người cái tên này cho ta nghiêm túc một chút sổ dầu h é t lớn kích vẫn là bình tĩnh gián vẻ mỗi một đao c ũ n g tinh chuẩn không có lầm điểm ở sổ trên thân nào hắn một đao đâm về sổ ngực sổ dầu t a m đao chết chung một chỗ ngăn cản ở trước ngực kích cánh tay v sổ r ồ thân thể hướng sau ngược lại trượt lên bay ra hắn đụng tới sạp trái cây bên trên đem trái cây rơi đ ấ y đất trái cây d i ụp lên trên đầu của hắn đào từ từ trong rơi xuống hắn một tay đem trái cây d i ỏ vứt bỏ trong mắt nghi ngờ không thôi không thể nào ta cùng với đông hải cực điểm trên lệnh không nên lớn như vậy sổ r ồ v ú t một cái trên thân thể cho bụi đem ba thanh kiếm cùng nhặt lên đứng lên mặc dù không khỏi không thừa nhận tên kia nắm đao nhỏ lại là mình duy nhất cơ hội san to d ạ hồ san thú sổ rộ đem chung song đao g i tới phía sau trong miệm cùng chữ đạo cùng song đao tạo thành tự đăn chéo bóng dáng của hắn từ sạp trái cây trung lao ra giống như mánh hổ một loại đánh về phía hít hai người thân ảnh trọng hợp x o z o trên ngực cắm một trôi đ a o nhỏ máu tươi từ trung dị ra giờ phút này hắn hô hấp có rồn rập mới vừa rồi tam đao cũng không có chạm được hít thậm chí ngay cả hắn và t á o cũng không có đục vải thế giới con đường không thể nào như vậy xa xôi x o z o nói k h é o mẹ bộ không khỏi vì hải tặc thợ săn thân thủ cùng ý chí thật sự đả động nếu như là lời nói của hắn có thể làm được hải tặc t h săn loại trình độ này sao tại sao không tránh đây kia vị trí lục đục rất bật gần hít nói ta cũng không biết rõ Ta chỉ là cảm giác là sô dô nói tinh nguyện tử cũng không chịu bại trận sao k h e o mẹ bộ trận to hai mắt h ắ n tử từ chưa từng nghĩ lại có bởi vì thắng bại làm đến mức độ như thế Kịch giống vậy trong lòng công nhận mặc dù sô dô bây giờ thân thủ một dạng có thể cái loại này khiêu chiến lúc điên cuồng cố định ý chí mới là nhất đáng quý Kịch rút ra cổ g ạ dạ xì chậm rãi nói ngươi là khó gặp cường giả để tỏ lòng kiếm sĩ kinh ý ta quyết định dùng cái thanh này cổ gã dạ xì làm kết thúc sô dô cười trong đầu hiện lên c ủ ý nam mắt mũi cuộc sống quá khứ từng chút từng chút ở trong đầu hiện lên một quyết định có một ngày không phải ta chính là người lên đỉnh đệ nhất thế giới kiếm khách bảo t o ọ n ta sẽ dẫn đến nàng ta phần cùng nhau trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ đến tên van rội thiên đường ta sẽ trở thành mạnh nhất kiếm khách trong tay hai cây đao lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn uy tích giống như lưu tinh xuôi ngược san p o diệt hữu áo nghĩa tam thiên thế giới sổ dồ sông ra ngoài thịt mùi chân trên mặt đất nhẹ một chút giống vậy sông ra ngoài chưng một trăm linh chín đến xạ ba áo đi địa q u n đảo chưng một trăm linh chín đến xạ ba áo đi địa q u n đảo hải quân quét sạch t ứ hải chém chết truyền kỳ hải tặc kim sư tử tin tức truyền khắp t ứ hải bảo vệ thế giới hội nghị quyết tâm hiện lộ không thể nghi ngờ chém chết người vì truyền kỳ anh hùng gặp trung tướng truyền nhân kỳ giàn đây là qua báo chí lần đầu tiên thừa nhận vì anh hùng hải quân truyền nhân dâu trắng băng hải tặc mộ bích thảo bất tử đ i ể u mắt cô nắm một tờ báo nói lao cha qua báo chí nói kim sư tử bị một cái hải quân đánh chết thiên kia vẫn muốn thống trị thế giới sớm muộn cùng hải quân chống lại bất quá trên thế giới này lại thiếu một lão gia hỏa dâu trắng thở dài nói hắn trên cánh tay trái đánh từng chú rõ ràng tình huống thân thể không cần lạc quan hải quân gần đây thanh thế thật giống như rất lớn kim cương dộ dù nói l ã o cha hải quân bên kia thế nào trả lời thắng nói cô lạp lạp rồi cái gì thuế kim l ã o tử cho tới bây giờ sẽ không đặt tại trong mắt nếu như hải quân muốn tìm phiền toái mà nói không cần tìm cái gì lý do l ã o tử phụng b ồ i tới cùng dâu trắng p h o n g khoáng cười nói l ã o cha huy vũ không hổ là l ã o cha thủy thủy đoàn hoan h ồ nói này dâu đen người cái tên này thế nào nhìn không vui đang suy nghĩ gì nhà thật cánh tay khoác lên dâu đen trên vai g ơ lên rượu z o tỏ ý cặn ly Không cái gì, ta chỉ là lo lắng lao Cha tình huống thân thể. lắng gì, cái ta Lao là lo dâu đen nói hắn hai mắt khẽ nhúc ních d ơ lên liệt tính rượu dùm cùng thặt cụm ly hào hức một cái hắn thời gian chú ý dâu trắng mặc dù phát biểu như c ũ phăng khoáng nhưng lại d i n m u a lầm cầm đội ở lúc trước lao cha đã sớm với hải quân muốn một cái ý kiến lao cha nha lao cha ngươi từng là ta tôn kính nhất người cuối cùng là già rồi các ngươi thời đại phải đi giống như kim sư tử như vậy ngươi cuối cùng biết về già đi nhưng ta không cam lỏng một mực như vậy x ố n g tiếp dâu đen hai mắt t i ê u đốt hòa diễm trong thân thể hắn chạy x u ô i cực các người huyết mạch hắn trời sinh nhất định bất phàm hắn còn có càng thật xa mơ mộng trái rẽ mị rẽ mị no mi rốt cuộc ở nơi nào Giờ gì sợ rộ xạ bên trong lâu đài đọ phợ lạ mỹ n g ộ nằm ngửa trên ghế ngồi hắn hai chân đong đưa thưởng thức trong tay rượu vang rượu vang hóa thành hai nửa một nửa tiến vào hắn trong bụng một nửa kia vẩy vào hầu phục bên trên đọ phợ lạ mỹ n g ộ không thèm để ý chút nào thiếu chủ cải đồ bên kia lại đang thúc giục su gà đẩy cửa vào phật kia hải quân không chính là giết chỉ thối tích dịch sao phải dùng tới như vậy phải không đọ phợ lạ mỹ ngô bất mãn nói cái thế giới này từ trước đến giờ là cường giả thế giới khả nạ dạ nếu tử trong tay hải quân vậy thì chứng minh hắn không x ứ n g sống trên thế giới này đọ phi sự tình có chút k h ô n g ổn cái đồ muốn giết cái kia hải quân gần đây giết kim sư tử chi bộ nói hắn xuất r a nhất tần b à o giấy cánh mũi rung động đem nước m ũ i hút vào lỗ mũi đọ phợ lạ mỹ ngô nhận lấy báo chí tưởng tận đã lâu hải quân luôn luôn sắp có vụ lợi bọn họ sự t ì n h tuân ra bộ mặt thật có lẽ không phải như vậy đọ phợ lạ mỹ ngô nói hắn cầm điện thoại lên chủng bấm một chuỗi chữ số điện thoại trùng đường dây được nối sau đọa phợ lạng h ngộ đơn giản nói đôi câu liền đem tình báo hỏi ra kim sư tử trong hành động gặp cái kia lão gia hỏa cũng tham dự đọa phợ lạng h ngộ cười nói hắn đã biết rõ chân tướng của sự tình hắn ở mấy tháng trước cùng cái kia hải quân giao thủ thân thủ rất bình thường tất nhiên là hải quân vì đời kế tiếp làm cửa hàng xen gỗ cụ gặp hai cái này lao dạc kia không biết do thực lực mới là trên biển khơi căn bản sao thổi phông tới thực lực chẳng qua chỉ là hoa trong gương đâm một cái liền bệ coi như hắn thật giết kim sư tử ta cũng không sợ chẳng qua chỉ là bị thời gian vứt bỏ lao gia hỏa thôi lần này thế giới hội nghị chỉ cần h í sở thánh địa lộ diện ta sẽ xuất thủ đọ phợ l à m g bị ngộ nói chứ hhh không hổ là chúng ta vương chỉ vốn nói chảy ra nước mũi nhân kích động mà r u n g dùng, dùng dinh r í n h thanh âm tràn đầy bệnh hoạn tín ngưỡng suga đồng ý như vậy gật đầu hoa nô quốc cải đổ xay h â n đ ị a n ằ m ở trên bàn hai người từ bên cạnh hắn tặc thủ tặc chân đ ị a đi qua trong ngực ôm hai cái hộp tỉ tỉ như vậy thật không có chuyện gì sao tây hoa nói tiểu đội chẳng lẽ ngươi không muốn vì cha báo thù sao người nam nhân kia giết chuyển kỳ hải tặc kim sư tử tiếp tục như vậy chúng ta với hắn cách chỉ càng ngày sẽ càng xa chân đ ê lôi t â y Hoan nói. má, t ỷ tỷ, mau thả tay thật rất đau đột tây hoan nói đau mà nói vội vàng đem trái ác quỷ ăn đi tiểu bội ngươi thật sự là quá gầy ngươi phải nhiều ăn một chút u n t ỷ nói t ỷ t ỷ là ngươi ăn quá nhiều tây hoan nói dài dỏng cho ta nhìn xem ngươi gần đây có hay không nghiêm túc huấn luyện chân bất thiện nói nàng từ phía sau lưng rút ra bữa vẽ kỳ phương thấy tình thế không ổn liền ra bên ngoài chạy đi chân đuổi theo hắn chờ bọn hắn đi xa sau say cài đ ồ đột nhiên trợn mở con mắt hai khoả trái cây bản là vì các ngươi chuẩn bị bất quá trộm đồ bị phát hiện ước chừng phải tiếp lấy huấn luyện trong lòng của hắn quyết định hai người tương lai huấn luyện chương trình đề đốc đại nhân kim sư tử bị hải quân c h u ẩ n tướng hình xánh chết ngoài cửa lâu la nói cài đ ồ tiện tay đoạt lấy báo chí đọc nhanh như gió rồi rồi rồi kim sư tử ngươi cái phế vật ngươi thế nào liền như vậy chết lao tử tìm ngươi vậy thì lâu ngươi thế nào liền chết còn nữa nói cho đỏ sợ la mị nộ không động thủ nữa lao tử phải đi dở dị sợ xa nghỉ phép cài đô nói phải lâu la lui xuống cài đồ phía sau lưng đột nhiên đưa ra hai cái trắng đoán hai tay ở trên người hắn khắp nơi du l ò n g cài đồ đại nhân thiếp gần đây có chút buồn chán màu đen ma di à nói nàng cố ý đem hai vai lộ ra một đôi con mắt của b í c lục quyến rũ động lòng người nhẹ nháy mắt hai cái phong tình v n trùng cài đồ cùng với hai mắt nhìn nhau một cái không có cự tuyệt hai người hai tay hợp lại cùng nhau áo dài c ở i ra đầy đạn ngực đùi thon dài tuyết b ạ c h ra thịt một đôi hồng s ắ c sừng dài thêm nữa phong tình cu g i đạo amazon lì lì vương quốc xà cơ ngươi nhanh tới xem một chút nữ bà bà nắm một tờ báo Thiếp đối với mấy cái này không có hứng thú và hàn cúc nói nàng xoay người lại dự định rời đi kim sư tử bị đánh chết nếu bà bà nói và hàn cúc đi trước bước chân rừng một chút kia cùng thiếp không có quan hệ này ngươi xem thật kỹ một chút lại vừa là cái kia hải quân kỳ gia h n hết đánh chết kim sư tử tên hắn nhiều lần xuất hiện trên báo chí liền như năm đó gặp như thế nếu bà bà nói vậy thì thế nào chẳng qua chỉ là thiên long nhân tay sai hải quân đều là thiên long nhân đồng loá thiếp là sẽ không quên lúc trước sự tỉnh và hàn cúc nói nhân vật như vậy sau này nhất định ở hải quân trung đảm nhiệm trọng đại chức vụ nếu như có thể giữ gìn mối quan hệ mà nói liễu bà bà nói đến một nửa hàn cục một cước đem liễu bà bà bưng ở một bên ngươi làm muốn thiếp làm hắn vui lòng sao thiếp thì sẽ không lấy lòng bất luận kẻ nào bất kể thiếp làm chuyện gì thế nhân cũng sẽ tha thứ bởi vì thiếp là đẹp nhất nữ nhân hàn cục nói nàng e o hướng sau mở rộng làm ra kinh điển động tác chương một trăm mười bát bảo thủy quân cùng đỏ phở l à m mị nổ chương một trăm mười bát bảo thủy quân cùng đỏ phở l à n mị nổ ra ra hắn thật giống như chính là cái kia hải quân abu từ phía sau lưng xuất ra nhất địa báo chí lật hai、cái. rút ra một tấm hắn g ơ lên báo chí cùng hít hôn u mặt đối kháng so với chính là cùng một người ra ra hắn là kỳ dằn hít gặp truyền nhân abu nói ớt xanh đem báo chí đoạt l ấ y cẩn thận chu đáo đã lâu hai tay quá là dùng sức nổi gân xanh bên kia mấy ngu ngốc đang nhìn cái gì ạ sờ nói chỉ cần bọn họ không náo chuyện liền có thể chúng ta nhiệm vụ là duy trì xạ bà ảo đi địa chỉ an m ộ c phi nói này tiểu tử ngươi là hít đi abu đi tới hải quân trước mặt t r u y n tướng、hít、không có trả lời lười biếng mà nhìn hắn hai tay ạ sờ gối với nao sau ngáp một cái không sai t h ị t ở nơi này bất quá hoa chi quốc người cũng như vậy không lễ phép sao vậy thì tốt abu cười lạnh một tiếng một quyền về phía trước đánh tới mới vừa rồi còn ngáp hạ s ờ thân thể hóa thành ngọn lửa hình bay mũi một c h i ề u này này người rốt cuộc muốn làm gì nha nếu như không có một hợp lý giải thích ta liền coi như các ngươi tập kích hải quân h ạ s ờ nói hắn hữu quyền bổ sung thêm một sổ sổ cụ hạ kỳ đập tới abu cảm đem đánh bay lao thái nhuốm à y một cái dự định đi qua báo thủ vì đệ đệ lại bị ớt xanh ngăn lại ớt xanh đem báo chí vào thành một cục hướng hải quân một nhóm người đi tới chuyện này chính là do lão phu đến đây đi dù sao ba mươi năm trước lao phu liền bị hải quân treo giải thưởng ớt xanh chờ một chút ngươi là bát bảo thủy quân trụ cột không thể ở chỗ này cùng hải quân phát sinh mâu thuẫn quốc vương mỹ sợ i nói xin lỗi mỹ sợi quốc vương ta có chuyện mình muốn xử lý một chút đại khái cần một phút thời gian chờ một chút ta lập tức được ớt xanh nói trên thân thể hắn tản ra khí tức đáng sợ hai mắt đỏ thám hai quyền tre lấp vật sổ sổ cù hạ kỳ hướng hải quân một nhóm người đi tới mỹ sợi thở dài một cái thật không thể làm gì được hắn bất quá chuyện sau chỉ cần cho thế giới chính quyền hài lòng bồi thường là được rồi khi người trẻ tuổi n g ư ơ i là gặp truyền nhân đi ớt xanh hỏi thế nào khi hỏi vậy thì tốt ớt xanh giơ lên hai cánh tay bắp thịt như rồng quấn quanh mũi nhọn đầu nhân phẫn nộ mà nổi c â n xanh hắn nhảy dựng lên một quyền đập tới hết sức chỗ vị trí khi phi thân t r á n h thoát bị ớt xanh chạm được mặt đất từ trong tâm tới bốn phía bắt đầu vỡ vụn đại hải trình những người này đều là một lời không hợp liền động thù sao số d ấ hỏi cái này hẳn cũng chia tình huống đi ạ sợ mãi lên cầm nói khi tiên bối nhất định có thể dễ dàng đánh bại bệnh nhân theo mempo nói ha ha các ngươi chuẩn tướng đối thủ là bát bảo t h ủ y quân thứ mười hai đại trụ cột donald hắn là tuyệt đối sẽ không thua bởi vì hắn nhưng là ớt xanh gia tộc thủ lĩnh abu lau sạch mép vết máu nói không sai ra ra là tuyệt đối sẽ không thua lao thái nói hai phe mắt đối mắt sắc mặt khó coi quốc vương mỹ sợi ngăn ở hai nhóm nhân trung gian thái nghĩa không chính xác khai chiến đây là mệnh lệnh hắn ánh mắt kiên định nhất định phải ngăn cản hai phe mâu thuẫn ớt xanh cùng hít chiến đấu có thể đẩy tới ân o á n cá nhân nhưng nếu như hai phe thế lực độc tủ sợ rằng sẽ bị cho rằng là đối thế giới chính quyền t r ọ n bờ đến thời điểm tình huống không tốt lắm quốc vương bệ hạ nhường cho ta đánh nát cái kia hải quân đầu ánh mắt của abu nhìn về phía ạ sở có gan cứ tới đây đi ạ sở nói đủ rồi không vũ ý miệng quốc vương mỹ sợ nói hắn đem hoa chi quốc thế lực từ nay về sau đầy c ư m chế cùng hải quân tách ra h h a ha ha hải quân ngươi vận khí thật tốt muốn không phải quốc vương đại nhân ngăn cản ta sẽ dùng hạ sổ kèn đem đầu ngươi mở ra hoa abu cười nói ạ sở theo dõi hắn ngươi sẽ cùng một con trùng sò、so、đó sao đột nhiên hải quân bắt bảo thủy quân chung không ít người đầu nào trong váng đứng không vững bọn họ hướng ở giữa chiến trường nhìn ớt xanh tản ra hạ sổ cụ hạ kỳ không khí chung quanh phát sinh vạn vèo biến hình gặp tên kia lại lại đem ta trùy đầu đập làm thịt hắn phá hủy ta hoàn mỹ trùy đầu ớt xanh chụp lên quang ngốc ngốc đầu không chỉ có phá hủy ta sức chiến đấu hơn nữa còn nhường cho ta mất đi mở ra bảo ngọc cái xe bật năng lực ta bảo tàng cũng t r ô n giấu ở trong núi băng ớt xanh đoán hận ó i nơi c à n màu trắng dâu tung bay mặt như ác quỷ gặp tên kia tử đều không thể tạ tội ta muốn để cho hắn sống sờ sờ mất đi hết th hình dạng bằng phẳng đầu hướng xuống dưới phía trên c h e lấp đậm đà bật sổ sổ cù hạ kỳ giống như vẫn thạch một dạng hướng hít rơi xuống hạ số kèn vũ đầu thì ra ngươi là tìm phiền thoái ngươi cũng không cần tìm gặp ra ra chuyện hắn đoán ở trên đầu ta là được hít nói phía sau lưng khoác phong liệt liệt vang dội trong mắt t o á t ra anh kiếm hắn nắm quả đấm bật sổ, sổ cù hạ kỳ bao trùm ở mặt ngoài cùng ớt xanh đụng vào nhau và chạm nơi sinh ra h u y ế t tán thức sóng trung kích hít cánh tay dùng sức đem ớt xanh đạn bay ra ngoài ớt xanh công kích cùng lúc trước gặp được những địch nhân khác rất bất đồng va chạm nơi lại có hiệu ứng đặc biệt sinh ra sóng trùng kích hơn nữa còn xuyên thấu qua bật sổ sổ cú hạ kỳ hướng vào phía trong truyền đạo loại này kỹ pháp không giống như là trái ác quỷ ngược lại giống như lực lượng thân thể xem cuộc chiến a bu cười to nói ha ha hải a h quân ngươi bị thương cánh tay rất nghiêm trọng đi đây chính là bát bảo thủy quân đời đời tương truyền chiêu thức hạ sổ kèn bác thị tốc độ cao chấn động sinh ra hơi nén tạo thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích xuyên thấu địch nhân phòng ngự công kích nội tạng như có điều suy nghĩ nói nguyên lai là như vậy c ủ lực lượng này rất kỳ diệu a hắn trở về chỗ lúc t r ư ớ c năng lượng c h u y ể n cách thức t r ú y nơi cuối có chút rung động nếu như là mũi nhọn đầu lực lượng thuộc về với một chút ngược lại còn có chút khó giải quyết người trẻ tuổi thật sự có tài mà lại ngăn t r ở lao phu công kích đáng tiếc đây chỉ là nóng người hạ số kèn vũ đầu quay về ớt xanh chắp hai tay nhảy tới không trung lấy đầu chót đỉnh vì điểm tựa để cho thân thể tốc độ cao quay về giống như như con thoi hắn cuốn lên bạo phong thổi bay chung quanh đồ l ậ t v à t h ì xui về sau hai bước tránh con q a y phong mang vô dụng lao phu tốc độ còn có thể nhanh hơn vũ đầu quay về loạn vũ ớt xanh nói thân thể của hắn tốc độ xoay tròn tăng nhanh ở hít c u n g quanh di động với tốc độ cao hắn c u ố n lên trên đất sân cỏ mánh liệt bao đem đồ lặt và thổi lên ngăn trở tầm mắt hắn trên mặt đất lưu lại mấy đạo tàn ảnh lượn quanh tới hải quân chuẩn tướng phía sau lưng chuẩn bị cho dư một kích trí mạng ẩm hít một tay che lấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ bắt ớt xanh chân không khỏe tình cảnh xuất hiện hải quân chuẩn tướng nắm gấp đôi thần cao ớt xanh trên không trung xoay tròn chuyện này khả năng abu nói da ra phấn chấn một chút nhanh sử dụng hạ sổ kèn lao thái nói ớt xanh ánh mắt đã có nhiều chút mê ly hết vòng vo hai vòng đem ném ra lao ra tử não đủ chưa ta còn muốn thi hành nhiệm vụ đây c h ư một trăm m ư ơ i một đọc t h ở lạng m ì ngô bại c h ư một trăm m ư ơ i một đọc t h ở lạng m ì ngô bại phất phất phất phất hải quân người muốn ngăn trở ta sao lao tử nhưng là vương hạ thất vũ hải không có thượng cấp mệnh lệnh t i u ra tay mà nói hậu quả gánh vác n ổ i sao húng chi một cái nhỏ bé chuẩn tướng thế nào dám ngăn trở đường đường thất vũ hải đọc t h ở lạng m ì ngô hung dữ địa cười nói thân phận của hắn đặc biệt từng là thiên long nhân một thành viên hải quân là tuyệt đối không dám ra tay với hắn ngay cả thế giới chính quyền cũng phải bán hắn một bộ mặt ớt xanh liền như vậy điểm lá gần sao đọc thợ lạng m u ngộ chọn bờ nói hắn dự định khơi mào hai người đấu tranh nếu như cái k i a hải quân ngăn cản mà nói liền thừa dịp giết hắn đi chuyện sau đẩy tới ớt xanh trên đầu thiên giả xoa lão phu ở trên biển khơi chạy nhanh thời điểm ngươi còn không có ra đời bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ rồi ngươi so với gặp còn muốn trắng ghét ớt xanh nói màu trắng dâu của vũ áo xanh áo khoác ngoài hướng sau tung bay trên người b ộ c phát ra một cổ trấn n h i p nhân tâm hơi thở đúng đúng chính là như vậy Phật. Hồng sắc kính sắc d đọ phợ lạ người sang trắng, huy i ngộ h sổ sổ sao sao. cười nói hắn sách tâm thanh tính lại cái kêu hải quân lại cùng loại người này dây dưa lâu như vậy mới vừa rồi kiếm chiêu quả nhiên là ảo giác ớt xanh hướng sau nhảy hai bước hắn một tay khoanh tay cánh tay phía trên dì ra điểm một cái vết máu da da thủ lĩnh abu lao thái quan tâm hô lớn đáng ghét cái kia hải tặc nhất định là dùng cái gì âm mưu abu nói cái kia thất vũ hải lại phá ra ra bật sổ sổ cu ha kỳ lao thái nói thật là thật lâu chưa cùng như vậy đối thủ so chiêu rồi mấy năm nay thân thủ cũng cứng lên ớt xanh nói đỉnh đầu hắn che lấp bật sổ sổ cu ha kỳ mới vừa rồi cái kia hải quân đưa hắn đầu khôi phục tới mũi nhọn hình mặc dù truy đầu độ cứng không bằng từ trước nhưng dù sao cũng hơn hình dạng bằng t h n g muốn tốt hơn nếu như có cơ hội mà nói hắn phải hướng cái kia hải quân nói cảm ơn thiên dạ xoa chuẩn bị chịu t ả i lão phu lửa giật đi hạ số kèn vô trùy long vô trùy đinh ớt xanh hô lớn hắn đem sóng trùng kích cường độ tập trung ở truy đầu đỉnh cao nhất tiếp lấy nhảy hướng không trùng truy đầu hướng xuống dưới đánh về phía tất h vũ hải đọ phợ lạng bị ngộ hướng sau né tránh hắn qua nơi lưu lại mấy đạo màu trắng dây nhỏ mắt thường ít ỏi có thể phát hiện hạ số kèn liên tục vô t r ù long ớt xanh thân thể liên tiếp đằng quay môi đập tới trên đất cũng sẽ đập ra một vết nước thiên dạ xoa bay lên không né tránh đọc t h ờ l ạ m g bị ngộ nhanh lên một chút hướng quốc vương như nói thật ra tình báo nếu không lão phu sẽ dùng này truy đầu đưa người đụng nát ớt xanh nói bóng dáng của hắn lần nữa hướng không trung bay lên tiếp lấy rơi hướng thiên giả x ò a lao ra hỏa ngươi sẽ không đã cho ta sợ ngươi đọc t h ờ l ạ m g bị ngộ tay trái vung về phía trước giữa bàn tay bắn ra vô số điều tơ nhện tuyến tạo thành mạng nện h ở trước mặt tạo thành phòng vệ nhìn lao phu đem ngươi mạng nện h đụng nát ớt xanh nói truy xác nhọn đụng tới mạng nện hạ sổ kèn tạo thành chấn động ở chút r o n g lưới dâng lên rung động lực chủng kích hướng mạng nện bốn phía quyết tán lao ra hỏa, liên loại trình độ này sao? Đỏ h cơ cơ sau một mi n g khắc bọn họ liền đánh đổ cái ý nghĩ này hít đơn tay nắm chặt chỗ u kiếm một tiếng văng nhỏ cố gạ dạ xì ra khỏi vỏ xạ ba áo đi địa quần đảo có thể không phải mặc cho các người chơi của địa phương tất cả yên lặng cho ta xuống đây đi trung thiên ánh kiếm thả ra trong nháy mắt phá hủy màu trắng mạng nện hướng s ố một cái đảo bay đi cả kinh trên đảo mọi người thất kinh thất s á c đỡ lấy trong suốt bong bóng hai cái thiên long nhân nước mắt nước mũi từ khang đạo trung sông ra ngay tại ánh kiếm sắp chạm được cái đảo lúc đột nhiên hướng phương hướng ngược lại phong tới giống như đùa ai là ai nhanh tra cho ta rõ ràng là ai làm ta muốn đập chết hắn thiên long nhân nói t h ị n lợi tại chỗ cầm kiếm chờ hải quân ngươi là ở công kích ta sao đúng hợp ý ta đọ thợ lạng mỹ n ộ nói lần này hắn thì có lý do phát động tấn công lúc trước ở chung quanh phủ đầy màu trắng dây nhỏ hợp thành t ạ b ấy ngón tay hắn làm đậu tới như con nhện như vậy t ế ti tạo thành một tấm lưới bao vây hướng h ị t nào tới hải quân cẩn thận một chút ớt xanh hô lớn nếu t r h y đầu đã bị hải quân khôi phục hắn cũng không ý cùng gặp tân đoán h ị t vẫn tại chỗ chống kiếm trở cứ như vậy cứ như vậy bị mạng nhện xé nát đi đ p h ợ l à m m ị ngộ nói hắn còn chuẩn bị một ít còn lại thủ đoạn đ o á n chừng là không cần đầu ngón tay hắn kinh động tăng tốc mạng nhện tạo thành ngay tại mạng nhện sắp tạo thành một chớp mắt kia một đạo ánh kiếm đột nhiên từ trên mặt biển bay tới chém về phía đọ vợ sắc mặt của thiên giả xoa biến đổi năm ngón tay đung đưa từ đám mây rủ xuống dây nhỏ đèm phóng hướng không trung á n h kiếm tiếp tục bay lượn chém tới trên mạng đệm đem trong nháy mắt chém vỡ tiếp lấy bay về phía hải quân trật tướng k h ị t vỏ kiếm khép mở đem á n h kiếm thu nạp lúc nào là vừa mới thả ra kia á n h kiếm sao đọ phợ lạng h ủ ngộ mắt kính từ chót m ũ i chạy xuống trong lòng s ô r ồ càng rung động loại này kiếm chiêu là người có thể đủ làm được sao này s ô rổ nhìn biết sao chiêu này kêu là làm biến phản nguyên lý là chém ra một chiêu anh kiếm lúc ở trong đó cất d ấ u hai c ổ ngược lại lực ở thứ một đạo về phía trước lực hao hết lúc đạo thứ hai hướng sau lực hiện ra đem ánh kiếm kéo trở về khi nói chuyện này có thể có thể làm được xô dô hô lớn nếu như ngươi nghĩ truy đuổi đệ nhất thế giới kiếm khách vị trí liền muốn làm những người khác không biết làm đến sự tỉnh khi nói hoa chi q u ố c mọi người giờ phút này đều mở rộng tầm mắt cho dù là biết do nguyên lý này cũng không phải là người có thể làm được đi abu nói loại chuyện này có thể dung nhập vào hạ sổ kén sao lao thái tự lầm bầm như vậy quái vật cấp bậc tồn tại lại chỉ là hải quân trần tướng chuyện này khả năng abu nói thiên dạ xoa từ không trung chậm rãi hạ xuống、hít. có muốn hay không theo ta cùng nhau làm việc chỉ cần ngươi vui lòng ngươi chính là đồ quỵt xuất gia tộc một thành viên ta có thể mang gia tộc nhiều năm kinh doanh tài sản quyền lực địa vị chia sẻ cho ngươi chỉ cần ngươi gật đầu đọc thợ lạng uy ngộ mở rộng hai tay phía sau l ư n g chim hồng hạc đại dơ cao hướng sau tung bay tiêu hùng phong thái vào thời khắc này hiện ra không thể nghi ngờ đề nghị này ra sao không thể so với làm một cái nhỏ bé hải quân chủ tướng phải tốt hơn nhiều đọc thợ lạng uy ngộ đi tới bên cạnh、hít. một tay bố trí sau người trên bay đề nghị rất không tồi nhưng là ta cự tuyệt đem ngươi tay lấy ra Khi một quyền đập tới thiên dạ xoa nơi cảm đem sau người đập bay c h ư một trăm m ư ơ i hai cự nhân nô lệ c h ư một trăm m ư ơ i hai cự nhân nô lệ đọ phợ lạng mỹ ngộ bộ mặt hiện ra một tia m ồ hôi lạnh đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì tại sao vết thương lành lại không được là kia đạo kiếm ý tạo thành kết quả sao hai tay của hắn tề động nơi vết thương số vệt màu trắng tế ti trọng điệp trùng một chỗ tạo thành bàn tay một loại đồ giấy vá lại ở sao vậy b năm hỏi thiếu chủ nhất định sẽ không việc gì chiếu bị phạ lộ nói đọ phợ lạng mỹ ngộ không nói gì hắn mảy n h u lại xăm tụ chung một chỗ k h ì sợ khazz nơi vết thương chuyển tới tiếng v a n g khẽ vật một tiếng ngắn ngủi âm thanh vang lên nhọn rõ ràng âm cuối trong nháy mắt tiêu tan chân phía sau lưng máu tươi từ trung phụ u ra máu chảy ồ ạt thiếu chủ lưỡng đạo ân cần thanh âm đồng thời vang lên bọn họ bộ mặt hiện lên vẻ lo âu đọc thợ lạm bị ngộ xuyên thấu qua kính dâm tỉnh táo quan sát hai người một khi có di động hắn sẽ xuất thủ không chút lưu tỉnh ở nơi này tàn khốc trên thế giới ngay cả em trai ruột cũng sẽ phản bội chính mình không có cái gì tuyệt đối tin cậy sự tỉnh thật là một cái đối thủ khó dây dưa bất quá coi như là bản thân ngươi ở chỗ này ta cũng không sợ hãi đọ phợ lạ huy ngộ cười nói nhưng trong lòng nặng nề không hổ là thiếu chủ coi như là bị thương cũng có nam tử hán khí phách chiếu bị phạ lồ nói thiếu chủ nhất định sẽ trở thành hải tặc vương b a b y năm nói đọ phợ lạ huy ngộ lật ngược thử mấy lần kết quả cũng giống nhau bao tốt vết thương chốc lát sau bị kiếm ý đánh gậy ngược lại tạo thành c à n g lớn hơn lượng máu sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy tay chân lạnh như băng coi như là hắn cũng gánh vắc không được như vậy trọng thương chuyện cho tới bây giờ chỉ còn biện pháp kế tiếp rồi b a b y năm người đem ta phía sau lưng vết thương đào hết một bộ phận không thành vấn đề đi đ ọ p h ợ lạng m u ngộ nói thiếu chủ ta không làm được b a b y năm tay trái hóa thành đao giải phẩu ở nơi vết thương khoa tay m u ố i chân hai ba cái sau vẫn không có hạ thủ nhớ ngươi b a b y năm đ ọ p h ợ lạng m u ngộ ôn nhu nói ta cũng bị nhu cầu sao b a b y năm hai tay dâng bộ mặt mặt hiện lên hai lau đỏ h n g nhanh lên một chút đi vì phạ lộ thúc giục phải b a b y năm đem phần l ư n g chung quanh vết thương thịt lồi cắt tới rơi xuống máu thịt trong nháy mắt hóa thành phan thiếu chủ trong cơ thể máu thịt sống lại lực lượng cùng nơi vết thương kia đạo kiếm ý chống đỡ được nhờ vậy mới không có biện pháp lành lại vị phạm l ô nói thiên g i ả xoa phía sau lưng văng ra mấy cái màu trắng sợi tơ vá lại vết thương qua hồi lâu vết thương không có lần nữa sụp đổ ba người thở một hơi dài nhẹ nhõm đọ t h ở l ạ m m b ngộ mặt hiện lên kiên quyết vẻ cánh tay vung lên gãy chân nơi phía trên máu thịt bị đem chém r ụ hắn vẻ mặt nanh ngũ quan tụ lại chung một chỗ hai tay nơi khớp xương và mèo Kích, lao tử nhất định phải giết người thiếu chủ phải về giờ di ờ rồ xa sao vì p h ạ lộ hỏi không được từ xưa tới nay chưa từng có ai thương tổn đến ta sau có thể bình yên rời đi đọc thợ lạng mỹ ngô nói hắn né người mặt ngó thái dương nửa gương mặt bao phủ ở dưới bóng ma minh ám xuôi ngược hải quân trụ sở chính nguyên soái phòng làm việc tóm lại lần này thế giới hội nghị không thể sai sót cái này quan hệ đến thế giới chính quyền cùng hải quân mặt mũi nhất định phải duy trì tốt trật tự sen go cù nói đúng nguyên soái hải quân các tướng quân lui ra ngoài chờ người hoàn toàn sau khi đi ra ngoài sen go cù ngồi xuống lắc lắc đầu đấm đấm bả vai hội nghị mở lâu như vậy thật là có chút mệt mỏi bất quá vì trật tự ổn định làm như vậy là cần phải ở thứ hải đại càn quét sau có thật nhiều hải tặc tràn vào đến đại hải trình trung cho dù là khoảng cách trụ sở chính quá gần xạ ba ảo đi địa quần đảo cũng sẽ chịu ảnh hưởng sen goku nói hắn rút ra dưới mặt bàn bánh xe ba giống thuyết hắn nghiêng đầu nhìn về phía kẻ cầm đầu thật l à cực khổ dạy bảo sự tình ta vĩnh viễn cũng làm không được gặp đem một túi bánh xe ba ném trên không t r u n g tiếp lấy miệng to mở ra đem toàn bộ tiếp sen goku vừa định nói nhiều chút cái gì lại thấy nơi cửa nhân viên tình báo có chuyện gì không sen goku hỏi nguyên soái khi h u ẩ n tướng đến xạ ba ảo đi địa quần đảo nhân viên tình b ả o nói thì sao nay tiểu gia hỏa ngược lại là thật đáng tin một người một ngựa đ ị a đánh chết kim sư tử bất quá loại chuyện này cũng không cần hồi báo đi sengo c ù n g uống một hớp nước nguyên x o á i khi h u ẩ n tướng cùng vương hạ thất vũ hải đọc t h ở l à m b u ngộ phát sinh mâu thuẫn nhân viên tình b ả o nói sengo c ù một cái thủy phun ra khi này thanh âm của hắn vang r ộ i ở toàn bộ hải quân trụ sở chính lại vừa là ngươi cái tên này ngươi là muốn đem thất vũ hải tất cả đều đánh một lần sao loại chuyện này tại sao không nói sớm một chút tình huống bây giờ ra sao gặp tránh thoát sẻng ỗ củ nước miếng công kích thân thể ngồi thẳng hai tay đặt ở trên đầu gối chân sau với cách mặt đất một bộ chuẩn bị đứng dậy rời đi bộ dáng khi chuẩn tướng chém tới đỏ phợ làm mì ngộ một cái bắp chân thiên dạ xoa đã từ không trung chạy trốn sinh tử không biết nhân viên tình b ả o nói sẻng ỗ củ lần nữa uống một hớp nước gặp thân thể tư thế buông lỏng n h t lên hai chân ha ha ha không hổ là lao phu truyền nhân tùy tiện liền làm đến tiểu tờ s -U, u không có làm được sự tình người y miệng người này thói xấu còn không phải theo ngươi học đang cùng tất vũ hải khai chiến trước nhất định phải lấy được trụ sở chính chấp thuận sengô cù nguyên x o á i nói ha ha ngươi này có thể bàn bột ta gặp cư ờ i nói bất quá đối thủ là thiên dạ xoa tên kia tình huống đặc biệt dù sao tên kia thật sự là quá giàu hẳn rồi sengô cù nói hắn con nuôi dô xi、si、nam đi tử cùng thiên dạ xoa không thể rời bỏ quan hệ trong lòng của hắn đối đỏ phờ l à mì m ngộ hận ý không giới với bất luận kẻ nào chỉ là hắn phải nhất định n h ấ n m ạ i phải nhất định lấy đại cục làm trọng bởi vì hắn là hải quân nguyên soái đối sở hữu hải quân phụ trách đối này biện khơi dân chúng phụ trách chuyên lệnh mấy nạt t u n g tướng Bà còn h t có nói cho hít lần này thế giới hội nghị kết thúc sau cút ngay đi giờ dị sở dộ xạ đem cái mông lao sạch sẽ trở lại sẻn gỗ cù nguyên xoáy nói trên bàn hắn để phong thư, chuẩn bị đem thu. Gặp đem phong thư nhận lấy đem mở ra trong này là cái gì có ta không có thể biết rõ sự tình sao bởi vì hít chuẩn tướng biểu hiện xuất sắc hiện bay tới hải quân trung tướng đại tướng thế chỗ gặp thi thẩm sen goku nhìn gặp l i ế mắt hắn mới không sẽ tin tưởng gặp không biết rõ phong thư này nội dung dù sao đã tại trên b à n thả ba ngày hít tính cách thật sự là quá xung động chờ hắn tính cách t r ầ m ổ n sau lại tăng lên đến đây đi sen goku nói người trẻ tuổi phải có người trẻ tuổi tinh thần phân chấn không trẻ tuổi nóng tính với hai người chúng ta lao đầu t ử có cái gì khác nhau gặp cưới nói lại thế nào có chi tiến thủ cũng không thể tùy ý làm bậy tới mức như thế chuyện này không có thương lượng s é n gỗ cũ nguyên x o á y đem gặp trong tay phong thư kéo đi qua x ạ ba áo đi địa c u n đảo nhất hảo cái đảo trên đường chính t r u n g quanh quần chúng q u y dưới đất túi đầu chương một trăm mười ba đến từ siêu tân tinh vây công chương một trăm mười ba đến từ siêu tân tinh vây công c h ủ bán bên ngoài hội trường c h ắ t lơ ma di ạ mau nhìn ta cự nhân nô lệ c h ắ t lơ do sở thánh ngồi ở cự nhân sau lưng cách điện trên đế ta nô lệ nhất định là sở hữu trong nô lệ cao nhất lớn nhất thật là cái quỷ hỏi cũng không để cho ta chạm thử chất lơ ma di ạ cũng nói nàng đi ở trên cỏ bất mãn nhìn lên trên ha, ha, ha. Ta cự nay h nhất nhị. Chắt thánh nhân chi chạm â n nô nói. trên n vô lệ là độc vô lơ độc đất, trên đất Cự dốt tứ mặt sở bò. g cả cao như hãng lớn vậy, từ h thể hành â n trên đường vẫn dung Này, mặt tới t ở đậu, đưa đậu. sẽ hôm nay bắt đầu ngươi t i ể u kêu là cự nhân số một nghe sao chất lơ do sở t h á n h nói cự nhân số một không nói gì trên người hắn trải rộng vết thương đã tạo thành huyết ngươi là người đ i sao không nghe được ta nói chuyện sao chất lơ do sở t h á n h ở bên hông xuất ra hộp điều khiển tv đẻ xuống cự nhân số một trên cổ vòng cổ trong nháy mắt thả ra số lớn dòng điện hắn cắn chặt hàm răng thống khổ không chịu nổi trên người huyết sán bị điện đã phát hồ cho dù thân thể mặc lên khóa chiến sĩ tôn nghiêm vẫn không thể bỏ qua xem ra là một người câm sớm biết rõ liền ép điểm giá tiền c h a t l e r dơ sờ thành nói cự nhân đầu ngón tay bóp vào trong mặt cỏ bóp ở trên đá có lúc còn sống so với tử vong càng thống khổ nhưng hắn không có thể chết ở chỗ này bởi vì hắn đồng bạn nhất định sẽ tới cứu hắn nội tâm của hắn mâu thuẫn nhất vừa không hy vọng đồng bạn vì cứu hắn lom sâu hiểm đ i ệ lại hy vọng thấy thân ảnh quen thuộc mệt mỏi trong ánh mắt sinh ra một tia khao khát đi mau nhất định phải để cho bọn họ thấy ta vô địch cự nhân chắt lơ giơ s ở thánh một roi vung hướng cự nhân ít năm người từ c h ụ bán hội trường đi ra trong mắt ảnh ngược thiên long nhân bóng người thật không có gì hay ha ẹo bắp người lại bị như vậy người ngu ngốc mang đi hai tay kịt gối với nao sau n g ắ p một cái thiên long nhân đều là như vậy một bộ dáng vẽ ngu si từ s a u uy ha ha ha trong đời lớn nhất danh giới chính là nước ố i b ợ ghẹt d ơ lên hai cánh tay phát lực bắp thịt nô lên bất quá lao tử chưa bao giờ tin cái này bọn họ không cho ta lao tử sẽ dùng hai tay bật lại này chính là ta ra biển ý nghĩa lời này ngược lại là hướng ta khẩu vị có muốn tới hay không ra nhập ta kịch nói uy ha ha ha hồng m a u tiểu quỷ lão tử cũng không thích nhuộm bộ với đường dưới thân người nếu như muốn ta tới mà nói lao tử chỉ có thể làm thuyền trưởng vợ kịch nói người tên ngu ngốc này kẻ cơ bắp sao có thể làm thuyền trưởng kịch bất mãn nói hai bóng người dính vào cùng nhau so đấu sức mạnh đột nhiên mặt có chút rung động ánh mắt của kịch nhìn về phía chỗ bóng tối ba đạo cự nhân bóng người từ trong hiện thân khoe miệng của hắn hiện ra một cổ đ ụ cười lúc này có trò hay để nhìn một hạ dù ìm mang theo hai vị cự nhân từ trong bóng tối lao ra thiết sơn chúng ta tới cứu ngươi hạ d ù in hết lớn hạ tứ chi bắp thịt nô lên giống như núi nhỏ da thịt phơi bảy cổ đồng sắc chất lơ dơ sở thánh nhìn đến tỏa sáng hai mắt hắn tiếp tục nhấc lên đầu nhìn lại cự nhân quyền cốt cao vút tông tóc dài màu đen b u ô n g xuống tới bên hông chất tóc to cứng rắn như cương t r â m cả người giống như nham thạch điêu khắc một loại hoa mỹ nô lệ tốt hơn đầy tớ chất lơ dơ sở thánh nước mũi b u ô n g xuống tới cảm thần tình kích động chất lơ ma di ạ cung sinh ra cảm giác không ổn nàng bóng người hướng lui về sau đi ngươi là ta thứ nhì cái cự nhân nô lệ thân thể của ngươi càng khỏi đẹp nhanh đi theo ta thánh đẹ Cái người người h â ngươi, ngươi cái này heo lỏ dám căn đảm cự tuyệt thần chatterer dỗ sở thành tức giận nói thần có thể chống đỡ một quyền này sao hắn nhìn một quyền đập về phía chatterer dỗ sở chatterer dỗ sở liền người mang theo cái ghế từ phía trên ngã xuống dưới hắn đập tới chatterer ma di hạ chỗ ẩn thân vương vật kiến trúc sụp đổ đem sau người mai táng có lẽ là cái ghế làm h ò a hoãn c h a t lơ r e r dô sở không có bị đập làm thịt thậm chí còn có nhiều chút ý thức ngươi ngươi mật giám công k í c h thần c h a t lơ r e r dô sở nói hạ dù in một tay đem c h a t lơ r e r dô sở mà bắt đầu một cái tay khác ở trên người m ờ i mỏ chìa khóa đây k h c h u ẩ n tướng số một căn cứ thiên long nhân bị c ự nhân uy hiếp mời lập tức đi tiếp viện điện thoại trùng nơi chuyển tới âm thanh k h búng một cái điện thoại trùng hai cây vòi xúc tu sau người lập tức trở nên huệ vải không dao động ra bên này tín hiệu có chút không tốt k h nói kích chuẩn khi trần tướng hi này điện thoại chúng nói một trận âm thanh bận xuất hiện rõ ràng đối diện người đã ngủ m chốc lát sau điện thoại trùng vang lên lần nữa chỗ này của ta tín hiệu không tốt lắm hít nói nhưng đối với mặt đầu kia đã đổi người hít hải quân bên này ngươi cách gần đây mau đi đi bất kể kết quả làm sao hải quân bên này dù sao phải tỏ thái độ thú mà còn có vậy thì nhiều bình dân bị hải tặc cướp bóc thân là hải quân trung quy hẳn quản còn đi đại tướng sau đó liền đến sen g o cù nguyên x o á i trầm giọng nói được h í trả lời thiên long nhân bị ép buộc hắn có thể bất kể nhưng những người khác là vô tội đi thôi lại có nhiệm vụ Kích、hướng về phía hải quân nói hải âu cờ xí nâng lên quân hạm khởi động bọn họ vị trí mới là số mười ba cái đảo từ trên mặt biển đi thuyền có thể nhanh hơn địa đến số một cái đảo nhiệm vụ lần này lấy giữ gìn trật tự ổn định làm chủ bảo vệ bình dân không chịu c ư ớ p bóc k h nói phải ạ sợ đám người trả lời k h chỉ huy hải b i n h điều chỉnh đại pháo phương hướng nhắm ngay số một cái đảo hắn muốn làm nhiều chút cái gì xô d ấ hỏi hắn không phải là muốn h ẻ o mẹo cổ đôi trong mắt lóe lên k i ế p sợ khi hắn ở đại pháo chóc đỉnh theo đạn đại bác từ ránh nòng súng chúng đạn ra hắn hai chân dâm ở màu đen đạn đại bác bên trên Các vị ta đi trước này cũng có thể sao theo mempo nói thịt đã không nghe được hắn rêu cợt tâm thành bên hai báo gào thét trong mắt cái đảo biến đổi đây là gợp b ộ không có phong cảnh hắn là như vậy động linh cơ một cái hoàng viên đại tướng ngồi đạn đại bác đi ra ngoài không đạo lý hắn không làm được đi đạn đại bác bắn vào dân cư buổi đầu giá bầu trời thịt đợi siêu tân tinh ngẩng đầu ngắm hướng thiên không mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc bọn họ còn không gặp qua như thế ra sân nhân vật hải quân sẽ không ra động hải quân đại tướng đi kín lửa rút ra bên hông song đao trong mắt lóe lên huyết sắc kít đầu ngón tay khẽ nhúc đích g ơ lên hai cánh tay bám vào tự lực đem chung quanh đổ s á t hút bên người quan quân Bờ gẹt neo lên quyền sáo hoạt động lên tứ chi khớp xương phá hư pháo ải y ố nơi b ả vai nhô lên tại chỗ nhảy nhảy k h á i tăng u d ụ c trên mặt nụ cười biến mất nhìn về phía không trung đạn đại bắc trên không trung nổ tung k í t từ bầu trời rơi xuống hắn phủi phủi quần áo bên trên bụi trần nổ mạnh thời gian so với ta tưởng tượng nhanh hơn hai giây còn chưa thuần thủ ha ha ha ta còn thực sự cho là hải quân sẽ xuất động cái gì nhân vật lợi hại thì ra cũng là một ngu xì a h í cười nói Kích, chúng ta đi mau đi kỹ nợ nói một trăm mười bốn siêu tân tinh tuất chương một trăm mười bốn siêu tân tinh tuất t ừ lực pháo ít hô lớn hắn cánh tay trái đỡ một bên kia cánh tay cánh tay phải chịu tải pháo đài chỉ về phía trước ngọn lửa màu đỏ tự trong họng súng x s n g ra vẫn đang không ngừng tụ lực trùng một đạo khí tức nguy hiểm từ trong c h y ề n tới tại chỗ các vị siêu tân tinh không khỏi ghé mắt bọn họ đều là giác quan bén mẹ người tự nhiên cảm nhận được cố uy thế này thật là coi thường ngươi q u á i tăng u dục thở dài nói cuối cùng cũng lại dùng ra một chiêu kia sao kỹ nở hương phân nói hắn ngồi dưới đất không có lần nữa đứng dậy vây công hải quân bởi vì trong mắt hắn k í h một chiêu này chính là vô địch b ợ ghệ tựa hồ thấy thắng lợi tiết chớp hô lớn k í h người này liền giao cho ngươi ta sẽ đưa hắn thật chặt cố định ở cái địa phương này ha ha ha đó là đương nhiên bản đại gia nhưng là k í h k í h nói này chính là chúng ta nhiệt huyết sôi trào ràng buộc b ợ g h t hô lớn khóe miệng của hít hiện ra một nụ cười đột nhiên hắn nụ cười đọc lại hắn dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bắt thiên long nhân sinh mệnh khí t ứ c lại ngoại ý muốn ở đầu đường bên trên phát hiện đang ở cướp bóc hải tặc cùng với bắt nô lệ bộ nội hải quân đ i u tới lại vẫn không chịu bông tha cướp bóc t r o n họ thân vì nhân loại, lại đem đồng bạn của mình đẩy vào nô lệ vòng xoáy thật là không thể bỏ qua hít nói. hắn không rảnh cùng này năm cái siêu tân tinh chơi đ ù a rồi muốn chạy cứ nói thẳng đi còn phải kéo cái gì lý do dù sao ở bản trước mặt đại gia lộ khiết không phải cái gì đáng giá mất mặt sự tình hắn nói rõ ràng nắm chắc phần thắng trong tay hắn tử lực pháo s ú c năng s o n g xích s ắ c ngọn lửa trong nháy mắt tử thương pháo c h u n g đánh ra chết đi cho ta hít hô lớn hít một tay phất lên trên không trung v é lên một đạo khí lãng khí lãng trên không trung cùng pháo binh va chạm ẩm ta cũng không rảnh rỗi cùng các người chơi kịch một c ư ớ c đem bờ gậy đá tới một bên mắt hiện kịch nở trong m n lên kẽ h h n t bùn sổ cụ h hạ kỳ bắt được hai cái hải tặc chính cầm đao đuổi theo chắc họ mùi đao đối diện chuẩn bị dân hậu tâm nơi chỉ có một trường khoảng cách hắn trong nháy mắt đi tới hai cái trước mặt hải tặc hai ngón tay nhẹ một chút chung kết xuống hải tặc sinh mệnh k h i t n g ừ n g đầu nhìn về phía trước mặt vật kiến trúc nô lệ phòng đấu giá chỗ này không cần phải tồn tại rồi hắn cầm bên hông cổ gã ra xi kiếm ý sắc bén ở sóng mắt trung lưu quay q uy vân vân hải quân t r u y n tướng ta là phòng đấu giá người phụ trách người dẫn chương trình từ c h ụ bán trong hội trường chạy đến nói yên tâm quy củ ta hiểu tay hắn cầm một túi vàng bạc châu báu kinh hoàng hai cái đinh đinh đ ư n g đ ư n g nghe phân lượng không ít lúc trước đều là làm như vậy sao thịt mặt không chút thay đổi mà họ tham người dẫn chương trình trong lòng thầm mắng hải quân tham lam t r u ở n g tướng sở đối ứng châu đáo chỉ đáng giá nhiều như vậy húng chi vị này hải quân quản lý hạt khu không có ở đây xạ ba áo đi địa số một đảo bình thường đối với bọn họ không thể chăm sóc một hai trong lòng của hắn tất nhiên không muốn lấy thêm ra một ít tài b ả o nhưng làm màu xám làm ăn trọng yếu nhất là cùng trên mặt nội tồn ở giữ gìn mối quan hệ hải quân đại nhân đây là n g ư ờ i mới vừa rồi xuống hai túi bờ ly người dẫn chương trình nói còn có cái nào hải quân xuống quá những thứ này bờ ly hít hỏi nghe lời nghe âm người dẫn chương trình nghe giọng nói có chút không đúng lắm ý thức được vị này hải quân là tìm phiền t o á i hắn lúc này là mặt m l ạ h nói chuẩn tướng tiên sinh này phía sau lưng ông chủ nhưng là thất vũ hải đ ọ p phợ lạng mi n ộ hắn tính khí cũng không tốt trước mặt hải quân cũng không động với trung đ ọ p phợ lạng mi n ộ thật là quá tốt quên nói cho ngươi biết ngươi kia thất vũ hải ông chủ chặt đứt một cái bắp chân ta chém hít nhẹ nhàng nói cụ gà dạ xỉ ra khỏi vỏ bổ về phía người dẫn chương trình sau người theo bản năng nhắm lại con mắt chốc lát sau ý thức được chính mình không có chuyện gì phía sau lương ầm làm i n h hắn quay đầu nhìn lại buổi đấu giá thật sự tại kiến trúc và tầm ầm sụp đổ từ trung gian chia ra làm hai thiên dạ xoa biết nhất định sẽ giết ta người dẫn chương trình tự l ầ m b ầ m tâm tình mâu thuẫn phức tạp hắn ngây tại chỗ nhất thời không biết làm sao bất quá còn sống tốt nhất buổi đấu giá chỗ phế tích phong nhận vang dội hắn bay đầu nhìn lại đến từ trong phế tích bắn ra một đạo lưỡi kiếm chính giữa mi tâm người dẫn chương trình ngửa mặt hướng thiên mi tâm t r u n g chảy ra màu tươi Tốt. Chiêu này tên là Yến áo đi địa đảo, nhất buổi đấu giá lớn vào thời Chiêu khắc Phản. đi buổi giá quần đấu này Yến lớn này là bà vào đảo, Xạ áo địa hắn đem trên đảo vẫn cướp bóc hải tặc chém tới đem những c ò n đó ngồi phi ngư bộ nô đội chém chết trong hẻm nhỏ lưỡng hải tặc thủ cầm thương giới nhắm chính đang chiến đấu hì này ngươi đang làm gì nha nghe nói hắn chính là được khen là nhất có thể trở thành hải quân đại tướng nam nhân giết hắn đi ta sẽ danh dương thiên hạ người đ i ê n rồi sao mới vừa rồi sự tỉnh ngươi không nhìn thấy sao một phần vạn đây một phần vạn ta xong rồi xuống hắn ta thì sẽ một hướng thành danh hải tặc tay cầm x u n g ống nhắm ngay ống kính nhắm ánh mắt ống kính nhắm hải quân ba người một đường ngay tại lúc này x u n g ống bắn ra đạn Thích、trong lúc lơ đã nghiêng n g đầu đạn từ đầu hắn hậu phương sượt qua người nhất định là t r ù n g hợp hải tặc chính giật xuống ống lần nữa nhắm hải quân truyền tướng còn không chờ hắn bóc cỏ đầu đột nhiên nổ banh hắn đồng bạn cũng là giống nhau kết quả nguyên lai nơi này có lọt lưới hải tặc hít nói năm vị siêu tân tinh chính l i ề u mạng trốn hướng bờ biển nơi bọn họ thời gian chú ý hải quân truyền tướng chiều hướng cháy mau thừa dịp hắn không có chú ý chúng ta i o nói mới vừa rồi một màn kia phá hủy hắn nhận thức cái kia hải quân phảng phất là nhân vật vô địch bất kỳ công kích thủ đoạn cũng đối hắn không có tạo tác dụng trên biển khơi thế nào sẽ có như vậy quái vật tách ra chạy quái tăng u dục nói trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ kịch mới vừa rồi tự buộc tiền thưởng cái kia hải quân đổi theo t i ế người n g đại khái s u ấ t sẽ đem kịch làm vì thứ một mục tiêu như vậy hắn liền an toàn hắn chính là hải tặc hải tặc lúc nào nói qua nghĩa khí kịch nhìn về phía u dục bóng lưng trong mắt lóe lên không thích một phen suy tư sau nói kín ở chúng ta tách ra chạy、kịch. đùa gì thế chúng ta nhưng là huynh đệ ta cũng không có bỏ lại huynh đệ một mình trốn chết dự định húng chi ngưng là phải trở thành hải tặc vương nam nhân không phải là ghét bỏ ta cái gánh nặng này đi kỹ n ở cười nói trong lòng k ị cảm động không thôi một cổ tâm tình xa lạ từ đáy lòng sông ra hắn t h ề lần này chạy đi sau nhất định phải đối kỳ n ở khá hơn một chút được chúng ta là cả đời h u y n h đệ cùng nhau trốn kỹ nói vợ kệ hướng ngoài ra phương hướng chạy đi mặc dù hắn ngũ quan tục tàng nhưng tâm tư cẩn thận hắn chú ý tới mới vừa mới không giống tầm thường một màn mới vừa rồi cái k i a hải quân lại b u ô n g tha bọn họ ngược lại đi cứu bình dân thật làm người ta không tưởng được chương một trăm mười lăm thiên long nhân hộ vệ chương một trăm mười lăm thiên long nhân hộ vệ người bề trên này không phải ta hạ kỳ nói hải tặc lâu la trong con ngươi tiết lộ ra khiếp sợ thuyền trưởng thật sự tính toán tương lai thường thường là chính xác chẳng n h ẽ cái này thì có thể trốn tránh quá hải quân đ u ổ i bắt sao hít đem lệnh truy nã đặt ở nam tử tóc vàng má trái cạnh nhiều lần so sánh phóng k h o a n g tóc vàng trắng non da thịt trên chán có lục đạo dựng thằng xăm ta xem này chính là ngươi tiền thường tám không không không vạn được gọi là ma thuật sử bạ s ỉ hạ kỳnh hít nói bị phát hiện sao thuyền trưởng nhanh nghĩ một chút biện pháp hải tặc lâu la mặt hiện lên đến mùa hôi lạnh hết hệ tất cả nằm trong lòng bàn tay hạ kỳnh thanh em chấm thấp có lực giờ phút này hắn hiện được tĩnh táo dị thường phản phất mọi chuyện đều tại hắn theo d ự liệu làm cho người ta cảm thấy đáng tin cậy cảm giác xem ra ta nói không sai hít đầu ngón tay điểm hướng hạ kỳ ngực h n sinh cơ ở nơi nào hạ k n h trầm giọng hỏi hắn không nhanh không chậm ở trước mặt lục l ộ i bài tạ ruột hít đầu ngón tay một chút xuyên qua nam tử tóc vàng lồng ngực sau người trên thân thể toát ra bù nhìn rơm đồng thời phía sau hải tặc lâu la lồng ngực xông ra huếp vụ không một tiếng động không phải này tấm cũng không phải này tấm hạ kỳ như cũ ưu nhã tay máy tạ ruột phía sau hải tặc từng cái té xuống đất phản phất thúc giục hắn vội và bảo kiếm mát nghịch vị hạ kỳnh hóa thân làm thật lớn bù nhìn rơm ngón tay biến đổi thành dưới căn trường đinh hướng hải quân chuẩn tướng nào tới hai tay vội một cái hải quân chuẩn tướng đã biến mất hạ kỳ neo xuất hiện một đạo vết chảy sau đó một cái bù nhìn rơm từ trong bay ra lúc nào hạ kỳn tay chân hơi lạnh tốc độ thật là nhanh mắt thường căn bản bắt không tới hiện hiện lên hắn bầu trời ngươi thật giống như có rất nhiều cái mạng so với những siêu tân tinh đó còn chịu đánh ta chẳng qua là lúc ra b i ể n gian chậm chút bù nhìn rơm cạn hạ kỳn từ không trung rút ra một tấm bài ta r u ộ t lúc chiến đấu ta có thể ảnh hưởng hai phe địch ta tâm lý lực lượng cùng với thế cục thậm chí có thể đoán trước sau tiếp theo đi về phía ác ma hạ kỳn mỹ mắt trái đi lên nhảy trong lòng nhất thời loạn tung tùng khéo ị c hạ vị bảo kiếm bắt kiếm thêm ác ma ác đ i biểu bại. bại. tránh thoát thất Tránh thoát thất Như vậy kỳ ế tiếp t ta tuyệt Thầy thể tạ rốt, tuyệt thể thuộc tạ rốt. cục có có dựa lệ sẽ không không k nhận. nhưng Hạ bói bài bài vào vào đem ác ma ném ở một bên hai tay hướng không trung vung lên năm đạo đinh sát hướng hải quân chuẩn tướng bắn tới trên người dơm dạ hướng phía trước dây dưa phong tỏa hải quân chuẩn tướng chạy chỗ không gian nở rộ thịt vẫn trên không t r u n g trong miệng thở khẽ hai chữ hạ kỳ neo gian vốn lành lại vết thương đột nhiên nổ lên bốn đạo bạch quang đột nhiên ở trong thân thể hắn nổ vang đây là hắn chém ra kia đạo kiếm nhận mang đến thêm ảnh hưởng thế nào khả năng ta bù nhìn dơm rõ ràng đã cản trở lần trước tổn thương hạ kìm tự lẩm bẩm bốn con bù nhìn dơm từ trong vết thương hiện lên lần này vết thương của hắn không có lần nữa lành lại hạ kìm từ bù nhìn dơm trạng thái thối lui ra hóa thân thành người hình quỳ một chân trên đất trong miệng phun ra một ngụm màu tươi cuối cùng một cái bù nhìn dơm dùng hết hắn con ngơi hơi co lại ý thức được nguy cơ sinh tử đã hạ xuống tự do trọng yếu còn là sinh mệnh càng trọng yếu hơn thật là h ư ơ n h h thở dài nói một ngón tay nhẹ nhàng dán vào hạ kỳnh trên c h á n ôn u giống như là ánh mặt trời chiếu phất hạ kỳnh nơi ngược rơi xuống ra một tấm bài t ạ ruột hắn nhìn mặt bài trong lòng vui mừng chờ một chút hải quân ta còn có cuối cùng một đạo sát thủ hạ kỳnh nói khi ngón tay vẫn dán hắn cái chán nhẹ nhàng vào trong đưa đi đầu hàng ta đầu hàng giờ phút này hạ kỳnh cũng không để ý hình tượng hắn rất sợ c h ậ m một giây liền không thấy được ngày mai thái dương khi động tác một hồi hắn hướng chung quanh nhìn lại các binh sĩ hải quân sĩ đang bề bộn với duy trì trật tự thật giống như cũng không có đầu hàng điều kiện vậy không thể làm gì khác hơn là tuổi thân ngươi một chút chắc hẳn làm hải tặc ngươi đang ở đây ra biện trước liền đã có táng thân biện khơi r i ấ c n ộ khi nói trước mặt chợ t hiện ba bóng người bọn họ mặc nghiêm chính âu phục mắt mang kính mát dáng người thẳng tắp giống như một khuôn mẫu trung điêu khắc đi ra nhìn dáng dấp giống như là h ộ vệ ngươi mới vừa rồi có phải hay không là hướng nơi này đập tới một vệ á n h đào nam tử cầm đầu vấn đạo giọng bất thiện không cái gì ấn tượng ta mới từ số m ộ ư ơ i ba cái đào đến khi nói ba người hai mắt nhìn nhau một cái giữa hai bên gật đầu một cái có cái tin này liền đủ giao phó rồi bọn họ là thiên long nhân chắt lơ lỏ thánh hộ vệ sau người bị ánh đao kinh sợ phái bọn họ tìm hung thủ chớ nhìn bọn họ ở trước mặt thiên long nhân vân vân dạ dạ nhưng ở còn lại mặt người trước n g ầ g đầu đ ấ ngực cho dù là đối mặt chính phú hệ cùng hải quân hệ cũng hoàn toàn không sợ phảng phất trên người bọn họ chạy xuôi thần huyết mạch phiền thoái ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi nam tử cầm đầu nói hai tay của hắn con với hậu phương đầu ngón tay kinh động phía sau lưng đồng bạn lúc này hiểu hai người lượn quanh ở hải quân chuẩn tướng hậu phương ta chính ở thi hành công vụ có chuyện gì một hồi lại nói liền như vậy phòng chừng ta cũng sẽ không phối hợp h í nói không nhìn đến ba người chúng ta là chát lơ lò thánh hộ vệ không có chuyện gì so với thần phân phụ càng trọng yếu hơn nam tử cầm đầu nói làm cầu cũng có thể v i ề n thịt trầm d ã i nói ba gã nam tử áo đen sắc mặt rất khó nhìn lẫn nhau trao đổi ánh mắt trong nháy mắt ra tay ba đạo xị gẳng chỉ hướng hải quân chuẩn tướng trước ngực hậu tâm cùng với eo từ ba phương hướng phong tỏa hải quân chuẩn tướng né tránh đường đi không thể tránh né thậm chí không có tránh né không gian bọn họ đều là thể thuật cao thủ lục tức h vận dụng lô hỏa thuần thanh bọn họ tin tưởng ba người liên kết cho dù là hải quân trung tướng cái tia tầng thứ đối thủ cũng sẽ bị đánh ứng phó không kịp thậm chí một đón q u i mạng này chính là bọn hắn hơn trăm lần luyện tập hợp kích chi thuật hạ kỳ lập tức hướng những phương hướng khác rời đi động tác của hắn nhẹ hơi tứ chi chắn đất cơ hồ không có một chút âm thanh hít dừng dưng một tiếng là các người động thủ trước trong lòng ba người ý thức được chút có cái gì không đúng cái tia hải quân trên mặt lại không có vẻ sợ hãi phản phất kết cục đã nhất định ba phương hướng mơ hồ tạo thành khí cơ phong tỏa phong mang tất lộ hít bàn tay bám vào bật sổ, sổ cụ hạ kỳ vỗ về phía chính diện cánh tay tia nhân cánh tay bị đau động tác hơi có chút biến hình khí cơ phong tỏa trong nháy mắt xuất hiện sơ hở quá chậm hít nói hắn nắm hậu phương cổ tay. phía bên trái lắp một cái nam tử áo đen mặt hiện lên vẻ thống khổ tiếp lấy một cước đá về phía eo bên người kia gò má người kia gò má biến hình thân thể đằng bay ra ngoài ba đạo động tác gần như cùng lúc đó phát sinh thế nào khả năng ba người chúng ta hợp kích tiêu chuẩn thậm chí có thể cùng thất vũ hải chống lại thế nào sẽ bại b ắ c đ ị a nhanh chóng như vậy âu phục nam tử lẩm bẩm nói ha ha ha chúng ta là thiên long nhân thủ hạ thương thế của ngươi rồi ta kết quả đã đi trước một người khác mặt hiện lên nhanh vẻ mặt chương một trăm mười sáu nga thức cứu viện thiên long nhân tuất chương một trăm mười sáu nga thức cứu viện thiên long nhân khai hỏa kèm theo hải quân tướng lĩnh g à o t hét mấy trăm đạo tối hôm om om họng súng nơi bắn ra ánh lửa vèo vèo các binh sĩ hải quân sĩ tạo thành nghiêm chỉnh trận hình hỏa dược không ngừng từ súng ống trung c h ư t xuống khói súng tràn ngập ở trận liệt chính giữa hỏa dược bắn tung tóe ở tứ phương vén lên một đám bụi trần tạo nên tác dụng sao hải quân binh sĩ hỏi b ù i mù tản đi bốn cái cự nhân có dài mảnh trạng thái xếp hàng phía trước nhất cự nhân thiết sơn d ơ lên hai cánh tay che ở trước ngực ngăn cản hỏa dược này thật là chúng ta có thể đối phó sao cự á c b nhân thiết sơn khích á lệ đồng bọn hắn tuy là nói như vậy nhưng trong lòng tồn tại lo lắng trên cổ hắn treo bằng sắt vòng cổ nội bộ tràn đầy số lớn nổ mạnh nguyên tố mặc dù bọn họ đã cướp được vòng cổ không chế khí nhưng chìa khóa từ đầu đến cuối không có tìm tới hạ dù i n tự hồ là nhận ra được đồng bạn bất an vô vai hắn một cái làm rất khá tiếp theo nhường cho ta mở đường đi hắn đem thiên long nhân ném cho thiết sơn hoạt động g ầ n cốt người này giao cho ngươi tạm thời làm con tin chờ chúng ta chạy đi sau tận tình hành hạ hắn đi tin tưởng ta các ngươi là theo ta đi ra ta cũng nhất định sẽ đem bọn ngươi mang về hạ dù i n nói cự nhân thiết sơn gật đầu một cái trong lòng của hắn không tự chủ được hiện ra một tia ấm áp hạ dù i n người này đúng là ngoài ý muốn đáng tin lúc trước cũng bởi vì đoàn đội sự tình với hạ dù ìn cãi vã lần này trở về sau hắn nhất định sẽ đem hạ dù ìn làm thủ lĩnh tiếp theo liền chỉ có một v i ệ c tỉnh x ô n g lên đi chúng ta nhưng là yào bạc chiến sĩ vì chiến sĩ vinh dự bốn vị tự nhân với nhau giữa lẫn nhau khích lệ bọn họ tinh thần trợ tăng m ệ t m ỏ i trong thân thể lần nữa hiện ra lực lượng công kích công kích hay lại là công kích bốn người chân đạp mặt đất đem trước mắt hết thẻ thông thông phá hủy vô luận là ngăn trở hải quân hay hoặc là đồng hành hải tặc hay lại là còn lại mù quáng chạy trốn dân chúng t r u n g quanh nhà kịch liệt lay động thời gian lâu dài thậm chí trực tiếp sụp đổ thiên long nhân chất lơ giơ sờ thành ánh mắt tiết lộ ra kinh hoàng hán coi như lại ngu si cũng ý thức được tình huống không đúng lắm cứu ta chất lơ giúp sở thánh nói hắn nhìn vòng quanh bốn phía vẫn không có nhìn thấy hải quân đại tướng đến đáng ghét chờ hắn được cứu sau nhất định phải xử tử cái kia hải quân đại tướng vào lúc này còn không có tới hắn đột nhiên nhìn về phía hậu phương một đạo khỏe mạnh dáng người đập vào mí mắt hít bóng người nhanh chóng xuyên qua chạy trốn hải tặc ấy hải tặc trên thân thể chống rông xuất hiện rồi một đạo lố máu tốc độ thật sự quá nhanh cho đến máu tơi ư đánh quần áo ướp tay chân phát lạnh dùng không xuất lập tức hải tặc môn mới sau đó phát hiện phát hiện tiếp lấy nga xuống hải quân cứu ta chất lơ giú sở thánh liều mạng hô to k h ị t không có để ý hắn mà là nhảy vọt đến đám cự nhân phía trước chạy trốn coi như xong rồi tại sao còn phải đem đám người kia giấm đạp làm gì đây k h ị t c h â m giọng hỏi ở phía trước công kích hạ dù ỉn nhịp bước không khỏi vừa chậm hắn bản năng cảm giác đến chút nguy hiểm nhưng phía sau hắn đồng b ả o bộ hạ còn đang đuổi theo hắn cho nên hắn không thể ngừng người đi quan tâm giết chết mấy con kiến sao cự nhân trí thương hạ dù ỉn quát o hắn nắm chặt hai quả đấm đôi chân vừa đạp bay tới không trùng hữu quyền đánh tới hải quân chuẩn tướng chỗ vị trí con kiến ha, ha con kiến cũng sẽ cắn chết con voi k h i chỗ cổ tay trợn hóa thành màu đen giống vậy một q u y ề n đánh ra ẩm hai quả đấm va chạm hải quân chuẩn tướng quả đấm nơi dâng lên rung động hạ số kèn hạ dù ỉn thân hình bay rớt ra ngoài đụng gậy phía sau lưng đại thụ cổ tay hắn nơi phát sinh và mèo đã gãy xương hạ dù ỉn đám cự nhân quan tâm nói thiết sơn nắm thiên long nhân đi về phía trước hải quân ngươi chức trách là bảo vệ thiên long nhân đi thiên long nhân trong tay ta còn chưa tránh ra thiết sơn nói hắn lắc cổ tay chất lơ dơ sờ con mắt gần như muốn từ trong hốc mắt ép ra ngoài hải quân nhanh nghe hắn chất lơ dơ sờ thành nói hãn bộ dáng cho sói phạm không chịu đ ổ i nước mắt nước mũi từ khang đạo trung sông ra thô bị vô cùng hít vẫn đứng ở trước người cự nhân hải quân thì sẽ không vì thứ người như vậy thỏa hiệp cự nhân tiết sơn ngón tay cái bóp hướng chất lơ do sở t h á n h cổ sau người bộ mặt bỏ lên gần như không t h ở nổi hải quân nếu như hại ta bị thương sẽ chờ bị xử t ử đi chất lơ do sở thánh giận dữ nói hít vẫn không có nhường ra ta muốn đem các ngươi những thứ này hải quân toàn bộ tử hình lại nhường cho ta gặp phải sự tình như thế thật là không thể bỏ qua chất lơ do sở thánh hô lớn h í nhìn hắn trong hai mắt kiếm ý lưu truyền khoe miệng của hắn đột nhiên cong lên một chút độ cong chất lơ do sở thánh tâm trung không hiểu cái kia hải quân đang cười cái gì hắn luôn cảm thấy vẻ mặt này rất không p h ả i mái đang muốn nói nhiều chút cái gì kiếm ý sắc bén quét qua thiên long nhân đầu ẩm chất lơ do sở thánh đầu nổ tung máu thịt dán cự nhân một tay thật giống như thanh tĩnh rất nhiều cự nhân ngươi không chỉ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thiên long nhân hơn nữa còn đem giết chết thật là tội ác tại trời k hít c i nói chỉ cần hắn trước hết giết con tin kia tội phạm liền uy hiếp không được hắn nay chính là nga thức cứu viện cự nhân thiết sơn không thể tin nhìn hai tay thiên long nhân thế nào sẽ chết cơ chứ hắn rõ ràng thu lực người nhân loại này thế nào giống như này y ế u ớt hắn đã giết thiên long nhân t r u n g quanh hải tặc tự l ầ m b ầ m thiên long nhân bị đánh cùng thiên long nhân bị giết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau tình trong lòng bọn họ chỉ còn lại một cái ý nghĩ kia chính là chạy c h ạ y mau đem hết toàn lực chạy ý tưởng của cự nhân lại hoàn toàn ngược lại thân thể bọn họ quá lớn một mực chạy trốn chỉ có thể làm mục tiêu sống trong lòng thiết sơ này nấy nếu như không phải hắn dùng sức quá mạnh mà nói nói không chừng những đồng bạn hôm nay đã chạy ra ngoài còn lại cự nhân lại không có trách cứ hắn kia hải quân bất quá là một nhỏ bé nhân loại chúng ta cùng tiêu diệt hắn cự nhân lực xuyên vũ một cái thiết sơn bà vai nói hạ dù ìn nắm tay cổ tay từ sau mới chậm rãi đi tới hắn đem xương gắn gượng m u i rồi trở về cho dù là khí lực dắn chắc cự nhân giờ phút này cũng đầu đầy mồ hôi luận đánh nhau ẹo bạp cho tới bây giờ không có sợ qua hạ dù ìn nói hướng theo hạ dù ìn ra lệnh một tiếng bốn vị cự nhân giống như x à i lang hổ báo một loại đánh về phía hải quân trưởng tướng bóng người to lớn che đậy không trung nhưng hít trên mặt lại không cái gì vẻ sợ hãi đối mặt trước sau khoảng đó đánh tới bắt hai năm đấm Hai quả đấm cơ múa, bám vào bật sổ theo ba quốc bị vặt vẻo tới không trung hai vị ánh mắt của cự nhân hiện lên đứa bé như vẽ thế nào khả năng đây chính là bà quốc ẹo bạp hợp kỹ coi như là đại hải trình dáng vóc to hải vương loại cũng sẽ bị một chiêu này chém thành hai khúc thế nào sẽ bị người tùy tiện hóa giải cháy mau cự nhân linh nói một vị khác cự nhân nam h phong gật đầu một cái hắn nhỏ thở hổn hển hai tay vịn ở trên đầu gối nghỉ ngơi một chiêu kia mới vừa rồi tiêu hao bọn họ quá nhiều thể lực cho dù là cự nhân cũng có chút không chịu nổi đi cái kia hải quân không phải chúng ta có thể đối phó cự nhân nam h phong nói hai người tiếp tục chạy trốn tốc độ bọn họ so với trước kia phải chậm hơn rất nhiều các người muốn đi đâu đây là đang tránh n ẽ ta đây cái nhỏ bé nhân loại sao hít nói đem lúc trước cự nhân chọn bờ còn trở về tiếng xe g i văng lên một đạo thân ảnh trên không trung tránh quay x y dịch cơ hồ là trong nháy mắt đi tới trước mặt cự nhân không nghĩ tới chỉ bằng các ngươi hợp ích kỹ cũng có thể nhường cho ta cảm thấy chút khó giải quyết không hổ là tiên thiên chiến sĩ Thích nói linh nhìn lên trước mặt hải quân trên gương mặt hiện ra mồ hôi chỉ là khó giải quyết sao linh có chút đánh bại bốn người bọn họ là cự nhân thế hệ trẻ h ả o thủ nhưng bốn người liên kết lại không có cho trước mặt hải quân tạo thành bất cứ uy hiếp gì n à y vượt quá bọn họ nhận thức coi như là y bạp đời trước các tiền bối cũng không thể làm được trình độ như vậy đáng ghét nếu như hạ gian bệ hạ vẫn còn ở mà nói nhất định có thể đem điều này hải quân đánh tan cự nhân nham phong nói hai người tay không xóm vai đứng chung một chỗ bọn họ đã làm xong chuẩn bị chiến đấu dự định ngoan cố kháng cự rốt cuộc sao thịt sờ lên cằm nói hắn sờ bên hông s o n g đao chuẩn bị đem hai người tiêu diệt thịt cho tướng chờ một chút phía sau lưng một giọng nói chuyển tới thịt quay đầu nhìn lại người vừa tới trong miệng ngậm si gà hai mắt cơ hổ là nhắm lộ ra hai cái hẹp vá nơi cằm có màu nâu dâu cười h ế t mắt phía sau khoác chính nghĩa đại dơ cao là dạ mạ cạ di trung tướng hắn từ bánh lái nơi miệng đi tới phía sau lưng đi theo một đội hải binh cự nhân nhất tộc bất cứ lúc nào đều là cường đại chiến l ự c bây giờ cục diện đã định xuống dưới có thể thử chiêu hàng dạ mạ c ả d ì cười h í p mắt nói trên người hắn có một cổ ôn u ung dung hơi thở nhìn qua hết sức tốt sống chung h i t lui nửa thân vị ta không quá giỏi những chuyện này trung tướng ngươi tới đi mặc dù dạ mạ c ả d ì thực lực xa không phải đối thủ của hắn nhưng ở trên chức vị cao hơn hắn một đầu h i t đương nhiên sẽ không phản đối t r ư ớ c c h à n g bên trên bao nhiêu nói một ít nhân tình nói lời dạ mạ ca di trung tướng đi lên phía trước Cự nếu như n g các người đầu hàng hải ư n g quân mà nói ít nhất là cấp tướng khởi bước giác mạ ca di mỉm cười nói hắn cười hít mắt nhưng trong giọng nói lại không chút khắc khí gậy to thêm củ cải trước cho ra uy hiếp sau ném ra chỗ tốt cho dù là đứa ngốc cũng biết rõ chỉ có đầu hàng mới có thể còn sống chỉ có chết trận cự nhân không có đầu hàng tự nhân lịch trong mắt đốt đến l ử a giận hắn trong đầu hiện lên thiết sơn bi thảm bộ dáng trên cổ mang vòng cổ phía sau lưng t h ử a tái thiên long nhân hắn sẽ không bỏ cho hàng tuyệt sẽ không cho dù chỉ có một con đường chết ta cũng phải một mực chiến đấu l i c h hô lớn song trưởng vỗ về phía dạ mạ ca gì dạ mạ ca gì trung tướng thở dài một cái rút ra bên hông bội đao che ở trước ngực trận địa sẵn sàng đón quân địch từng cái cự nhân đều là chiến đấu hạ thủ cho dù là hắn cũng không thể xem thưởng hết c u ẩ n tướng chúng ta một người một cái cự nhân ra sao ta sẽ tận lực giải quyết hết đối thủ sau đó đi giúp ngươi giác mạc ả a di đề nghị hy vọng h ị ệ chuẩn tướng có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian bất quá hai cái này cự nhân rõ ràng không có ở đây trạng thái hai tay dỉ ra vết máu ngay cả vũ khí cũng không có là ai thương tổn đến bọn họ l i ê n như vậy ngược lại hắn cũng không ý cứ như vậy quyết định nhắc tới còn không có với cự nhân chiến đấu qua hôm nay liền sảng khoái một trận chiến đi giác mạc ả a di h é t lớn một tiếng hướng cự nhân phong tới hắn nhảy tới không chung thân hình tránh quay cự nhân linh xuất ra vô cùng nghiêm túc thái độ lúc trước hải quân chuẩn tướng cũng lợi hại như vậy hải quân trung tướng sẽ càng kinh c ủ n g hơn nhưng hai người giao thủ chốc lát sau cự nhân lịch nhiễm mày nói ngươi thật giống như không nghĩ giống như trung lợi hại như vậy giết chết ngươi là vậy là đủ rồi g i á mạ cạ gì nói hắn muốn tìm chuẩn cự nhân bộ vị yếu kém sau đó một đòn t u i mạng một cái khác cự nhân nhằm phong hét lớn một tiếng tiếp lấy hai quả đấm tấn công về phía hì sức chỗ vị trí xem ra đàm phán hoàn toàn thất bại hít nói bên hồng cây khô cổ gạ dạ xi ra khỏi vỏ tay hắn cầm xong kiếm kiếm ý ở trong đó lưu chuyển đối mặt cự nhân tập kích quả đấm hít liền nhìn cũng không nhìn l ê n mắt song kiếm trên không trung nhẹ nhàng rạch một cái chỗ đi qua dâng lên rung động sau đó hắn đem s o n g đao thu với trong vỏ c ự nhân nham phong thân thể đột nhiên cứng đ ở hai quả đấm dừng lại trên không trung giống như điêu khắc hít rơi trên mặt đất hướng bờ biển nơi đi tới ta còn có một số việc làm sẽ không cùng các ngươi chơi d ạ n mạ ca gì hơi co lại đ ô i t ự trong lòng âm thầm k ê u khổ hít chuẩn tướng liền như vậy đi rồi chưa đây chính là hai cái c ự nhân cho dù hắn là trung tướng đối mặt hai cái tự nhân cũng không thể bảo đảm một trăm phần trăm địa bất lại hắn cắn răng chuẩn bị kiên trì đến cùng đối phó hai vị tự nhân trước mặt cự nhân đột nhiên thân thể vừa dừng lại song trưởng trên không t r u n g cứng ngờ lộ ra sơ hở d ạ mạ cạ g ì ánh mắt sáng lên một cước đá vào cự nhân nơi ngực cự nhân vẫn là giữ bất động tí tách cự nhân trong thân thể chuyển tới âm thanh d ạ mạ cạ g ì rơi trên mặt đất trong lòng gì đến cự nhân biểu hiện đang chiến đấu thất thần này tiêu chuẩn ngược lại giống như chưa trải qua chiến đấu tân thủ hắn n g mở đầu nhìn lại trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cự nhân bên hông t o á t ra máu bắn tung nửa người trên song song đến hướng sau đi vòng quanh nửa người dưới về phía trước như nổ chỗ miệm vết thương tạo hành trình tề ánh a o đây là chuyện như thế nào hắn nhìn về phía một cái khác cự nhân tiêu cự nhân đồng dạng là giữ động tác bất động d ạ n mạ c ả dì đi về phía đi trước nhẹ nhàng đẩy cự nhân cự nhân nửa người dưới hướng sau nga xuống nửa người trên mất đi chống đỡ vật đập rơi trên mặt đất d ạ n mạ c ả dì hai mắt mất tiêu trong lòng dùng mình n g h ĩ lên hắn còn không nhận thấy được này hai đ a o xuất hiện nếu như chém ở trên người mình hắn không tránh thoát hắn nhớ lại mới vừa rồi cái kia hải quân chuẩn tướng biểu hiện chẳng lẽ nói là cái tên kia tạo thành sao thật là quái vật khi chuẩn tướng nhìn qua tuổi rất trẻ đoan chừng hai mươi tuổi tam đại tướng tại hắn ở độ tuổi này chỉ sợ cũng không đạt tới như vậy thành t ự đi hắn nhìn về hết chuẩn tướng bóng lưng tấm lưng kia lại giống như một tòa không thể vượt qua núi cao chương một trăm mười tám xích quyền thưởng thức chương một trăm mười tám xích quyền thưởng thức tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào hải tặc xích quyền hạ lệnh hắn đứng ở tuyến ngoài cùng hải quân quân h ạ m bên trên phía sau quân h ạ m thành một chữ hình g t r a vây chặt xạ ba ảo đi địa số một cái đảo liệu tinh h ò a sơn hai tay xích quyền nguyên tố hóa nóng bỏng dung nham trở thiêu đốt dung nham mặt ngoài lăn lộn thể lòng nham thạch tha duệ dài đến mấy chục thước ngọn lửa cùng khói d à y đặc đem t r ọ n phiến thiên không n h u ộ n thành đỏ như màu máu dung nham đạn xé rách không khí tiếng rít cùng tiếng nổ xuôi ngược mỗi một viên rơi vào trên mặt biển cũng đưa tới chấn động kịch liệt nước biển bị nhiệt độ cao bốc hơi thành tre khuất bầu trời sương trắng cùng thiêu đốt khói dày đặc lẫn nhau hỗn hợp tựa như tận thế như vậy cảnh tượng không ít hải tặc thuyền hạm đã bị đánh chìm hải quân đã bao vây cả tòa số một đạo đáng ghét vô luận là ai tới đều tốt thế nào hết lần này tới lần khác sẽ là xích quyền đây là tên khốn ki m a trong còn nhấp tặc nháy n g dung nham rơi vào khoái đao chỗ thuyền hạ bên trên đem bóng dáng của hắn bao phủ hắn liền như vậy đã chết rồi sao kèm theo dung nham quyền không ngừng đánh chìm thuyền hải tặc chúng trong lòng hải tặc lâm vào tuyệt vọng phía trước có dung nham bao trùm hậu phương lại có người dùng xong kiếm phá hủy thuyền hạ chẳng n h ẽ thượng thiên chú định để cho chúng ta hải tặc chết ở chỗ này sao có thể đầu hàng sao hải tặc môn trong lòng sinh ra sợ hãi còn lại thuyền hạm dơ lên cờ trắng quân hạm bên trên ạ kẽ đùi đại tướng có không ít hải tặc đầu hàng hải quân quan sát viên nói chính nghĩa nhất định phải thông suốt rốt cuộc chúng ta là trên biển khơi cuối cùng một đạo phòng tuyến nếu như liền ngay cả chúng ta cũng b u ô n g lòng thư giãn mà nói vậy thì dân chúng sẽ gặp hại chính nghĩa không tuyệt đối chính là tuyệt đối không chính nghĩa lao phu không nhìn thấy đầu hàng hải tặc chỉ thấy g i ả hoạt hải tặc lấy lui làm tiến trá bại chạy thoát xích quyền nói trong miệng hắn ngậm xi、si、gà hai tay dong nham hỏa q u y ề n kéo dài nhắm bầu trời nóng bỏng rung nham xuyên thấu b o n g thuyền đưa tới liên hoàn nổ mạnh may mắn còn sống sót hải tặc không thể không nhảy xuống biển chạy thoát thân lại bị sôi sùng sục nước biển làm bỏng da thịt tiếng đêu thảm thiết liên tiếp không có một chiếc hải tặc thuyền h ạ m có thể đột phá xích q u y ề n phong tỏa giờ phút này hit đã chiến thuật tính rút lui tới số một trên đ ả o hắn nhìn đầy trời rung nham mưa phá hủy phía trước chỗ hết thẻ sự vật chỉ có chính mắt thấy mới có thể giờ phút này biết rõ cảnh tượng rung động nay chính là đại tướng nga tự nhiên hệ trái ác quỷ ra tay lúc tựa như thiên hai rất phi hắn xoay người hướng s ố một cái đảo tiến tới nơi này đã không cần hắn hắn phải đem trên đảo ẩn nút hải tặc giết chết khôi phục trong đảo trật tự làm yên lòng quần chúng thích thoáng qua rời đi hải tặc lại nhìn thẳng vào hải quân tam đại tướng một trong xích quyển đại tướng quân hạm bên trên À kẽ đủ đại tướng ngài nhiệm vụ lần này là giải cứu thiên long nhân chát lơ dâu s ơ thánh cùng chát lơ ma di à cung ngài điều quan trọng nhất nhiệm vụ là bảo đảm thiên long nhân an toàn phía sau chính phú đặc công nhắc nhở xích quyển trong miệng xì gà trong nháy mắt ấm lên trứng khô nhẹ nhàng run lên xì gà hóa thành phan theo gió tản đi hắn gõ má cảnh hướng đặc công ánh sang từ nghiêng phía trên đánh tới nửa gương mặt nơi dưới ánh mặt trời nửa gương mặt nơi ở trong bóng tối ưu ám xuôi ngược lộ ra rất là đáng sợ chính p h ú đặc công giống như đối mặt một con miệng to như chậu máu manh thú không thể không lui về phía sau hai bước phía sau lưng lông măng cao vút nổi ra gà nhô lên À kẻ nu đại tướng ngũ lao tinh là ngài tranh đoạt chức nguyên soái người ủng hộ ngắm ngài nghĩ lại chính p h ú đặc công nhắc nhở thế giới chính quyền trên mặt nội chỉ huy trưởng ngũ lao tinh đều là thiên long nhân bọn họ đem thiên long nhân mặt mũi đưa ở chỗ cao nhất chỉ có tuyệt đối chính nghĩa mới có thể đem hải tặc môn từ nơi này phiến trong b i ể n rộng đổi u ra ngoài hải quân cần một cái cương quyết nguyên x o á i xích quyền không k h á c h k h í nói tiếp đó h ắ n g ọ n g hòa h o a lại giơ lên hai cánh tay r ũ xuống không có tiếp tục hướng không t r u n g bắn dung nhan quyền lao phu nghe nói đám cự nhân ép buộc chắt lơ dâu sở thánh ta phòng thủ bánh lái miệng bảo đảm bọn họ không chỗ nào chạy trốn đồng thời phái ra mạ cạ gì trung tướng đi tìm thiên long nhân hạ xuống xích quyền giải thích vậy ngài cũng nên trước tìm thiên long nhân bảo đảm bọn họ an toàn chính phú đặc công nói dài dòng người đang ở đây dạy lao phu làm sự tình sao s í c h quyền nói hắn hai quả đấm hóa thành dung nham bên người nhiệt độ mơ hồ lên cao mấy phần khí thế n h ư người không dám không dám Bọn đặc công khuất phục nói s í c h quyền hướng bốn phía nhìn lại hải tặc thuyền hạm đã bị phá hủy trên bầu trời sấm chấp d ệ n vang trời ưu ám nhìn dáng dấp trời muốn mưa thuyền hạm chia làm hai đội một đội theo lão phu lên đảo tiêu diệt hải tặc cứu thiên long nhân một cái khác đội thủ ở chỗ này không muốn bỏ qua cho chạy trốn hải tặc s í c h quyền hạ lệnh hắn cuối cùng là hải quân hệ thống một thành viên bên trong lệ thuộc với thế giới chính quyền bên dưới bất đắc dĩ tiến hành thỏa hiệp dù cho hắn mong muốn sở hữu hải tặc toàn bộ tiêu diệt cũng phải trước đi đến hải quân hệ thống trung định phong như vậy đối nội không có cửa trọ hải quân bệnh thành một sợi dây thừng mới có thể tiêu tan diệt trên b i ể n khơi nhất thế lực tạ ác đứng ngạo nghệ ở đại hải trình tứ hoàn đ o à n quân hạm hướng số một cái đảo tiếp tục đẩy tới s í c h huyền vẫn là đứng ở mùi thuyền ánh mắt của hắn xẹt qua bị dung nham phá hủy hải tặc thuyền hạm trong lòng không có tự đắc những thứ này hải tặc ở trên b i ể n khơi khắp nơi đều có chỉ có đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt mới có thể duy trì chính nghĩa ánh mắt của x í c u y ề n đông lại một cái chiếc này thuyền hải tặc từ trung ương bị phân vì làm hai giống như dùng đao mổ cắt một dạng phía trên vẫn có còn sót lại kiếm ý làm ý hạt tên kia không xích quyền nói theo quân hạm tiếp tục hướng phía trước phương đẩy tới càng ngày càng nhiều thuyền hải tặc bên trên lưu lại kiếm ý từ kiếm ý phương hướng đến xem tựa hồ là từ trên bầu trời đánh xuống hẳn không phải cái tên kia hải quân trước đó không có thông báo hắn lấy cái tên kia cá tính mà nói sẽ không làm chuyện như vậy xích quyền nói hắn nghi ngờ trong lòng không biết là người nào gây nên hắn leo lên cái đảo mắt thấy càng ngày càng nhiều hải tặc ngã xuống mặt đất trên thân thể còn sót lại đến kiếm sắp bén la hoa kiếm vì sợ ta sao không đúng tên tiêu uy kiếm sẽ sinh ra hồng sắc tường vi cánh hoa hơn nữa trọng yếu nhất là hắn không có lập trường đi tới khoảng cách hải quân trụ sở chính quá gần xạ bà ảo đi địa quần đảo xích h u y ề n nói ạ kẽ đủ đại tướng làm phiền ngài mau một chút đặc công thúc giục trong lòng xích h u y ề n không vui không có để ý đặc công đoàn người tiếp tục hướng phía trước đầy tới hai cổ cự nhân thi thể rót ở trước mặt bọn họ bên trên nửa người dưới bị tách ra vết cắt nơi có bằng phẳng lưới đ a o trên biển khơi lại ra một cái tường đại kiếm cách sao xích quyền nói cách đó không xa còn có một cụ cự nhân nhà thân chính phủ đặc công b ả n phải tiếp tục đẩy tới hắn nhịp bước đột nhiên chậm lại cả người run r u ẩ y đi tới cự nhân nơi lòng bàn tay hắn hai mắt hơi co lại trong thanh â m mang theo run rẩy đây là k i a một thân quen thuộc màu trắng áo khoác là y phục vũ trụ không có sai thiên long nhân đặc công nói phía sau những người khác đem thiên long nhân thi thể từ trong ngoài ra Trước một đội đi phía đông nơi đó còn có không ít nhà dân sập Kích、chỉ huy hải quân duy trì chiến sau trật tự đem vật kiến trúc thật sự t r ô n dân chúng ngoài ra h ắ n tự mình đứng ở cái đảo trung tâm cho được nạn dân chúng phát ra nhất cơ bản vật liệu thế giới chính quyền cứu t h a i b ù cơ hồ không có chỉ là giảm miễn rồi số một cái đảo thu thuế điểm này vật liệu là hắn từ trong túi tiền phát ra hải quân nhìn chăm chú bóng lưng của hắn cho dù là tham tiền nạ mì cũng không có nói nhiều chút cái gì n ô dị cô nạ mì trên đảo giúp nạn thiên thai sự tình liền n h ớ các ngươi bảo đảm những cư dân này cơ bản vật liệu chúng ta có thể làm được chính là chỗ này nha nhiều hãy nói phải nỗ dị cô nói nàng d á người n g cao n g ấ t yêu kiều động lòng người tuy là nữ nhân lại làm việc chầm ổn đều đâu vào đấy là h ị t có thể rượu nhất đồng bạn h ị t ở cứu thai đồng thời không quên kiểm tra trên đ ả o cư thân phận của dân đem nô lệ con buôn từ trong đám người lấy ra số một cái đ ả o là nô lệ con buôn nặng t h a i khu nơi này có lớn nhất nô lệ b ồ i đầu giá đã bị h ị t phá hủy là thiên long nhân chọn nô lệ địa điểm cao nhất đọc phợ l à m mỹ ngộ là nô đái hành nghiệp cự đầu không ít nô lệ cửa hàng phía sau lưng đều có thiên dạ xoa cái bóng những nô lệ này con buôn so với hải tặc muốn càng đáng ghét hít nói a sơ không muốn bỏ qua cho những nô lệ này con buôn bọn họ là tội ác đất n à hai ạ sợ đầu ngón tay toát ra ngọn lửa yên tâm ta sẽ để bọn họ cảm thấy nóng bỏng s ô dỗ chính là vớt ve mặt đường vết kiếm chuẩn tướng kiếm thuật thật là sâu không lường được cùng hắn t r i n h lệch so với trong tưởng tượng còn lớn hơn đây rốt cuộc là thế nào làm được hắn đột nhiên cảm giác đầu chầm xuống ạ sợ đẹ lại đầu hắn đầu dê ơ chớ có biếng nhắc rồi theo ta cùng đi đem nô lệ con buôn lấy ra tới ai kêu đầu dê ơ ta cũng không có lời b i ế n ta đây là học hỏi h ế chuẩn tướng kiếm ý xô dỗ bất mắn nói hắn đứng dậy đi theo ạ sờ phía sau bây giờ hắn chỉ là một thực tập hải m i n h tự nhiên muốn nghe theo thượng cấp mệnh lệnh húng chi hắn căn bản xem không hiểu kiếm tiêu ý là như thế nào kích thích nhắc tới chúng ta hải quân cần phải làm việc t ỉ n h có thể thật không ít hai tay hạ sở gối với nao sau đi ở phía trước nói nửa ngày không người đáp lại hắn quay đầu nhìn lại s ô rộ chính hướng phương hướng ngược lại đi ạ sơ một tay hóa thành ngọn lửa thừng đeo vào trên người s ô rộ đem sau người lôi trở lại ngươi cái tên này không phải là dân mù đường đi thế nào khả năng rõ ràng là đi bên này mới là xô rộ nói mới không phải ngươi không phải là không tìm được ị xìn đạo tràng mới bị vội vã ra biển đi ạ s ơ nói xô d ộ mặt đỏ lên gò má nửa ngày không nói ra lời chỉ có ngu ngốc mới không tìm được quê hương mình ạ s ơ nói ta ra biển mục đích chỉ có một k i a chính là trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào không có đặt thành cái này mục tiêu ta sẽ không trở về xô d ộ giận dỗi nói k i a có lẽ ngươi vĩnh viễn không trở về được ạ s ơ nói ta nhất định sẽ đánh bại hít đây là ta cùng nữ nhân kia ước định ta sẽ lên đỉnh đệ nhất thế giới kiếm hào bảo tọa cho đến danh tiếng vang dội thiên quốc ánh mắt của xô rộ kiên định nói vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn đi ạ sờ nói số một cái đảo sự kiện xa xa không chỉ hải tặc gặp được nặng nề g h như vậy đà kích thánh đ ị a mặt dô xuất thánh nhìn lên trước mặt nhà thể khóc không thành tiếng con của ta cha liền ngươi cuối cùng một mặt cũng không thấy dô xuất thánh khóc kể lể chát lơ dâu s ơ thánh thi thể mặc dù bị vận trí thánh đ ị a n h ư n g đầu hắn căn bản không tìm được ngay cả toàn thân đều không cách nào chắp vá căn cứ mặt ngoài vết thương suy đoán có thể là gặp phải kịch liệt đánh b ả o đáng p h ê vật kia hộ về đây thế nào liền con của ta cũng không có bảo vệ tốt dô xuất thánh nổi giận nói đại nhân theo chát lơ ma di ạ cũng nói c h ắ c lơ do sở thánh khi còn sống phái hộ vệ tìm một vị kiếm khách chuyện sau hải quân không có tìm được hư hư thực thực hộ vệ thi thể có thể là đào thoát hoặc là bị người hủy thi không để lại dấu vết mặc màu trắng l âu phục nam nhân nói hắn thế giới là điệp báo cơ quan c ơ tờ ho một thành viên c ơ tờ ho bị gọi là thiên long nhân mạnh nhất l à chắn bảo vệ hắn đối rổ s u ấ t thánh phụ trách rổ s u ấ t thánh bắt hắn lại cổ áo ta mặc kệ người dùng cái gì phương pháp nhất định phải đem mấy người kia tìm cho ta đi ra không đủ nhân viên mà nói liền nói cho sở b ẹ đảm để cho chính phú chín cũng động phải màu trắng âu phục nam đáp lại xích quyền tên phế vật kia chúng ta thiên long nhân hàng năm tiêu phí nhiều tiền như vậy tài sản cấp dưỡng hải quân thậm chí ngay cả con của ta cũng không cứu được có thể để cho hắn chịu phạt sao dô s u ấ t thánh hỏi đại nhân hải quân thân phận của đại tướng đặc biệt ít đ ổ i khả năng bị xử phạt húng chi xích quyền đại tướng gần như tiêu diệt số một cái đ ả o sở hữu hải tặc để chấn hải quân tinh thần để cho ngoại giới ý thức được thiên long nhân không thể tùy tiện làm nhục câu phục nam tử nói tia con của ta liền bạch đã chết rồi sao hải quân không có bất kỳ trừng phạt sao dô xuất thánh hết lớn một trận dày cao gót i ế n g vang lên dô xuất thánh ngươi xem ra giống như là gặp chút khó khăn đỏ phợ l ạ m mỹ n g ộ cười nói hắn phía sau lưng khoác chim hồng hạc đại dơ cao nện bước ngoại bát từ ngoại đi tới trong tay xách một cái quần áo đen âu phục nam đỏ phợ l ạ m mỹ n g ộ n g ư ơ i ô nhục thiên long nhân huyết thống quái vật không đi dở gì sở r ộ xạ tới thánh địa làm gì nha nơi này có thể không hoan n g h ê n ngươi cái này tự cam đoạ lạc hải tặc dô xuân thánh kinh miền nói màu trắng âu phục nam chính là quan sát đỏ phợ l ạ m mỹ n g ộ bắc chân nghe nói bị hải quân thật sự chặt đức nhưng thiên dạ xoa mặc bảy phân khố bắc chân nơi gần như không thấy được gì thường nghe nói thất vũ hải thất bại một lần sau. Cũng chính tức vũ quyền Không nghĩ giới gọi. sẽ bị thế giới chính quyền tức đoạt thất vũ hài gọi. Không nghĩ tới hài đỏ phật ở làm lại là long là này. mì ngộ lại nên ngang hiện nơi thiên nhân ngũ, thân là hải tặc, như quyền. khỏi đội hải xuất thoát tặc, Cho h cũ có đặc dù p phật, phật dô xuất thánh nghe nói con của ngươi chết thật là một kiện đau buồn sự tình đọ p h ậ l ạ m m h ngô cười nói trên mặt không có bất kỳ vẻ trầm thống cơ t ờ o cho ta đem đuổi hắn ra ngoài dô xuất thánh nói phía sau h ộ vệ cùng màu trắng âu phục nam cùng chuẩn bị đậu thủ chậm lão tử là đến giúp ngươi ngươi chẳng lẽ không muốn cho hải quân bỏ ra nhiều chút ra sao đọ p h ậ lạng h ngô lại tự nhiên rút cái ghế ngồi xuống n h í c lên hai chân đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích bọn hộ vệ liền không thể động đậy chỉ có màu trắng l âu phục nam kiên kỵ nhìn hắn nói nghe một chút dồ xuất thánh h i ế p một cái con mắt chát lơ dơ sờ thánh lúc chết sau khi nhưng là có một cái hải quân tại chỗ kia hải quân hoàn toàn có năng lực đem con của ngươi cứu ra đọc thợ lạng bị ngộ nói hắn đem quần áo đen đặc công ném xuống đất người này muốn muốn chạy trốn bị ta bắt trở lại bất quá ngược lại là cung cấp một ít tin tức hữu dụng q u ầ áo đen đặc công nằm trên đất đem phát hiện chát lơ dơ sờ vị trí phương cùng với trên người cự nhân kiếm nói ra ngươi là nói cái kia hải quân tr có cơ hội cứu ra chát lơ rộng sở dô xuất thánh nói một cách lạnh lùng phải quần áo đen đặc công trả lời kia tại sao không đem hắn bắt lại cho ta dô xuất thánh nói quần áo đen đặc công lơ ngơ đang muốn giải thích hải quân chuẩn tướng thực lực tương đại dô xuất thánh lại giơ tay lên t r u n g ba thong ẩm chương một trăm hai mươi đi dở gì sở dô xạ chương một trăm hai mươi đi dở gì sở dô xạ hải quân trụ sở chính mạ dìn xích quyển người khoác hải quân đại dơ cao đi về phía phòng họp thịt lạc hậu hắn nửa thân vị theo sát đem sau hai người bụi bặm mặt lộ vẻ chân sắc ạ kệ đủ đại tướng ô người t mồ chào hỏi, hắn nhìn hải quân tròn ớ n ánh khuyển g gật đáp chút phức tạp, hít mắt mỉm tạp, có xích lại, đầu ư đáp l kia ngáp một cái hắn thân hình cao lớn mặc màu trắng âu phục cùng màu xanh đậm áo sơ mi trên trán mang lục sắc cái trụ mắt một bộ mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng À kẻ nù nghe nói các ngươi ở xạ ba áo đi địa quần đảo gây ra rất đại động tĩnh thật là cực khổ hai tay cụ giản gối với nao sau phản phất mới vừa thức dậy một dạng hừ thanh trí đại tướng nếu như ngươi truyền cần m à một chút trên biển khơi hải tặc sợ rằng không dám như vậy năng n ư ợ c Sĩ c h quyền bất mãn nói hắn ở đại tướng hai chữ tăng thêm trọng âm phản phất làm m ăn g sau người không làm a l ạ p lạp a kẻ đủ có chút quá nghiêm khắc đi cu dặn nói Sĩ c h quyền bất đắc dĩ nhìn thanh chi lấy mắt cu dặn là so với hắn gần hai giới học đệ lúc còn trẻ đối h ả i quân ôm tràn đầy giọng nhiệt huyết nắm giữ thiêu đốt chính nghĩa có thể trải qua ó hạ dạ sự kiện sau vị này đồng liêu trở nên càng ngày càng mê man g sau đó thời gian mê man g dần dần trở nên lười biếng có lúc cũng là vạn bất đắc dĩ nếu như lại cho ta một lần cơ hội ta còn là sẽ giết chết cái kia học giả coi như là nghiền nát không liên quan nhân sĩ thuyền bệ cũng sẽ không t i ế t thực tế cùng lý tưởng tình huống bất đồng có lúc chỉ có thể ở hai cái lựa chọn chung làm ra một loại coi như trở lại một vài lần ta còn là sẽ chọn đứng ở chính nghĩa bên này này chính là ta chính nghĩa xích huyền nói cắp ta có chút buồn ngủ cụ già ngáp một cái đem cái chụp mắt kéo xuống vô tình cùng xích huyền tranh luận hắn nhịp bước lười biếng tốc độ dần dần chậm lại xích huyền khẽ h i ế p con mắt hải quân chung hắn nhất không đoán ra chính là hắn đồng liêu thanh trí vị này đồng liêu giống như nằm ngang một dạ ngoại trừ nhiệm vụ ngoại mảy may dư thừa sự tỉnh cũng không chịu làm nhưng mà nhìn hai người hiện có tam đại tướng trung xích khuyển tính tính nhất gấp nhất phóng ra ngoài cũng là dễ dàng nhất suy nghĩ hai người khác mặc dù tính khí không tệ có thể cùng bên trên hạ cấp hòa mình lại có vẻ rất là t h ầ n bí, cũng không người nào biết bọn họ trong đầu nghĩ là cái gì suy tính trong lúc lơ đãng tiết lộ một tia hơi thở cụ g i à n đem cái chụp mắt hai xuống tựa hồ là chú ý tới trong hành lang có những người khác tồn tại đúng rồi còn chưa biết tên cạnh bên tiểu ca kêu cái gì cụ già nói cụ giàng đại tướng ta là hải quân trụ sở chính cho tướng kỳ dằn gợi lên ê ơ thanh trí lục lọi tầm tựa hồ đang suy nghĩ ta thật giống như nghe qua ngươi ngươi hẳn chính là gặp trung tướng truyền nhân cái kia thất vũ hải sát thủ thị gật đầu một cái mặc dù không quá vui vẻ cái này danh sưng nhưng này hẳn chính là ta thất vũ hải sát thủ cái này danh sưng thật là khó nghe hơn nữa thế nào nhìn đều giống như t r e o chọc thị phi dáng vẻ xích quyển một cánh tay vô vào hít trên bà vai thái độ lộ ra rất là thân thiết hải quân liền cân loại này có can đảm hướng hải tặc rút bao người quá khen ạ kệ đủ đại tướng thị nói hắn nhìn liếc mắt thanh trí mặc dù xích quyển là vô tình bao nhiêu dùng cụ giản mặt mũi khó coi nhưng hắn không nghĩ tới cụ dàn không có tức giận ngược lại rất là đại độ cố gắng lên a người trẻ tuổi ta xem trọng ngươi nha cụ dàn một tay năm quyền so sánh cố gắng lên động tác tay á c t cũng không biết rõ sẻn gỗ c ú nguyên x o á y tìm chúng ta học là vì cái gì cụ dàn nói ba người đi tới trong phòng học hội nghị số người tham dự không nhiều chỉ có hải quân t r u n g tướng trở lên quân hà mới có tư cách tham dự là một ngoại lệ hoàng viên đã sớm ngồi ở trước bàn hội nghị hắn niết lên hai chân trong tay đùa b ỡ cắt vòng tay có chút thờ ơ vô tình sớm biết rõ lao phu liền đã tới trầm một ít không nghĩ tới lại so với hai người các ngươi đều phải sớm hoàng viên nhìn về phía s í c h quyển thanh chỉ nói hắn nói chuyện ngữ tốc phi thường chậm chạp p h á n g phất mở không tám lần tốc độ một loại tiếp lấy hắn đứng lên đưa tay ra mời vương người lại vỗ một cái sau lưng lao phu thắt lưng có chút đau xem ra thật là già rồi hoàng viên nói bố xa li nộ đại tướng h í chào t r hỏi hoàng viên gật đầu đáp lại t h ờ i sau hải quân nhân vật tới toàn bộ gặp trung tướng thờ sruru trung tướng ngồi ở bàn dài hai bên xengo cũ ngồi ở tuyến ngoài cùng tỏ ý báo cáo vương bợ giảng nịu bắt đầu nói chuyện gần đây x ạ ba áo đi địa quần đảo sự tỉnh mọi người đã biết đi hải tặc lại thừa dịp thế giới hội nghị tới gần đánh chết thiên long nhân đại đại ảnh hưởng thế giới chính quyền cùng hải quân hy vọng loại chuyện này là tuyệt không cho phép lần nữa phát sinh bợ giảng niệu đứng ở tuyến ngoài cùng nói hít ngáp một cái có chút buồn ngủ loại lời nói khách sáo này hắn kiếp trước lúc sau đã nghe quá nhiều hoàng viên kiều hai chân run lên hai cái thanh c h í chính là đem cái chụp mắt kéo xuống sen gỗ cụ ở phía trước chú ý mọi người cử động hắn vỗ tay một cái tỏ ý bợ giảng niệu dừng lại a kẽ nu đại tướng hít trần tướng lần này số một cái đạo sự tỉnh các ngươi ứng đối rất kịp thời i ệ p thời đánh chết hải tặc nhất là hít c h u ẩ n tướng đánh chết ba vị hải tặc siêu tân tinh cứu vãn hải quân mặt mũi nói tới chỗ này s e n g o cụ dừng lại một chút hai mắt nhìn về phía hít g ậ t đầu một cái đáp lại chúng hải quân cũng đưa mắt về phía vị này hải quân trung siêu cấp người mới bọn họ đã nghe nói hít c h u ẩ n tướng một siêu di sự t ì n h đánh bại tích dịch tri vương sa mạc bại sơp dầu cổ đái đánh chết kim sứ tử chiến tích một cái so với một cái mắt sáng nếu so sánh lại ngược lại đánh chết siêu tân tinh sự tỉnh đoán không được cái gì ha ha ha không hổ là lao phu truyền nhân từ lao phu trên người học được tinh túy gặp cười nói thanh c h í là là hứng thú hịch u ẩ n tướng có muốn hay không theo ta cùng nhau làm việc hừ chẳng nhẽ học tập ngươi kia cá m ặ n tính cách sao muốn lao phu nhìn còn là theo chân ta tốt nhất dù sao chúng ta đối hải tặc cũng không lưu lại tình có giống nhau lý niệm xích h u y ề n nói a k é o kéo làm cái hải quân đại tướng thật sự là quá lụy nhân rồi thanh c h í nói h í mỉm cười đáp lại gặp háng dọn một cái tỏ h ý các đại tướng đừng đào người sen g o cụ tiếp tục bắt đầu nói chuyện bắt đầu một siê ri an bài a kẽ nù đại tướng ngươi ngồi chân thánh niệm nhất định phải bảo đảm tham dự hội nghị nhân viên an toàn cụ g i a n đại tướng n g ư ơ i c h ấ n giữ xạ ba áo đi địa quần đảo xạ ba áo đi địa khoảng cách hải quân trụ sở chính gần đây là hải quân mặt mũi cần phải duy trì ổn định buộc sắc lino n g ư ơ i ngồi c h ấ n hải quân trụ sở chính chuẩn bị tùy thời nghe hiệu lệnh nơi nào cần trợ r ú t liền đi nơi nào khi cho tướng đang lúc sẻn gồ cụ tiếp tục thời điểm cửa phong họp đột nhiên bị lấy ra một đội chính p h ủ x u a ê di thành viên đẩy cửa vào người cầm đầu mặc màu trắng âu phục trên mặt mang mặt nạ màu trắng chư vị quáy dày một chút chương một trăm hai mươi mốt dựa vào thuyền vương tham gia chương một trăm hai mươi mốt dựa vào thuyền vương tham gia thất vũ hải hội nghị một cái bàn t r ò n trước s e ngộ cùng nguyên xoáy đợi hải quân tướng lĩnh ngồi một bên còn lại năm vị đại hải tặc lục tục đến hi hi hi, hi hải h lưu manh nghe nói ngươi bắt chân bị người chặt đứt ánh trăng m ọ gì ạ cười lớn tiếng nói hắn ra thịt vì màu xanh nhạt giống như từ trong mộ b ò ra ngoài cương thi một dạng vóc người cao lớn lạ thường b ụ n vệ hắn từ trước đến giờ cùng đỏ p h ơ làm mì ngộ không h ợ p nhau hoặc có lẽ là cùng cái đồ liên hệ thế lực hắn chưa bao giờ thích nghe hải lưu manh bị thương liên hội vàng chạy tới cười nạo một phen sắc mặt của đỏ phờ làm mì n g cứng n ờ tiếp lấy mở cởi to chim hồng h ạ c đại dơ cao theo hắn tiếng cười rung động hắn đem cặp chân kiểu ở trên bàn biểu diễn ra hai cái không có bị thương bắp chân trái ý tô ý tô no mi có thể chế tạo ra phân thân tượng người bề ngoài khó mà phân biệt cho nên chế tạo một cái bắp chân tự nhiên không thành vấn đề mọi gì ạ ngươi này núp ở chỗ tối tăm đùa bỡn cương thi mặt hàng không có ở đây phở lò gì ẩn chỉ ẩn lệ cất dấu đi tới nơi này làm gì nha ngón tay hắn khinh động lưỡng đạo đạn tuyến từ đầu ngón tay bắn ra trên người mọi gì ạ toát ra hai con rơi cái bóng cản trở đạn tuyến hắn từ trên ghê đứng lên chuẩn bị đậu thủ trên đất cái bóng theo động tác của hắn đung đưa. vô số con rơi bay tới không trung đ ọ phợ lạ là mỹ ngộ trong tay bắn ra mấy cái bạch tuyến hai người mắt đôi mắt bầu không khí cứng n ắ c phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đ ộ n g thủ đột nhiên bọn họ cảm thấy một trận lòng rung động m ọ gì ạ thiên giả xoa hai người đồng thời ngắm hướng người tới người vừa tới cặp mắt giống như diều hâu một loại sắp bén mặc màu đỏ thám hoa văn áo sơ mi áo c h e gió màu đen khoác với phía sau trước ngực treo cây thành giá đao nhỏ phía sau lưng chính là một cái hát đao mạnh nhất trên thế giới hát đao dạ mỹ hát người cái tên này thế nào tới đỏ phợ lạ mỹ ngộ vẫn đạo hắn thu liêm thế công không có tiếp tục cùng m ọ gì hạ độc thủ bởi vì nơi này có ta cảm thấy hứng thú người mỹ hạt tự nhiên kéo cái ghế ngồi xuống n í c h lên hai chân dựa vào sau lưng nghe nói hải quân ra một tên đại kiếm hảo ta lần này tới xem một chút sengo cù đảo mắt nhìn hải tặc môn người đã đến đông đủ còn lại hải tặc có nên tới hay không sengo cù nói trước mắt sáu cái thất vũ hải chỉ có hải tặc nữ đế và hàn cục không có đến và hàn cục thật là càng ngày càng quá phận trên căn bản không đến tham dự hội nghị còn lại năm cái hải tặc đã tới đại hùng dị bệ hai người ngồi ở một bên không có tham dự hải tặc môn tranh chấp s e n g o cù h á n g r ộ n g một cái lần này chủ đề nội dung là thảo luận cũ mới thất vũ hải kế nhiệm vấn đề sơ cầu c ô đài nhân ở ạ lạ bạ tạ vương quốc mắc phải không thể bỏ qua tội tiếp theo bị thế giới chính quyền xóa tên đọc phơ lam h u ngô hiếp một cái con mắt hàn thấy sơ cầu c ô đài duy nhất mắc phải tội chính là sự tình bị v ạ c h trần bị người đánh bại thật là thằng ngu ngu xuẩn đến nhà không chỉ có thực lực không bằng v ị hơn nữa trí lực rất thấp lại ở, ở bị hải quân thật sự dẫn độ thật là khó mà tưởng tượng cái kia hải quân hít đã bị bắt đi cái thế giới này không chỉ chí mưu trọng yếu thực lực cũng trọng yếu giống vậy lần này chúng ta cần từ thế giới mới t r u n g chọn đáng sợ hơn nhân vật quyền uy sen goku nói bun bun điện thoại trùng tiếng vang lên mọi người đều hướng thanh â m nơi nhìn lại đọ phợ lạ mỹ ngộ không nhanh không chậm từ trong ngực móc điện thoại ra trùng đem cắt đứt sen goku nguyên x o á y mới vừa nói đôi câu t r u n g điện thoại lại vang lên c h ậ n bị cắt đứt chốc lát sau vang lên lần nữa đọ phợ lạ mỹ ngộ mặt mũi có chút khó coi ngón tay hắn gõ n h ả mặt bàn ba lần điện thoại trùng có quy luật vang lên một dài một ngắn một dài nhất định là có chuyện khẩn yếu cái thông báo hắn h ắ n tự nhiên hướng cửa sổ đi ra ngoài thiên giả xoa lao phu là hải quân nguyên soái tốt liệt tôn nặng một chút đi x è n gỗ cù nói xin lỗi ta đi đi nhà vệ sinh có chút mắt đái đọ phật lạng bị ngộ vừa nói chuyện tự h muốn đem nhường công cụ xuất ra một bộ không dừng được bộ dáng hi hi hi không hổ là hải lưu manh mò dị a nói mắt ư n g lục lọi trước ngực chữ thập đau nhỏ ánh mắt sắp bén kiếm ý dâm trào hát đau lúc nào cũng có thể sẽ từ đau trong hộp rút ra lao phu có chút sốc dị bệ ấy nói thất vũ hải liền đi tiểu một chút cũng không cho phép sao thật không hổ là vương hạ thất vũ hải đọc thợ lạng m u ngộ nói hắn ở vương hạ hai chữ bên trên t ă n g thêm trọng âm hắn cố ý ra bên ngoài sông hải quân binh lính cũng khó mà ngăn chở hắn xe gỗ củ hơi c o lại hai mắt thân thể từ nay về sau dựa vào xem ra hết đi giờ dị sở rộ xả sự t ì n h bại lộ rốt cuộc là ai cho thiên dạ xoa gọi điện thoại là hải quân người hay lại là thiên long nhân hắn triệu tập phía sau hải bình dỉ thai một phen hải binh lập tức từ trong phòng họp rời đi đi phạm tội lục xoát bộ tỉnh bắc bộ đọc thợ lục xoát điện thoại chung một đầu khác không người đáp ứng chỉ là chuyển tới có tiết tấu t i ế n g đánh hắn đem tín hiệu chuyển hóa hải quân đi trước giờ di s ờ r ồ xạ là ai lại thừa dịp hắn họp trong lúc vây lại hắn gốc gác hắn lần nữa đẩy gọi điện thoại biết được gần đây sở hữu rời đi hải quân trụ sở chính sĩ quan danh sách hãy lại là ngươi thật chẳng lẽ cùng hắn không qua được sao bất quá hải quân chuẩn tướng là một chuyện đại hải trình nửa sau đoạn hải vực được khen là thế giới mới đó là hải tặc thế giới mới ở nơi nào hải tặc mới thật sự là bá chủ đ ọ phợ lã h u ngô lúc này bấm máy t ú không ngày trước hướng giờ dị sở dộ xạ hắn chính là bách thú cửu địch bất quá ta ở hải quân trụ sở chính có chút đằng không ra tay đọ phợ lạng bị ngộ nói điện thoại một đầu khác bách thú băng hải tặc tam hai một trong nạn hạn hán ra kẻ hai mắt lóe lên hương phần sắc hồng dầu kẻ rất cảm tạ ngươi tên kia có chút khó giải quyết tám hai cần đồng loạt điều động nếu như cải đồ có thể ra tay mà nói đó là tốt nhất đọ phợ lạng h u ngộ nhắc nhở được nạn hạn hán giả kệ hoàn toàn không có nghe vào nửa câu sau hắn đang vì truy tìm đào trợ giúp một nhóm người mà khổ não nếu như có thể đem hít bắt được mang tới cải đồ lao đại trước mặt có lẽ sẽ không bị cải đồ v ấ n trách chính là một cái hải quân truyền tướng dĩ nhiên là bắt vào tay cần gì phải thông báo những người khác điện thoại cắt đứt đọ phợ lạng h u ngộ ngửa mặt lên trời cởi dài phật ổn hoàn toàn ổn ngay cả bách thú băng hải tặc cũng đồng thời xuất động trong h i n vóng, la n ngươi trốn nơi n g Hít, thể có à h hắn cũng không đi học. ĩ tới đi đây, cũng phòng ả phải bảo i giờ cái trở chặt hít, thật Trong rổ về vì vây vệ gì không không sờ sự. xạ, hắn nhà h p là là mà máy, không bị cái đồ họp giờ tứ đại cán bộ vây công, chương 122, tứ đại cán công. bộ bộ vây vây g tứ đại i gì s ờ r ổ xạ được khen là yêu cùng kích tình yêu tinh tri quốc các cư dân trên mặt đầy nhiệt tình nụ cười m ó người đồ này t o n n thân vào các hình h to lớn mặc màu trắng ô vương trạng thái áo khoác ngoài đeo kính mát trên mặt kề cận một khối kẹo que tóc ngắn màu đen hai bên gò má có thiểm điện trạng thái tóc mai nhìn thập phần chặt chẽ cẩn thận đáng tin ta là dê năm căn cứ hải quân đế đốc cũng là không một bộ đội bộ đội g i ả i vợ gộ tuân theo sẻn gỗ cù nguyên soái mệnh lệnh tới nơi đây ở nút một mực chờ ngài vợ gộ nói k h i gật đầu một cái mang theo phía sau hải quân đi theo vợ gộ nhịp bước hắn đại khái biết vợ gộ là thiên dạ xoa ở hải quân t r u n g nằm vùng x u gạ thông qua khống chế hai vị hải quân trung tướng tự trí nhớ trung tướng bọn họ tiêu trừ vợ gộ ở trên bờ chờ bọn họ đến tiến hành thay đổi một khi t ớ i sẽ gặp cùng quân bạn tư thế nhận nhau từ đó để cho hắn ngộ nhận là vợ gộ mới là tiếp ứng người chuẩn tướng ta đã góp nhặt thiên dạ xoa chứng cớ chỉ còn lại một cái chứng cơ quan trọng ở lại vương cung chính giữa ta không có năng lực lấy được cần ngươi trợ giúp vợ gộ nói hắn quân hàm cao hơn hít trước nhất cấp nhưng giờ phút này lại giống như là hít thuộc hạ một dạng tư thế thả cấp thấp được rất tốt k í t nói c h u y n tướng ngươi là có hay không muốn nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi dưỡng sức sau chúng ta cùng nhau đi vợ gộ nói k í t nhìn hắn một cái vẻ mặt ý vị sâu xa không không cần bây giờ dẫn ta tới đi đọ phợ lạ mỹ ngô hẳn chậm hơn hắn một bước giờ phút này nên cực nhanh đánh ra đánh một cái thời gian kém vợ gộ bị ánh mắt của hắn nhìn đến có chút sợ hãi Bất quá dễ dàng như vợ ậ y gỗ nói không nay cái quốc gia đã khốn đốn hồi lâu vô số người cả ngày lẫn đêm thừa nhận thống khổ thân là hải quân ta tuyệt sẽ không cho phép loại tình huống này tiếp tục tiếp、Khi、nói vợ gỗ lần nữa khuyên can mấy câu đều bị hải quân chuẩn tướng đỉnh trở về trong lòng của hắn thoáng qua dùng mình nếu hướng trên lưới đ a o đụng vậy thì không phụ thuộc vào ngươi rồi vợ gộ trên mặt mang nụ cười đã như vậy hải quân chuẩn tướng xin mời đi theo ta hắn mang theo mọi người hướng hướng trong cung đi tới đi một hồi như sau hắn nhịp bước đột nhiên dừng lại trên mặt mang theo do dự chuẩn tướng nhiều như vậy người mục tiêu thật sự là quá rõ ràng vợ gộ nói không sao a s ờ các ngươi lưu canh giữ ở ngoại so với đ ỏ p h ờ l à m mị nộ chúng ta càng hẳn để ý đáng giá bảo vệ dân chúng một hồi có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn các ngươi hết sức duy trì tốt trật tự hít nói trong lòng vợ gộ mừng thầm n à y hải quân càng như thế tự đại lại dám một thân một mình theo hắn như vậy kế hoạch tỷ lệ thành công lớn hơn mời ngươi đi theo ta vợ gộ dẫn đầu đi ở phía trước hít đi theo ở đêm sau một bên chính đang khiêu vũ vị ố lạ chú ý tới một màn này trong mắt lóe lên do dự nàng vốn là tiền nhiệm quốc vương nữ nhi vì để cho tiền nhiệm quốc vương dị cụ đồn đồ ba còn sống nàng bị buộc gia nhập chỉ bổn quân đoàn trở thành một danh sát thủ danh hiệu từ la, la lan từng xem báo chí biết được h í chuẩn tướng thực lực cao tuyệt là hải quân phương siêu tâ tinh ngay cả thiên dạ xoa cũng không dám coi thường tiêu ngạo tự đại đỏ p sợ làm m ị nổ lại đem ra tộc tứ đại cán bộ một trong ký trúc v r go từ hải quân cơ địa triệu tập trở lại đây có phải hay không đại biểu hít nắm giữ lật đổ đ ổ q u y ệ t sợ thống trị tư cách hai tay nàng ngón trỏ cùng ngón tay cái tiếp xúc tạo thành ok hình vòng tròn động tác tay ok đổi ngược thả với cặp mắt trước nàng phải dùng xem giáp tâm đi kiểm tra hải quân nội tâm của trưởng tướng có đáng giá hay không vương tộc ép vào trước từ la lan thông qua không ca động tác tay quan sát chỉ cần ở nàng trong tầm nhìn mục tiêu trong nháy mắt cũng sẽ bị nàng đọc đến nội tâm tình báo hải quân cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì nha thử la lan thấp giọng nói t h ị ngầm đầu nhìn về đường phố vũ nữ tầm mắt xuyên qua biển người m ê n h ông hai đôi con mắt mắt đ ố i mắt thịt h u nạp bị động kích động kiệm ý khẽ cười hướng nàng gật đầu một cái trong lòng tử la lan kinh hãi hải quân chuẩn tướng lại thấy nàng nhiều bén nhạy sức quan sát trong tầm mắt hải quân chuẩn tướng thật sự nơi vị trí biến thành một mảnh hỗn độn lại cái gì cũng không nhìn ra thế nào khả năng nàng lần đầu tiên trong đời gặp phải loại tình huống này nhưng một mảnh hỗn độn cũng là một loại tình báo căn chặt hàm răng nàng quyết định đánh cuộc thanh này này cái quốc gia không nên biến thành cái bộ giám này ngoài mặt ca múa thăng、bằng. năm tháng qua tốt trên thực tế giống như kính hoa thủy nguyện một dạng che giấu vô số người đau đớn nàng xuyên qua đám người chen tới đằng trước chỉ là vợ gộ nhịp bước tăng nhanh mang theo hít chuẩn tướng tấn nhanh rời đi không được phải nhất định thông báo hắn thiên lý nhãn từ la lan tầm mắt phát triển tới phương viên bốn nghìn cây số còn như thượng đế tầm mắt một dạng đem tình báo thu hết vào mắt nàng hướng hạ s ờ đám người chạy đi trước thông báo hải quân chuẩn tướng đồng bạn vương điện vợ gộ mang theo h í đi tới hành lang tầm mắt trở nên đủ ám nương tựa hành lang hai bên ánh đến chiều sáng bọn họ đi tới cuối hai người chờ đã lâu một người đầu đội một vạch nhỏ như sợi lông mũ trên mặt có hai cái màu đỏ nhạt mặt xăm phía sau lưng buộc lên hồng sắc đấu nhu áo k các ngoài giống như một cái thổ địa bộ lạc tù trưởng hắn là đỏ p h ở làm mị ngộ gia tộc tứ đại cán bộ một trong địa ạ mạn t ờ danh hiệu khối lập phương một người khác người khoác trường b ằ o màu lam trên mặt chảy nước mũi tay cầm một căn ba tong môi dâu ria sồn xoàm răng thớ thớt h ớt giống như trạch da đã lâu quá quá l ơ n thuốc hắn chính là tứ đại cán bộ một trong chỉ bổn danh hiệu mai hoa chứ hhhh ta nói hải quân phải nói một ít lễ phép nơi này chính là đỏ phỉ vương cung bất luận kẻ nào chưa trải qua cho phép không thể tiến vào chị bột nói hắn d ú t tiếng nói hít phía sau lưng hành lang v ă n g r ộ i vô căn cứ sinh ra một đạo cửa đá phong k í n hải quân đường lui sắc mặt của vợ gỗ biến đổi lui tới hít phía sau trưởng tướng bọn họ là gia tộc cán bộ thập phần khó đối phó không việc gì giao cho ta hít đi về phía trước một bước biểu hiện trên mặt ý vị sâu xa hải quân phải nhất định cho ta một hợp lý lý do nếu không ngươi là không ra được đi ạ man tờ nói hắn đem phía sau lưng áo khoác ngoài keo xuống mấy đạo màu đen phi tiêu bay về phía trước đi hít đi về phía trước k hải ô quân quân n quân vì ô net n động h tuyệt phi i t ê từ đối hẳn về đến gia tộc dê lao dê hù lên quái gì hắn dâu chẳng bệnh lao thái long trung xin lỗi chúng ta hải quân mới không nhận cái gì gia tộc không gia tộc mỗi một người đều có quyền lựa chọn lạ sờ nói hắn đi lên trước một bước đem vị ổ nẹt hộ ở sau người vành quét phía sau hải quân s ú n g ống đồng loạt nhét vào hòa r ư ợ n g ngươi là đối đổ quỵt xuất gia tộc chọn bờ sao a đ é o lấy ngờ bay lên một cước vương tới trước mặt lạ sờ đầu hắn đeo màu trắng mũ lưỡi chai vành nón hai bên dài như l i ệ u như thế giác trên lưng có k ỷ hai trái mang đông hai mặc hồng sắt dày cao gót đinh vang lên trong trẹo xô rộ rút ra hai thanh đao đưa hắn chặn đây là đổ quỵt x u gia tộc đối hải quân chọn bờ sao xô rộ nói không cần quan trọng gì cả ngược lại muốn đánh một trận đeo lịch ngờ nói đi ạ mạn tờ giao phó cho nhiệm vụ bọn họ chính là đem hải quân một nhóm người kéo bất kể muốn gì biện pháp đều không thể để cho hải quân giải cứu hít chờ đến hít tử trận lại đem còn dư lại dư hải quân một lưới bắt hết hi hi hi có phải hay không là không kiên trì nổi đeo lịch ngờ một chân phát lực bắp chân bên nổi gân xanh một c ư ớ c b ư n g ra s ô rộ thân thể hướng hậu phương đi vòng quanh không nghĩ tới n g ư ờ i này lèo cái còn rất có sức lực mà hắn đem họa đổ ý chỉ mòn gì lấy ra tha ở trong miệng ba thanh đao cùng ra khỏi vỏ chuẩn bị đối phó trước mắt địch nhân xô rộ người này liền giao cho ngươi h sô rô nói thưởng chỉ trước i n g thể phó. đối n mặt địch nhân đột nhiên không thấy đẽo lính ở trong ngõ hẻm mượn hai bên vách tường di động với tốc độ cao chỉ còn sót lại tàn ảnh mê mội số d ồ kỳ hì hì đệ nhất thế giới làm cái gì mộng đ ầ n đây tốc độ thật là nhanh số d ồ ba thanh kiếm c h e ở trước người ẩm b é o linh ngờ bóng người xuất hiện ở trước mặt số d ồ một cái đầu gối đỉnh đánh về phía hắn phần bụng số d ồ con người hơi co lại hướng hậu phương bay đi khỏe miệng tràn ra màu tươi một năm triệu tiền thưởng đây đối với sao vương điện trước ta g h é t kế hoạch bên ngoài sự tình hai tay vợ la đi ụ đụng chạm hai bên bức tường bức tường giống như khí cầu một dạng kịch liệt bành trướng màu tránh ra ạ sở hơi co lại hai mắt hắn hai tay quanh ở trước mặt tạo thành một đạo hỏa tường ẩm bức tường lại giống như thuốc nổ một loại nổ mạnh ạ sơ hỏa tường cản trở một bộ phận tổn thương giải tán trước mở ạ sơ nói trái ác quỷ hệ lọ gì ạ khi động thủ là có thể đưa tới thiên hai vung tay lên liền có thể đánh ra tận thế dòng lũ nhưng ạ sơ không giỏi phòng ngự ta nhưng là dùng bột bắp học sờ ít nổ mạnh người ta tiếp xúc vật thể cũng sẽ phát sinh nổ mạnh nổ mạnh sợi tóc gỡ l ạ đi u bành trướng đầu mình ra tạo thành hình tròn nô da sợi tóc phần đáy nổ mạnh sinh ra mãnh liệt sóng trung kích khiến cho tóc tốc độ cao vọt tới trước tràn đầy thiên thứ châm bắn về phía hải quân. cũng không dễ dàng như vậy m ộ c phi thô lớn hắn trong nháy mắt hóa thân làm dung nham cự nhân mở rộng dơ lên hai cánh tay bảo hộ ở hải quân cùng dân chúng trước mặt người cái tên này liền như vậy ở trên đường chính công kích chẳng nhẽ không có chút nào suy xét những chuyện khác sao m ộ c phi nói phía sau hải quân binh lính bắt đầu giải tán dân chúng cùng thời điểm hướng những địa phương khác tàn đi bọn họ bị chuyên nghiệp huấn luyện biết được đem kẻ địch mạnh mẽ để lại cho hạ sở đám người ở lại chỗ này ngược lại thì vì bọn họ thêm phiền thoái vương điện trước mặt chỉ còn sót lại hạ sở cùng gờ la đi hủ đem dư hải quân cùng đổ quỵt xuất ra tộc cách xa nơi này sau bắt đầu từng đôi chém giết cuối cùng cũng có thể đại tay máy tay chân rồi ạ sợ nói hắn hướng g ỡ l ạ đi ủ vị trí phương nào tới hắc vũ cánh tay pháo g ỡ l ạ đi ủ mở rộng rơ lên hai cánh tay bọc lại khôi r á c màu đen không ngừng bành trướng phát ra nổ ẩm ẩm tiếng nổ vang lên bụi mù tràn ngập trước mặt hải quân ở khoảng cách gần nơi ăn một chiêu này đoán chừng là bị thương nghiêm trọng gợ l ạ đi ủ thầm nói bụi mù có chút tản đi ạ sợ đã đến gần trước mặt hắn một quyền đấm ở chỗ này người nơi cảm gờ la đi hủ hướng sau bay ngược mấy chục thước đục gậy phía sau l ư n g vật kiến trúc ngươi v ậ n khí thật không tốt chọn sai lầm rồi đối thủ ta là dùng trái mệ giả mệ dạ no mi năng lực giả ngọn lửa là bằng hưu ta ạ sờ ngón tay khẽ nhúc ních v ô biên ngọn lửa bao vây gờ la đi hủ mọc vịt đi tới nhà máy trước hắn nghe nói đổ quỵt xuất gia tộc để ý nhất địa phương chính là chỗ này nói không chừng cái kêu kêu s ủ gà người ở nơi này phía sau lưng mặt đất đột nhiên hiện lên nổi sóng xe nọ đi từ trong mặt đất trưa ra mọc v ị hướng trông về phía sau đi chỉ thấy một nhân thể hình mặt m ạ n đầu đội màu hồng trẻ sơ sinh n ũ miệm ch thân dưới mặc màu vàng tã lại không có đánh lén sao m ộ c p h ị t gì nói là một m nam nhân ta là tuyệt sẽ không đánh lén xe nọ nói hắn phía sau bikini các nữ lang m ặ t hiện lên d a đỏ ửng liền vội vàng sợ hát kêu xe nọ đại nhân thật là quá mang rồi ha ha hải tặc chẳng qua chỉ là dựa vào cướp đoạt tài sản người khác mà sống nào có cái gì chân chính nam nhân m ộ c p h ị t cười lạnh nói xe nọ châm mặc hắn không có g i ả i bày ta tiếp nhận thiếu chủ phân p h ó tuyệt sẽ không cho người đi qua vậy thì đánh đi người tên biến thái này mập v ị hóa thân dung nham cự nhân từ tại chỗ lao ra giống như di động với tốc độ cao v ớ n thạch ngoài mặt chạy sôi r u n g nham nóng bỏng thế không thể đỡ xe nọ vị trí mặt giống như thủy một loại từ hai chân nơi dâng lên rung động hắn chìm vào mặt đất mọc vịt nào hết sạch xe nọ từ hải quân phía sau lưng trôi ra hai cánh tay nắm lồng ngực của hắn tiếp lấy lấy tự thân hai chân vì điểm tựa đem mọc vịt hướng sau té tới dung nham theo mọc vịt thể xác chạy sôi ở trên người xe nọ ăn mòn hắn ra thịt nhưng hắn liền né tránh động t á c cũng không có vật ngã ẩm mọc vịt té lăn trên đất choáng đầu hoa mắt thất điên bắt đảo hắn tiếp xúc mặt đất thoáng qua khôi phục lấy động vật、hệ. h mặc phí nói xe nọ đại nhân là dùng trái xui xui no mi năng lực giả có thể đem mặt đất hoặc mặt tường biến thành thể lòng vật chất tự do địa lẹn vào trong đó tiến hành di chuyển nhanh chóng bikini cô gái nói ngươi cái này nham thạch vài thú mới là một biến thái đây chương một trăm hai mươi bốn ưu tú xứng đôi quy luật chương một trăm hai mươi b ố ưu tú xứng đôi quy luật vợ gỗ trên c h á n dỉ r a máu tươi té xuống đất trên người chỗ đau còn lâu mới có được trong lòng chỗ đau tới càn g m á h liệt bật sổ sổ cụ hạ kỳ luôn luôn là hắn đáng tự hào nhất địa phương thế nào sẽ ở bật sổ sổ cụ hạ kỳ so đấu bên trên đưa cho hắn người đánh tan một người biện pháp tốt nhất chính là tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực đem đánh bại đi ạ mang tờ chỉ vồn hai người tay cầm vũ khí bảo hộ ở trước người vợ gỗ tứ lại mặc dù cán bộ ngoài mặt ôn hòa nhưng âm thầm hoặc nhiều hoặc ít có chút mâu thuẫn bây giờ bọn họ đem hết thảy mâu thuẫn ném với nào s a o bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng trước mặt đ ị n h nhân rất bằng kết hít bình luận hắn bước hướng ba người đi tới mỗi một bước cũng g ụ t lên tam tâm hồn người bên trên mỗi đi một bước trong ba người tâm liền n ặ n g hơn đi ạ mạng tờ không nhịn được xuất thủ hắn là phụ trách đặt kế hoạch sân đấu cao nhất cán bộ không cho phép hứa gia tộc cán bộ xuất hiện chút nào dao động cùng do dự không cho phép ra hiện tại tại sao một tên hèn nhát cho nên hắn chỉ có thể dẫn đầu xuất thủ bởi vì chết một bước nữa có lẽ liền chính hắn cũng muốn công tha kiếm xa kiếm đi ạ m ạ n tờ run lên tây dương kiếm sau người giống như tơ lụa một dạng theo gió phiêu lãng hắn đem tây dương kiếm hất về phía trước một cái trường kiếm trên không trung g ấ p lại khó mà dự đoán công kích đi về phía tây dương kiếm như xả một dạng lượn quanh ở hải quân chuẩn tướng phía sau hướng h ị c cổ quấn quanh đem kiếm thuật cùng trái ác quỷ kết hợp lại rồi không không tệ ý tưởng tây dương kiếm tốc độ hơn nữa trái ác quỷ kỳ quỷ hai người kết hợp với nhau có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp Thì nói. hắn ngón tay cái bắn ra bên hông cổ gà dạ xi、si、bay ra trên không trung xoay tròn rơi vào xả kiếm mũi kiếm đinh hai kiếm đụng vào nhau xa kiếm giống như một dạng nhanh chóng rút về. mà cổ gạ dạ xỉ chính là bay lượn tới hải quân chuẩn tướng trong tay khi cầm kiếm vung về phía trước một cái một đạo kiếm khí chạm tới đi ạ mạn tờ không kịp đem trường kiếm thu hồi hắn ở trong túi rút ra một sợi tơ mang hướng không trung vung lên trong nháy mắt h ó a thành một mặt t ấ m thuẫn gấp lại hình đeo vũ khí thiết thuẫn kiếm khí cùng thiết thuẫn đụng vào nhau thiết thuẫn ứng tiếng m à n át ta l à i ăn trái hỉ dạ hỉ dạ no mi cờ xí người có thể mang bất kỳ chạm đến vật phẩm biến thành tơ lụi như vậy mềm mại đồng thời vật phẩm chất liệu không sẽ cải biến ta còn có một trăm tờ tâm t u n có thể đánh với ngươi bên trên cả ngày có lẽ chúng ta không đánh lại ngươi nhưng ngươi cũng chiến không thắng được chúng ta đi ạ m ạ n tờ tự tin nói h ã n tử trước ngực rút ra mấy chục tấm t ơ lụa hướng không trung run lên h ó a thành một mặt dáng vóc to tầm vẫn huyên t u y ê n nói nhiều chút cái gì đây thì trong tay cổ gạ dạ x ì vung về phía trước một cái kiếm khí trên không trung không ngừng gây dựng lại tạo thành một cái đầu sư tử sư tử hướng các cán bộ đánh tới đem trước mặt thiết thuẫn chiếm đ o ạ n đi ạ m ạ n tờ nuốt nước miếng một cái đây là kim sư tử xỉ kỳ chiêu thức tây dương kiếm co g ú p lại che ở trước người giờ phút này lại g i lá chắn đã là không còn kịp rồi một đạo vách đá đột nhiên từ mặt đất sinh ra n g ăn trở ở đầu sư t ử trước mặt nhưng hít bóng người đã vượt qua này đạo thạch vách tường đi tới ba người trước mặt bán n g u y ệ t tống táng đi ạ mạn thợ kiên trì đến cùng phát động tấn công hắn nâng lên trường kiếm một kiếm chém ra kiếm khí từ trường kiếm trung kích thích hướng hải quân chuẩn tướng đánh tới ngươi thật giống như không có dùng trái ác quỷ hải quân chuẩn tướng thanh â m ở giữa không trung bay lượn tại chỗ chỉ còn lại một đạo tàn ảnh bán n g u y ệ t tống táng xẹt qua tàn ảnh đem phía sau vách đá bổ ra hít đã tới trước mặt chỉ bồn ta rất ghét nước mũi cho nên trước hết xin ngươi rời khỏi nơi này cô gã dạ xi bổ sung thêm đậm đà bật sổ sổ c ù hạ kỳ hướng chỉ vồn chém tới giờ phút này chỉ vồn lông tơ dựng thẳng toàn thân tế bào cũng thúc giục hắn chạy trốn trốn c h ạ y mau kẻ bùn sổ c ù hạ kỳ giống như không nhạy bất kể từ phương hướng nào tránh đều không thể được an bình toàn bộ câu trả lời ẩm cô gã dạ xi xé qua một đạo khí lãng t ừ tại chỗ đẩy ra c h ỉ vồn bên trên nửa người dưới đã chia lịa hắn k h é xuống đất muốn dùng dịch nhẩn đem bên trên nửa người dưới ghép lại với nhau hắn thả ra dịch nhẩn dần dần dịch nhẩn dần, dần dần tiêu tan chị vồn trên mặt kinh hoàng đã mất đi sinh mệnh khí tức. đô quỵt xuất tứ đại cao nhất cán bộ một t r o n g mai hoa mất thế nào sẽ đi a m ạ n tờ lẩm bẩm nói trong lòng của hắn không tùy sinh ra một cổ sợ hãi dị vãng đ ồ quỵt xuất gia tộc đánh dẹp chung quanh quốc gia đều là địch nhân rót ở trước mặt cái k i a lúc chỉ có đắc ý có thể đi cùng vài chục năm đồng bạn ngược lại ở trước mắt lúc nội tâm của hắn t r u n g sinh ra không chân thiết cảm nhận giống như đang nằm mơ vợ gỗ đẩy thân thể của hắn hướng bên cạnh né tránh một đạo kiếm khí từ ban đầu vị trí có đi đem mặt đất xe rách không có thời gian vì chỉ vốn thương tiếc tiếp theo chạy tới chiến trường là đi a mãn tờ tị cả cùng vợ gỗ trên đường phố hẹn mẹ bộ đem hai tên lâu la l ọ đánh ngã xuống đất phía sau hải quân phân biệt cùng đồ quỵ s u ấ t gia tộc người chém giết hô cũng còn khá không cùng đồ quỵ s u ấ t gia tộc cán bộ chiến đấu nếu để cho ta gặp phải cái k i a l ẻ o cái biến thái sợ rằng bây giờ đã không rồi hắn may mắn nói nhưng trong lòng có vẻ cô đơn s ô rộ là cùng hắn cùng tiến vào hải quân trụ sở chính nhưng bây giờ có thể cùng cán bộ chiến đấu hắn lúc nào mới có thể giống như h ị t h u ẩ n tướng như vậy bảo vệ mọi người h ẹ mẹp bộ một đao vạch qua hải tặc l â la khoác bụng phía sau hải quân đột nhiên bay ngược tới trên trời từ trước mặt hắn quẳng đi qua chẳng nhẽ tới cường địch theo mẹ vô nhìn về phía sau cả người màu lam đổ bó sát người ông lão đem đám hải quân đánh bay lao dê là đồ quỵt s ậ t gia tộc cán bộ hắn liền chạy hai bước trốn tới ngõ hẻm trong dán chặt ở trên vách tường quay đầu quan sát lao dê một quyền liền đem năm sáu cái hải quân đánh bay như vậy đối thủ tuyệt đối không phải hắn có thể đủ đối phó hắn duy nhất có thể làm được chỉ có chạy trốn hắn hướng hướng cuối ngõ hẻm nhìn không có cửa ra là một cái ngõ cụt cùng lúc đó đám hải quân phát ra dê dỉ thân thể tiếng gậy xương âm không ngừng chuyển tới k h e o mẹ bọc ô r ử a vào ở trên vách tường thân thể chân nhắn rơi trên mặt đất hai tay che mặt nội tâm lâm vào d â y r u a chung hắn đi ra ngoài không phải là giống như những thứ này hải quân như thế bị đánh bay xương bị cắt đứt nhưng hắn mơ mộng là là một m tên hải quân giống như hít chuẩn tướng như vậy đường đường chính chính đính thiên lập địa có thể bây giờ hắn lại là một gã đào binh đào binh hai chữ không ngừng ở trong đầu hắn bay lượn nuốt sống còn lại hết thệ thanh â m hắn che mặt mà khóc tứ chi vô lực ngay cả điều chuyển động thân thể đều làm không được đến mảy may lực lượng đều bị rút đi hắn d ù n r ằ n muốn ngồi dậy lại chân nhắn rơi trên mặt đất liền ngay cả đứng lên cũng làm không được sao sợ hãi giống như một con ma quỷ cắn n u ố t nội tâm của hắn ẩm một tiếng vang thật lớn một cái hải quân bị đánh bay tới trong n g õ hẻm trên mặt đất lăn lộn mấy vòng hải quân quân hàm cũng không thấp là hải quân thiếu tá hải quân thiếu tá trong miệng máu tươi chảy như dòng nước lồng ngực sụp đổ hắn hai mắt có chút vô thần ý thức bắt đầu mơ hồ trong lúc lơ đãng cảnh thấy hẻo mẹp chương một trăm hai mươi lăm lao dê bỏ mình chả thiết số rồ chương một trăm hai mươi lăm lao dê bỏ mình chả thiết số rồ gỡ lại đi ủ đây lao dê hỏi hắn thua ạ sờ nói lao dê nghi ngờ nhìn hắn gợ lại đi ủ nhưng là trong gia tộc trung tâm cán bộ thực lực thậm chí đến gần tứ đại cán bộ thế nào sẽ tùy tiện thua hết đây hắn hướng ạ sờ phía sau nhìn gợ lại đi ủ t è xuống đất mất đi ý thức thân thể lớn một mặt tích phòng liên đối quần áo cũng có phá đ ộ n g không phải là đối thủ sao lao dê chú ý tới đồng bạn trên đầu quang ngốc đốc rõ ràng gợ lại đi ủ đã dùng hết toàn lực đem tóc mình toàn bộ đ ổ mạnh cho dù là làm đến b ư ớ c này cũng không thể chiến thắng địch n h n sao xem ra là một khó giải quyết tồn tại bất quá g ờ lạ đi ụ không có ý thức đến đau đớn có thể cho người mang đến nhiều lần lực lượng cường đại dê lao dê hú lên quái dị chân s o u điểm trên đất bày ra tấn công tư thế người đả thương ta đồng bạn hai họa này cái quốc gia nhiều như vậy năm món nợ này liền để ta làm với các ngươi tính một chút ạ sở hai quả đấm va chạm trong n ấ y mắt hai quả đấm hóa thành ngọn lửa kính hỏa viêm hắn một cánh tay đột nhiên về phía trước phun ra m ả n g lớn ngọn lửa giống như một đạo hỏa tường đánh về phía lao dê ngọn lửa thoáng cái đem sau người đốt năm nóng, nóng. lao dê lăn lộn trên mặt đất hắn vô ngực nơi ngọn lửa định đem tắt ạ sợ hơi híp một chút con mắt chẳng nhẽ đối thủ liền loại trình độ này sao hắn hai trưởng căn hợp lại cùng nhau vô số lục sắc đom đóm từ trong thân thể thả ra che ngợp bầu trời vây quanh ở lao dê t r u n g quanh lao dê từ trong vòng vây này ra đứng lên ngươi là ngọn lửa năng lực ra sao không trách gỡ là đi ủ sẽ thất bại ngươi căn bản không sợ ngọn lửa đi ạ sợ gật đầu một cái lao dê được đáp lại sau hai tay bày ra dê tư thế điều chỉnh hơi thở toàn thân lay động chuẩn bị phát động tấn công sinh lão bệnh tử là mỗi người cũng phải trải qua sự tình mỗi người thân thể cũng sẽ cảm nhận được chỗ đau nhưng càng đau ra tay lại càng nặng dê hắn hai chân phát lực chặt xuất hiện ở trước mặt lạ sơ tốc độ của hắn so với trước kia còn phải nhanh hơn phải đau thức mục đích chi được khô hắn bắt đầu vòng quanh ạ sờ xoay tròn hai quả đấm đập tới sau người mắt ẩm hai quả đấm xuyên qua ạ sờ mắt h ả ạ sờ đồng thời chém ra một quyền đem lao dê đánh bay ra ngoài lao dê nhưng hắn mới vừa xuất thủ rõ ràng che lấp mật sổ, sổ cù hạ kỳ lại không có đánh trúng trước mặt hải quân hắn trong đầu nhớ lại mới vừa xuất thủ một màn cái kêu hải quân lại trước thời hạn nguyên tố hóa bay mùi hắn ra tay chỉ cần tốc độ nhanh một ít ở cái kia hải quân nguyên tố hóa trước đánh chúng đối thủ thì tốt rồi phải đau thức b ả vai đau nhức hắn tiếp tục chạy tới trước mặt ạ sở vừa xoay tròn một bên hướng ạ sở b ả vai công tới phải đau thức khớp xương đau nhói hắn hai quả đấm đánh về phía ạ sở toàn thân khớp xương ạ sở g ơ lên hai cánh tay đan chéo dừng rực ngọn lửa trên thân thể thiếu đốt một đạo cột lửa dâng lên không khí nhanh chóng bành trướng đem lao dê đạn tới một bên hô lao dê thở hồn hện trước mặt địch nhân thật sự là quá khó giải quyết bây giờ hắn thân thể thật sự là không có cách nào đối、phó. hắn chậm dài đứng lên thân thể bắp thịt dần dần n ô lên mở ra đồng phục chiến đấu vì để cho ta ở mắc bệnh bị thương t u ổ i già sức yếu cùng với lực bất t h ò n g tâm thời điểm cũng có thể tiếp tục chiến đấu ta đem lúc còn trẻ lực lượng tồn chữ đứng lên gìn giữ ở trong cơ thể mình địa ông quyền trung cực mất kỹ chiến đấu sở hữu quyền hắn thân cao dáng gần như gấp đội thức ra bên ngoài phòng bắp thịt toàn thân kết giống như núi lửa bùng nổ một dạng cảm giác mạnh mẽ nhộn nhịp gân xanh ở các vị trí cơ thể hoàn đỉnh dù là cách đồng phục chiến đấu cũng có thể nhìn thấy ạ sợ thấy một màn như vậy sau chân mày giật mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ mơ hồ cho ra uy hiếp hắn không thể đem trái mệ dạ mệ dạ no mi toàn bộ lực lượng buộc phát ra bởi vì chung quanh còn có hải quân những dân chúng khác vẫn chưa có hoàn toàn giải tán lấy lực lượng của hắn mở ra hoàn toàn có thể phá hủy một hòn đảo nhỏ hắn chỉ có thể đem ngọn lửa ngưng tụ nhưng cho dù là ăn trái ác quỷ hệ lọ gì ạ muốn để cho thiên nhiên hoàn toàn thần phục cũng khó mà làm được ngọn lửa thiên tính chính là tán hai tay của hắn khép lại ngọn lửa tụ lại ngọn lửa ở trong lòng bàn tay n h y lên tựa hồ là bất mãn bị trói buộc ở loại địa phương này diễn hỏa suối trào hai tay h giống như súng máy một dạng liên tục bắn ra lao dê lật thân thể tiến hành né tránh tốc độ của hắn so với trước kia nhanh rất nhiều thân thể cũng càng thêm khỏe mạnh bây giờ ta một quyền có thể bể đá lớn tốc độ siêu việt báo săn ngồi đ ị a u ông quyền dê lao dê lại nên lên hỏa diễm xông tới ẩm một quyền đập tới hạ s ờ nơi càm tốc độ nhanh như kinh l ô i hạ s ờ tới không kịp trốn tránh hắn ngước đầu nơi càm tre lấp bật sổ sổ c ụ hạ kỳ nếu không thể để cho chung quanh quần chúng bị thương kia chuyển sang nơi khác đánh không được sao đại viêm giới quỳ hỏa thân thể của hắn nơi không ngừng xông ra ngọn lửa h ư ớ ngọn không chung bắn n g tới.、Ngọn、lửa trên không trung xuôi ngược tiếp lấy chạy xuống tạo thành thật lớn hỏa diễn m u y ê n qua đưa hắn cùng địch nhân bao vây lại muốn dùng loại phương thức này đem lão phu vây không sao có thể ngươi không biết rõ lão phu bây giờ không chỉ là tốc độ đạt đến tới đ ỉ n h phong ngay cả lực lượng cùng bà khí cũng giống vậy hồi đến trạng thái tột cùng lao dê nói hắn hai quả đấm tre lấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ ở ngọn lửa trong kết giới chuyển động bây giờ cuối cùng cũng có thể vung tay chân ra a sờ nói ngọn lửa kết giới bắn ra mấy đạo hòa long hướng lao dê bao vây lao dê nhảy dựng lên tránh thoắt một nhánh hòa long một quyền đem một cái k h ắ c nhánh hỏa long xé nát đồng thời trong miệng phát ra quá thiếu dê nhưng ngọn lửa giống như vô cùng vô tận một dạng một nhánh hỏa long bị xé nát một cái k h ắ c nhánh hỏa long lại tiếp lấy hệ lên hắn híp một cái con mắt đem lúc còn trẻ lực lượng tồn t r ữ ở trong người là phải trả giá thật lớn hắn sinh mệnh lực sẽ trở thành lần địa tiêu hao hơn nữa quan trọng hơn là cái trạng thái này kéo dài không được bao lâu vậy chỉ có một biện pháp chính là đem hỏa long người chế tạo giết chết lao dê hai chân đạp ở ngọn lửa trên vách tường trên không trung tránh hỏa long dây dưa tiếp lấy hai chân phát lực nhanh chóng đạn tới trước mặt lá sờ ẩn chứa sinh ly ốm đau một chiêu cuối cùng phải đau thức tim chợt dừng lại hắn hai quả đấm vũ vào ạ sơ nơi ngực hạ sơ lại không tránh không né trong mắt lóe lên rào điểm lao dê mỹ mắt trái đột nhiên nhảy lên trong lòng sinh ra cảm giác không ổn hắn muốn đi sau tránh nhưng đã quá muộn đại v i ê m g giới ngọn lửa vòng tròn ạ sơ hô lớn một đạo ngọn lửa vòng quanh thân thể lao ra cao mấy ngàn thước vòi rồng ngọn lửa gió bao sinh ra ngọn lửa gió bao sinh ra cường đại hấp lực đem lao dê hút vào trong đó tiếp lấy đưa hắn hướng không trung đẩy đi nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt mặt đất hải quân cùng còn lại đổ quỵt xuất gia tộc nhân đều ngừng tay nhìn về cột lửa bọn họ hai mắt rung động ngọn lửa nơi giống như thiên thai hạ xuống bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái hướng bốn phía chạy đi Trước 126, tiểu nhân tộc thể trọng tấn siêu nhân hành động, nhân c ô n nhân hành động, trọng nhân tấn g Trước 126, tiểu nhân tộc hành động, siêu thể siêu xô loang thoáng cảm giác thân thể đang di động hắn có chút mở mắt ra thân thể lại trên mặt đất bình di không đúng là hắn thân thể bên dưới có vật gì đó chống lên đến thân thể di động vòng tới vòng lui từ một nơi cửa vào đi vào dưới lòng đất không gian vi thẻ chúng ta lần này mục tiêu là đỏ phờ làm mì ngộ dưới đất nhà máy đem đồng bạn giải cứu ra người thế nào mang theo không tốt đại nhân đến léo nói hắn vóc người nhỏ thấp không tới lớn cỡ bàn tay cái mông n í t lên màu vàng rối bù cái đuôi thu thúc ở sau lưng đỉnh đầu mang lục sắc cái mũ hắn là đông tháp tháp nhất tộc chiến sĩ tiên phong léo đội trưởng thật xin lỗi hắn không phải không tốt đại nhân ta tận mắt nhìn thấy hắn cùng với đ ổ quỵt xuất gia tộc cán bộ chiến đấu là thật là lớn nhân tộc thương thế hắn rất nặng nếu như không thông qua cứu chữa chỉ sợ cũng muốn mất máu mà chết vì thẻ lo âu nói nàng mang màu lam thân sĩ、si、mũ hóng ánh trong suốt mắt to tỉnh để lộ ra lo lắng nếu là như vậy vậy nhất định phải đem thật là lớn người cứu sống đ á n g tiếc mạn sợ gì công chúa bị vây ở dưới đất nhà máy l é o dứt lời từ bên hông móc ra hai cây màu vàng c h â m vòng quanh sổ rộ thân thể bắt đầu chuyển động đem vết thương của hắn vá lại hắn phía sau một nơi đất trống tiếng hít thở tăng thêm không gian nổi lên rung động sau đó lập tức thuộc về với bình tĩnh tiểu nhân thọc sự chú ý đều tại trên người sổ rộ cũng không có chú ý phía sau tình huống sổ rộ vừa mới bắt đầu còn muốn giả bộ ngủ dù sao hắn đã mất đi năng lực hành động có thể đã thương miệm thật sự là quá đau rồi hắn cắn chặt hàm răng lồng ngực lôi động mồ hôi ngâm ra kiên nhẫn một chút ta muốn dùng kỹ thuật vá vá lực đả thương ngươi miệng vá lại léo vẻ mặt nghiêm nghị đôi châm cơm múa ngươi bị thương thật sự là quá nặng thật không biết rõ ngươi là thế nào kiên trì nổi s ô d ầ cả người bên trên hạ lưu phun đầy mồ hôi phía sau đất chống đã bị đánh ướt hô hấp nặng nghề hô hô hắn chịu rồi như vậy nghiêm trọng thương lại có thể chịu đựng k ỹ thu nói xô dầu trên mặt rất khó nhìn nếu như có chọn ai sẽ chọn lại phương thức trị liệu này hắn khẽ ngầm đầu chú ý tới máu vết thương dịch dừng lại không cố định mặc dù cả người trên dưới đều là đau nhưng hắn có thể cảm nhận được vết thương lành lại những thứ kia đường cong lại dung nhập vào trong vết thương thật là lớn người ngươi gọi cái gì vi thẻ treo tới sổ dầu ngực m i ế n g hỏi dầu n g ọ a s ô dầu mặc dù có chút đau nhưng vẫn là phải cảm tạ các ngươi s ô dầu nói vá vá lực cũng sẽ không mang cho người ta chỗ đau chỗ đau là bởi vì vết thương ở lành lại được rồi thời gian không nhiều lắm binh lính đội trưởng nói qua đọ phượt lạng b ngộ tham gia thế giới hội nghị không có ở đây lãnh n i ệ hơn nữa còn có thật là lớn người đang cùng đ ổ quỵ s u ấ t gia tộc đối kháng bây giờ là cứu r a công chúa nhất tốt cơ hội bạn sợ gì công chúa bị đ ổ quỵ s u ấ t gia tộc giam cầm chúng ta đồng bạn bị người xấu lừa dối xô dỗ lan độ chờ chúng ta cứu ra công chúa lại nói chuyện cũ leo nói phía sau tiểu nhân tộc không ngừng tụ lại m à u hồng so với h ả o phi hành bộ đội tập học xong m à u v à n g tạc bố h ả o phi hành bộ đội tập học xong lên đường ồ tiểu nhân tộc hạo hạo đang hướng ra ngoài tiến quân xô dỗ dùng rằng ngồi dậy nhưng hắn chỉ là vết thương bị vá lại trên người thương vẫn tồn tại trong cơ thể năng lượng cũng bị tiêu hao sạch sẽ hắn không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nằm trên đất đưa mắt nhìn tiểu nhân rời đi phía trước không khí hiện lên nổi sóng một đạo bóng người hiện lên hướng so với hắn rồi ok tư thế nỗ dị cô s ô dô thấp giọng nói trong n g á y mắt thanh t ĩ n h lại hải quân chung mỗi một vị đồng bạn cũng đáng tin cậy h í nhìn chăm chú một bên khác phóng lên cao ngọn lửa a sơ h ắ n đã tiêu diệt hắn đối thủ xem ra ta cũng phải ra tốc hắn song đao thu hẹp ở trước người đem tỷ cạ điều khiển dáng vóc to thạch đầu nhân bổ ra tứ lại cán bộ chung nhất khó giải quyết chính là tỷ cạ chân thân giấu với vật kiến trúc bên trong điều khiển đá thay đổi địa hình vì vợ gô đ á m người sáng tạo có lợi điều kiện g i á n g góc to đá tách ra hai nửa đem vợ gô đi ạ mãn tờ hai người bại lộ ra hai người trốn ở trong đá một nơi mặt thất khôi phục thể lực khi tuấn gian di động tới trước mặt hai người cuộc chiến đấu này còn có cái gì ý nghĩa sao vợ gô đi ạ mãn tờ hai người mặt hiện lên suất mồ hôi khoan đắc ý rồi hải quân thiếu chủ hôm nay sẽ trở lại giờ gì sợ r ồ xạ nếu như ngươi ôm đánh bại chúng ta bốn người là có thể tiếp thu đổ quỵ suất gia tộc nghiệp vụ ý tưởng nhất định sẽ bị chết rất thảm đi ạ mạn tờ tay cầm trường kiếm nói húng chi chúng ta không nhất định sẽ thua đây vợ g ỗ đem bích lục giải trúc tre ở trước người Ứng m n g đỉnh đầu của hít vec đã đột nhiên rời đi một đạo tật phong l âm thanh lên đỉnh đầu v ă n g lên ha ha ha hải quân sẽ chờ bị ép vì mảnh vụ đi thùng thùng phá hư chi ngàn tấn v ã i này trên bầu trời một đạo bóng người màu đỏ hô lớn h í h n g ầ g đầu nhìn lại một màn màu đỏ hạ xuống tiếng do rít g à o tới thanh thế thật lớn hắn nhấc chân nhẹ nhàng thân thể hướng một bên kia di động ẩm bóng người màu đỏ lao qua hải quân chuẩn tướng thân thể hạ xuống tại kiến trúc vật trung gian đập ra một cái lỗ thùng to trong n g á y mắt rơi xuống tới trên mặt đất này chính là các ngươi sát thủ sao hít nói loại trình độ này cùng trước mặt nổ mạnh so sánh thật là giống như bừa mặt vị dở từ trong hố lớn bỏ ra ngoài trong lỗ mũi chảy ra lưỡng đạo máu tươi rõ ràng mới vừa rồi hắn cũng bị thương không không nói vo đ ứ c ngươi thế nào có thể tránh đây vợ gỗ che che mặt đi ạ mạn tờ bắt đầu than thở bọn họ vốn định sáng tạo địa lý ưu thế rồi sau đó lợi dụng mặt vị dở trái cây năng lực đánh hải quân chuẩn tướng một cái xuất kỳ bậ ý l i ê n như vậy bọn họ cũng không có hy vọng nào tấn ép trái cây có thể mệnh trung hải quân t r u y n tướng đi hạ mạn tớ lại từ trong túi móc ra một sấp cơ xí theo tay run một cái hơn mười thanh hỏa tiễn ở trước người hiện lên hắn mới vừa rồi đem kho vũ khí trang bị xuất ra hỏa tiễn là uy lực lớn nhất một loại có lẽ thực lực của ngươi ở trên chúng ta nhưng là thắng thua không hề chỉ quyết định bởi này hải quân đại nhân thời đại thay đổi đi hạ mạn tờ hô lớn trong tay hơn mười thanh hỏa tiễn đồng thời bắn rầm rầm tối om om ống phóng rổ kẹt phát ra nổ ẩm hơn mười đạo lôi kéo đôi lửa pháo binh hướng hít bắn tới trong không khí tràn ngập khói súng Các người lúc nào mới có thể biết rõ những thứ này hôn tạp dùng hay đối với ta hoàn toàn không có dùng nhân vị thực lực ngự trị với cao hơn hết thịt song đao về phía trước vùng đi hơn mười đạo đao mang hiện lên không nhiều không ít vừa vặn cùng đạn đại bác số lượng đối ứng với nhau không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện đao mang giống như là dài ánh mắt một dạng tìm đạn đại bác q u ý tích phát sinh va chạm đại bác ở giữa không trung nổ vang không thể nào đi ạ mãn tờ cồn loạn hô hắn lần nữa móc ra một nhóm ống phóng rổ kẹp bắn chương một trăm hai mươi bảy tứ đại cán bộ bị bại chương một trăm hai mươi bảy tứ đại cán bộ bị bại hải quân chúng ta viện quân đến nghe tiếng k i a tựa minh rồi không đây chính là bách thú băng hải tặc ngồi xuống tam thai một trong nạn h ẳ n hán Dạ kệ đi ạ m ạ n tờ cười nói c h u y ề n tướng bây giờ ngươi đã bị thương thể lực thấy đ ấ y mà ở trong đó là đồ quỵ xuất gia tộc lãnh địa chỗ người chúng ta chỉ có thể càng đánh càng nhiều hải quân số người có hạn chỉ cần chúng ta kéo ngươi hải quân nhất định sẽ biến mất thậm chí thân là lãnh tụ ngươi cũng lại ở chỗ này bỏ mình đến lúc đó ta sẽ hướng xẻn gỗ cũ nguyên soái báo cáo đem trách nhiệm toàn bộ thuộc về đến trên người của ngươi. vợ gỗ trên mặt phủ đầy hát tuyến tàn nhân nói hai người quan sát đối diện hải quân vẻ mặt hít một tay nắm đ a o tinh táo dị thường dáng người cao ngất giống như định hải thần châm một loại đứng ở phía trước đ ị a man tờ không khỏi tức giận tăng nhiều người rốt cuộc ở đắc ý cái gì rõ ràng đã lâm vào t u y ệ t cảnh vẫn còn ở nơi này như không có chuyện gì xảy ra thử vong tinh tiết hãn từ trong ngực móc ra mấy cái lễ pháo hướng hít ném đi lễ pháo trên không t r ú n g phun ra đầy trời giấy vụn giấy vụn hóa thành cây có gai quả cầu sát gió thổi không lọt t i ế t mưa từ trên trời hạ xuống bán nguyện tống táng hắn nâng lên trường kiếm kích thích xong kiếm kiếm khí chia nhỏ mặt đất hướng hải quân chuẩn tướng phương hướng bay đi khi c h ậ m dài hướng đi A mạn t ơ đi tới tốc độ không nhanh lại tránh được trên trời thiết k i n h cức cùng trên đất s ó n g kiếm v ơ gộ nắm chặt gậy c h ú c ý nghĩ trong lòng kiên định tuyệt không thể thả như vậy k i n h khủng đối thủ rời đi hắn một côn đâm về hải quân chuẩn tướng hậu tâm cây g ậ y từ sau người nơi ngược xuyên qua tiếp lấy hóa thành tàn ảnh lúc nào thế nào khả năng trong lòng của hắn nhưng kẻ bùn xô cụ hạ k h không có cảm ứng chạy sao v ơ gộ đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ hướng đi ạ mạn tờ phương hướng nhìn sau người tây dương kiếm đã đoạn n ư ớ thành hai nửa nơi ngược hiện lên một đạo thật lớn kiếm thương đi ạ mạn tờ ngây n g â ngây tại chỗ hắn chỉ cảm thấy chém ra một kiếm sau tứ chi phát lệnh tay chân vô lực tây dương kiếm đ ứ t gãy hắn túi đầu nhìn lại lại thấy nơi ngực máu tươi phun trào ta phải chết sao đi ạ mãn tờ tự lẩm bẩm thịt run lên cổ gạ ra si giọt máu từ mũi kiếm chạy xuống ngươi thua không phải lực lượng mà là ngay cả mình bao nhiêu cân lượng cũng không thấy rõ ngu m ộ i ngay cả hung á c nhất mật cũng sẽ không lựa chọn sư tử tới làm đối thủ dứt lời đi ạ mãn tờ kẽ xuống đất huyết dịch không ngừng sung ra hô hấp càng ngày càng yếu ớt cho đến thuộc về với yên tĩnh h ị t xoay người đối mặt v ừ gỗ đúng rồi ngươi mới vừa rồi đang nói cái gì ta không có nghe rõ ràng vợ gộ giống như người để tại lạnh trong kho tứ chi phát lệnh ngay cả đại não cũng không ngừng địa rút ra lanh phong hắn nuốt nước miếng một cái thanh âm ở bên thai vang vọng t r u n g quanh muôn màu muôn vẻ thế giới trong mắt hắn đã biến thành h ắ t b ạ c h xuôi ngược ta ta hắn t r ư ơ n g mấy lần miệng cũng không nói ra lời trong lòng của hắn dũng khí dũng khí đã bị đánh tan hoàn toàn cái khuôn mặt kia lãnh k h ớ c khuôn mặt lần đầu tiên hiện ra xa lạ vẻ mặt vợ gộ biết rõ được kêu là sợ hãi hít đi tới bên cạnh hắn nói ngươi là hải quân phản đồ hẳn do xẻn gỗ cụ nguyên soái xử trí vợ gỗ thở phào nhảnh trong mắt thế giới h ắ c bạch đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng màu sắc sặc sỡ hắn lần nữa nghe được tim đập hai người thắp thân m ạ qua vợ gỗ chỗ hai chân đột nhiên tuân ra lưỡng đạo khí lãng bắp chân nơi máu thịt bé bét hắn nằm ú t sấp k é xuống đất nội tâm càng không dám sinh ra chút nào trả thù chi tâm vợ gỗ nhìn hai tay của mình giờ phút này thay đổi đến mức dị thường xa lạ đây là chính mình sao trong lòng của hắn không rõ ràng cái vấn đề này chỉ là vui mừng còn sống thật là tốt không khí lạ như thế thơ ngon liền ngay cả n à y ồn ào trẻ thơ âm thanh hắn cũng cảm thấy sinh cơ bừng, bừng. không có để ý phía sau vợ、gỗ. hắn đi tới vương điện trước mặt đô quỵt xuất gia tộc tứ đại cán bộ cuối cùng một vị bích t i c ả chính là ở chỗ này này chớ nút ngươi mới vừa rồi điều khiển địa hình ám toán ta trướng bây giờ mà tính coi vậy đi hít nói t i c ả tại kiến trúc vật hai tay trung thật chặt che miệng hắn thu nạp hơi thở tựa hồ cùng chung quanh đá hỏa làm một thể hắn là ăn siêu nhân hệ t r i ỵ xì ị xì no mi tồn tại có thể đồng hóa vì nhan thạch cùng v á c h đá dung hợp hắn không có sử dụng năng lực tấn công thời điểm ẩn nút tính mạnh nhất hy vọng như vậy có thể lừa gạt cái kia hải quân để cho hải quân cho là hắn đã rời đi tứ đại cán bộ cùng liên kết cũng không có không biết sao hải quân chuẩn tướng bây giờ một mình hắn càng không dám đối mặt với hắn trong lòng thơm mắng như vậy nhân vật mạnh mẽ hải quân trụ sở chính lại để mặc cho hắn đi tới giờ gì sợ rồ x a hơn nữa trước vị trí là chuẩn tướng ở nơi này là chuẩn tướng sợ rằng đã đến gần đại tướng đi hải quân làm mắt bị mù sao không đem người như vậy ở lại thánh địa mặt giả chết sao nói, hắn h nói. có thể đủ cảm nhận được đi cả vẫn chưa đi nhưng là cụ thể vị trí không biết trong lúc mơ hồ bắt được trong đá ẩn chứa sinh mệnh đã như vậy ta đây đem những này toàn bộ các thành mạnh vụn thì tốt rồi t h í c h nói cụ gạ dạ x ì cơm múa kiếm khí tàn phá vô số kiếm khí chia nhỏ hòn đá đem hóa thành khối vụn tường chịu lực phát ra kêu gạo trên b á c h tường lan tràn kẽ hở càng làm t ỷ cạ phòng hơi thở là vật kiến trúc vẫn đang không ngừng sụp đổ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bại lộ trong lòng t ỷ cạ tràn đầy do dự cùng mâu thuẫn nếu như bây giờ ra tay hơi thở sẽ ngoại hiển một phần v ạ n một phần v ạ n cái k i a hải quân chỉ là giò xét đây dầm dầm dầm kiến trúc vẫn đang không ngừng sụp đổ để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm một đạo kiếm khí từ hắn bên thai sẽ qua hắn cặp mắt tràn đầy tức giận trốn không thể ở chỗ này đ ợ i hắn đụng chạm với đá cách hắn cách đó không xa đá bắt đầu dung hợp di động mà bản thể chính là hướng phương hướng ngược lại di động hy vọng một chiêu này có thể lừa gạt cái tia hải quân đi cuối cùng cũng không nhịn được sao xem ra còn có thể lưu lại một bộ phận kiến trúc t hắn h nói. thả ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bắt đầu tìm kiếm lên t ỷ c ạ chân thân chỗ hai cái phương hướng、thì、trong h t nháy mắt chém ra hai kiếm lưỡng đạo s ó n g kiếm hướng di động đá đánh tới trong lòng tỉ cả sinh ra cảm giác không ổn hắn tăng tốc di động lại phát hiện sóng kiếm gắt gao phong tỏa lại bọn hàn hướng hắn không thể làm gì khác hơn là từ trong đá nhảy ra hải quân ngươi không nên quá mức phân ta đã không tính ra tay với ngươi đi c ả nói hắn người khoác á o giáp vóc người to lớn trên đầu mang chữ thập hộ mặt màu vàng mũ bảo hiểm thanh âm trói thai giống như là nữ sinh nói chuyện bay ngoài cùng thân hình cực kỳ không tương xứng thịt s ừ n g sốt u một chút leo cái đây nếu là đặt ở mỗi thành phố sợ rằng trong buổi họp nhất định ăn bảng bảng danh sách đi c ả chỉ lo chạy thoát thân hắn bình sinh trầm mặc ít nói nói năng thận trọng nguyên nhân chính là thanh âm của hắn trói t a i hắn nhất ghép người khác cười nhạo thanh âm của hắn sở hữu cởi nhạo người khác cũng sẽ bị hắn đánh gần chết nếu như là địch nhân mà nói k i a liền càng đơn giản hơn căn bản không cần cố kỵ nhưng giờ phút này hắn cũng không dám sinh khí ngay cả quay đầu dự định cũng không có chương một trăm hai mươi tám trật tự ổn định chương một trăm hai mươi tám trật tự ổn định vì ố n hẹn người run một cái chợ phát hiện một tấm gương mặt tiếp cận tới trước mắt nàng lưu l o á t tóc ngắn bị gió biển p h ấ t qua hai t r ò n g mắt giống như tôi luyện rồi q u a n g đá vào chai hải quân chuẩn tướng cả người trên dưới để lộ ra một cổ sắc bén hơi thở dù là đưa hắn bỏ vào trong đám người cũng có thể liếp mắt nhận ra ngươi cũng có thể tìm tới sủ ga hạ xuống đi Kích nói có thể có thể vì ố nét nói nàng tuy mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc nàng thậm chí không có nhìn rõ ràng hải quân chuẩn tướng như thế nào đến trước mặt loại thực lực này sợ rằng chỉ có đỏ phờ làm mị ngộ mới có thể làm được này cái quốc gia bình tĩnh cùng ăn l à n h hạ g i ấ u lộ quá nhiều không cam lòng cùng teo gạo hải quân sẽ kết thúc hết thể các thứ này khi nói được tốt. vì ố nét có chút không nói ra lời nàng xuyên tấu qua độc tâm thuật phát hiện hải quân nói đều là thật trong lòng một giọng nhiệt huyết quần quận còn có người có thể nhớ gì cụ đồn đ ba còn có người quan tâm các nàng mấy năm nay vương thất gánh chịu quá nhiều tiếng xấu ngay cả ban đầu công chúa dễ bẹ ỷ cả tiến vào đấu như sân đấu sau cũng sẽ phải gánh chịu dân chúng vì nổ dân chúng hận không được đạm thịt uống đem huyết t h ì thấy vị ô nẹ nửa ngày không chịu động tác cho là nàng năng lực dùng hết hoặc là lo lắng đổ quỵt xuất gia tộc trả thù không cần phải lo lắng đổ quỵt xuất gia tộc trả thù hôm nay chính là đỏ phở làm mì ngộ diệt vong này g t h ì t a n ù i không ta không phải ý kia dù cho đỏ phở làm mì ngộ vẫn còn ở nơi này dị cụ đồn đồ ba phòng cũng sẽ cùng hải quân đứng chung một chỗ dù là vương thất chỉ còn lại cuối cùng một người vị ô nẹ hoán đổi thiên lý nhãn hướng khắp nơi tìm kiếm dưới đất nhà máy tiểu nhân tộc đã tới phụ cận s u g a bọn họ xuyên thấu qua cái dương khe hở nơi hướng trung ương nhìn lại s u g a ngồi ở màu trắng trên giường một tay nhấc đến giỏ trái cây một tay kia trên đầu ngón tay cẩn bồ đảo không ngừng ăn nàng mang đơn bên mắt kính lục sắc dối bù tóc ngắn sóng vai rủ xuống mặt lâm tấm trạng thái của trắng dáng to h nhỏ bề ngoài giống như mười tuổi h ả i đồng da thị tái t n h ợ t nhẫn nhụi giống như bút bê một loại n u thuận t i ể u nhân tộc đội trưởng lẽo xuất ra một viên tựa như bồ đảo bột tiêu tay chế phẩm lặng lẽ bỏ vào s lại không có bị phát hiện chỉ cần sủ gạ nuốt viên này do đặc cấp h ộ tiêu t chế phẩm thành bồ đào trong nháy mắt sẽ bất tỉnh hắn thở phào nhẹ nhõm lui tới tiểu nhân tập trung rõ r à n g thật nhàm chán ta lúc nào mới có thể đi ra ngoài hôm nay công việc cũng làm xong su gạ chỉ chỉ bên cạnh hành tàu món đồ chơi đó là giờ dị s ờ r ổ x ạ cư dân từ ngoại đến lữ khách thế giới chính quyền đặc công duy trì chính nghĩa hải quân giờ phút này đều bị nàng dùng trái h ồ bị h ồ bị no mi hóa thành món đồ chơi tiểu đường đường bên ngoài đang có người gây họa thiếu chủ không coi ở đây bị hạ mãn thờ chính dẫn người loại bỏ phản loạn chỉ có nơi này an toàn nhất đại bộ d á người n g phụ nữ nói chị vồn cũng không sao s ù g à v ẻ mặt có chút tủi thân để cho người ta không nhịn được sinh ra thương tiếc bình thường nàng cùng chị vồn như hình với bóng có chút không có thói quen sau người rời đi hay lại là tiểu đường đường khả á i nhất đ ị c h nhân có chút c ư ờ n g đại bất quá chị vồn sẽ biết quyết những chuyện này rõ rạ sờ một cái sủ gạ tóc mặc dù sủ gạ đã hai mươi tuổi rồi nhưng là dùng trái hồ b i hồ bị no mi dung mạo đọng lại vào thời khắc ấy s ù g à sờ g i trái cây cảm giác có chút không đúng nàng đem viên kia nghỉ bồ đào ném ra tiếp tục nuốt cắn còn thừa lại bồ đào cái dương sau. léo thấy vậy chỉ có thể thực hành kế hoạch tiếp theo kia chính là cưỡng ép đem sủ gạ đánh n g ấ t xịu phía sau tiểu nhân tộc lăm le sắc khí phi hành đội viên nao h nao h muốn thử chờ đợi tiểu nhân tộc vòng vây tạo thành léo làm một động tay t trong nháy mắt tiểu nhân tộc từ bốn phía lao ra vì những thứ kia bị lừa dối đồng liêu vì mạn s ờ gì công chúa bọn họ tay cầm vũ khí hướng về phía sủ gạ gương mặt bay đi gấu con món đồ chơi Sủ gạ ném xuống g i trái cây hai tay trên không trung đánh ra vô số tàn ảnh lại đem nhảy ra tiểu nhân tộc từng cái một vô xuống léo đội trưởng con thơ lại tiểu nhân tộc quan tâm nói bọn họ tâm đã lạnh như băng không nghĩ tới nhìn như hải đồng sú g a lại còn có năng lực phản kích chỉ cần đụng một cái các ngươi những thứ này còn sâu nhỏ thì sẽ hoàn toàn biến mất n h a su g a ngọt ngào cười nói ẩn hình trạng thái nổ dị cộ móc ra hai thanh ống phóng rổ kẹt thả trên bờ vai nàng tiếp xúc đụng vật thể cũng sẽ tiến vào trong suốt trạng thái nàng đi theo tiểu nhân tộc đi tới dưới đất nhà máy tìm đến nhiệm vụ lần này mục tiêu sù gà mặc dù tiểu nhân tộc nhiệm vụ thất bại nhưng nàng lại không có bị phát hiện Ấm, ẩm ẩm phá hư tính nghệ thuật do dạ trong bàn tay phun ra số lớn bọt khí sở hữu đụng chạm bọt khí vật phẩm cũng phát sinh biến hóa trong phòng trần nhà vách tường phát sinh vào mẹo hóa thành màu sắc sặc sỡ bộ dáng giống như đặt mình trong ở phái triệu tượng bích họa bên trong còn lại tiểu nhân tộc cũng phát sinh vào mẹo hóa thành bích họa một bộ phận đạn đại bắt trên không trung biến thành hai thanh hoa tươi bong bóng tiếp xúc được nộ dị cổ nàng tư ẩn thân chung h i ệ t hình giống vậy biến thành phái t r i u tượng hỏa tác thì ra còn có chuột nhỏ a bộ dáng ngược lại không tệ để cho bản tiểu thư thật tốt thương yêu ngươi do dạ bệnh h o n ó i nộ dị cô ném xuống hỏa tiễn mặc dù nàng không có thể dự liệu được loại tình huống này phát sinh năng lực mất đi hiệu lực nhưng nàng cũng không phải tay c h ó i gà không chặt tồn tại kỳ hì mười phút sau ngươi thì sẽ mất đi ý thức trở thành bản tiểu thư tác phẩm nghệ thuật do dạ cười nói vừa nghĩ tới bích họa tác phẩm nghệ thuật chung có thể quá nhiều rồi như vậy tồn tại nàng cũng có chút hưng phấn từ s ù ga ăn trái cây sau khi nàng tác phẩm nghệ thuật liền thiếu rất nhiều bởi vì trái hồ bị h ồ bị no mi có thể mang phản kháng địch nhân hóa thành sức lao động mà tác phẩm nghệ thuật chỉ là tác phẩm nghệ thuật thật la hòa mỹ do dạ hưng phấn la lên có lẽ không dùng được mười phút n ô dị c ô phát động l ư ợ c thức Xuột dị. nhưng nàng kéo dài g dẫm đạp đạp mặt đất lại không có sông đến trước mặt gió da đừng suy nghĩ bản tiểu thư năng lực bên dưới sở hữu thể thuật trái cây cũng sẽ suy yếu đến mức tận cùng gió da nói một bên khác s u gạ vỗ tay k h ẽ cười đến gần n ô dị c ô biến thành ta gấu con món đồ chơi đi như vậy thì sẽ không ồn n ào nàng dùng chân sắc nhọn khe đá đến món đồ chơi như vậy nhiều ngoan ngoãn nàng ngọt ngào trong giọng nói tiết lộ ra đối sinh mệnh không thèm chú ý đến nỗ dị cổ trên mặt tỉnh táo nàng từng nghe nói bá khí ngự trị ở cao hơn hết có thể nàng bất quá khó khăn lắm sờ tới bá khí ngưỡ cửa không có năng lực phá xuống nghệ thuật bích hoạt. năng xuống có lực đ ố i m ặ trưởng a n tiểu r nhân tộc gân cần đ ầ nói léo trong mắt hiện ra hối hận nếu như tìm những thứ kia thật là lớn người người rút có lẽ kết quả là không phải như vậy chương một trăm hai mươi chín tử muốn chạy trốn chương một t r h a m ư ơ chín hử muốn chạy trốn đọc thợ l à m h u ngộ trên không trung bay lượn b u n b u n trên người hắn ba cái điện thoại trùng cùng vang dội hắn nhìn chăm chú giờ gì sợ rộ xạ hết thảy tứ đ ạ i cán bộ tam tử một thương gia tộc thế lực đã tổn thất hơn nữa ở ngoài nhân tạo trái ác quỷ nhà máy bị phá hủy trọng yếu nhất là món đồ chơi đã bị giải phóng s ù g a nơi đó nhất định xảy ra vấn đề đáng ghét cái kêu hải quân là thế nào biết rõ hắn trên mặt nồi gân xanh hắn vẫn trầm một bước nếu như hắn sớm đến một đoạn thời gian liên có thể dùng lồng chim phong tỏa giờ dị sợ rộ xạ để cho tin tức không truyền ra đi có thể quá muộn không ngừng vang dội điện thoại chúng đã tỏ rõ tin tức toàn bộ chuyên gia trong lòng đỏ phơ làm mỹ ngộ chết lặng có loại không chân thiết cảm giác giống như đang nằm mơ hắn thở nhỏ cùng chung quanh nước láng giềng chém giết một tay thành lập đổ quỵt xuất gia tộc chẳng nhẽ liền như vậy bị diệt sao ngay sau đó l ử a g i ậ n vô hình tràn đầy nội tâm của hắn hắn bảng nghĩ tiếp cùng bách thú băng hải tặc hội hợp ngay sau đó cùng hải quân chuẩn tướng quyết một trận thắng thua nhưng đỏ phơ làm mỹ ngộ chú ý tới bách thú băng hải tặc cao cấp chiến lực chỉ có nạn hạt hán rút ra không xuất thân vậy thì ứng đối h ì chuẩn tướng người chỉ có thể là chính bản thân hắn nhưng hắn lại không có n ắ m chắc hắn hận nhất không phải hải quân chuẩn tướng mà là heo đồng đội ra kè rõ ràng đã báo cho biết ra kè đem bách thú băng hải tặc cao cấp chiến lược mang đến kết quả chỉ rồi chính hắn tự hắn đã giết cái kia tên là cha ngu xuân sau lần đầu tiên bị buộc đến mức độ như vậy người đang hết thể đ ề u ở hắn không thể làm gì khác hơn lại như vậy trấn an chính mình đọ phợ lạng bị ngộ đổi lại phương hướng hướng nhà an toàn bay đi trong tay hắn vẫn năm thế giới chính quyền n h ư điểm cùng tứ hoàng cái đồ còn có quan hệ hợp tác có lẽ có lẽ còn có làm lại từ đầu cơ hội hắn tuy là như vậy an ủi mình nhưng trong lòng cũng biết được kết quả khả năng không lớn đọ p h ở làm mì ngộ lại chạy vì ố nẹt trong giọng nói mang theo không thể tin đọ p h ở làm mì ngộ ở trước mặt nàng từ trước đến giờ là một bộ cuồng tư thế cho dù là cục diện bên trên rơi vào hạ phòng như cũ lấy nụ cười đối mặt như vậy tồn tại lại chạy thiên dạ xoa người này trong lòng gì cụ đổn đồ bà phức tạp hắn vừa vui mừng đọ p h ở làm mì ngộ rời đi lại lo âu đến từ hải tập trả thù hắn biết rõ thiên dạ xoa có nhiều nhà đ i cuồng đột nhiên một đạo thân ảnh bay lên bầu trời dưới chân hắn nhịp bước gật liên tục hướng đỏ phờ lạm m ị ngộ phương hướng ngày tới l a hít trở tướng vì ố nẹt lẩm bẩm nói nàng nhìn chăm chú đạo thân ả n h này trong lòng đột nhiên có nhiều chút hứa an toàn bộ cảm nếu như hắn vui lòng ra tay mà nói sợ rằng có thể cho thiên giả xoa một ít dao động s i y rút chính là nắm chặt trường kiếm trong tay nhìn đạo kia chim hồng hạc chạy trốn bóng người nếu như hắn có thể bay mà nói s i y rút đi chợ giúp những thứ kia hải quân hải quân đã giúp chúng ta nhiều như vậy thân vị này cái quốc ra một phần tử chúng ta cũng phải ra một phần lực dì cù đồ nồ đ ba nói thiên dạ xoa sự tình hắn không còn được nhưng này cái quốc gia hắn cũng có thể cống hiến một phần lực lượng vậy hạ kia ngôi vua xì rút nói tự mình chấp chính tới nay không có cho này cái quốc gia mang đến căn bản tính thay đổi ngược lại bị người đuổi xuống này cho này phiến thổ địa mang đến lớn như vậy tổn thương bây giờ ta thế nào có thể thừa dịp này cái quốc gia dối loạn thời điểm vì mình tư dục đi tranh đoạt ngôi vua xì rút nhanh đi trợ giúp những thứ kia hải quân dì cù đồ nồ đ ba hạ lệnh đúng vậy hạ xì rút nói ngôi vua như vậy đồ trọng yếu quốc vương bệ hạ lại giống như lối đái củ cải như vậy Đem gác lại ở một bên trong lòng của hắn càng thêm tin chắc mình đời này chưa cùng l ầ m người vì ố nẹt chính là nhìn chăm chú hải quân chuẩn tướng bóng người hít hai chân phát lực đuổi theo thiên dạ xoa bóng người chỉ là lúc thức gợp o mặc dù có thể làm cho người ta mang đến vô ích chung di động năng lực nhưng cùng những t r a i ác quỷ đó năng lực không có cách nào so sánh hắn cùng với đ ỏ phợ lạ mỹ m ngộ khoảng cách ngược lại thì càng ngày càng lớn thế nào đ ỏ phợ lạ mỹ m ngộ thấy hư mất chính mình nhiều năm kinh doanh b ệ n nhân không đến báo thù sao、hít、chọn bờ nói hắn hy vọng thiên dạ xoa nhiệt huyết dâm trào quay đầu cùng hắn chém giết có thể đỏ phơ làm mì ngộ cuối cùng không phải trên đỉnh chiến tranh n sơ kéo dài chạy vọt về phía trước trốn hắn tay trái rút ra cổ gã ra xi về phía trước tự nhiên kiếm khí trong lòng đỏ phơ làm mì ngộ dùng mình tăng nhiều hắn bắp chân chính là bị kiếm khí chẳng đoạn đầu ngón tay hắn nhanh chóng hoạt động tốc độ càng lại lần tăng lên hắn khi thì bay lên trên vượt qua chim khi thì ở trên mặt biển vất qua mùi dày gần như chạm được nước biển hắn nhìn tiền phương một đạo quen thuộc bóng người màu vàng bay tới trên người bị pha lộ thừa tái bay b i năm bọn họ tốc độ phi hành so với đỏ phơ làm mì ngộ chậm hơn sau người không kịp đợi đi trước một、bước. thiếu chủ b a b y năm chuyển thân đứng lên c h à o hỏi trong lòng nàng cảm động thiếu chủ lại lo lắng bọn họ còn trên không trung nên đón nhưng nàng rất vui sướng biết đến sự tình có chút có cái gì không đúng thiếu chủ hoàn toàn không có có hướng bọn họ đáp lại tư thế lại có một tí chó xói phạm bắt t r ư ớ c phật thân sau đổi u theo lấy mạng tử thần thiếu chủ thế nào trở lại vi p h ạ lô hỏi có lẽ là lo lắng chúng ta l ạ c đường b a b y năm nói vi p h ạ lô đảo cặp mắt t r ắ n g d ã lấy hắn đối thiếu chủ giải tuyệt sẽ không làm đến mức độ như thế theo thiên g i xoa đến hai người đồng loạt trao hỏi thiếu chủ đọc thợ l à m m bị n g ộ lại không có lý dẫm đạp hai người thẳng từ đỉnh đầu bọn họ sẽ qua hai người có chút không sờ được đầu não bọn họ tuy không phải gia tộc trung tâm cán bộ nhưng chức năng tính công tệ sẽ không bị thiếu chủ tùy tiện bỏ qua một trận kình phong truyền tới thì từ bên cạnh hai người sẽ qua tiếp tục hướng phía trước đuổi theo có người ở đuổi theo thiếu chủ còn là một hải quân vậy bị năm nói hình như là như vậy vị p h ạ lộ nói trong lòng hai người dị thiếu chủ luôn luôn là đối thái độ của tứ hoàng hòa hoãn đối hải quân thế giới chính quyền lại thái độ c ư n g quyết thế nào sẽ bị hải quân đuổi theo chẳng n h ẽ thiếu chủ bắp chân chính là bị người này chặt đ ứ c thiếu chủ luôn luôn đối bắp chân sự tình rất là kiên kỵ hai người cũng không dám hỏi dò với đi lên xem một chút vị phạm l ô nói được bay b năm gật đầu nói phải hai người trước mắt mới chỉ không có nhận được giờ gì s ờ r ổ xạ tin tức vẫn cho là đọ p h ở l à m mì ngộ không có thất thế chỉ là đi về t r ạ n g đường t r u n g đụng phải hải quân bốn người trên không trung bay lượn hồi lâu đọ p h ở l à m mì ngộ quay đầu nhìn lại hải quân chuẩn tướng lại vẫn đang đuổi theo hắn hai mắt lói lên hắn tuy không có lục thức nhưng đối với trong đó lực lượng có chút hiệu gập t ổ thập phần hao phí thể lực không người nào dám dùng gập t ổ ở trong b i ể n rộng đi đường mà hắn trai ỷ t ổ i ỷ t ổ no mi năng lực dùng đường cong chói buộc ở đám mây ở trên không trung di động ít ỏi hao phí thể lực mặc dù hắn chính diện khả năng không phải hải quân chuẩn tướng đối thủ nhưng nếu như đối thủ là thợ hồng hộp trạng thái đây chương một trăm ba mươi đỏ phợ l ạ m mi ngộ t ố t chương một trăm ba mươi đỏ phợ l ạ m mi ngộ t ố t thức tỉnh sau bạch tuyến sinh ra chút đốt t r ọ i mùi vị giống như thiêu hủy lông chim sắc mặt của đỏ phợ l ạ n mi n g biến đổi hắn bạch tuyến đan vào một chỗ bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùm ở tục đ cô ũ n g sẽ k h n gã đ e dạ lại xì、si、về phía trước sẽ quên múa nhắm thẳng vào thiên dạ xoa lồng ngực giống như sóng biển một loại bạch tuyến ở trước người thiên dạ xoa tụ lại tạo thành một viên quả trứng lớn màu trắng hoành với trước ngực cô gã dạ xì đâm tới chứng khổng lồ bên trên sau người hơi thở trong nháy mắt tiết lộ lôi cuốn đến bật sổ sổ cụ hạ kỷ số lớn bạch tuyến trong nháy mắt bùng nổ phun trào tới hải quân chuẩn tướng quanh thân hít lại chẳng n ó ngàng gì tới tiếp tục hướng phía trước xuất phát vô hình kiếm khí ở bao quanh đem màu trắng đường c o n g chặn cụ gạ dạ xì、si、đâm tới thiên dạ xoa nơi ngực sau người trước ngực chút vết máu dỉ ra tay phải của đỏ phờ l à mị m ngô bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùm bắt lơi đao ngăn trở đáng đao nhận tiếp tục hướng phía trước bộ mặt hắn hiện ra mồ hôi đến đây chấm dứt đi h í nói hắn tiếp tục hướng phía trước dùng sức đọ phợ l ạ m g bị ngộ thân hình hướng sau đi vòng quanh sau người mặc beo dày cao gót gót dày trên mặt đất lưu lại lưỡng đạo vết chảy thiên giả xoa thân hình hướng hậu phương thân cây đánh tới ta nhân sinh tuyệt sẽ không như vậy chung kết đám kia đang ghét heo lò ta nhất định sẽ đưa bọn họ thật sự thống trị thế giới phá hư sạch sẽ đọ phợ l ạ m g bị ngộ hô lớn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ uy áp từ hắn trong thân thể bùng nổ nơi vết thương hiện ra đậm đà bật sổ, sổ cụ hạ kỳ uy áp từ hắn trong thân thể bùng nổ nơi vết thương đem lưới đao đỉnh đi ra ngoài nếu như nhiệt u y ế t có mượn thiên dạ xoa trong cơ thể lực b ộ phát lượng c ổ gạ dạ xỉ tốc độ vô căn cứ gia tăng một đạo máu tơi ư vây xuống kèm theo mà tới là thiên dạ xoa cánh tay trái dụng đọ phợ lạng bị ngộ hướng hậu phương n ẻ đi hắn cánh tay trái chỗ đau chút kiếm ý phá hư máu thịt sắc mặt của hắn tái nhuận nội tâm ngược lại thư thái giống như ngươi vậy c ư ờ n g giả cũng sẽ cam tâm khuất phục với đám kia heo chỉ huy có lẽ chính là bởi vì như vậy bệnh xấu mới có thể dùng tạ như vậy người sinh ra đám kia ngu xuẩn sớm muộn cũng sẽ diệt vong h í nói đọ phợ lạng bị ngộ con ngươi lại trấn tựa hồ là nghe được cái gì không được sự tình tiếp lấy cười to đám kia heo lọ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ trộm lại hải quân còn muốn đến lật đổ bọn họ rất có ý tứ rồi quá đặc sắc h i c có muốn hay không theo ta liên kết cùng đi phá hủy cái thế giới này ta là thế giới ngầm vương giả dộ kẹ sức ảnh hưởng của ta trải rộng cả thế giới ngay cả tứ hoàng cái đồ bác gái thế giới chính quyền đều có thể bắt được liên lạc liên thủ với ta đi đọ phợ l ạ m g h ngộ lần nữa phát ra mời mắt của hắn tỉnh cảnh hướng thiên không hai người giao chiến thời điểm thanh phong thổi lất vất n â y trắng chậm rãi di động không được、Hít. ngắn gọn có lực phun ra hai chữ tiếp tục phát động tấn công hắn lắc mình tới trước mặt thiên giả xoa cố gạ dạ xì đâm hướng sau người cằm đọ phợ l ạ m m h ngộ hướng sau nhảy tay trái bắn ra bạch tuyến tiến hành ngăn cản tại sao mục đích của chúng ta đều là giống nhau ngươi và ta là cùng người cùng một đường không tại sao mặc dù chúng ta tự tiêu đều có thiên long nhân nhưng ta thật sự khao khát tương lai là tốt hơn tương lai mà ngươi chỉ là đơn thuần phá hư t h ị t s o n g đao bổ ra cường lực đôi phong c h ả m ra đọ phợ lạng h ngộ trên không trung nhảy dưới chân hắn đi lên bạch t u ế kéo đỡ thân thể làm như vậy đối với ngươi có cái gì chỗ tốt sao có một ít nhưng bây giờ ta đã không cần ta chỉ làm u ố n đ ể cho cái thế giới này mọi người có thể bình thường sinh hoạt không cần lo âu hại t ạ c s â m nhiễu không cần phải lo lắng quốc vương nào rút ra chế định ngu vị chính sách không cần vì kết s ù thuế kim dầu gì chỉ như vậy mà thôi h í nói song đao hoa chém trên không trung lưu lại lưỡng đạo vết rách đọc thợ lạng bị n g ộ bóng người bay rứt ra ngoài nơi n g ự c lưu lại lưỡng đạo vết máu hắn trong lúc nhất thời lại không nói ra lời lại một cái giống như đồ quýt xuất hoác danh cổ thánh cha như vậy ngu xuẩn lại chủ động thả khí thân phận của thiên long nhân sống ở ngây thơ trên thế giới nhưng hắn khăng khăng không có thể như vậy mở miệm có lẽ ngươi xem sai ta ta cũng muốn xây lại cái thế giới này đọ phợ lạng bị ngộ nói hắn tuy là một đời k i ê u hủng cũng chịu vương mặt mũi cầu sinh bại bởi cường giả như vậy mà nói cũng không phải cái gì mất mặt sự tình lời nói của ngươi có chút rất nhiều ngươi hẳn không phải là một nói nhiều người hơn nữa ngươi tấn công dục vọng cũng không có lúc bắt đầu vậy thì m á n h liệt là phát hiện giữa chúng ta t r ê n l ệ n h không đủ để dùng trái cây thức tỉnh lại đền bù sao hay lại là đang kéo dài thời gian hít nói thiên giả xoa chân mày cao lại trong lòng sinh ra cảm giác không ổn hít ngầm đầu nhìn lại mấy mảnh mây trắng lên đỉnh đầu chậm rãi tụ lại Cô gạ dạ xì ta. Ta h đồ đồng thời đắc tội hai phe thế lực cho dù ngươi là hải quân cũng không chịu nổi nếu như ngươi bỏ qua cho ta sẽ thêm ra một người đáng tin bằng hữu hắn lời còn chưa nói hết h mười sáu phát m thần thánh hung đạn thần chu diện mặt đất dâng lên mười sáu cổ bạch tuyến mỗi cổ sóng lớn bạch tuyến bên trên toàn thân quấn vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ đem bạch tuyến hóa thành màu tím đen cực nhanh hướng xuống đất bên trên hải quân chuẩn tướng đâm tới tay trái cầm đ a o ở nơi này chung kết đi du lòng phá m ộ hắn hướng không chung chém ra một kiếm kiếm khí hóa thành màu xanh tiểu long đón gió căng phồng lên trong khoảnh khắc trưởng thành lên thành một cái mấy c h ụ c thức cự long vạy va chạm sinh ra giòn vàng hai sừng cao ngất đâm rách lưu phong cự long hai móng xé nát bạch tuyến gào thét phát ra d ồ n g ngâm miệng to như chậu máu tựa hồ có thể nuốt hết tam thiên tinh hà đọc thợ l ạ n bị ngộ một tay về phía trước vô số điều màu trắng chu tuyến từ trong bàn tay hàn bắn tạo thành một mặt mạng n g h hắn lớn tiếng gào thét bộ mặt vẻ mặt n n h ta cũng sẽ không bị như người vệ tiểu quỷ giết chết t h A n h l o sơ rợ rị sở rộ xạ hoang dã nơi nâng lên hơi nóng không khí chung quanh phát sinh chút và mèo vây quan hải tặc lâu là kêu cha gọi mẹ một dạng hướng bốn phía chạy trốn tạo thành như vậy hiện tượng người khởi xướng a sơ lại không có chút nào đúng lòng trong lúc nhìn đi mặt đất có chút rung động hai chân thật sự đạp nơi giãn nứt giống như tôn máy chiến đấu ngươi chính là để cho rổ kẹ cảm thấy khó giải quyết ra hòa sao dạ kẹ đem trên bả vai hai cây ngà voi trang sức giúp da trong nháy mắt hóa thành hai thanh đao ạ sợ nhìn chăm chú này hai cây đao trong đầu thoáng qua nhớ lại Thích từng hướng hẻo mẹ bộ đồng ợ đợi i giới thiệu loại tiếu giống lơi hái, tiện tim cong, nhưng vòng tên thân cắt hạt thể tùy tiện vòng qua tấm thẫn, trực hình. nhĩ như phẫn, kích qua quan. đao Đao đặc đao đao lúa là này có khí thời đao dáng vẻ trình độ nhất định đại biểu chủ nhân tính cách n à y có nghĩa là đao chủ nhân tính cách tàn nhẫn lại xảo trá biết sử dụng hết thệ thủ đoạn cấp lấy thắng lợi thế nào hải quân làm việc phải hướng băng hải tặc báo cáo À sơ hỏi hai tay của hắn thiêu đốt hòa diễm xông đến trước mặt giạ kẹ thân hỏa ski a nụ ải ngọn lửa hướng dạ kẹo bên vô tới ừ giạ k ẹ hướng sau lùi một bước lạnh lên một tiếng lưới hái chém về phía ạ s ở eo sau người hóa thành ngọn lửa trạng thái tranh né trái ác quỷ hệ lọ gì ạ ngược lại là thuận lợi nhưng động vật hệ mới là mạnh nhất dạ kệ song đao cùng vùng xuống phía dưới chém ra số đạo khí lãng ạ s ở hai chân bắn ra ngọn lửa cả người trên không trung bốc lên dạ kệ giống như là vung đổi con rồi một dạng tay phải chém chặt xuống ạ s ở đơn tay nắm lấy tay phải của hắn làm điểm chống đỡ thân thể tung tóe hai chân nơi bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm hướng dạ kẹ lồng ngực đá vào đoàn đoàn đoàn trong nháy mắt ạ sợ đá mấy chục chân dạ kẹt h â n thể hướng sau quay ngược lại hai bước tay trái đau hơn lửa quyền bổ tới ạ sơ một chân điểm ở nạn hạn hán trên tay phải tiếp tục hướng phía trên nhảy hắn hô lớn hỏa quyền tay trái hướng hậu phương kéo đi xích s á t ngọn lửa trong khoảnh khắc đưa cánh tay bao trùm quả đâm hướng dạ k ẹ đầu đánh tới ạ sơ mượn hỏa quyền động lực hướng sau nhảy một cái tới sau l ộ n n g h o hắn ngồi trôm hồm dưới đất nhìn về phía trước ẩm nạn hạn hán trong nháy mắt bị nắt đầu dạ k ẹ đầu hướng sau ngưỡng đi thân thể đung đưa trái phải nhưng hắn thân thể lại từ đầu đến cuối không có hướng sau ngã xuống xu thế khoảng đó chân hướng thật là đáng ghét con rồi nạn hạn hán ra kệ không nhịn được nói hắn nơi chán hiện ra màu đen b ạ khí ánh mắt bất thiện b i t h ế l ạ phèn ngươi còn rất chịu đánh trong lòng hạ sờ đã dâng lên cảnh giác tự nhiên hệ năng lực giả trong khoảnh khắc là có thể đưa tới thiên tai cho hoàn cảnh chung quanh mang đến thật lớn phá hư nhưng đối diện đ ị c h nhân lại dùng mặt tiếp hắn hỏa quyền nay tỏ rõ địch nhân lực p h o n g ngự đại đại vượt qua hắn di vãng gặp được đối thủ a ngươi là tự cấp ta cụ l é sao nạn hàn hán ra kệ khinh thường cười nói hắn xong đao hành với trước ngực hướng hạ sờ chạy đi hắn môi đ ạ p một bước mặt đất liền trút đung đưa hai thanh lưới hái cùng vung ạ sợ khi thì ngồi sùng xuống khi thì nhảy lên không trùng khi thì lượn quanh tới nạn hạn hán phía sau lưng nếu nạn hạn h ắ n lực phòng n g ữ mạnh vậy hắn sẽ dùng ngọn lửa công kích giả kẹt thân thể điểm yếu hắn nhớ tới lúc trước bị đánh bại lao dê thông qua đả kích địch nhân nơi khớp xương sinh ra tổn thương cực lớn hắn bắp chân hóa thành ngọn lửa hướng hậu phương, phương ra cường đại động lực nhanh chóng tăng cao tốc độ của hắn hai tay ạ sờ bao trùm bật sổ cụ hạ kỳ xích xác ngọn lửa thiêu đốt hướng g i kẹ nơi khớp xương đà k g i a kệ quanh thân cuốn vòng quanh xích diễm ạ sở không ngừng hướng những địa phương khác chạy đi nạn hạn hán ném xuống sông đao đánh phía trước thân thể của mình xa xa vì ô lạ tình huống ra sao dị cù đồ n đồ ba đứng ở nơi phế tích nhìn về hoang dã nơi đó thỉnh thoảng sinh ra lưỡng đạo ngọn lửa vì ô nẹt đang dùng một đôi thiên lý nhãn quan sát tình hình chiến đấu tình huống không lạc còn lắm thì chuẩn tướng đã truy đổi đó phờ làm m ì n g ộ rời đi hải quân thượng tá ạ sở chính cùng người xâm lăng ra kệ chiến đấu năng ở đồ quỵ xuất trong gia tộc bởi vì năng lực đặc biệt phụ trách hỏi dò t ì n báo dĩ nhiên là biết được hải quân chuẩ ạ s ở thượng tá ngọn lửa thật giống như không thể cho nạn hạn hán tạo thành hữu hiệu tổn thương vì ố nẹt kinh nghi bất định nói dị cù đồn đồ ba lo âu nhìn phía xa n à y cái quốc gia tự đỏ sợ l à mỹ m ngộ đến sau liền lắm thai nạn hắn tình nguyện đem chính mình tôn nghiêm sinh mệnh hiến tế đem đổi lấy này cái quốc gia an bình chờ một chút ạ s ở chính ở công kích nạn hạn hán thân thể điểm yếu vì ố nẹt giọng bất chi bất giác phát sinh biến hóa có thể làm được không ạ sơ một bộ tổ hợp quyền hướng nạn hạn hán chút xuống sau người thân thể không ngừng vang dội ẩm da kẹ thân thể sụp đổ vén lên một đám bụi trần ạ sơ liền vội vàng hướng sau nhảy đi phất đi trên c h á n mồ hôi hắn nhìn chăm chú bụi mù nơi khẩn trương nhất là bách thú băng hải tặc lâu la Dạ kệ đại nhân hải tặc lâu la hét lớn mặc dù bọn họ không quan tâm dạ kẻ an toàn nhưng bọn hắn để ý này chàng chiến tranh thắng bại cùng với sau khi đi về phía cái này quan hệ đến vận mệnh bọn họ bụi mù dần dần tàn ra một cái vòi voi đột nhiên từ trong bụi bậm lộ ra cuốn vòng quanh ạ sơ thân thể ạ sơ muốn hóa thành ngọn lửa tàn đi lại bị bật sổ, sổ cụ hạ ký ức chế hai tay của hắn hướng ép xuống vòi voi muốn từ trong thoát ra vòi voi lại khắp nơi h sợ quẳng trên mặt đất lại đụng gậy chung quanh thân cây da k ẹ hóa thành con voi từ trong b ụ i mù đi ra con voi khỏe miệng hơi hơi cong lên trên khúc nhường cho ta bắt lại n g ư ờ i rồi thiểu con rồi hắn khoảng đó vung vẫy vòi voi hai tay h sợ tụ lại ngọn lửa từ trong phun ra hướng vòi voi sắc nhọc cháy hát xì da kẹ hát hơi một cái đem h sợ quăng về phía biển k hơi nơi h sợ nhanh tiếp xúc mặt biển lúc hắn một tay xuống phía dưới phun ra ngọn lửa giống như khúc xạ một dạng thay đổi phương hướng bay về phía không trung hắn bay lên trên không trung hai tay g ơ qua đỉnh đầu nhiệt độ trợt lên cao ngọn lửa một vòng một vòng địa từ trong tay thả ra. tạo thành một cái hình xoắn ố c hỏa d i ễ m cầu giống như thái dương một dạng để cho người ta không mở mắt nổi đại viêm giới viêm đế ạ sờ hô lớn cầm trong tay quả cầu ném ra đô một đạo tựa minh da kẹ đem m ũ i dài đưa ra đem hậu phương hải tặc lâu la cuốn tới trước người tạo thành một đạo thị tưởng tiếp lấy lại hướng không trung p h u n ra nước chạy nước chạy ở quanh người hắn tạo thành bình chướng giống như thái dương một loại ngọn lửa đụng tới hải tặc rồi trên người lò phát sinh nổ mạnh da kẹ quanh thân nước chạy bốc hơi ngọn lửa b n h tới thân thể của hắn hướng sau quần quận trên thân thể sinh ra cháy vết tích ạ s ờ nhảy vọt đến trên mặt đất thổi tắt đầu ngón tay ngọn lửa đi tới trước mặt giạ kẹ bây giờ nói cho ta biết là tự nhiên hệ mạnh hay lại là động vật hệ mạnh hơn giạ kẹ hóa thành hình người nằm trên mặt đất hắn đột nhiên đưa ra lưỡng đạo nước sơn cánh tay màu đen bắt ạ sờ bên hông đương nhiên là động vật cột bởi vì động vật hệ năng lực khôi phục xa xa không phải còn lại trái cây có thể so sánh ạ s ờ lật lên t r ò n g trắng mắt con người chấn động hắn nhìn chăm chú g i ạ kẹ dơ lên hai cánh tay dơ lên hai cánh tay vết xẹo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu lành lại thế nào sẽ động vật hệ trái cây lại có thể khôi phục cũng phải có cái h địch nhân có thể mau như vậy địa khôi p h ủ vậy đã nói rõ mới vừa rồi ngọn lửa cường độ không đủ để phòng đối thủ Trước bắt, giả giờ kẹ bị bắt, giờ gì sờ vì vậy hắn thường xuyên sẽ nói chuyện phiếm đánh hồn coi như là đỏ phở làm mỹ ngộ ở thời điểm cũng giống như vậy nhưng giờ phút này hắn lại trầm mặc ít nói bởi vì hắn phía sau lưng ngồi một người nam nhân thật là thuận lợi năng lực hít thở dài nói cầu h ò n g b ế t g ơ p bộ cùng đỏ p h ờ làm mỹ ngộ chiến đấu trước hắn bắp chân đều nhanh giống đạp rút g â n trái sở t ì h sinh ra gió mạnh lại phối hợp năng lực giả rộng lớn thân thể coi như là hải tặc bản máy bay trực thăng ta không chỉ có thể bay cũng có thể chịu tải rất nhiều vật nặng vì p h ạ lộ nghe hải quân lời nói trong lòng vui mừng hắn ban đầu lập trường cùng hải quân k h á c n h a u mặc dù mang theo hải quân đoạt đường nhưng vẫn không xác định kết quả cuối cùng như thế nào đứng ở sau lưng b a bi năm lại bất mãn đạp hắn một cước, thiếu chủ, không. đọt thợ l ạ m bị ngộ mới vừa chết đi nàng đứng ở nhất biên giới vị trí mắt lạnh nhìn hải quân c h u ẩ n tướng nàng nhưng vẫn không có ra tay nguyên nhân có hai một là nhân vị bị phá lộ nhờ tại nàng cùng hải quân sống c h u n g hòa bình hai chính là hải quân c h u ẩ n tướng nói tới khiến cho nàng đại nào chuyển động suy nghĩ rất nhiều những thứ này cái gọi là người nhà tự hồ một chút cũng không có đưa nàng để ở trong lòng bây giờ nàng trong lòng mê võng không biết tương lai con đường ở phương nào b a b y năm ta cần một ít thức ăn hít ngồi ở bị phá lộ phía sau lưng hai chân đong đưa b â bi năm biểu hiện trên mặt khẽ nhúc ních lâm vào rẽ giụa bên trong nàng tại chỗ lăng trong chốc lát tựa hồ là làm ra một cái quyết định nàng mặt lạnh từ phía sau lưng trong túi s á c h xuất ra một ít đồ ngọt điểm tâm thịt đem bánh ngọt nhận lấy bên trái một cái hồng ti nhung bánh ngọt bên phải một cái tỉ dẹ mì có thủy sao baby năm đưa qua nhiều chút nước t r à vẫn e lờ cũ mặt lạnh thịt quái gì mà nhìn nàng miệng lại t h ể thẳng vậy không bằng là hắn nhận lấy nước t r à đại hớp một cái cảm ơn baby năm chấp chấp con mắt khống chế thân thể tránh cho thất t h ú chờ một chút thịt đột nhiên mở miệng nói baby năm nhận lấy rác rửi tay đột nhiên ngừng lại không phải ngươi bị phá lộ dừng một chút Nói. hải quân đại nhân thế nào vị phá lộ nói hít đứng lên nhìn xuống phía dưới một chiếc thật lớn hải tặc thuyền hạm đang từ bọn họ phía dưới lái qua là dáng vóc to thuyền thuyền hạm chiều dài vượt qua trăm mét so với trụ sở chính quân hạm còn lớn hơn vốn bên trên treo quỷ hỏa khô lâu ký hiệu mũi thuyền là một con nanh mãnh mã tự thủ thật lớn ngả voi cong lan tràn lên phía trên là bách thú băng hải tặc thật là hoàn ra ngõ hẹp ánh mắt của hít h â m thúy này các ngươi chờ ta một chút ta đi xử lý một ít chuyện ngay vậy vị phá lộ tự quang tránh luyện trong lòng sinh g i tiểu khác ý tưởng đừng nghĩ trốn trừ phi các ngươi cầu nguyện cả đời cũng sẽ không gặp ta k h ị t cảnh cáo nói vì phá lộ kế vật trong nháy mắt tiêu đạn k h ị t đứng ở nơi danh giới nhảy xuống rút ra sông đao một đao đem bách thú băng hải tặc cờ xí chém vì làm hai nữa địch tấn công quan sát viên hô lớn không ít hải tặc lâu la từ lười biếng trạng thái tỉnh lại bọn họ cầm vũ khí lên từ trong khoang thuyền đi ra tìm kiếm địch nhân trên biển khơi liền thuyền h ạ m cái bóng cũng không có địch từ trên trời tới quan sát viên hô hải tặc cờ xí thẳng đứng hạ xuống thịt rơi vào trên bom bách thú thật là vẫn phải chứ thịt thăm hỏi là hải quân bách thú băng hải tặc không thể làm đủ hải tặc lâu la môn vừa nói liền vào tới t h trong tay cổ gạ dạ xì chuyển động hướng phía trước chém ra một đạo k i ế m ba thuyền hạm cột bùm ấm ấm nước gãy ngã tại trên mặt biển hải tặc môn động tác đột nhiên cứng lại h ồ l ẹ i tem nuốt nước miếng một cái hắn là bách thú băng hải tặc nạn hạn h ắ n bên dưới thật đánh dùng nhân tạo trái ác quỷ lúc trước bởi vì lưu thủ thuyền bẹn g u y ê n do không có theo dạ kệ đang nhập dở gì sợ xạ mà may mắn còn sống sót nghe nói đả thương dạ kệ đại nhân cũng là một cái hải quân bây giờ hải quân cũng như vậy khó dây dưa rồi không hải quân tiên sinh chúng ta là bách thú tổng đốc là hải lục vô ích mạnh nhất sinh vật cải đồ h ổ l ẹ tem nói hắn châm chức giải thích hắn còn rất có lễ phép ngươi là đang uy hiếp ta sao hít bất thiện nói không tuyệt không có ý đó ta là nói ta là nói chúng ta là thủ pháp h ổ l ẹ tem hít sâu m ộ t hơi hải tặc hắn dài màu đậm tóc chòm râu bên trên cân đối điệu dài hai đôi sợi dâu mèo phơi bảy nửa người trên giơ lên hai cánh tay che lấp xăm hình bên hông dài ra một cái đầu sư tử nhìn qua hung thần đặc sát nhưng trên mặt hắn lại lộ tự cho là chân thành nụ cười ngũ quan sĩ và chung một chỗ so với khóc còn khó coi hơn thật đáng tiếc không có mang hình ảnh điện thoại trùng nếu để cho cải đồ biết rõ chuyện này vẻ mặt sẽ thêm nhà có ý tứ hít nói hộ l ẹ e m sắc mặt khó coi nhưng hắn nghĩ lại nạn hạn hán da ké bị thương thật nặng đang ở trong khoang thuyền tu dưỡng sợ rằng không thể chiến đấu sức chiến đấu cao nhất đúng là chính ta hết thệ cũng là vì bách thú băng hải tặc khi thằng đứng vung chém ra một đao hải tặc thuyền hạm trung gian sinh ra một cái khe hở tiếp lấy từ từ tách ra thuyền, thuyền hạm bị chém đất rồi hải tặc lâu la muốn nói khi không có cảm nhận được đặc biệt cường rộng rãi hơi thở hắn đang chuẩn bị trở lại hóa thành hai nửa thuyền hạm trung đi ra một người trên mặt hắn c u ố n vòng quanh băng vải một vòng lại một vòng nhưng dáng lại dị thường cao lớn làm ố n chết da kẹ bất mãn nói chẳng n h ẽ bởi vì hắn bị thương những thứ này hải tặc sẽ không đưa hắn để ở trong mắt sao tay hắn cầm chốt cửa đờ đẫn mà nhìn trước mắt hắn thật giống như thấy nước biển rồi không nhất định là hắn mở ra cách thức không đúng da kẹ đóng cửa lại sau đó đánh tiếp mở cảnh sát trước mắt cũng không có phát sinh thay đổi hắn sững sờ nhìn hướng về mặt biển trong mắt vằn vệ tiêm máu nhìn dáng dấp không có nghỉ ngơi bao lâu liền bị đánh thức còn có thu hoạch ngoài ý mới hích dị nói hắn nhìn nửa ngày mới nhận ra quấn vòng quanh băng bài đỉnh đầu một góc ra hỏa là nạn hẳn h á n dạ kệ dạ kệ không phải ở tờ di sơ rồ i xa sao dựa theo hít phòng t r ư ờ n g ạ sơ hẳn sẽ cùng dạ kệ dây dưa rất lâu ba ngày ba đêm cũng không phân được thắng bại bây giờ còn chưa qua đi hai ngày ạ sơ người này cũng đang lớn lên a dạ kệ nhìn khoang thuyền trong lòng sinh ra không hảo cảm thấy hắn đang muốn hướng thuyền hạm phía dưới này đi hắn là yên mang cá song nhân tộc một thành viên có thể ở dưới nước hô hấp cài đồ nắm giữ hắn bị dợ cạn bất kể thân ở nơi nào cũng có thể tìm được hắn đã thương ngư người là ạ sơ sao hít vốn đạo hắn t ử trên b o n g thuyền nhảy lên bay tới trước mặt dạ kẹ cổ gạ dạ xì chém về phía đối thủ liên quan ngươi cái chuyện gì trong lòng dạ kẹ sinh ra một cổ lệ khí rút ra trên bả vai ngà voi hóa thành lưỡi h á i trạng thái vũ khí tiếu đ ặ c nhĩ đao hướng phía trước bổ tới tiếu đ ặ c nhĩ đao giống như giấy một dạng bị cổ gạ dạ xì tùy tiện chặt đứt đáng ghét muốn không phải cùng cái kia bước lên đến hỏa diễm hải quân chiến đấu hai tay dạ kẹ quấn quanh lên m ộ t sổ cụ hạ kỳ hướng phía trước nào tới cổ gạ dạ xì khinh vũ h ị c cùng nạn hạn hán lần lượt thay nhau mà qua dạ kẹ trên ngực hiện ra một đạo vết máu lật lên trong trắng mắt do ở thuyền hạng bên trên Trước 133, mắt mù ba m ngày h â n n c ù dâu dâu nhân trắng thứ Trước mắt trắng thứ nam cùng n g đời đời mù trước đại hải trình nóng bức đảo nơi này cái đảo địa chất nóng bức nằm ở dãy núi lửa đảo trung ương đông nam quần đảo là x ô i sùng sục hỏa sơn cầu bầy nửa tháng trước núi lửa phun trào lúc nham tương s ô n g thẳng vật tiêu đem không trung nhuộm thành đỏ như màu máu l ợ n vào nham tương hải lưu hoàn đ ỉ n h mười mấy dặm làm lạnh sâu、so、tạo thành đá vỏ chai nóng bức đảo hoàn cảnh tồi tệ có rất ít người đến nhưng hôm nay nóng bức đảo chung q a n h lại cập bến rất nhiều thuyền hạng nóng bức đảo nhất trung ương có một cái con ăn trên đó viết bốn chữ lớn bạo d i ệ n t h n g lò mỹ kỳ ta ngồi ở trước vài nơi l a o chùi một cái kim cái sẻng nàng mang đỉnh đầu màu vàng cái mũ hai l ô thai r ứ t đến tranh vàng trang sức thon dài hai cái b ắ p đùi đóng trồng lên nhau hai chân đ ô n g đưa màu trắng dày cao gót ở m ũ i chân bên trên rung động rung động nàng hư âm nhạc rõ ràng tâm tình không tệ kim cái sẻng là thiên bảo xử lý cuộc so tài nấu nướng thường cút trận đấu là do đại hải trình nửa đoạn trước mười ba cái quốc gia liên hiệp tổ chức la thuộc về đại hải trình định cấp đầu bếp bữa tiệc lớn có thể ở loại này trong tranh tài bắt được quán quân thường quốc, tay n g h ề dĩ nhiên là đính cấp mỹ kỳ tạ lục lọi kim cái s ẻ n nắm tay phía trên ghi chép một hàng chữ nhỏ Thơ là lấy được quán quân người cũng không phải nàng mà là nàng lao sư bản dĩ nàng chỉ là làm làm vụ bếp tồn tại nhưng có thể ở loại này đầu bếp thánh địa hạ lưu lại chút vết tích là mỗi cái đầu bếp tha thiết ước mơ sự tình lao sư nói t à i nấu ăn của ta đã đi đến hắn tiêu chuẩn lúc còn trẻ chỉ là kiến thức cơ bản cùng kiến thức kém hơn một chút mỹ kỳ tạ lẩm nói hai mắt dâng lên màu sắc nàng đã chạm được ă ắ n giải nấu ăn của lao sư cốt loi nhất bộ phận núi lửa xử lý lúc này quán ăn ngoài cửa đi tới tiểu mạch sắc da thịt t i ể u nữ thân cao một e m m ở bảy k h o ả n g đó trong tay xách một đại thùng màu xám đen bột mỹ kỳ tạ ngươi muốn hỏa sơn n h a m màu xám ta đã giúp ngươi lấy được rồi lệ lệ đem thùng gỗ bông u xuống mặt đất truyền tới chút lay động thùng gỗ rõ ràng không nhẹ lệ lệ thật khổ cực ngươi mỹ kỳ tạ nói hắc hắc những thứ này đối với cự nhân tộc mà nói đoán không được cái gì lệ lệ nói nàng cánh tay phải khuất tủ trọ cho thấy khỏe đẹp bắp thịt nàng da thịt dưới ánh mặt trời hiện lên khỏe mạnh bóng loáng một con thâm mái tóc dài màu xanh lục k h o á t trên bay dáng người khỏe mạnh giống như trong rừng rậm chạy băng băng báo săn mồi lệ lệ edmart cự nhân tộc mini trái cây năng lực giả nhanh làm chút cơm đi ta đều không tiệc đợi lệ lệ vỗ bụng một cái nói được mỹ kỳ ta nhìn thời gian cũng đến nấu cơm điểm từ đầu bếp cột so t à i s a u ban đầu trước cửa có thể r ă n g lưới bắt chim phòng ăn cũng trở nên náo nhiệt thỉnh thoảng có người bên ngoài tới thăm đáng tiếp thiên quốc xử lý cốt loi nhất tài liệu vì hòa sơn nham cùng núi lửa cùng một n h ị thở bở vì tài liệu hạn chế chỉ có thể mở ở núi lửa chung quanh nàng đem màu vàng cái mũ t h á o xuống thay một thân màu trắng đầu bếp giả bộ đi vào phòng bếp mỹ kỳ t a đứng ở chủ phòng trung ương đầu bếp đao vạch qua hải vương loại nguyên liệu nấu ăn đầu ngón tay vạch qua kỳ thịt liền biết rõ khối kia thích hợp đâm thân màu tím đuôi cá có độc nhưng chỉ cần thông qua nhiệt độ cao t h i ê u đốt liền có thể thoái biến độc tính gia nhập vào trong suốt có thể tăng lên rất nhiều cành tươi mới vị mỹ kỳ tạ lẩm bẩm nói nàng đem thiếu đốt sau đuôi cá bỏ vào phía sau nham tương đi ổ suất tập trung một tay kia nắm một cái màu lam tôn h ỏ hạ vào trà dầu mini núi lửa nàng đồng thời bắt đầu đa tuyến thao tác thân ảnh màu trắng giống như một cái con quay ở phòng bếp bên trong thỉnh thoảng chuyển động hai cái tay múa ra tàn ảnh một khắc trước còn đang xử lý nguyên liệu nấu ăn sau một khắc đi liền nấu phòng bếp khắp nơi là nàng bóng người cho tới bản d... phở y là đi mua nguyên liệu nấu ăn săn thú hải v ư ơ n g loại không lâu lắm phòng bếp bên trong truyền tới mùi thơm mộ danh tới k h á c h nhân cũng bước vào q u á n ăn nghe mùi thơm thèm nhỏ dãi địa nhìn về phòng bếp cuối cùng cũng chung nhỏ văng lên lệ lệ gánh vác phục vụ viên nhân vật phòng ăn bước vào quỹ đạo m ị kỳ tạ toàn tâm toàn ý đắm chìm trong phòng bếp bên trong nham tương đi ố đâm thân hoàn thành nàng r u n g vang chung nhỏ nhưng không thấy lệ lệ bóng người nàng bưng cái mâm từ trong phòng bếp đi ra lệ lệ chính cùng một cái mắt mù nam nhân đối thoại lệ lệ thế nào m ị kỳ tạ hỏi m ị kỳ tạ hắn không có mang tiền lại muốn ở chỗ này ăn cơm lệ lệ bất mặt nói không mang tiền liền không mang tiền người đều có khốn quân thời điểm m ị kỳ tạ nói nhưng hắn là một cái ma bài bạc đem trên người tất cả tiền tài sản cũng thua sạch sẽ lệ lệ nói mắt mù nam nhân giờ phút này cũng không tiện địa gãi đầu một cái hắn mặc màu tím áo khoác ngoài trong tay cầm một căn bà thong cặp mắt nơi có một đạo ít hình dáng vết sẹo nhìn qua rất là h u n g ác có thể thái độ của hắn lại c ứ tốt xin lỗi lão phu đem trên người bờ lì cũng thua ở trên chiếu bạc có thể hay không cho lão phu một chén cơm lão phu vui lòng lấy lao động để đổi mắt mù nam nhân nói hắn lộ ra ột ngủ cười tựa hồ là ngượng ngùng mở miệng như vậy không biết có phải hay không là ảo giác mỹ kỳ ta luôn cảm giác mắt mù trên người nam nhân có một cổ sắc bén hơi thở không có mang tiền cũng không có quan hệ bạo diễn thực lò là không cho phép bất cứ người nào đói bụng rời đi mỹ kỳ ta nói cầm trong tay nham tương đ ị ổ đâm thân đặt ở mắt mù trước mặt nam nhân này có thể tới hòn đảo này ai sẽ không mang theo bờ ly hắn rõ ràng là hết ăn lại uống lệ lệ l ệ n h rên một tiếng bất mãn nói nóng bức đ ả o chỗ hẻo lánh giao thông vận tải cực không phát đạt vì vậy nguyên liệu nấu ăn thành phẩm hơi ngừng cao món ăn giá cả cũng tương ứng đề cao lệ lệ tới nơi này một tuần đã mắt thấy đủ loại kiểu dáng bạch lý do đủ loại kiểu dáng tên lường gạt hết lần này tới lần khác chạm ăn sợi ý luôn là đem thức ăn cung cấp cho những người đó dù là một phân tiền cũng không có kiếm lấy quán ăn mở bao nhiêu ngày liền thua thiệt bao nhiêu tiền hai người ý kiến không hợp thường thường phát sinh cãi nhau có lẽ là nguyên nhân này hắn mới ra biển săn thú nguyên liệu nấu ăn mỹ kỳ ta bắt lệ lệ bà vai ánh mắt thẳng thắn ta không biết do hắn rốt cuộc có phải hay không là chân chính cần giúp đỡ người nhưng ta chỉ biết do hắn đói bụng đầu bếp thì sẽ không cho phép có người đói bụng rời đi bất kể hắn là ác nhân còn là người tốt ta chỉ biết rõ đói bụng người cần thức ăn mỹ kỳ ta nói nàng trong đầu nhớ lại thời kỳ thơ hấu ở tiệm bánh bao cửa quanh quẩn lúa mì mùi thơm câu dẫn ra trong bụng đói bụng trong bụng xì xào văng dội có thể nàng không có tiền ngay cả tiện nghi nhất bánh mì cũng không mu ông chủ xuất phát từ có lòng tốt đưa cho nàng một ổ bánh bao lúa mạch hương thơm ở trong miệng văn g vọng đó là nàng ăn rồi nhất ăn ngon bánh mì dù là tài nấu ăn của nàng đã sở tới đỉnh cấp nước cửa nhưng nàng như c ũ hoài niệm cái k i a bánh mì bình thường không có gì lạ lại phương mùi thơm khắp nơi chỉ có đói quá bụng mới có thể minh chăm đói bụng đáng sợ chỉ cần cưới ngươi mỗi ngày liền không ăn hết cơm dâu trắng đời thứ hai hít hít nước mũi môi hắn đầy đạn nửa người trên cực kỳ hùng tráng cặp chân lại cực nhỏ cả người nhìn cực kỳ không được tự nhiên hắn không thèm để ý có cưới hay không ai chỉ để ý mỗi ngày có thể ăn cái gì đúng con trai chỉ cần ngươi cưới nàng chúng ta là có thể kiếm nhiều tiền vu kỳ ngạm sợ tù s i nói nhỏ yếu như vậy nữ tử lại có thể làm ra ngon như vậy món ngon này không phải hạ quả trứng màu vàng gà mái sao mỹ kỳ ta nhữ mày một cái như vậy yêu cầu vô lý nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được nàng nhìn trước mặt s i ngốc trạng thái nam tử màu trắng hình trăng khuyết trồng dâu màu vàng ma hoa biện tựa hồ ở nơi nào gặp qua nàng ở phía trước đài móc ra mấy tờ lệnh truy nã qua lại lục soát nói ngươi là ed đồ vơ mụ mụ, nàng biết do ta nàng biết do ta chúng ta là trời sinh một đôi ta muốn trở thành giống như ba như vậy tồn tại dâu trắng đời thứ hai hương phân nói hắn hủ ở tay mua chân đụng vào những người khác trên bàn đem thức ăn rơi đ ầ y đất những người khác vốn định nổi giận nhưng nhìn một chút dáng trinh lệch lại đàng hoàng ngồi xuống tiền t h ư ờ n g hơn bốn tỷ đại hải tặc bọn họ không t r e o c h ọ c đuổi hơn nữa nghe nói ẹ、e、đồ vợ vịu đầu không quá linh quang một lời không hợp liền sẽ độc thủ bọn họ hối hận đi tới nơi này bởi vì ăn loại thức ăn này còn lại thức ăn sẽ nhạt méo vô vị đúng các ngươi chính là ông trời tác học cho vũ k ỳ n g ạ m sờ tủ s i cười nói nàng mỹ đến con mắt tựa hồ có thể thấy tài nguyên quần quần tới dáng vẻ mỹ kỳ tạ nhìn hai người khi chuẩn tướng một mực ở tìm d â u trắng đời thứ hai hạ xuống không nghĩ tới ở nơi này ghế rác thoáng qua địa phương tìm tới nàng phải báo tin sau đó làm hết sức đem hai người kéo nàng đang muốn lấy hoạt động lý do đem hai người lưu lại lệ lệ lại vung vây tay cánh tay đi lên mỹ kỳ tạ loại này vô lý khác nhân liền để cho ta tới đối phó chờ một chút lệ lệ không nên độc thủ mỹ kỳ tạ kéo lệ lệ cánh tay mặc dù sau người là cự nhân tộc nhưng chỉ là phổ thông cự nhân tộc cùng loại này hùng tàn đại hải tặc vẫn có t r ê n lệch ta muốn ăn trứng cá mối cơm nắm dâu trắng đời thứ hai xoa xoa tay mong đợi nhìn đầu bếp đúng đúng đúng, đúng. mắt mù nam nhân nhữ mày một cái tay cầm mũ trượng gõ mặt đất đi tới trong bốn người gian hai vị ăn đồ ăn không trả tiền vậy cũng không được không chỉ muốn ăn cơm chùa còn muốn cướp b ó p đầu bếp thật sự là có chút tồi tệ này từ người mù không muốn xen vào việc của người khác vũ ký ngảm sợ tù si tức miệng m ắ n to nàng lôi con trai mặt đây chính là bốn trăm triệu tám nghìn vạn đại hải tặc người lúc nào gặp qua hải tặc ăn cơm trả tiền mụ mụ nói không sai hải tặc là không cần trả tiền dâu trắng đời thứ hai nói hắn đang muốn động thủ đem mắt mù nam nhân đời ra này người mù đ ạ i thúc nhanh tránh ra bây giờ có thể không phải ra vẹn ta đây thời điểm mỹ kỳ ta nói nàng đem đầu bếp cái mũ t h á o xuống nàng từng đi theo hiệp chuẩn tướng tu luyện hải quân lục tức đã toàn bộ nắm giữ mặc dù nàng là một cái đầu bếp nhưng nàng xì gẳng cũng chưa từng bất lợi mắt mù trong lòng nam nhân ấm áp đem ba tong dơ ở trước ngực lao phu ăn ngôi môn nhiều như vậy đồ vật không cần báo đáp liền thay các ngươi giải quyết cái phiền toái này đi từ người mù cúc ngay dâu trắng đời thứ hai cực kỳ giận dữ hắn một quyền đập về phía mắt mù nam nhân người bình thường nếu như đập một hạ không chết cũng bị thương thúng chi là cái người tàn tật đây nhìn không thấy vật cũng thuộc một may mắn mắt mù nam nhân giơ lên ba thong chặn một thức này công kích trên người hắn đột nhiên buộc phát ra sắc bén hơi thở dâu trắng đời thứ hai s ừ n g sốt một chút một chiêu này lại bị ngăn trở ngươi và những người đó thật giống như không giống nhau tương tự dáng ra hỏa hẳn không ngăn được hắn một chiêu cho láo phu cút ra ngoài trọng đ ư c đau mánh hổ mắt mù trong tay nam nhân ba tông ra khỏi vỏ ba tông bên trên c u ố n vòng quanh màu tím đen đa mang về phía trước chém ra trong nháy mắt sinh ra cường đại hoành hướng trọng lực áp lực kém sinh ra thật lớn phong áp đem dâu trắng đời thứ hai từ trong nhà hàng đời ra người mù đại thúc mỹ kỳ tạ cũng không nghĩ tới tùy tiện một cái khách nhân liền như vậy có thực lực loại thực lực này cho dù là ả sơ cũng không thể tùy tiện làm được đi loại này tồn tại thế nào sẽ vắng vẻ vô danh đây lệ lệ đồng dạng là trận mắt hốc mồm mắt mù nam nhân hướng về phía các nàng cười một tiếng chậm rãi đi ra lão phu vừa vặn sẽ một lượng thức đạo pháp dâu trắng đ ờ i thứ hai tháo xuống phía sau lưng đại đao m ặ t hiện lên một tiên m ở mịt tựa hồ là không biết rõ tại sao từ trong phòng ăn rời đi cho đến hắn thấy mắt m ù nam nhân là người dợ trò quỷ đi bù ký n g ạ m sợ tụ xì、si、thấy tình thế không ổn con trai nhanh giết hắn đi không nên nương tay mụ mụ nói muốn ta giết người dâu trắng đ ờ i thứ hai trên người bộc phát ra cường rộng rãi hơi thở đại đao trên không trúng cơm múa hắn từ tại chỗ nhảy ra bổ về phía mắt m ù nam nhân hải tặc chẳng n h ẽ một chút đạo lý cũng không nói sao mắt mù nam nhân đơn tay nắm chặt chỗ đao màu tím hắc quan tử đao hiện lên một tay đỡ đại đ cương đại sóng trùng kích từ trong bùng nổ màu đỏ thâm đất đai tự song phương trung gian ra nước n hướng những địa phương khác nổ tung trong lúc nhất thời phong vân b i ế n ả o các thực khách đi tới cửa nhà hàng lệ lệ v ô ngực cảm thấy vui mừng thật may không có ra tay m ỹ kỳ tạ chính là h i ế p một cái con mắt nàng cũng không phải là hết ngồi đại giếng biết rõ thực lực như vậy cho dù là ở đại hải trình cũng cực kỳ hiếm thấy húng chi là ở một người mủ trên người không người để ý so s ì n h bù ký ngạm sợ tủ xỉ trong lòng lo âu nàng núp ở nham thạch sau run rẩy run rẩy dơ lên ba tong ba tong là do súng ống sửa đổi tới bên trong chứa trở rồi tam phát hải lâu thạch đạn làm những người khác chính hết sức chuyên trú địa cùng con trai chiến đấu nàng liền tránh ở một bên đánh lén không có ai sẽ phòng bị một cái cao tuổi thể suy lao t h á i thái, thái. đ ạ n coi như là không thể gây tổn thương cho đến đ ệ n h nhân cũng có thể vì dâu trắng đời thứ hai sáng tạo ra một tia chỗ trống nàng đem ba tông gác ở trên tầng đá đang ở rằng có hai người vì nàng cung cấp rất tốt cơ hội ẩm ba tông để đoan dâng lên tia tia hơi nóng mắt mù loà nam nhân chân mày cao lại trên đào sinh ra ngang kinh phòng đầy dâu trắng đời thứ hai hướng hậu phương di động hắn đem đao đưa ngang trước người đạn lại từ hắn trên lưới đao chia ra làm h a i hắn không phải là một người mù sao vũ kỳ ngạm sở tù si kinh ngạc nói mắt mù loà nam nhân ghé mắt chuyển hướng nham thành nơi một đao b ổ ra, bổ sung thêm trọng lực nhất thức vung hướng vũ kỳ ngạm sở tù si sau người thân thể bay rớt ra ngoài ngã xuống đất n g ư ờ i dám ra tay với mụ mụ dâu trắng đời thứ hai tức giận hô lớn hắn hai mắt tràn đầy hồng sắc hôm quang đầu ngón tay bấu vào cán đao trong ném mắt và sổ, sổ cụ hạ kỳ theo thân đao tràn đầy mở u ấ n quanh ở trên đại đao c h ư n một trăm ba mươi lăm nhằm vào dâu trắng âm u cả đời lên thuyền c h ư n một trăm cả đời lên thuyền thánh địa mặt g i ngũ lao tinh làm thành một vòng ngồi ở lục sắt trên ghế salon sen gỗ cũ nguyên x o á y đứng ở năm người đối diện hồi báo công việc trước mặt trên bàn trà để một cái màu đen dương lỗ nhiên cùng với một tấm trôi phủ sinh mệnh giấy sen gỗ cụ ngươi là nói cái này đồ vật nhỏ có thể đại biểu nạn hạn hán ra k ẻ thay đổi hắn vị giờ cả phương hướng phải giờ giờ vệ gạ v ủ không hổ là thiên tài khoa học g i a lại đem nhân thể huyết thống thừa số nói lên thay đổi vị g i cả chỉ hướng khoa học phòng vệ vũ thần xạ tùn thánh thở dài nói hắn màu trắng dâu dối bụ hai tay đặt ở ba tông bên trên bị đến con mắt cho dù hắn bình thường giống như mặt tê liệt một dạng giờ phút này cũng không khỏi khuôn mặt có chút đ ộ n g phải hơn nữa theo hít chuẩn tường nói c á i đồ nắm giữ giả kẹ vị i ờ cạn ở không liên lạc được giả kẹ sau liền sẽ phái người tìm xe gộ cù nguyên x o a y nói kế hoạch của ta phái người bí mật đem cái hộp đen đặt ở còn lại tứ hoàng lãnh địa khơi màu trên biển khơi hai vị hoàng giả đấu tranh xe gộ cù trong mắt thả ra sáng chói ánh sao màu trắng trên tấm kính lóe lên trí tuệ ánh sáng mang mặc dù hắn một mực tận sức với bình định tứ hải ước chế hải tạc sinh ra, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không nghĩ chung kết hải tặc thời đại nếu như tứ hoàng giữa phát sinh va chạm thậm chí buộc phát ra chiến tranh kia chính là hải quân cơ hội người mục tiêu là ai t à i vụ vũ thần nợ dù dầu thành nói hắn đầu t r ọ c bên hông đeo đệ nhất sàn đài thân thể cường tráng tựa hồ làm ở kiếm quán sư phạm tứ hoàng tóc đỏ sắt xe gộ cụ chậm rãi phun ra mấy chữ bác gái dâu trắng cùng cái đ ổ đã từng là d ộ s băng hải tặc tuyển viên không rõ ràng ba người giữa có hay không có liên lạc duy chỉ có tóc đỏ、s、là dô dơ băng hải tặc thực tập tuyển、viên. hơn nữa tóc đỏ cùng bách thú ở thế giới mới từng phát sinh va chạm hai người phong cách hoàn toàn ngược lại tóc đỏ tuy nhìn qua bình dị gần gũi nhưng yêu quý nhất thuyền viên mà bách thú tính cách lỗ mãng một khi phát sinh va chạm có cực lớn xác suất phát sinh mâu thuẫn s e n g o củ tỉnh táo phân tích nói những chuyện này là cùng tiểu tờ s uz u cùng thương lượng mà tới hắn mong đợi nhìn ngũ lao tinh cái phương án này tỷ lệ thành công rất lớn hơn nữa không cần h ạ i quân phái số lớn nhân viên tố chiến ngũ lao tinh với nhau giữa hai mắt nhìn nhau một cái năm người có chút thế lạng chốc lát sau tại vụ vũ thần nợt dù rộ thánh chậm rãi mở miệng không được đổi một mục tiêu tại sao cái phương án này là hải quân bộ tham mưu đ ẩ y ra tốt nhất phương án s e n gỗ cù tức giận nói hải quân vậy coi như cái gì thế giới chính quyền không có hướng các ngươi giải thích cần phải s e n gỗ cù chớ quên là ai cho ngươi lên làm hải quân nguyên sư hoàn cảnh vũ thần mặt t h á n h nói s e n gỗ cù nguyên xoáy híp một cái con mắt chân mày nhịu chung một chỗ hắn còn muốn nói nhiều cái gì lại bị tài vụ vũ thần nợ dù dỗ thánh trực tiếp cắt đứt chuyện này do chúng ta tới làm quyết định ngũ lao tinh còn không thèm chú ý đứng ở một bên sèn gỗ cù bắt đầu thương lượng sèn gỗ cù chuyện này ngươi không cần xen vào nữa ta sẽ phái cờ tờ ho đi hoàn thành mục tiêu là tứ hoàng dâu trắng mặc dù dâu trắng được gọi là thế giới mạnh nhất nam nhân nhưng tuổi già sức yếu vừa vặn làm hải quân khai đao đối tượng h ừ thế giới mạnh nhất nam nhân hải lục vô í c h mạnh nhất sinh vật rốt cuộc là cái nào mạnh hơn ngũ lao tinh ngươi một lời ta một lời quyết định quyết sách xe gộ cùng nguyên x o á y đẩy cửa rời đi ống tay áo của hắn trúng q u y ề n đầu nắm chặt thật sâu quay đầu nhìn một cái nóng b ứ c đảo gần biển nơi một chiếc hải quân quân hạm theo gió v ư sóng hít ngồi ở núi thuyền bên trên một cây cần câu nắm trong tay cần câu theo tay hắn lay đậu hồi lâu hắn đem cần câu nâng lên một cái lông xanh rùa biển cắn lưới câu hít nhướng mày một cái xem ra chỗ này không có cá hắn đem rùa biển hai xuống khẽ đá một ước vưng ơ xuống thuyền đi n à n bị nhìn hắn lên mắt thờ phạc mà nằm ở trên bàn nóng quá loại địa phương này thật sẽ có người tới sao nàng một tay nắm trên người quần áo một tay kia hướng chính mình quả phong nàng mặc đến màu xanh trắng tay ngắn màu vàng q u ầ n cực ngắn khố khó khăn lắm không quá mông một cổ thanh xuân tịnh lệ hơi thở đập vào mặt như cùng ở tại giáo sinh viên một dạng sức sống bốn hiện tỉ tỉ người không nóng sao n à n bị nghiêng đầu hỏi nộ dị c ậ ngồi ở một b dĩ như nhiệt nhưng tài nấu ăn của mỹ kỳ tạ lưu phái là hỏa sơn liêu lý cần ở mới vừa p h u n ra núi lửa cạnh lấy tài liệu một con màu lam tóc ngắn dùng hồng sắt sợi tơ d ơ lên trên bả vai in màu l a m xăm hình nàng hai chân đong đưa trước ngực kích thước miêu tả sinh động nếu như nói n à mỹ là thanh xuân tịnh lệ sinh viên vậy thì nộ dị cổ chính là côn đồ xoáy xã hội đại tỷ tỷ trưởng thành trung lẫn vào nợ nang thật có như vậy lưu phái sao k heo m ẹ p o lẽ lưỡi gia tăng giải nhiệt diện tích nằm trên đất dĩ nhiên mỹ thực trọng yếu nhất chính là nguyên liệu phẩm chất chỉ có thượng hạng nguyên liệu nấu ăn mới có thể làm ra một phần mỹ vị xử lý. n ỗ gì cô giải thích tu hành cũng là như vậy sô dô gật đầu một cái một ngón tay điểm trên đất dựng ngược làm nằm sấp xuống đất độc thân một cây khổng lồ tạ đặt ở trên chân hắn theo thân thể của hắn trên dưới vận động sô dô ngươi không nghỉ ngơi một chút sao k hẹo mẹ cô nâng đỡ kính m ắ t màu đen hỏi sô dô dừng dưng một tiếng chỉ có trải qua gian khổ huấn luyện mới có thể chạm được cảnh giới cao hơn hắn không có quên ở giờ dị sợ dộ xạ bị thương nặng hắn chỉ có thừa dịp h í chuẩn tướng thời gian nghỉ ngơi cũng cùng nhau rèn luyện như vậy mới có thể vượt qua hít r ở thành kiếm đạo đệ nhất nhân cuối cùng cũng đến n á bị nói nàng há to mồm nhìn ra xa nóng bức đảo bị trên đảo phong cảnh thật sự c h â n áp cái đảo một nửa bị vẫn thạch phá hủy tạo thành một nơi hô to căn bản không có đặt chân phương đây là tao nộ thiên thai sao k h e o m e p p ô lẩm bẩm nói xô dầu cũng bị trước mắt hiện tượng c h â n áp không khỏi than thở thiên nhiên hùng vị đồ sộ không phải đây là nhân tạo thành ta đại khái biết rõ râu trắng đời thứ hai là thế nào xa lưới Khi nói chuẩn tướng loại trình độ này ngươi có thể làm được không xô dầu hỏi thật giống như không thể k í c lục lọi cằm cái đảo một nửa trần luân hãn tự nhiên là không làm được hãn hẳn chỉ có thể đem tòa đảo này bổ ra đi sô dô hơi có chút thất vọng âm thầm ở trong lòng quyết định mục tiêu nhỏ trước siêu việt hỷ t h u ẩ n tướng đoàn người leo lên cái đảo một cổ kỳ lạ hơi thở bay tới câu động t h ă m ăn mùi này hình như là cơm sô dô nói mọi người theo mùi thơm tìm đường về mặc đ ầ u bếp phục mỹ k ỳ tạ ở lộ thiên địa phương chở một cái nồi lớn tốt tép cự giải hải vương loại những vật này tung bay ở trong suốt mặc từ y cả đời bưng một chén hải sàn canh cẩn thận thưởng thức không biết do đã ăn bao nhiêu lần nhưng mỗi lần ăn loại này xử lý đều cảm thấy lần nữa sống trên thế giới này hắn đem hải sản canh bông xuống hướng nơi nào đó nhìn lại ở đâu tới rồi không được ra hỏa mỹ kỳ tạ ghé mắt nhìn lại thì chuẩn tướng c h ư n g một trăm ba mươi sáu mắt t ư ơ n g ra tay c h ư n g một trăm ba mươi sáu mắt t ư ơ n g ra tay quân hạm hướng hải quân trụ sở chính vương hướng chạy mọi người đang trên b o n g tán gấu cả đời chia sẻ đến kẻ b ù n sổ cụ hạ k ỳ kinh nghiệm s ô dồ như có sở ngộ đem một loại giác quan che đậy đứng lên như vậy thì sẽ tăng tiến còn lại giác quan bén mẹ tính không sai s ô dồ tiểu ca kẻ bủn sổ cụ hạ kỵ là đối sinh mệnh khí tức cảm giác bắt được địch nhân có khả năng nhất phát sinh hành động k í c tích cả đời vừa nói chuyện đột nhiên ngừng lại hắn nghiêng đầu nhìn về quân hạng ngay phía trước qua m ấ y giây ngáp hít vẻ mặt nghiêm túc giống vậy nhìn về quân hạng phía trước mọi người không quá hiểu hai người động tác các ngươi thế nào k h e o mẹ vô hỏi lao phu cảm nhận được một cổ cường rộng rãi hơi thở nội liêm chung có một cổ phong mang cả đời nói không sai quân hạng ngay phía trước có người cả n đường thực lực không tệ t hít nói này chính là kẻ b ù n sổ cụ h ạ kỳ sao s ô dỗ hỏi cả đời gật đầu một cái loại lực lượng này có thể nhận ra được tầm mắt ngoại địch người chiều hướng xô dỗ đám người chạy tới quân hạng phía trước xuống phía dưới nhìn lại một chiếc thuyền nhỏ nằm ngang ngăn ở trước mặt quân hạng thuyền nhỏ giống như sụp đổ ván quan tài một dạng hai bên nhánh lục sắc ánh đến thiêu đốt càng tăng thêm một tia cảm giác quỷ dị thuyền bệ kích thước nhỏ bé chỉ có một người ghế ngồi một người ngồi ở thuyền bệ trung ương hắn hai chân đong đ ư a n g ư ờ i biếng tựa lưng vào ghế ngồi tư thế ung dung hắn giơ tay đẻ ép ép mang theo lục sắc lông chim lễ mạo ghé mắt nhìn về hải quân quân hạng cuối cùng cũng chở người xô dỗ nhìn cặp kết như, như chim ưng sắc bén t ậ mắt chấn động trong lỏng tia thế giới là đệ nhất đại kiếm h chẳng nhẽ hắn ở nơi này chờ ta sao xô d ỗ mầy mò nhìn đọa đổ ý chi mò gì hắn tâm đang run r ậ y thợ nhỏ lập trí trở thành đệ nhất thế giới kiếm hảo giờ phút này thấy mục tiêu sau không khỏi kích động đập đập cả đời trong tay trượt đao dưới chân mục lý phát ra tiếng vang hắn đi tới hải quân tuyền hạ bên i ê n giới cách không nhìn về phía mắt hưng mắt hưng đầu tiên là cảm nhận được một cổ cường rộng rãi hơi thở tay trái cầm hướng hậu phương hắt đao Dạ, ngay sau đó thấy cả đời trên mặt lưỡng đạo vết sẹo qua báo chí không có viết hịch là một cái người mù dáng vẽ cũng cùng qua báo chí khác nhau hưng mắt thấy cả đời nh người là người mù rõ ràng cả đời nắm trượng đau nói ta không thích khi dễ người tàn tật mắt tướng nói giờ phút này có chút kẻ nhạt vô vị chẳng n h ẽ trong truyền thuyết h í h chính là dựa vào người mù đánh bại kim sư từ sao khó trách quân hàm vẫn là hải quân chuẩn tướng giờ phút này h í h từ hậu phương đi lên phía trước phía trước vây quan hải quân tự động đ ị a n g ă n cách vì hai nhóm như là đang nên tiếp ăn đến chuẩn tướng là mỹ hạt n ô gì c ô thấp giọng dị thay ánh mắt của nàng trung tiết lộ ra một tia lo lắng mắt tưng hoành thuyền ngăn ở trước mặt quân h ạ n rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện đệ nhất thế giới đại kiếm hảo sợ rằng chuẩn tướng cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết đi k h ị t g ậ t đầu một cái leo lên mũi t h u y ề n nhìn về phía mắt ư n g ngũ quan góc c ạ n h rõ ràng người mặc màu đỏ thám áo lót áo c h e gió màu đen vóc người đều đặn giống như thế giới quý tộc còn rất có vẻ ngoài k h ị t ở trong lòng bình luận mắt ư n g cũng đang không ngừng đánh giá hải quân quân hạm thượng nhân vật hai người cách không mắt đ ố i mắt k h ị t cặp mắt không tự chủ được toát ra kiếm ý vô hình khí lãng ở quanh thân bùng nổ hắn và tháo hơi rung nhẹ đưa bàn tay đặt ở cổ gà dạ xi、si、cùng ổ tổ bên trên n g n g hai người run dậy song kiếm cũng ở đây h ư n ấ n bọn họ ở khát v mắt t ư ơ n g giờ phút này cặp mắt bắn ra tinh quang cẩn thận quét hít chuẩn tướng từng t ấ c một ánh mắt của hắn chung mang theo hưng phấn đây là kiếm ý chỉ dùng cặp mắt là có thể thả ra kiếm ý hắn nhớ lại qua báo chí hít dáng vẻ là tự mình được được mắt t ư ơ n g giọng hơi có chút biến hóa hắn biết do gặp một cái đối thủ một cái thuần t ú kiếm khách mắt t ư ơ n g trong mắt chỉ có một người hoặc có lẽ là chỉ có hít mới có thể bị hắn thả độc vào trong mắt ngươi chính là cái kia đánh bại kim sư từ h í sao mắt t ư ơ n g nói tay hắn sắc nhọn chạm được hát đao ra là ta h í nói tới một trận kiếm khách chiến đấu đi mắt t ư ơ n g nói không ta tự tuyệt trong khi làm nhiệm vụ không nghĩ chạm được những chuyện khác hít nói mặc dù rất muốn cùng mắt ưng đánh một trận nhưng hắn có càng chuyện trọng yếu k i a chính là lại rẽ phí lao sư t â ma đem d â u trắng đời thứ hai đóng tới hải quân trụ sở chính mắt ưng cao mày kiếm khách phải làm là chưa từng có từ trước đến nay không có lùi b ư ớ c kiếm khách ta và người đánh xô r ồ liếm môi một cái mắt ưng khinh thường nhìn hắn một cái kiến hàng người ta cũng không có giao thủ dự định nếu như lúc trước không có nhìn thấy hít buồn chán dưới t r ạ thái cùng tóc xanh nam nhân vui lùa một chút cũng chưa từng không thể nhưng bây giờ có một bàn bữa tiệc lớn nhìn lại rau củ dại mỉ chay bao chi lưu bao nhiêu không cái gì khẩu vị xô rộ hai mắt có chút m ấ t tiêu mắt thấy hải quân quân h ạ m liền muốn đụng vào ván quan tài k ẹ o mẹ bộ liền vội vàng hô lớn nhanh c h á n h ra mắt t ư ơ n g nhỏ nhỏ mị đến con mắt hắn thật vất vả tìm được một cái thuần túy kiếm khách tự nhiên không nghĩ bỏ qua cho bởi vì hắn đã đợi rất lâu rồi rất lâu tự tóc đỏ tay c ủ a sau cũng chưa có cái gì ra dáng kiếm khách h á c đao Ra trong nháy mắt rút ra một đạo lục sắc la mang theo hát đao lưới đao bổ ra ra không ra tay có thể không phải do các ngươi nói đoán mắt t ư ơ n g nói một cách lạnh lùng sẽ để cho lão phu làm đối thủ của ngươi cả đời trong tay tay cờ bạc hỏa tuyến ra khỏi vỏ hoành đao ở trước người toàn thân cao thấp hiện lên màu tím quang t r u n g quanh quân hạm nước biển lấy không phù hợp trọng lực tư thế từ trong nước biển bầm bền tạo thành một đạo nước biển tạo thành bình t r ư ớ n g trọng lực đao nghịch lưu nước biển bình t r ư ớ n g bị lục sắc đao mang phân vị làm hai nửa đao mang đón hải quân quân hạm đánh xuống thật là vô cùng sắc bén kiếm ý cả đời thở dài nói tay cờ bạc hỏa tuyến hướng không chung bổ một cái dự định ra đệ nhị thức ngăn cản trờ một chút mọc v ị đi tới phía trước thịt không nghĩ ra tay mà nói chỉ bằng nhỏ bé thất vũ、hải. s ư ớ n g s a o để cho hắn ra tay m ộ c vịt nghiêm túc nói hắn hóa thân làm dung nham cự nhân nhảy hướng m u i thuyền hai tay chạm được lục sắc đao mang hướng không trung chống lên ẩm đao mang bay về phía không trung trên bầu trời mây trắng trợn hóa vì làm hai nửa hắn lại miễn cưỡng thay đổi đao mang phương hướng m ộ c vịt đại thở hào hẹn trên cánh tay hiện ra vết máu bị buộc từ nham thạch cự nhân trạng thái tối lui ra nếu như nơi này là mặt đất mà nói thì tốt rồi mọc vịt lẩm bẩm nói hắn trái cây chạm được mặt đất có thể từ mặt đất liên tục không ngừng địa thu lấy lực lượng bổ sung thể lực đáng ghét Ánh m ắ trên của ạ sờ bất thiện, t o đạo n ngưng ngọn lửa màu xanh lam, đang muốn hướng ngực tới. Hít vũ bả vai hắn, ngăn cản sờ tiến một bước cử động. Trước 137, ngang quân chính. ngang quân chính. g tay tụ một tới. Hít một Trước tay. Trở trụ Trước 137, ngang tay. Trở trụ t ra lửa lam, vai bước r màu ạ lại lại cử hải hải vô vũ bả sờ sờ sờ biển khơi hai người cách không mắt đối mắt một người thân ở giữa không trung dưới chân hiện lên rung động tay cầm s o n g kiếm uy phong lấm lấm một người khác chân đạm quan tài thuyền hát đao theo cánh tay dọc theo thanh nhã ung dùng giống như quý tộc mặt biển đột nhiên dâng lên sóng gió nếu như một chiêu này ta còn là không đả thương được mắt ư ơ n g mà nói kia sợ rằng chỉ có thể chạy trốn không là chiến thuật tính rút lui hít quanh thân kiếm khí vân quanh hai tay nắm chặt cổ g ạ dạ xỉ cùng ô tô đột nhiên một con hải âu từ trước mặt hai người sẽ qua như là đánh v ỡ mắt đối mắt bế tắc k í động song kiếm hoành tà với trước người phân biệt ở khoảng đó bên người xoay tròn kiếm tốc độ rõ ràng không thích lại trên không trung lưu lại tàn ảnh xanh m u â n mận kiếm khí ở trước người tụ lại tạo thành một cái rất sống động màu xanh tiểu long trên người tiểu long miếng vậy có thể thấy rõ ràng giống như tinh mỹ tựa sáp màu xanh tiểu long n ử a mặt lên trời thép dài nó thân hình trên không trung tăng vọt khoảnh khắc trưởng thành lên thành một cái hai mươi ba mươi m tự long tiểu long thân thể sau ngưỡng tiếp lấy trong nháy mắt b ắ n ra hai móng đâm rách lưu phong giống ngâm theo thanh long cùng chạy về phía mắt ư ơ n g mắt ư ơ n g trong mắt dâng lên kỳ dị màu sắc trong miệng lẩm bẩm kiếm khí thật sự diễn biến tồn tại cũng có thể như thế chân thực hắn đổi lại hắc đao phương hướng màu đỏ đen ba khí ở hắc đao bên trên mẹ lên trong thiên địa thời gian tựa hồ ngưng trệ bay về phía mắt t ư ơ n g thanh long thân hình động lại một đạo ánh đao màu xanh lục lấy tự thân làm trung tâm hướng chung quanh đầy ra giữa không trung hải âu rõ ràng khoảng cách ánh đao màu xanh lục cũng không thiếu khoảng cách lại trên không trùng trực tiếp nổ lên đao mang chém về phía thanh long thanh long tứ c h ả o tệ động phát ra đinh thái n h ứ c góc tiếng đ ạ o vô hình khí t h ê ẩm ẩm bể tang cảnh nó trên không trung hóa thành bốn cái mảnh nhỏ tiểu thanh long từ phương hướng khác nhau xẹt qua kiếm quang hướng mắt thương tiến tới ủng có trí tuệ kiếm ý sao rất không tồi mắt thương ánh mắt đông lại một cái hát đao c h ư ớ c với trước người về phía trước cơm múa bốn cái thanh long không có bay thẳng đến mắt thương tấn công mà là ở giữa không trung bay lượn bốn long nhập trung lại hướng mắt thưng nào tới ưng mắt thấy thanh long cặp mắt trông rất s ố n g động trong lòng không khỏi rung một cái động tác trong tay cũng trầm một nhịp hát đao dạ s ẹ t qua thanh long phát ra một tiếng nhọn nổ đùng vô hình khí lãng đầy ra bị chém vỡ thanh long hóa thành điểm sáng màu xanh lục hướng ván quan t à i như vậy thuyền nhỏ hạ xuống thuyền bẹ bên trên sinh ra mị lộ nhỏ h ị t giơ song đao đang chuẩn bị chống cự mắt thưng chém ra lục sắc đao mang trong đầu đột nhiên hiện lên một bức tranh cổ gà dạ xỉ cùng ổ tổ song đao đứt hết ánh a o màu xanh lục chém về phía thân thể của hắn hít gắng g ư ợ n g thay đổi động tác hướng hậu phương một luồng tinh tế rơi vào biển khơi trên nơi ngực có một đạo nhàn nhạt, nhạt v ế t đao kẻ ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ nhắc nhở ta bật sổ sổ cụ hạ kỳ lại không có ngăn trở đạo kia c h ẳ n g kích đến từ đệ nhất thế giới đại kiếm hào c h ẳ n g kích kinh khủng như vậy bất quá ta cũng phát hiện mắt thương ngược điểm kia chính là dưới chân h ắ n ván quan tài mặc dù ta chạm kích không đả thương được mắt thương nhưng có thể đánh bể quan tài thuyền hít hai mắt tỏa sáng trước mắt không có tình báo nhắc nhở mắt thương có thể bay nhưng hẳn không cho tới ở trong biện rộng chết chìm hít hai mắt nhìn chằm chắm mắt thương dưới chân một chiêu kia mới vừa rồi kêu cái gì giống như vật còn sống như thế tựa hồ có sinh mệnh. mắt t ư n g hỏi du lòng phá mộ k í t trả lời tên rất hay mắt t ư n g nói k í t đang chuẩn bị nhảy hướng quan tài thuyền ngoài mặt dùng song đao công kích mắt t ư n g trên thực tế hai chân dùng hạ sổ kẹn c h ấ n vỡ thuyền bè mắt t ư n g đột nhiên thu đ a o liền tới đây đi hôm nay cũng tận hứng t h u rồi thật lâu không có gặp phải thuần túy kiếm khách rồi giữa chúng ta còn có một ít trinh lệnh kiếm của ngươi vẫn có thể tinh tiến k í t đuổi kịp ta nhịp bước đi ta sẽ ở này cái vị trí chờ ngươi mắt ư n g nói hắn cặp mắt mang theo kỳ vọng tựa hồ song phương không phải rút đao gặp nhau được nhân mà là tiền bối cùng hậu mối quan hệ m ị h ạ t thật là thuần vị kiếm khách cho dù hắn thân phận là hải tặc ta cũng không g h é t nổi、khi、vì mới vừa rồi chấn vỡ b o n g thuyền chiến thuật xấu hổ được chúng ta nhất định còn có giao thủ cơ hội ta sẽ không ngừng địa truy đuổi cao hơn kiếm thuật mắt ưng gật đầu một cái ta rất chờ mong khi đạp gấp b ổ hướng vô ích trung hải quân quân hạm chạy đi ưng mắt thấy bóng lưng của hắn rất có sức tưởng tượng kiếm khách chỉ là ở trên biển khơi không thích hợp kiếm thuật so đấu hắn dứt tiếng nói mỹ g ọ t máu theo cổ tay hắn nơi nhìn phía dưới chạy xuống tấm vật liệu bản thuyền nhỏ sinh ra kẽ hở trước sau phát ra tiếng vỡ vang cách đó không xa một chiếc th Vẫn khí trong tệ. Mắt l ớ n g nói. rơi h ô dầu nóng q u bỏng mặc dù hắn cũng giống vậy quan tâm hít thân thể nhưng người tốt tốt đi lên rõ ràng không có chuyện gì hắn càng muốn biết rõ một chuyện khác cho tướng t người đánh thang sao xô dầu hỏi hít lắc đầu một cái chỉ chỉ ngược hiện lên vết máu mị h ạ t kiếm thuật so với ta tưởng tượng muốn càng cường đại hơn nhưng mới vừa rồi chiến đấu để cho ta có một ít ý nghĩ mới hắn trong đầu hiện ra gần như để cho thời gian đ ọ n lại một đ a o một đ a o kia rất thuần khiết thúy chỉ do lục sắc đ a o mang tạo thành mà hắn kiếm mặc dù có thể sinh ra thanh long rất x ú g động thậm chí s u a cắt tị hùng nhưng luận lực công kích cuối cùng là so ra kém mắt tương nhưng nếu quả thật phải lấy sinh mệnh tương b á c mà nói mắt tương chưa chắc là cuối cùng người may mắn còn sống sót đứng ở trên thuyền nhỏ mị hát thuyền nhỏ chính là hắn sơ hở mắt tương liền như vậy cường đại sao xô rộ vẫn đạo thật r o n lòng g k ô n g k h ỏ c lúc Hắn t r ư sao sổ dồ đôi môi có chút lay động nội tâm của rõ ràng kích động không thôi s ô d ô ở nguyên tắc trung đao thuật tốc độ tiến bộ kinh người vững vàng ép một còn chỉ có vương l ũ nhưng không đổi k ị p ta đối kiếm khách mà nói lòng tin càng trọng yếu hơn những lời này cũng không cần nói thích gật đầu một cái đây là sự thật chúng ứ tứ thứ tứ hai, hoàng chạm. hai, hoàng chạm. h giữa va trao giữa va đời Trước trắng c dâu ta phải đi chung kết một trận năm năm trước cần đoán ngại nhân nói nàng sát mặt nặng nề chân mày lên đối với chuyện này rõ ràng dị thường coi trọng chúng ta mục tiêu là một cái hải tặc một cái nghiệp chướng nặng nề hải tặc từng đánh lén hải quân thực tập thuyền bè b ì nói mặc dù hắn mặc xanh đỏ l o e lẹn o nhưng tương tự nghiêm túc t h ừ các ngươi nói thẳng mục tiêu là edward v â n i vụ là được cũng chính là từ xương dâu trắng đời thứ hai ra hỏa su d â u nói sắc mặt của hit cổ quái sự tình thật giống như có chút t r ù n g hợp cả đ ờ i mấy ngày trước bắt dâu trắng đời thứ hai hải quân trụ sở chính thì có tin tức tương quan hit ta cần ngươi trợ giúp edward vâng thực lực cường đại lực lượng có thể so với dâu trắng ngại nhân nói n à n g vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn hải quân t r u y n tướng ngươi sẽ giúp chúng ta đi bị nói h ơ i sửng sốt một chút ngươi sẽ không, không dám đi Su rộ chọn bờ thức đem lông mày t r a o lên mặt lộ vẻ vẻ châm t r ọ c không chính là một hải ta sao ta một người liền có thể đưa hắn giải quyết hết hắn đã sớm nghe nói h ị c sự tích bắt mấy cái thất vũ hải hải quân trong trại huấn luyện thực tập hải quân dị thường sùng bái hít thậm chí đưa hắn coi là dẹp h lao sư phi lao sư nhất đệ tử kiệt xuất nếu như học đệ hơi mệ t chút mà nói nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng không tệ ngại nhân nói mặc dù nàng có thể hiểu ở trên biển khơi bồng bềnh m ệ c nhọc nhưng dâu trắng đời thứ hai tin tức có rất là không dễ sắc mặt của hít càng thêm cổ k h á i phía sau lưng quân hạng ai n h à n h à vang dội tựa hồ là mang vật nặng bình hướng hắn phía sau nhìn lại mấy tên hải quân mang một người từ trên bong đi xuống hắn đột nhiên nhữ mày nhìn lầm rồi sao màu trắng trăng khuyết trong d â u thân hình to mọng bắp chân to ngắn tia hình như là bình kéo dài ngữ liệu dâu trắng đời thứ hai ngại nhân thay hắn nói sau tiếp theo mà nói ừ nghe nói dâu trắng đời thứ hai ở nóng bức đảo qua lại ta liền mang theo hải quân nên đón khi nói bất quá bắt người khác không phải ta mà là cả đời t h ư ợ tá k h đem cả đời giới thiệu cho mọi người ngại nhân trong mắt không có những chuyện khác vật chỉ còn lại dâu trắng đời thứ hai bóng người bình cũng k h ó tin Su dộ vốn định phát tác tức giận hưởng công mất mặt nhưng trong lòng suy nghĩ một chút có thể đem đả thương rẻ phì lao sư kẻ cầm đầu bắt được trong nháy mắt lửa g i ậ n tiêu tan địa vô ảnh vô tung mặc dù ngươi nói chuyện là c h ậ m một chút nhưng hành động là được Su dộ vì hắn giải thích h i c cảm ơn ngươi ngại nhân nói nàng trong l ò n g n g ư ợ c nhiệt huyết quần quận thì ra nàng lúc t r ư ớ c trách lầm học đệ có lòng lao sư thấy sau khi nhất định sẽ rất cao hứng bình nói mọi người mang theo dâu trắng đời thứ hai đi hải quân trại huấn luyện cửa p h ả i người thông báo rẽ phí lao sư sau ở chỗ này chờ đợi đại khái mười phút sau này các ngươi thế nào cũng nhàn ở chỗ này là không có chuyện gì làm sao rẽ phí nói khi nhìn vị này trại huấn luyện lao sư rẽ phí đem chính mình cả đời dâng hiến cho hải quân mười bốn tuổi gia nhập hải quân hai mươi tám tuổi thăng làm hải quân hạ sĩ ba mươi bốn tuổi bật sổ sổ cụ hạ kỳ đại thành đạt được hắc bản danh s ư n g ba mươi tám tuổi thăng nhâm vi hải quân đại tướng cũng ở chỗ này nằm kết hôn nửa đời trước hắn đem chính mình sinh mệnh đầu tư với hải quân nửa sau sinh xây dựng gia đình nhưng hắn cả đời là tràn đầy bi tình cả đời bốn năm sau người nhà bị hải tặc sát hại quay nhâm giáo quan nhưng trời cao không có cứ như thế mà vương tha hắn sáu mươi năm tuổi mang dẫn thực tập thuyền bẹ gặp phải hải tặc tập kích học sinh gần như toàn quân bị diệt cánh tay phải bị chém đứt người như vậy không nên chết ở hải quân trên tay người như vậy không nên chết ở khác học sinh trong tay thì không muốn để cho sự tình như thế phát sinh cho nên hắn đem dâu trắng đời thứ hai mang theo trở lại những người khác bộ mặt vẻ mặt của quái các ngươi đây là cái gì vẻ mặt rẽ phi bất m a n nói trên biển khơi vẫn có hải tặc ở tàn phá dân chúng khóc thút thít như cũ không có rừng đem các ngươi thời gian cho ta dùng đến chính đạo tiến lên không cần tham ta đây cái tuổi đã cao ông lão ngại nhân trừng mắt nhìn tình nói lão sư thịt học đệ đem năm đó hung thủ mang theo trở lại là edo vơ vịu b ì n h bổ sung nói rẽ phì đột nhiên trầm mặc mọi người tách ra đem phía sau dâu trắng đời thứ hai lộ ra sau người trên thân thể cuốn vòng quanh giả khóa ta đ ó i rồi ta muốn ăn đồ ăn dâu trắng đời thứ hai hút chuẩn đến nước núi khóc kể lệ giống như là đợi mớm trẻ sơ sinh chỉ là thân hình hắn quá là khổng l ồ rẽ phì đi về phía trước hai bước tay phải của hắn quả đấm xiết chặt trong miệng ngậm hương thuốc lá bị cắn nát chân mày nhịu chung một chỗ quả đấm nhất một cái lại đem quả đấm v u n g xuống lồng ngực của hắn lên xuống tiếng hít thở tăng thêm đối mặt nhiều năm cựu nhân dẹp p h i cũng không thể lạnh nhạt sử chi hắn hít sâu m ộ t hơi trong đầu hiện ra năm năm trước thực tập trên thuyền hắn ôm cánh tay phải ở trên thuyền khóc lớn ngày hôm đó mưa rất lớn mắt của hắn lệ cùng nước mưa giao rung trùng một chỗ khác học sinh từng cái ngược lại ở trước mặt hắn đại thúc ta ta muốn ăn đồ ăn dâu trắng đời thứ hai nói hắn quên hắn không nhớ ta hắn thế nào có thể đã quên chuyện kia kia nhưng là một cái cái sinh mệnh đây chính là hải quân tương lai dẹp h ỉ không từ đâu tới trong lòng sinh ra một cơn tức giận làm ác không tự biết mới là nhất làm người ta phẫn nộ hắn nhấc lên t ạ quyền đen thủi bật sổ sổ c ủ hạ kỳ bao trùm nhắm ngay hắn dâu trắng đời thứ hai đầu cùng lúc đó mọi người tâm cũng cùng nói lên đừng đánh ta đừng đánh ta dâu trắng đời thứ hai n h ộ n đến thân thể nước mắt nước mùi hạ xuống nhìn thật là đáng thương ẩm dẹp h ỉ quả đấm l a o qua dâu trắng đời thứ hai đầu bên đập tới trên sàn nhà hiện lộ một cái q u y n lớn người như vậy hẳn giao cho hải quân xử trí lao phu chỉ là một hải quân huấn luyện viên dẹp h ỉ nói một cách lạnh lùng dâu trắng đời thứ hai rõ ràng phạm vào kết cục thảm hại lại một bộ dạng vô tội từ chỉ số thông minh của hắn không cao hoàn toàn dựa vào người khác dẫn dắt ta cả đời này kẻ cầm đầu là hải tặc trong miệng bảo tàng phì hiếp mắt cô á i giơ lên hai cánh tay ngăn cản ở trước người tạo thành một đạo lam diễm tẩm vẫn nhiệt độ cao nhận tức từ hai cánh tay hắn hướng bốn phía chạy xuống dài rác ngọn lửa dứt tới trong biển dâng lên sương mù màu trắng còn có cái gì bản lĩnh thì phóng ngựa tới đi mắt cô nói mắt cô bách thú băng hải tặc mới là động vật hệ năng lực giả nơi quý tụ nếu như ngươi tới b á c h thú sẽ trở thành mới xem trọng bản c i đồ nói hắn luôn luôn thích gom động v ậ t hệ năng lực giả húng chi là h u y ễ n thú loại giờ phút này giống như là thấy ngưỡng mộ trong lòng món đồ chơi một dạng có chút không rời nổi bước chân dâu trắng băng hải tập mới là nhà ta mắt cô bay lượn tới m ỗ b i n hào h chóc đỉnh cách không cùng cái đồ mắt đ ố i mắt thủ hộ băng hải t ậ p ý càng phát ra kiên định rồi rồi rồi cự tuyệt lao tử mắt cô ngươi có thể thật là có can đảm cà đồ nói hai mắt đỏ thám địa nhìn chằm chằm bất từ điều thanh long thân thể ở giữa không trung bay lượn số lớn không khí hút vào trong miệm há mồn vừa phun vô số hiện lên ánh xanh phong nhận xông ra không tốt phong cải đổ thân thể đúng đưa phong nhận từ bốn phương tám hướng không ngừng tuân hướng mộ binh h ả o giống như liêm díu trang kích mỗi nhất kích cũng có thể cho thuyền hạm tạo thành không t i ể u phá không tốt mắt cô mở ra cánh trên không trung quanh quẩn giống như chỉ màu lam vượng hoàng làm hết sức ngăn trở nhưng thân thể của hắn không đủ để ngăn tre toàn bộ phong nhận đáng ghét mắt cô nói phong nhận không ngừng xông về mộ binh h ả o hoa kiếm vì sợ t ạ rút ra hai thanh tây dương kiếm hai chân đạp ở cột buồng thuyền trên nhảy hướng không trung hắn vung xong kiếm mỗi một kiếm hạ xuống sinh ra số lớn hồng sắc t ư ở n g vi cánh hoa c á i đ ồ có thể không nên coi thường chúng ta a vì sợ ta nói bóng dáng của hắn du đang ở giữa k h ô n g t r ú n g đem sở hữu phong nhận chặt lại làm tốt lắm vì sợ ta dâu trắng băng hải tặc thủy thủy đoàn hoan hô nói dâu đen chính là lâm vào châm tư hắn đi tới dâu trắng băng hải tặc có hai nguyên nhân một là tìm trái dẹ mi dẹ mi no mi hai là ở chỗ này an ổn độ nhật dâu trắng lao cha mặc dù là thế giới mạnh nhất nam nhân nhưng cao tuổi thể suy cần vô nước biện duy trì khỏe mạnh sợ, sợ không phải cải đô đối thủ vậy dạng này băng hải tặc còn có cần phải đợi tiếp sau vì sợ tạ rơi vào trên bong mắt cô quanh quẩn với không t r ú n g hai người lúc lên lúc xuống ngăn ở trước mặt cải đồ nắm hai thanh kiếm kiếm khách ngươi để cho ta nghĩ lên một cái cố nhân cải đồ nói bất quá chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao gào rồi rồi rồi l a o tử nhưng là mạnh nhất sinh vật vậy cũng muốn đánh quá một trận mới biết rõ mắt cô nói không sai coi như là mạnh nhất sinh vật cũng không thể phá hư nhà chúng ta tòa án hoa kiếm vì sợ ta nói hắn cảnh hướng phía sau r ù r ù giúp ta một cái kim cương dù dù đi tới hoa kiếm phía sau dùng sức níu lại hắn cánh tay hướng không trung ném đi đồng thời mắt cô hóa thành thú hình thái bất tử đ i ể u giống như chị phương hoàng phe cánh bên trên tiêu đốt màu lam viêm hỏa hắn ở cải đ ồ đầu bay lượn k h o á i n h u lên sau người tầm mắt vì sợ t ạ bay về phía cải đ ồ thân thể trong tay s o n g kiếm không ngừng xoay tròn từ thanh long phần đôi hướng phía trên bay lượn lưỡi kiếm mang theo số lớn tường vi cánh hoa tạo thành đường kính mấy chục bệ cả núi vòng xoáy trên mặt cánh hoa bám vào b ò túi kiếm khí như lưỡi dao sắc bén một loại cắt xé mới vậy đinh đinh đinh giống như gõ chống la đánh chống một dạng cánh hoa chạm được miếng vậy cũng sẽ bị bắn ngược đi ra ngoài rồi rồi, rồi. kiếm của ngươi còn kém xa lắm rồi cai đồ nói trông t r ọ c s ắ p chiêu chân chính ở chỗ này phượng hoàng lớn mắt cô trên chân bám vào phượng hoàng ngọn lửa từ trên xuống dưới dẫm đạp hướng c à i đồ đầu giống như tiểu hình thái dương như vậy sóng trùng kích trong nháy mắt thả ra ẩm nóng bỏng ánh sáng ở c à i đồ đầu v a n g dội hồng đ ệ u van hoa kiếm vì sợ tạ từ trên người long nhảy lên song kiếm đan chéo d ơ qua đỉnh đầu thân thể của hắn trên không trung bay lượn như là khiêu vũ một dạng trong ưu nhã giấu dếm sắc cơ lưỡng đạo mạnh mẽ kiếm khí chạm hướng cai đồ đầu kiếm khí hòa lẫn phượng hoàng lớn ở cai đồ đầu văn dội thanh long tự a hồ là bị tỉnh mộng như vậy thân thể run lên đem vị sợ tạ q u a n g bay đi tiếp lấy hướng xuống dưới rơi xuống mắt cô liền vội vàng trên không trung bay lượn hai chân bắt vị sợ tạ bà b a y hai người bay trên không t r u n g tạo nên tác dụng sao phía dưới băng hải tặc viên bắt đầu hoan hô không hổ là một phiên đội trưởng bất tử đ i ể u mắt cô thật là đáng tin nam nhân một phiên đội viên nói ngũ phiên đội trưởng hoa kiếm vì sợ tạ cũng lên không ít tác dụng một cái khác thuyền viên nói ngược lại cũng là chúng ta chăm tròm dâu băng hải tặc một thành viên mọi người cười đồ nói nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn về phía dâu trắng lao cha sau người trong tay đại đao chưa từng lòng ra chẳng nhẽ chiến đấu vẫn chưa kết thúc mọi người nhìn về phía mặt biển tựa hồ có cái gì không đúng cài đồ long khu giống như, như con quay bay lượn sinh ra vài luồng cường l ư ợ bão thổi hướng không t r u n g m ắ t cô hai người chỉ bằng các n g ư y i loại trình độ này còn chưa đủ lao tử nóng người đây cài đồ nói mấy đạo báo trên không trung tụ tập tạo thành máy liệt mắt cô không dám b u ô n g lòng hai móng lại không thể quá mức dùng sức kéo vì sợ tạ bả vai ngay tại hắn hai móng h ạ n hắn có chút khó khống chê phương hướng không thể làm gì khác hơn là hướng mộ bịt hào nơi rơi xuống hắn ánh mắt nhìn về phía trời cao nơi nơi vẻ kinh hãi c à i đồ hóa thân làm nhân thu trạng thái hai tay nắm thiết đồng thiết đồng trên không t r u n g xoay tròn giống như dung hòa tay như vậy cô ký giờ ép hạ kỳ i n thở si ẩn ở thiết đồng bên trên trên bầu trời l ó e lên màu tím tiềm h điện gian lẹ in nạ dạ cụ thiết đồng mục tiêu rõ ràng là mát cô đầu đinh một đạo chấn ba vang vọng trên không trung dâu trắng trong tay mụ dạ cụ mò dị dị ngăn t r ở cơ múa thiết đồng mụ dạ cụ mò dị dầu đao bên trên lóe màu trắng chân ba cô lạp lạp rồi cải đồ tiểu quỷ muốn động lao phu con trai có không hỏi qua trong tay của ta rồi rồi rồi dâu trắng lao quỷ ta đã không phải năm đó cái kia kiến tập thuyền viên lao tử nhưng là mạnh nhất sinh vật cài đồ địa cười nói hai nhân vũ khí giữa vẫn tồn tại một k i a thời gian rảnh rỗi một đạo khí lãng tử vũ khí gian đ ầ y ra không ít dâu trắng băng hải tặc thành viên đứng không vững ngược lại ở trên thuyền hai vị tứ hoàng mỗi người lui về phía sau ba bước ngưng mắt nhìn đối phương cài đồ tháo xuống bên hông b ầ u rượu đại hớp một cái thân thể g a thịt hóa thành màu tím thống khoái thống k h á i lội minh bắc k h á i hắn thiết bổng bên trên cuốn vòng quanh màu tím tiểm đ i ệ bóng người cực nhanh đúng đưa đi tới trước người dâu trắng thật là không kết thúc. dâu trắng bất mặt nói hiển nhiên là cực kỳ giận dữ m ộ bịt hào chính là hắn quý nhất trọng địa phương nơi này mặc dù không phải hắn ra đời phương nhưng là hắn ấm áp nhất ra hai tay của hắn cầm nắm đến đại đao trên m ú i đao tạo thành màu trắng chấn động quả cầu mù dạ cụm mọ gì gì? giao động song phương vũ khí cách không va chạm một đạo khí sóng t ử vũ khí bên trên đời r a trên trời mây trắng trong nháy mắt p h ầ n vì làm hai nửa chương một trăm bốn mươi xây dựng dây năm hải hiệp cản đường chương một trăm bốn mươi xây dựng dây năm hải hiệp cản đường dĩ nhiên bất kể kết quả như thế nào ta đều sẽ giúp ngươi một đoạn thời gian su dô nói đây là đang khảo sát thực lực của ta cũng không cái gì kỳ quái thế giới hải tặc vương trung thực lực mạnh người chính là dễ dàng hơn thu hoạch tôn kính k hit suy nghĩ g ì xét người ánh mắt của su lưu t r u y ề n đang ở làm nằm sấp xuống đất động thân hải quân các tân binh không khỏi vênh a i khẽ ngẩm đầu lên bí mật quan sát đến song phương t r ộ n cảm rất nặng được ngược lại bây giờ cũng không có chuyện gì k hit nói hắn quay đầu nhìn về phía rẽ phi lao sư nếu không để cho các tân binh cũng nhìn một chút cuộc chiến đấu này hải quân các tân binh trong lòng ngưng ấy rẽ phi gật đầu một cái liền lần này hải quân các tân binh cùng kêu lên hoan hô xem ra ngươi tin tâm rất mạnh m à này là một chuyện tốt bất quá ngươi có thể phải cẩn thận một chút suzo bất mãn nói hắn tuy là đi theo hít nhưng bất luận kẻ nào bị xem thường trong lòng cũng sẽ sinh ra bất bình hơn nữa hắn cũng muốn biểu diễn ra bản thân mạnh mẽ thực lực ở d 5 căn cứ bắt được nhất định quyền phát biểu hai người tới hải quân trại huấn luyện trung ương nơi này xây dựng một tòa lôi đài hải quân ở thi hành nhiệm vụ trong kiếp sống không khỏi sẽ cùng giữa đồng nghiệp tiến hành chút va chạm thường thường đều có các đạo lý tiêu chử va chạm nhất phương pháp hữu hiệu chính là vật lý bên trên tiêu diệt sau đó là đánh một trận đương nhiên hải quân bên trong tất cả mọi người thuộc đồng liêu đương nhiên sẽ không quá mức cực đoan cẩn thận một chút s u r o thực lực rất mạnh hắn là rẻ phi lao sư đại tướng thời kỳ thu nhận tân binh nhiều như vậy năm không có bay tới trung tướng nguyên nhân không phải là bởi vì thực lực không đạt tiêu chuẩn mà là hắn không thế nào nghe chỉ huy ngại nhân nhắc nhở nguyên lai、like、là một vấn đề nhi đồng với s ở mộ k ẹ thuộc về cùng một cái loại hình đối với thứ người như vậy phương pháp tốt nhất chính là dùng thực lực thuyết phục hắn xem ra giá nhất giá là không thể tránh khỏi、Thích、gật đầu một cái đa tạ nhắc nhở càng nhiều lại không thể nói cho ngươi biết tỷ t h í trọng yếu là công bình mặc dù ta xem tên kia không vừa mắt nhưng cũng sẽ không thừa này đem hắn lá bài tẩy lộ ra ngoài ngại nhân nói không cái gì quan hệ hít nói ngược lại kết quả cũng lớn không kém kém ta còn tưởng rằng nữ sinh đều là lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân bị nói n hắn nói xong đột nhiên cảm giác phía sau lưng t r ậ t lạnh vô số đôi con mắt lạnh băng băng mà nhìn hắn bị nhờ giúp đỡ thức mà nhìn hít lại bị sau người không nhìn bị đây là mở bản đồ pháo hải quân trung nữ tính cường giả cũng không ít tờ s .U ta chỉ có thể chúc bìn h may mắn khi ở trong lòng chúc phúc hắn ta lập tức phải bắt đầu tỉ thí ta cần chuyên chú chuẩn bị chiến đấu ta giúp đỡ ngươi thức tỉnh quá kẹ bùn sổ c ù ha kỳ bìn h lớn tiếng nói tiểu bìn h tới theo ta giải thích một chút đi ở hải quân chung kỳ thị nhưng là phải không phải ngươi cái này tư tưởng có chút nguy hiểm a nữ hải quân chuyển tới âm thanh y hải quân các tân binh nhóm lớn vây hướng lôi đài không ít hải quân thi hành hết nhiệm vụ thả ra trong tay sự tỉnh linh, linh tán tán địa đi tới trước lôi đài khi tên kia lại phải cùng người đánh nhau nạn mỹ nói cái gì nguyên nhân ạ sơ hỏi nghe nói có người muốn gia nhập dây năm n ạ bị trả lời ạ sơ xô d ộ nói loại lý do này cũng có thể đánh ngược lại chính là muốn đánh nhau thiên kia đơn giản là chiến đấu cường n ạ bị nói xô d ộ như có điều suy nghĩ chẳng n h ẽ này chính là h ị ệ p trung tướng cường đại nguyên nhân không ngừng tiến hành chiến đấu nói cũng vậy hắn liền đang chiến đấu tiến vào trạm thiết cảnh giới hắn hai mắt có chút tỏa sáng hắn cũng muốn kêu chiến cờ giả đi thôi ngược lại người đều đi huấn luyện chúng ta cũng đi xem một chút ạ sơ nói bọn họ đi tới hải quân trải huấn luyện tự nhiên cũng là đến chọn tân minh tiến hành bồi dưỡng lôi đài cách mặt đất mười gạo k h o ả n g đó chung quanh không có xây dựng lan can su dô thấy hải quân gần như muốn chen đầy dưới lôi đài đất trống lắc người một cái đi tới trên lôi đài hải quân lục thức một sổ d động tác của hắn làm cũng nhanh chóng có thể tự do địa không chế chỗ rơi rõ ràng thập phần thành thạo thời gian không sai bịt lắm su dô nói hắn không thích nhiều như vậy người vây xem cái này làm cho hắn nhìn có chút giống gánh x i ế p thú bên trong biểu diễn con khỉ hít cũng tương tự cảm thấy có chút chật trội hai chân trong nháy mắt liên tục giấm đạp đạp mặt đất mấy mươi lần sinh ra cường đại lực phản tác dụng sổ dáng của hắn lói lên. nhanh lại ổn địa rơi tới trên lôi đài t r u n g quanh hải quân cũng luyện tập quá lục thức dĩ nhiên là biết rõ hai người đã hoàn toàn nắm giữ sột ánh mắt có chút sáng lên có thể thấy sử dụng giống vậy chiêu thức người tiến hành chiến đấu đối với bọn họ sau tiếp theo thực lực tăng lên vô cùng hữu ích này ta muốn ra tay xù dồ xoa xoa tay cổ tay nói khi gật đầu một cái ta đã chuẩn bị xong lúc nào đều có thể vậy thì tốt xù dồ bóng người trong nháy mắt biến mất đi tới hít phía sau lưng thô đen ngón trỏ đưa ra điểm đang đối với tay sau gãy bên trên lục thức xì gẳng khi có chút n h i đầu tránh thoát một chiêu này su d o bóng người lần nữa biến mất đi tới hải quân trung tướng bên cạnh một cái roi chân đ á ra hít giống như là trước thời hạn biết được một dạng lui về sau một bước su d o không ngừng lóe lên ở hít chung quanh su d o số t đã lô i hỏa thuần t h à n h có thể kéo dài không ngừng thuần phát hải quân trung có thể làm được trình độ như vậy người rất ít bị nói hít trung tướng tựa hồ là bị áp chế rồi hải quân tân binh nói hắn có chút bắt không tới su d o bóng người chỉ thấy hít đợi tại chỗ không không phải trung tướng tránh né động tác cũng vừa đúng không có thật lãng phí một chút sức lực rõ ràng cho thấy còn có dư lực heo mẹp cô nói hắn là bén nhạy hình tuyển thủ tấm mắt gắng gượng theo kiếm x u dồ bóng người trên lôi đài dần dần vô cùng sốt ruột đứng lên x u dồ bóng người gần như trải rộng lôi đài các nơi n g ư ơ i cái tên này cho ta nghiêm túc hắn đột nhiên xuất hiện ở hải quân trước mặt trung tướng hai tay mười ngón tay hơi còn g ngón tay đồng thời cứng đờ tiến về phía trước công mười xì gẳng ngón tay trên không trung lưu lại tàn ảnh tạo thành hình quạt đạn mạc hít bóng người giống như tờ giấy trắng tính dẻo dai thật tốt theo mười xì gặng phương hướng đông đưa đáng ghét người cái tên này không phải kiếm khách sao người thế nào không sử dụng kiếm đây xù dồ nói hắn nhìn thập phần căm thức đừng coi thường người ta muốn tấn công rồi hắn nâng lên nắm tay đập về phía s u rộ trên nắm tay bám vào bật sổ sổ c ù hạ kỳ người bị lửa s u rộ cặp mắt sáng lên hắn cũng coi như trải qua bách chiến người nơi nào sẽ vậy thì dễ dàng tức giận hắn bay tới không trung đưa cánh tay nâng lên q u o n g r a giống như bộ khóa một dạng lợi dụng quản tính công kích lúc này hắn sử dụng cục sát toàn thân giống như thép như sắt thép cứng rắn tam tiết s á o tác chứ một trăm bốn mươi một dị bệ ẩ chạy trốn viêm thai mất tích chứ một trăm bốn mươi một dị bệ ẩ chạy trốn viêm thai mất tích nạc mỹ hô hấp dồn dập ngực lên xuống nàng vượt qua hít đi tới ngư nhân trước mặt dị bệ ấy a long là ngươi đồng bào đi a long là ta đồng bạn dị bệ ấy nói hắn có chút kỳ quái người trước mặt tại sao hội đảm cùng cái đề tài này ngươi trở thành thất vũ hải điều kiện là đem bị bắt ngư nhân tộc thả ra nạc mỹ vẫn đạo cái chán của nàng nơi phủ đầy hát tuyến nhìn qua có chút đáng sợ lao phu đồng bào quả thật bởi vì đủ loại nguyên nhân bị bắt bọn họ đại đa số đều là vô tội dị bệ không sờ được đầu nam nói vô tội sắc mặt của nạ mỹ bất thiện thanh âm chấm thấp chẳng lẽ chỉ có các ngươi tự do cao quý những người khác tài sản tự do sinh mệnh liền phải bị dẫm đạp lên sao lao phu không biết do ngươi đang ở đây nói cái gì trong lòng d ì bệ sinh ra cảm giác không ổn nghe vậy nam mì lửa giận trong lòng càng thịt vượng cánh tay dùng sức nổi gân xanh nàng n â n g tay lên chậm rãi đi về phía d ì bệ ấy n ô dị cổ kéo nàng cánh tay đem mội mội hộ ở sau người a long ở đông hải thu bảo hộ phí đóng không được sẽ chết vỡ lễ m è o giờ cũng vì vậy tử vong d ì bệ hai mắt rung động ngay tại chỗ qua hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng xin lỗi phát sinh sự tình như thế vô luận như thế nào lao phu đều không thể đẩy chút trách nhiệm hắn tiếp lấy chuyển đề tài ngư n h â n tộc được dâu trắng chăm sóc đã lâu edward v ờ bịu là dâu trắng huyết mạch lao phu vô luận như thế nào cũng sẽ đưa hắn cứu ra cho dù là bông tha vương hạ thất vũ hải vị trí cho tới a long sự tình sắc mặt lao phu đang hoàn thành chuyện này sau lại hướng các ngươi b ồ i tội d i bệ trận mắt nhìn tròn triệu hai mắt phía sau áo khoác ngoài màu đỏ bay phất phới khí vũ hiên ngang dị bệ ấy ngươi đã làm tốt quyết định h í vấn đạo đem nạ mi đám người cản ở sau người lao phu chỉ muốn biết rõ edward vừa có ở đó hay không chiếc này thuyền hạm tiến lên dị bệ ấy hỏi dị bệ ấy đại khái xuất biết rõ d â u trắng đời thứ hai là bị ta áp tải tới hải quân trụ sở chính hắn đi tới nơi này nói biết rõ tròm d â u c ũ n g ứng nên biết rõ chuyện này tin tức truyền đi khá nhanh h ị c một tay ấ n ở cổ g ạ dạ xi、si、trên ta nói ở chỗ này chẳng lẽ ngươi muốn t ứ p sao dị bệ không nói gì chỉ là ánh mắt kiên định nhìn hải quân trung tướng ngươi biết rõ ä đồ vừa vụ làm chuyện gì sao tập kích hải quân thực tập thuyền cấp đoạt thuế kim công kích hải quân cơ địa dị bệ ấy lông mày rung động môi trên có chút lay động sau đó lần nữa nhấn mạnh lao phu chỉ biết rõ ẹ đồ vợ v ị u là d â u t r ắ n g huyết mạch đánh hắn nã bị nói được một tay rút ra cổ gạ dạ x ì một đạo kiếm ba thuận thế chém ra mai hoa ra dị bệ ấy nắm chặt hai quả đấm b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm tới trên cẳng tay hai cái cẳng tay chữ a thập đan chéo ngăn cản ở trước người kiếm ba chém tới dị bệ trên cánh tay hắn hai chân hướng sau hoạt động ở trên bong lưu lại lưỡng đạo vết tích ngư nhân cả dao miếng nói chính quyền dị bệ từ tại chỗ lao ra thân hình bay tới giữa không trung nước chạy ngưng tụ ở quả đấm mặt ngoài tạo thành cá mập đầu hình thái thủy đạn、kích、trong tay cổ gà dạ x ì hướng lên cơn múa đem thủy đạn hướng bốn phía kích h động cổ gà dạ x ì chính diện tiến lên đón dị bệ ẩy quả đấm đem sau người đánh bay tới không trung tại chính mình thuyền hạ bên trên chiến đấu thật là khó chịu Kích nói ở hải quân quân hạ bên trên luôn là bó tay bó chân không cách nào thi triển phạm vi lớn chém sóng dị bệ trên không trung l ộ t mèo rơi trên mặt đất lão phu vô tình cùng thế giới chính quyền đối nghịch chỉ muốn cứu g a cố nhân huyết mạch hắn một tay g ơ ở phía trước trong không khí lượng nước ngưng tụ thành g i ọ t nước lấy lòng bàn tay hắn vì nguyên điểm bắn ra vô số điều cao áp của nước thương sóng k hít liếp nhìn phía sau đám hải quân hai tay cầm kiếm ở trước người xoay tròn tạo thành một ngọn gió tường phong tường ngăn ở cột nước phía trước che chở ở phía sau đám hải quân cột nước rơi vào trên bong tạo thành hạt m ư a ăn mòn tấm ván tạ thuyền không thích đáng ra vĩnh viễn không biết rõ u ổ i gạo dầu mối sang hẻn mặc dù ta là hải quân cơ địa g i i nhưng dùng tiền địa phương rất nhiều không thể ở thuyền hạng bên trên đánh h ị bay tới không trùng vung xong kiếm nhị đao lưu chém sóng p song kiếm chém ra cường l ư ợ bão không có bao nhiêu sắc bén hơi thở mà là sinh ra gió mạnh thúc đẩy đến dị bệ ấ y thân thể dị bệ ấ y giơ lên hai cánh tay ít trạng thái đ a n chéo ngăn cản ở trước người ngăn chở bao đẩy tới đi xuống cho ta đi k h í bóng người lóe lên tới trước mặt dị bệ ấ y một cước đá về phía hắn leo nơi dị bệ thân thể đụng tới lan can bên trên đem bằng gỗ lan can đ ụ c g g y bóng người bay rớt ra ngoài hắn rơi trong nước sau trong nước giống như một đạo núi tên n h n tốc độ không chỉ nhanh hơn gấp đôi biện hơi mới là ngư nhân sân nhà mặc dù rất xấu hổ nhưng lão phu quả thật muốn chiếm cứ địa lý vị trí mới có thể đối kháng d năm hải quân dị bệ ấ y nói hắn ở thuyền hạ bên trên cảm nhận được số cổ cường rộng rãi hơi thở những người này không có ra tay mà ở một bên làng ắ m nhìn kỳ cá trong nước tách ra lưỡng đạo đợt sóng trên biển khơi gần như bắt không tới bóng dáng của hắn k h i từ thuyền hạ bên trên tung người nhảy một cái hai chân đạp nhẹ đến mặt nước ở trên mặt biển di động À s ở quan sát mặt biển nói cả đời đại thúc làm phiền ngươi đem thuyền hạ dâng lên ta ngăn trở người cá kia tránh cho công kích thuyền hạng hắn nhảy tới quân hạng lan can bên trên ngồi sổm ở phía trên quan sát mặt biển còn lại mới tới hải quân có chút không sờ được đầu não À sở thượng tá đang nói cái gì được cả đời nói hắn n ắ m trượng đao thuyền hạm hơi rung nhẹ nhấc lên khỏi mặt đất thuyền hạm bay lên rồi dì xét người xù con ngươi chấn động đây là thế nào làm được c â u cầu người g ú thô lớn còn lại hải quân tân binh cảm thụ trong cơ thể ạ rèn lìn t ă n g vọt chúng ta dê năm như vậy cường đại sao bọn họ rung động nhìn thuyền hạm từng bước tăng cao thậm chí coi thường phía dưới chiến đấu hải quân trung tướng cả đời sờ một cái đầu tựa hồ có chút ngượng ngủ không cái gì tiểu tình cảnh xô rô k h á t tay một cái ngoài mặt nhẹ như mây gió nội tâm lại thập phần hưởng thụ dị bệ kiếm khí. Kiếm khí ấy nhìn bay lượn quân hạng trong lòng ảo nao hắn vốn định xuống biển sau lợi dụng ưu thế tốc độ treo hải quân trung tướng cách xa quân hạng sau đó lặn xuống nước nhanh chóng đi vào mèo trở lại quân hạng bên trên tìm edo và hiệu hạ xuống xem như vậy chỉ có thể xóa bỏ lao phu cũng t ậ n lực chỉ là không có bay về phía không trung thủ đoạn d i bệ tự lẩm bẩm chuẩn bị hướng những địa phương khác chạy trốn ngư nhân không hổ là trong nước vương giả hít hai chân dùng hết khí lực chỉ là khoảng cách song phương càng ngày càng xa đại não nhanh chóng chuyển động tìm được đối sách Trước 142, đến từ trung thuyền cứu hộ, trước 142, đến từ trung thuyền Hịt trung tướng, trên bầu trời có thuyền, hòa tiêu hô lớn. Thuyền, độ cao、so、với mặt trung thuy lớn. với cứu cứu có cao có cái đến đến độ không không biển không hộ, hộ. hòa hô gì bầu so sẽ m các vị hải quân nổi lên nghi ngờ k h i bong bóng nước mũi bị đâm thủng ở trên bong mơ màng tỉnh lại hắn bù mặt một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ có thuyền hắn đứng lên hướng xa xa nhìn ra xa một chiếc thuyền cứu hộ trên bầu trời lơ lửng phân biệt hai bên đặt vào mấy cái mái trèo trên không chúng qua lại đ ô n g đưa khoang thuyền ngay phía trên nặng màu vàng quỷ diện mấy cái phi luân bên ngoài biểu qua lại chuyển động thuyền hạ n g bên cạnh in đại đại chữ đỏ thần đây là hệ nộ thuyền hạng sao nghe nói chiếc thuyền này chỉ có thể bay về phía vũ trụ k h i năm đó xem hải tặc vương thời điểm đối chiếc này hình dáng kỳ lạ thuyền có ấn tượng s bất quá thuyền hạm động lực tựa hồ là hệ nổ trái gõ rổ gõ rổ no mi còn có bình phun phong đi ổ lại cụ thể hắn cũng không nhớ rõ hai chiếc thuyền hạm dần dần đến gần thuyền cứu hộ bên trên đột nhiên một tia xét lói lên trong nháy mắt đi tới hải quân trước mặt quân hạm hít thuận thế rút dao kiếm khí chẳng ra cùng lôi quang đụng vào nhau trong nháy mắt đánh tan lôi quang trên trời thuyền cứu hộ có chút quá không nói lễ phép đi tập kích hải quân quân hạm gần khiến các ngươi không phải hải tặc mà nói cũng phải vì chính mình hành động trả giá thật lớn mọc v ị đi lên trước một bước hô lớn thuyền cứu hộ mơ hồ truyền tới âm thanh tiếp theo tại mọi người bên ngăn t r ở thần minh đạo đường đối thần linh không tiết lời tuyên án các ngươi thuyền hạng bị mất một người đứng ở mùi thuyền nói hắn màu d a tái n h ậ t vóc người đều đạn hơi lộ ra gầy gò trên đầu mang màu trắng mũ không r ả n h tải hữu hai bên dài thai thẳng đứng trước ngực cuối cùng beo hồng b ả o thạch đ ô n g thai kỳ diệu nhất là trên lưng hắn nạm vòng tròn lưng câu vòng tròn bên trên cố định bốn con chồng lớn Hè những thứ nộ. vấn này đang đạo, là cổ t hệ nộ phía sau lưng thần quan sa đi nói tay nàng cầm bộ luật vóc người to mọng giống như viên quả cầu dài ra bốn cái thân thể phía sau lưng sinh ra một hai cánh lại phối hợp nàng một thân trắng tinh quần áo trang xước ngược lại có chút giống là thiên sứ em dự bản sơ cấp tỷ ạ tứ thần quan một trong cầu chi thực tập xa đi. E-nô cười hắn i giải ngươi biến sẽ không hiểu ngươi phi phàm phàm gặp phạt. nhân thích, vĩnh không thần. như nhân thể hành không chạm được thần lĩnh vực, át sẽ gặp thần h cũng trên trùng, trừng át Tay các Các có được vực, vậy sẽ sẽ cầm hoàng kim côn tốt dạ dạ đại nhân tốt hướng phía trước một chút lưỡng đạo lôi quang phân biệt bay về phía sổ rộ cùng t r ư ớ c người nam ý hít song đao đánh tan lôi quang e nô đây cũng quá không giảng đạo lý đi t h ầ n đã đầy đủ nhân tử không cần nói phải trái e nô lười biếng nói phàm nhân các ngươi thuyền lạ như hà phi đứng lên hắn nhìn hít b ằ n người thuyền hạo mấy năm nay thỉnh thoảng cũng có thể thấy thiếu hứa thanh biển người nhưng đại đa số là dựa vào nước biển rất ít có thuyền hạm có thể tự do địa bay lượn xin lỗi thần như vậy cao cao tại thượng chắc hẳn nó nhất định biết rõ tất cả mọi chuyện đi t hít nói hệ nộ môi k h ẽ nhúc ních phàm nhân ngươi là ở tính lịch thần sao phía sau lưng bốn sắc mặt của thần quan bất thiện còn có một người thân thể cao lớn trên mặt hiện đầy dâu q u a i nón từng ở xạ ba áo đi địa quần đảo cùng h ị t có duyên gặp một lần siêu tân tinh một chồng phá giới tăng u dục hắn lại xạ ba áo đi địa quần đảo từ biệt sau trở lại sở cai bị hạ u dục đi lên trước một bước toét miệng cười nói thần trước kia thuyền hạm đến từ thanh hải lệ thuộc hải quân trụ sở chính hải quân thế giới là bên trên thế lực mạnh nhất cái tia đứng ở đầu thuyền hải quân đầu mục tên là h i t thực lực sâu không lường được hắn như là đang khuyên cáo hệ nổ hoặc như là đang chọn hỏa hệ nổ quay đầu nhìn hắn một cái u r i ụ c thần có thể nghe ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì nha bất quá thần không quan tâm bởi vì thần là trên cái thế giới này cường đại nhất ngón tay hắn xuống phía dưới một chút một tia x é t b ổ về phía u r i ụ c ưu g ụ c cả người run lên t ó c hướng lên nổ lên lần sau không muốn ở thần trước mặt nói dối h nổ thêm chút trừng phạt đem ngươi vậy từ thanh hải học được thói xấu thu vừa thu lại cả người tản ra thôi ác hải tặc ưu gi trong mắt vẻ hùng quan g thoáng qua rồi biến mất hệ n ổ xoay người nhìn về phía hải quân quân hạm các ngươi những người này cho dù là ở thanh hải bên trên đều rất ít thấy đi bây giờ thần cho các ngươi một cái cơ hội một cái hầu hạ thần cơ hội từ nay từ nay về sau các ngươi sứ mệnh chỉ có một kia chính là hầu hạ thần hai tay hệ nộ dơ hướng thiên không không chung như là đáp lại hắn một dạng đánh xuống số nói thiềm điện thật đúng là trung nhị bệnh thời kỳ cuối cùng những người khác phong cách hoàn toàn bất đồng khi nói không ta cự tuyệt tại sao hệ nộ không thể tin mà hỏi tham lại dám có người cự tuyệt thần nếu như không phải những người này giống vậy có thể ở trên trời phi hành mà nói hắn sớm đã đem những người này vô xuống hắn mục tiêu là cảng chỗ cao vô hạn mặt đất vốn lấy trước mắt châm ngôn thuyền cứu hộ trạng thái không cách nào chạm được vô hạn mặt đất còn cần nhiều lần lên cấp căn cứ thuyền cứu hộ người chế tác mà nói còn cần ít nhất thời gian hai năm nhưng hắn không muốn chờ đợi vậy thì lâu những người này giống vậy có thể phi hành trên không trung nói không chừng có thể đem thuyền cứu hộ thời gian kiến tạo rút ngắn không cái gì nguyên nhân ta khuyên ngươi đem đường ngừng lại nếu không mà nói trong tay của ta cổ gạ dạ sĩ sẽ đem ngươi thuyền cứu hộ chém thành hai khúc thế nào có người dám ở thần trước mặt nói những thứ này sắc mặt của h ê nô bất thiện thần làm ra lời t i ê n tri các ngươi này một thuyền gia hỏa cuối cùng chỉ có thể sống được một người trong tay hắn hoàng kim tốt về phía trước chỉ một cái các ngươi xâm phạm thần lĩnh vực thổ có thổ nơi quy tụ người có người nơi quy tụ thần có thần nơi quy tụ mỗi người cũng hẳn trở lại nên đi địa phương h ê nô nói cầu chi thần quan x đ ỉ xuất ra thật dày bộ luật một bên ghi chép vừa nói số một các ngươi từ thanh hải bay tới không t r ú n g chạm đến thần lĩnh vực thứ hai thân là phạm nhân mật dám ngay mặt nghị luật thần thứ ba thân là phạm nhân lại dám cự tuyệt thần mời Trước lôi thần thân thể bốn mươi t hai ầ n thân thể,、4D2. lôi điện theo h í t đan chéo hai tay vượt qua tóc hắn nổ lên hải quân quần áo trang sức trở nên nhỏ tiêu hiện đây rất nhiều hát tuyến ống tay háo nơi đã hư hại giống như mặc hồi lâu nhưng cả người lại giống như hát thiết đổ bê tông một dạng toàn thân cao thấp tre lấp bật sổ sổ cù hạ kỳ đây coi như là cổ lao rộng hít chỉ cảm thấy tứ chi hơi choáng còn có tâm tư dễu c ậ n trên thân thể hắn điện h ồ nhảy song đau bổ về đằng trước lôi điện tiêu tan trên không trung còn rất có bản lanh sao thanh hải người không trách ngươi dám chống đối thần đáng tiếc thần nếu như có khắc tinh mà nói vậy thì không gọi thần ệ nộ tự tin cười một tiếng phía sau lôi đình vạn đạo tựa hồ là trở về ứng lời nói của hắn không chính là ăn trái gõ rổ gò dồn no mi sao chỉ ăn một cái viên trái cây liền có thể trở thành cái gì thần k i a thần cũng giá quá rẻ đi hít nói tay hắn cầm cổ gạ dạ xỉ chém về phía trước hình bán nguyệt kiếm khí chạm ra bổ sung thêm khí lạnh đoạn y ê u tàn tuyết chiếu ánh nao thủy đoạn hàn giang nguyện làm h ư ơ n g đoạn t ê u tàn tuyết diệt băng nhận chạm về phía trước cái gì ăn viên trái cây thần chính là thần chơi sinh chính là thần ấ nổ hơi có chút nổi nóng vốn định đợi tại chỗ chờ đợi kiếm khí từ lồng ngực của hắn xuyên qua nhìn hải quân bộ k i a biểu tình kinh ngạc nhưng hắn phía sau lưng đột nhiên có chút đau nhói trong lòng đột nhiên sinh ra cảnh giác tâm vong nhắc nhở nay kiếm khí gặp nguy hiểm hắn hướng không chung nhảy một cái kiếm khí chạm hướng thuyền cứu hộ lan can bên trên phía trên dần dần ngưng tụ thành thật mỏng lỡ băng ngươi là thế nào làm được là lừa dối ta tâm vong hay là thật có thể thương tổn được ta được rồi cái này không trọng yếu bởi vì tiếp đem chiêu này ra vô luận như thế nào ngươi cũng không đỡ nổi một trăm triệu vun lôi thú hệ nộ hoàng kim trượng gõ vai trái sau quá cổ từ trong thả ra lang hình điện cao thế lưu màu lam lang hình t h i ệ m điện bay tới hải quân trước mặt c h u ẩ n tướng mở ra miệng to như chậu máu chuẩn bị tiến hành c ă n xé hít s o n g kiếm trên không trung liên tục không ngừng điểm đâm ra vô số đạo lưu p h o n g phong m g ô i đụng chạm tới màu lam t h i ệ m điện lang sẽ đem một luồng điện hồ mang đi chờ đến t h i ệ m điện lang đến vụ cận thời điểm vóc người gầy gò giống như dinh dưỡng không đầy đủ hít cổ gạ dạ xi bổ một cái thiện điện lang từ thân kiếm phân xử vì làm hai nửa h nộ a hắn vốn là tràn đầy lòng tin đang mong đợi lang hình điện hồ đem hải qu đem sau người trên người máu thịt cắn nát nhưng lại bị hải quân trung tướng dùng kiếm bốc hơi dài hắn con mắt tựa hồ muốn từ trong hốc mắt văng ra không thể nào lôi điện là thần lĩnh vực các ngươi những thứ này phạm nhân dám c a n đảm khinh nhuẩn thần linh hệ n ổ hướng hoàng kim côn tốt trung rót vào dòng điện trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao hòa tan hoàng kim lôi lợi kim hắn đem hoàng kim côn tốt tạo thành tam xoa kích vũ khí nội bộ duy trì nhiệt điện nắm giữ nhiệt độ cao cháy hiệu quả hệ nộ tay cầm tam xoa kích hóa thành một đạo tiền điện trong nháy mắt đi tới h í phụ cận tam xoa kích thẳng đến h í keo hết hết hướng b trong a m a kích tiếp lòng t r ê tôn r n k h g trung tàn ảnh. kính lên đối thủ thực lực ngoài mặt lại bị môi nếu muốn cùng ta chấp ghép cận chiến sao song đao bám vào bật sổ sổ cu haki chém về phía hệ nổ hệ nổ dơ lên tam xoa kích ngăn cản hỏi ta tâm vong thế nào không nghe rõ người ý nghĩ trong lòng Ta t có hắn ể không vọng, thần. Kinh thần. thường Hệ người vọng, nói. nổ trả lời dục s c coi, mặt khó h ắ hóa thành điện, hướng hậu tiềm điện, phía ư ơ n Hắn g tối lui. h p sau hai cái thần q u a n hai mắt nhìn nhau một cái trong lòng có chủ ý trước mặt địch nhân có chút cường đại nếu như chính diện động thủ mà nói bọn họ liền nhúng tay tư cách cũng không có thế nhưng c h i ế c lơ lửng quân hạm đây thường chi thực tập thần q u a n t h u la linh quang trận lõe phe địch quân hạm nhân viên chiến đấu hắn cũng đi tới thuyền cứu hộ bên trên nếu như hắn nhảy qua đem còn lại không phải là nhân viên chiến đấu bắt được mà nói sợ rằng có thể giúp thần hóa giải áp lực hắn đem phi hành tiếng an toàn đeo lên nhảy tới sủng vật ba triệu trên người điều ba triệu điều chúng ta đi thu la tay cầm trường thương lôi sủng vật lông chim cánh dẫn ta một cái thiết chi thực tập o r ó hờ m ở nói hai người ngồi ba triệu điều bay về phía hải quân quân hạm ạ sơ nhìn bọn họ lướt mắt không để ý tới dẫm đạp mà là dọn dẹp t ạ p binh thu la hai người bay tới hải quân quân hạm phía trên hắn vô một cái ba triệu cổ điều sau người hít sâu một hơi trong miệng ngọn lửa thả ra ba triệu miệng chim bên trong chứa bị viêm đĩa ổ có thể phun ra lửa cháy đối thủ ó hờ m ném xuống màu xám một ngọn lửa đụng chạm tới màu xáy đặc bởi vì hạnh phúc mà chiến thậm chí bỏ mạng mỗi ngày lo lắng cá nhân sinh tồn từ đó lo lắng thật sự lấy cái chết mới là loại người lớn nhất cứu rỗi sẽ để cho ta thiết chi thực tập ho hờ m tới cho các người mang đến hạnh phúc nhất ho hờ m nói thì h ì h ì ho hờ m chỗ thiết chi thực tập tỷ số sinh tồn là 0 đến bây giờ mới thôi không có một người từ trong tay hắn sống sót tu h la nói hai người ở trên cao vô í c h đe dọa mọi người cùng lúc đó màu xám bột đầy đủ t h i ê u đốt quân hạm lên cao lên màu đen khói dày đặc nguy rồi khói đen che ở tầm mắt nỗ dị cô nói có chút nhìn không rõ ràng bọn họ ở nơi nào nạ mi nói đáng ghét d ì xét người su nói hai người ngồi ba t r ư ợ n g chim bay tới nạ m ì phía sau liền từ ngươi bắt đầu tu la từ s ù n g vật đ i ể u bên trên nhảy xuống một cây trường thương chạy thẳng tới nạ m ì hậu tâm này nạ mi cẩn thận một chút nộ dị cô hô lớn khoảng cách này có chút không còn kịp rồi nàng lục thức có chút xa lạ sốt không thể liên tục thả ra ngăn c h e tầm mắt sao đây thật là khó giải quyết cả đời trong tay ba tòng về phía trước bổ ra một đao màu tím đao mang trợi hiện t u la thân hình đột nhiên động lại bên hông hiện ra b và máu bên trên nửa người dưới lẫn nhau chia lịa không có thời gian vì hắn tiếp tục thương tiếc tiếp theo đang chẳng là o hờ mờ o hờ m lượn quanh tới cả đời phía sau thiết kiếm hướng phía trước cong tấn công về phía sau người cổ k i n h thường từ người mù đinh một tiếng giòn vang cả đời cầm trong tay trượng đao nâng lên cũng không quay đầu lại ngăn trở thiết kiếm o hờ m chỉ cảm thấy thân thể có chút nặng nề giống như mọi thứ trọng lực thêm vào trên người trọng lực kéo dài gia tăng bộ ngực hắn phát sinh g ò n vang mấy đạo xương sần hướng máu thịt ngoại đưa ra ngất đi ba trượng đ i u thấy tình thế khớ ổn trên không trung phát ra một tiếng kêu to hướng bầu trời bay đi c h ư một trăm bốn mươi bốn e n o bại tứ hoàng cả n đường cho ta một bộ mặt c h ư một trăm bốn mươi bốn e n o bại tứ hoàng cả n đường cho ta một bộ mặt thế nào thấy chính mình kết cục ấy ư thần t h í t h hỏi a vô luận như thế nào thần chính là thần người chính là người giữa hai người khác nhau t r ờ i vực e n o quanh thân dựng dục lôi đỉnh lôi h ồ không ngừng bổ sung lôi thần thân thể hắn cố ý kéo dài thời gian hai tay về phía trước cơ múa thả ra lôi điện lôi điện uy lực so sánh với lúc trước khác nhau chởi vực uy lực tốc độ giảm xuống không ít như là ở nghỉ ngơi dưỡng sức Hịt nghiêng đầu tránh thoát lôi quang đến đây chấm dứt sao ha ha ha ha thần là không thể chiến thắng hệ nổ cười to nói hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung khí trời chấm thấp tựa hồ trời muốn mưa vẫn khí là đứng ở thần bên này hệ nổ nói vào giờ phút này hắn không so đo nữa thể lực tiêu hao điên cùng chen ép trái gò rổ gò rổ no mi đỉnh đầu hắn lôi vân ngưng tụ nội bộ tạo thành một tia chớp nước xoáy trong thiên địa chật trở nên thập phần kiềm chế trời ưu ám đưa tay khó gặp năm ngón tay mặt biển bảy cá nhanh chóng lẹn vào biển sâu tiểu hình bảy cá chặt chẽ tụ tập như là dữ liệu được nguy hiểm tới thuyền cứu hộ bên trên người sở hữu dừng lại đánh nhau ngắm hướng thiết không này chính là thiên h a i m ộ c p vịt lẩm bẩm nói thân chẳng lẽ muốn một mực thống trị s ở cấp tỉ a sao không thể nào như vậy tương lai không nên phát sinh s ở cấp tỉ a người là tự do phá giới tăng ưu dục nói đây là trái á c quỷ hệ lọ gì á uy lực chân chính ấy ư ta có thể làm được loại trình độ này sao À sợ tự đ ủ không không đúng cái này cái gọi là thần linh làm mượn địa lợi làm được hắn lấy tự thân làm dẫn tử dẫn động quanh mình lôi vân tụ t ậ p thiên nhiên uy lực hơn nữa trái cây năng lực hai người gia tăng mới có thể làm đến mức độ như thế A sợ tiến một bước phân tích nói hải quân quân h ạ m bên trên cả đời ngẩng đầu nhìn tụ tập lôi vân nước xoáy sắc mặt nghiêm trọng quân h ạ m không thể đợi ở chỗ này hắn nắm bát vong điều khiển quân h ạ m cực nhanh hướng những địa phương khác rời đi cả đời đại thúc thì trung tướng không thành vấn đề đi nạn bị buồn thầm nghĩ lao phu cũng không biết cả đời nói bây giờ chúng ta có thể làm chính là cách xa thiểm điện trung tâm tránh cho thuyền h ạ n mất khống chế、thích、nhất định sẽ không việc gì nỗi ì cô nói đại thúc chúng ta đi trước không thể để cho trung tướng đối mặt kẻ địch mạnh mẽ lúc còn phải phân tâm chiếu cố chúng ta cả đời gật đầu một cái điều khiển quân hạm rời đi ha ha ha này chính là thần h ệ n ộ tùy ý cười to hắn nằm ở lôi vân vòng xoáy chính trung ương quanh mình lôi điện x sôi ngược khiến cho hắn mặt bảng minh ám không chừng rất là đáng sợ lôi thần xét xử tham xoa kích đan chéo dẫn động lôi vân nước xoáy thả ra lôi điện hình chữ thập trùm ánh sáng tự nghĩa nơi thả ra ở trời u ám trong hoàn cảnh tạo thành duy nhất quang hết thể sự vật hào quang đều bị nó sợ đ o lấy đa số người tim sợ hãi lông tơ dựng thẳng không thở nổi mà hải quân trung tướng phảng phất không có nhận được ảnh hưởng người thần linh kiếp sống như vậy kết thúc lần sau đổi một nghề hít nói hắn thở dài hay là dùng đến chiêu này rồi chiêu này là ta cùng đệ nhất thế giới kiếm hào giao thủ sau sinh ra càng lộ hẳn đủ ứng phó đi dạ khí d à i hắn thu hồi cây khô đơn cầm trong tay cổ g ạ dạ xì cổ g ạ dạ xì bên trên tre lấp đậm đà bật sổ sổ cu hạ kỳ hít đón lôi đ ì n h vòng xoáy nhảy trí cao không cổ g ạ dạ xì về phía trước bổ một cái một đạo nối liền trời đất thẳng đứng kiếm khí chẳng ra thời gian tựa hồ chậm lại thuyền cứu hộ bên trên cánh quạt tốc độ xoay tròn chậm lại trong lúc nhất thời phong vân biến n o mây đen trợt bị phát tán k hệ nộ hai thanh lôi xin sôi ngực ư ở phụ cận kiếm khí trợt đem lôi xin chém gậy tiếp lấy xuyên qua hệ nộ thân thể ta nhưng là thế gian duy nhất thần hệ nộ thấp giọng nói thân thể của hắn tựa hồ là mất đi thật sự có sức lực từ không trung rơi xuống hết hướng phía dưới lao ra chuẩn bị bắt hệ n ổ thân thể đua tiêu phí nhiều như vậy khí lực có thể làm cho thần chạy sao húng chi người này chạy sau khi chính là một cái đại địch cùng mọc phịt rằng có ưu dục lập tức bung ô tha chiến đấu từ thuyền cứu hộ bên trên n mẹ xuống hắn phía sau lưng cánh k h ô n g chế hướng bay cách xa hệ nổ ha ha ha ha tên ngu ngốc này thần chỉ có thể vì hắn cầu nguyện u dục nói từ hôm nay bắt đầu sở cấp tỷ hạ tự do k hướng h sau nhìn một cái u dục lập tức im tiếng cho vào t h ở gấp bất an được rồi hệ nổ quan trọng hơn k hệ hai chân đạp trên không trùng mượn gấp tổ phản lực bắt hệ nổ thân thể hệ nổ hai mắt thất thần mặc cho vết thương trên người chạy x u i theo ta trở về đi thôi người trái cây làm người ta bất an thịt nói hệ nổ hai mắt đột nhiên nổi lên thần thái ha ha ha ngu xuẩn phạm nhân thần coi như thùa cũng sẽ không bị phạm nhân giam cầm một lôi điện chân đâm hắn cầm nắm đến bên trái ngực dòng điện s u n g mạch tự trong tay thả ra nhắm ngay tim vị trí s u n g mạch thoáng qua một cổ mùi khét lẹ sinh ra thần vĩnh viễn sẽ không khuất phục phạm nhân hệ nổ nói hắn cảm nhận tim mình vẫn đang nhảy nhót tay trái lần nữa sinh ra dòng điện s u n g mạch đang lúc hắn chuẩn bị thả ra lúc một cái giống như bằng sát tay kèm ở hệ nổ cánh tay phải mặc dù ngươi là trung nhị bệnh nhưng không nghĩ tới tính cách còn rất liệt mã hít nói trên người hắn b ộ c phát ra bật sổ sổ cụ hạ kỳ ớ c chế hệ nổ nguyên tố hóa tiếp lấy một cái sống bàn tay bổ về phía hệ nổ cổ đem sau người chém vựng hít bay về phía hải quân quân hạ m vị trí hít trung tướng ta liền biết rõ ngươi có thể nabi nói t r u n g quanh còn lại hải quân b ộ c phát ra h o à n h ồ bọn họ quan trên so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn không hổ là đại tướng thế chỗ k héo mẹp cô nói trong lòng của hắn tính toán lần k ế hải quân đại tướng chỉ sợ cũng có hít đi hít thật là làm người ta không đoán ra cả đời nói mọi người giống vậy cực hổ cầm hải lâu t h ạ tới Kích、nói hắn chỉ huy h ả i quân tân binh sau người nắm h ả i lâu thạch xiềng xích ở trên người hệ nổ q u ấ n quanh một vòng lại một vòng cả đời thuyên chuyển trái cây đem thuyền cứu hộ phóng đi qua ạ s ở đám người mang theo tù binh nhảy đi qua tiếp theo đi dây năm nạp mỹ chỉ huy phương hướng chờ một chút chúng ta đi trước một chỗ sở thai tị ạ nói sở thai tị ạ nạp mỹ vẫn đạo ta khi còn bé nghe nói qua cái địa phương này bất quá thật tồn có ở đây không trên trời cũng tồn ở phi chu rồi nhiều một hòn đảo cũng chẳng có gì là đi s ô rộ nói h ả i quân tử tù binh trong miệng biết được cụ thể phương hướng ngồi phi chu tiến tới chương một trăm bốn mươi lăm điều đình nội gian hiện chương một trăm bốn mươi lăm điều đình nội gian hiện gợt nhì c ả dưới mặt nạ môi k h ẽ r u n đôi tay cầm lại cầm cuối cùng lại lựa chọn buông xuống chính diện chém giết cũng không phải là cờ tờ ho sở trường hơn nữa buộc xã luy nộ đang ở khoanh tay đứng nhìn quan trọng hơn là cho dù hắn bỏ ra sinh mệnh cũng khó mà ngăn trở tứ hoàng hắn có chút hướng bên cạnh di động một bước tóc đỏ ngươi tại sao muốn ngăn cản cuộc chiến đấu này gợt nhì cạ không hiểu mà hỏi thăm hắn l ệ thuộc thế giới chính quyền đ i ệ a báo tổ chức mơ hồ biết được tóc đỏ sạt cùng ngũ lao tinh quan hệ đặc biệt cũng không phải hoàn toàn đối địch hắn từng ở thánh địa mặt gặp qua mang n g ũ t r ù m tóc đỏ chỉ là không có lộ ra sạt có chút ghém ắ t nói chúng ta đợi cái k i a thời cơ chưa tới dứt tiếng nói tóc đỏ rút ra cái d ì p h ẳ n g hai đao trẻ bể hải lâu thạch xứng xích k i n hai h mắt phức tạp tóc đỏ ta viêm t hai thiếu ân tình của ngươi hắn ngay sau đó đi tới trước mặt đặc công lạnh lên một tiếng món lợn à y bách thú sẽ với các ngươi tính một chút phật xuất ra cảm kích nhìn thoáng qua tóc đỏ cảm ơn hai người các ngươi đi với ta một chuyến、đi. ta sẽ đem các ngươi đưa trở về sắt nói hai người đi theo tóc đỏ phía sau leo lên z fort sở hảo phật xuất ra ánh mắt đỏ thắm mà nhìn viêm hai kinh lạnh rên một tiếng bại tướng dưới tay muốn ra tay với ta sao ngươi cái này h ắ d ư ợ c điệu nhân phật xuất ra hai cái lỗ mũi phun ra xương trắng tức tối nói hai người ánh mắt xuôi ngược nếu như không phải là bởi vì thân ở tóc đỏ thuyền hạ bên trên tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ sắt hướng hai người giải thích dâu trắng cùng cái đồ đối thời của mặt phật xuất ra hai người lập tức ngừng công kích mặc dù bọn họ lẫn nhau thấy n g ứ mắt lại hết sức quan tâm thuộc quyền băng hải tặc tình huống b ọ người họ đ a n chuẩn bị cắn kẽ hỏi. Bung bung. Sắc trong ngực cái, hỏi. thoại vang hắn nhìn một cái, ngay sau đó đi về phía không Bung bung. trong điện trùng vang ngay bị kẽ rội, đi sau một đó về mật mới một một thất. tiếp thông điện thoại, một đầu khác liền tới dít lên một tiếng. Hắn khác điện liền chuyển lên Ngươi vừa đầu Sắc.、Người、biết do n g ư ơ i đang làm gì nhà sao lần này mệnh lệnh nhưng là do chúng ta năm cái tự mình truyền đạt trọng yếu nhất là n g ư ơ i thả đi lần này gì ả n gì dân ta mặc kệ n g ư ơ i rốt cuộc đang suy nghĩ gì nha lập tức lập tức đem lần này gì ả n người mang về ngũ lao tinh nói chỉ sợ ta khó mà làm được sắc chấm dãi nói người đừng quên thân phận của ngươi phí gã làn độ tộc tiểu hải ngũ lao tinh nói xin lỗi chỗ này của ta có chút không nghe rõ sắt c ú t điện thoại hắn đi ra khoang thuyền chỉ huy z fort sở hảo đi hòa nội quốc một đồ khác ngũ lao sắc mặt của tinh xanh mét phí gã làn độ này tiểu g i a hỏa càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi l à n lầy gì ạn tuyệt không thể cho tàn lại cháy lại nghĩ một chút biện pháp dâu trắng đời thứ hai cũng ở đây trong tay chúng ta là hít người này bắt hít ngược lại có chút quân hai hắn ở hải quân chung danh vọng rất cao không ít người đưa hắn coi như nhiệm kỳ kế anh hùng hải quân chờ một chút tuyệt không thể để cho hắn đi gặp đường xưa thân phận của hít tin tức thuần khiết sao hắn họ thị trung có hay không dê không có hắn mười lăm tuổi thời điểm liền gia nhập hải quân đối hải quân công nhận độ rất cao hơn nữa hắn cũng không có thức tỉnh hạ hụ sổ ku ha ki vậy thì tốt hải quân không cần cái thứ nhị gạ nếu như hắn nghe lời anh hùng hải quân danh hiệu cho hắn cũng không sao ngũ lao tinh ngồi ở trên ghế salon bắt đầu thảo luận sau tiếp theo đối sách ba ngày sau tin tức đ i ể u mang theo báo chí bay về phía toàn thế giới、thì、hướng h tin tức đ i ể u phất tay một cái một tờ báo lơ lửng đi xuống hắn ngay sau đó kín đáo đưa cho tin tức điệu năm mươi mờ ly qua báo chí nhất trung ương in tóc đỏ gò má ngay phía trên in đại đại thể chữ đậm tứ hoàng s á t đến đ o à n nội quốc ngăn cản đôi hoàng đấu cạnh tranh sas lại là này ra hỏa hít nói hắn đã từng thu góp quá tứ hoàng giữa chuyện cũ tứ hoàng đều là trên b i ể n khơi đỉnh cấp nhân vật có chính mình tính khí tính cách với nhau phát sinh mâu thuẫn là thập phần thường gặp sự tình nhưng đại đa số cũng không có đánh một mặt song phương lẫn nhau cố kỵ mặt khác s á t sẽ ra mặt điều đình hắn tựa hồ là duy trì b i ể n khơi trật tự chuyện này với hắn có cái gì chỗ tốt sao là tâm tổn thiện n i ệ m tránh cho nhân tứ hoàng mâu thuẫn mà tạo thành sinh linh đ ồ thán sao hay lại là phía sau lưng có khác những nguyên do khác hít không hiểu nói hắn nhìn những người khác đa số hải quân cũng ở đây làm bộ thảo luận phần lớn xúc động đôi hoàng tại sao không có phát sinh xung đột kịch liệt như vậy thì có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi ngồi thu ngư ông ánh mắt của hít trật lóe tóc đỏ người này không phải là ngăn cản hải quân làm lớn đi dù sao hải quân cùng thế giới chính quyền ở trong mắt người khác trên căn bản thuộc về cùng trận danh nhưng chỉ có ở hải quân chung người biết rõ song phương lý niệm khác nhau h í mục tiêu là chung kết đại hải tặc thời đại hoàn toàn chém khứ thế giới chính quyền h i ệ hóa chỉ đem hải tặc s á t sạch sẽ cái thế giới này cũng sẽ không thay đổi xong còn phải trừ đi trùng hút máu môn chẳng nhẽ tóc đỏ đang đợi một cái phá của người Hít làm ra suy đoán thuyền hạ n g bên trên hải quân so với trước kia ít hơn trước nhất nhiều chút hắn phái mọc phít dẫn bộ phận lão binh ở lại sở cấp tỷ a trung hắn mục tiêu không chỉ là hải tặc còn có thế giới chính quyền nếu như chuyện sau thất bại mà nói còn có thể cho những người khác lưu một con đường lùi hắn suy nghĩ đang nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ sau tiếp theo thế cục biến hóa dị dỗ dị dồn no mi chừng nộ dị cộ mang theo điện thoại trùng chạy trầm đi tới trước người hắn trung tướng hải quân trụ sở chính mới vừa tài trí điện sengo cù nguyên soái quyết định để cho ngài trở lại hải quân trụ sở chính nộ dị cô nói trở lại kích nói bọn họ còn chưa tới dê năm căn cứ ngay tại trên b i ể n khơi nhẹ nhàng mấy ngày gặp phải hề nô hướng lệnh mà tịch đổi này có thể không phải trụ sở chính phong cách sengo cù nguyên soái có nói chuyện gì sao kích hỏi không có nhưng hắn nhấn mạnh điều này rất trọng yếu hy vọng ngài hiểu nộ dị cô nói sengo cù nguyên soái là người được cái gì sao điều này cũng đúng tứ hoàng giữa phát sinh mâu thuẫn trên biện khơi phong vân biến n o ngay cả ta đều có thể nhìn ra thế cục khẩn trương k í c h lục l o ạ i cảm được ta biết n ộ i dị cộ vốn tưởng rằng trung tướng sẽ tức giận dù sao cho dù ai nhận được loại này mệnh lệnh cũng sẽ không sờ được đầu não thích trung tướng thật là cái lòng dạ rộng rãi người n ộ i dị cộ ở trong lòng nghĩ đến thích truyền đạt sửa đ ổ i thuyền hạm đi mệnh lệnh ra dự liệu của hắn là hải quân tựa hồ cũng không cái gì dị nghị ngay cả tân binh cũng là như vậy su các ngươi không h i ể u kỳ tại sao làm như vậy đây thích ỏ i quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên t r ư c dì xét người su nói ta biết rõ Ta chỉ biết t chỉ rõ r u năm g tướng l ngày đúng. đ người. người. nói. Trên thực thế, ở gặp qua cùng nghệ nộ chiến Gục gặp Câu cầu thực tế, qua sau t h ị i ngồi quân hạm đi tới hải quân trụ sở chính gần biển nơi hắn nhìn rất là quen thuộc phương mã dìn là một tòa trăng lưới liềm hình cái đảo cái đảo trung ương quảng trường có thể chứa mấy vạn người thao luyện bốn phía vườn quanh tháp quan sát cùng tháo đài tạo thành dễ thủ khó công thế cục đáng tiếc khi nói hắn ở trở lại hải quân trụ sở chính thời điểm thì có đồng liêu thông tin tiết lộ một ít phong thanh lần này đối thủ có thể là mạnh nhất trên thế giới nam nhân dâu trắng lại cứng cái đảo cũng không ngăn được đỉnh cấp cao thủ x ó a chiêu không nghĩ tới cho dù thay đổi thời gian tuyến vẫn sẽ phát sinh trên đỉnh chiến tranh nhắc tới nay chàng chiến tranh t ă n nguyên hay lại là do hắn tạo thành bắt dâu trắng đời thứ hai bến tàu nơi dừng lại g à y đặc quân hạm hải quân ở mảnh này trên biệt thơi cuối cùng cũng muốn bộc lộ tài năng thuyền hạm dừng lại ở bánh lái trên miệng ném cái neo trung tướng chúng ta đã đến n ạ bị nhắc nhở được k h ị t gật đầu một cái mang theo mọi người xuống thuyền phía dưới sớm có hải quân chờ đợi trung tướng s ẻ n g gỗ cù nguyên soái xin ngươi đi phòng h ọ p họp k h ị t gật đầu một cái đâu vào đấy dê năm hải quân sau liền đi theo hải quân đi phòng họp hắn gõ cửa một cái ngay sau đó đi vào hắn nhìn vòng quanh bột phía xuất hiện không ít khuôn mặt quen thuộc sợt ổ kẹt r o n g miệng ngậm xi、si、gà không nhịn được ngồi trên ghế ngồi trên mông hắn giống như dài cây gai hắn hướng hít có chút gật đầu vỗ một cái bên cạnh trống không cái ghế tỏ ý sau người ngồi ở chỗ này hít vốn định ngồi ở bên cạnh hắn b ả vai đột nhiên chầm xuống hắn quay đầu nhìn lại khi nạ mặc màu đỏ thám âu phục một con fan mái tóc dài màu đỏ bông xuống trên vai trên trán mang màu tím kính dâm một bộ nữ cường nhân bộ dáng cấp tướng trở lên ngồi ở đó bên khi nạ nhắc nhở t h ô n g bạch như vậy ngón tay chỉ về phía trước sợt mù kẹ huyết ba sắc mặt hắn t ố i xâm lại trong lỗ mũi phun ra số lớn khói mủ cắt hắm am tính toán lần này trở lại trụ sở chính sau sẽ không đi đông hải ở lại đại hải trình hơi chút bắt mấy cái hải tặc bay tới cấp tướng k h ị t lộ ra ánh mắt ấ y n ấ y sau đó đi theo hy nạ đi tới phía trước chỗ ngồi bây giờ ngươi cũng lên tới cấp tướng rồi không k h ị t hỏi thiếu xem thường người một năm này k hy nạ cũng đã làm nhiều lần nhiệm vụ cơ bản đều không n g h ỉ qua k h ị t nạ đem trên bả vai huy chương triển lộ ra thiếu tướng k h ị t nói ngang k h ị t nạ âm cối d ơ lên trong giọng nói có chút kiêu ngạo nàng hai chân đong đưa nếu như có cái đôi u mà nói đã muốn r u n g dậy rồi rất đáng ờm thịt bình luận thả ở kiếp trước mà nói bao nhiêu là một cái nghề giám đốc trong đầu hiện ra một bức tranh k h ì nạ ngồi ở ông chủ trên ghế một tay hút thuốc một cái tay khác xử lý trong tay văn kiện sẽ mở bao lâu k h ị t h ấ p giọng hỏi mở cả ngày nguyên x o á i không ngừng an bài đến quân đội khi nạ nói hai người tại hạ phương xì xào bàn tán k h ị mặt mày hớn hở bắt đầu giảng giải chính mình công tích k h ì nạ cũng không thường địa phát ra than thở và rất lợi hại xe gỗ cù nguyên x o á i đứng ở phía trước nhất tẩy sạch giọng nói hai người vẫn đang thấp giọng nói chuyện cực kỳ giống giờ học không tập trung ngồi cùng bàn xe gỗ cù lần nữa ho khan một cái so với trước kia hơi nặng đi một tí vẫn không có bị để ý tới tờ s u z i tham mưu híp mắt một cái khoe miệng mang theo nụ cười nhìn hít hai người hít chú tướng hít chú tướng sengo cụ lập lại hai lần hí nạ dùng t u ổ i t r ò rồi hít sau người mới nghe rõ ràng bay về phía trước hít đang muốn đứng lên lại bị hí nạ đỡ bả vai cái này cùng tiếp t r ư ớ c lớp khác nhau thiếu chút nữa đem cái thói quen này mang tới hải quân trụ sở chính hít lật đầu tỏ ý sengo cù nguyên x o á i hít hai ngày sau n g ư ờ i phụ trách khu vực này làm hết sức ngăn trở phiên đội trưởng sengo cụ chỉ chỉ rộng rãi chàng trung ương vị trí được h í nói hắn nhìn bản đồ ăn bài tận cùng bên trong thị xử phạt đài từ hình phía trước b ệ là tam đại tướng châu ngồi xuống chỗ ngồi mới là vương hạ thất vũ hải hắn phụ trách trung du vị trí khoảng cách thất vũ hải không xa sen gỗ cù nguyên x o á i lại khai báo một ít chú ý sự h ạ sau đó tìm người kế tiếp cấp tướng sĩ quan h í đang muốn lần nữa cùng hy nạ dì thay một phen sau người cũng không lý dâm đạp hắn hắn bay đầu lại phát hiện không ít hải quân chính nhìn chăm chú nơi này có điểm giống tiếp trước ở trong lớp nói lặng lẽ nói bị lao sư bắt d á vẻ hội nghị mở hai giờ cấp tướng sĩ quan cơ bản đều có chính mình vị trí sen gỗ cù nguyên soái hạ lệnh giải tán hải quân tụ năm tụ ba từ phòng họp đi ra khi, khi nạ sợ mô kẻ ba người tụt lại nhắc tới thế nào không có thấy r ẹ phi lao sư khi hỏi r ẹ phi lao sư tay cơ giới ra nhiều chút vấn đề n g ạ i nhân mang theo hắn đi đảng đầu đảo tìm giờ dịch giờ về gạ p ụ trợ giúp khi nạ nói nàng là trong ba người tin tức linh thông nhất một người kia cũng không tệ khi nói cứ như vậy r ẹ phi lao sư khó mà tham dự lần này chiến tranh mặc dù không thể thấy cựu nhân tự mình ngã xuống nhưng r ẹ phi thân thể không đủ để chống đỡ hắn tham dự này tràng chiến tranh lúc nào đi sợ mô kẻ hỏi mặc dù hắn ở trại v ấ n l u y ệ n lúc là cái vấn đề hải quân nhưng cùng rẽ phỉ quan hệ lại không tệ ở ba ngày trước khi nạ nói ngại nhân hẳn là trước thời hạn biết được tin tức k h ị t suy nghĩ nói ba người hướng phòng n g ă n phương hướng đi tới đối diện đánh về phía thất vũ hải mắt lưng bị hắt c o n g lấy sau lưng hắt đao vóc người không tính là dán chắc nhưng đám người giống như là gặp phải khắc tinh một dạng tự động địa vì hắn dọn ra một con đường sắc mặt của hắn bình tĩnh tựa hồ hết thể các thứ này đều là chuyện đương nhiên cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước không có chút ba động nào khi nạ kéo hai người hướng bên cạnh tránh đi thấp giọng nói chớ c h ọ hắn mắt t ư ơ n g thật sẽ cho ra đao đây là hải quân bản sợ mổ kẽ mặt lộ vẻ khinh thường nhưng vẫn là từ tâm địa đứng ở một bên đột nhiên mắt t ư ơ n g nhịp bước dừng lại đi tới ba người trước mặt đầu hắn hơi đổi ánh mắt hướng chéo một bên sợ mổ kẹ tim đông lại một cái áp lực thật lớn khiến cho hắn không tự chủ được cầm quả đấm n g ư ờ i đã đến rồi mắt t ư ơ n g nói thịt thoáng gật đầu cẩn thận một chút đừng chết rồi mong đợi lần sau giao thủ mắt t ư ơ n g nói mỗi ngày cắt tường mà nói thịt nói ngươi cũng phải mắt t ư ơ n g gật đầu sau đó từ ba người bên người đi qua t r u n g quanh hải quân lại giống như là nổ nồi đem hít vây ở trung ương thất truy b á t thiệt bắt đầu thảo luận m á t t ư ơ n g đi tới phía trước khoe miệng méo một chút tâm tình không tệ bị nhiều như vậy người yếu vây quanh nhất định rất khổ nao đi trung tướng m á t t ư ơ n g mới vừa nói là cái gì người cùng hắn đã giao thủ ta nghe nói m á t t ư ơ n g xuất đao chưa bao giờ sẽ lưu t ì n h hải quân liên tục đặt câu hỏi ở phía trước lấp kín con đường các ngươi không đ ó i bụng sao hít bất đắc dĩ hỏi a n cơm không tích cực tư tưởng có vấn đề làm cơm mới là hải quân nhất ứng làm việc chương một trăm bốn mươi bảy dâu chẳng đến t hải á n h địa t r quân g n được ờ xưng một trăm linh trên thực tế trên quảng trường hải quân không sai biệt lắm năm chục ngàn cộng thêm hậu cần duy trì hậu phương trật tự hải quân có tám vạn người dù cho như thế năm vạn người hơi chút núp n í t h cũng sẽ khiến cho đại động đất dôn dày、Hít、nhìn lại dê năm hải quân cả đời hai tay nắm t r ư ợ n đao cho dù lao phu không nhìn thấy nhưng là có thể cảm nhận được dày đặc như vậy sinh mệnh khí tức À sờ nhéo một cái đỉnh đầu cái mũ sửa sang lại quần áo luôn cảm thấy nơi nào có nhiều chút không vừa vặn xô rộ tay trái một mực đặt ở trên chuôi đ a o đỉnh đầu của hẹo mẹp bổ có chút d ư ớ g mồ hôi khẩn trương sao k h ị t nói hẹo mẹp bổ miễn cưỡng cười vui không khẩn trương lúc chiến đấu thông minh một chút chọn tiểu binh đánh đừng tìm cái gì phiên đội trưởng cách ta gần một điểm thịt nói hắn sẽ tận lực bảo vệ hải quân dâu trắng băng hải tặc sẽ đi không gì xét người xu hỏi dì xét người cùng cầu cầu người là dê năm duy hai ở lại hiện trường tân binh bọn họ cũng có trái ác quỷ, thực lực không tệ so với các lao binh cũng lợi hại trải qua này chàng chiến tranh sau nói không chừng là có thể đi đến giáo quan tiêu chuẩn hít khấu trừ móc vành nón biết bởi vì hắn là dâu trắng dâu trắng su lẩm bẩm nói thân là tân binh hắn chưa từng hiểu được tứ hoàng ở đại hải trình thống trị lực dâu trắng là do thân tình xây dựng băng hải tặc đoàn đội trọng yếu nhất liên kết là thân tình con ruột gặp phải nguy cơ cũng không tới mà nói băng hải tặc sẽ chậm rãi sập hít giải thích ba ngày trước hải quân kế hoạch sử t ử dâu trắng đời thứ hai tin tức đã chuyển khắp cả thế giới cho nên dâu trắng không thể không đến đây là dương như phía sau phát ra chút động tĩnh hít quay đầu nhìn lại b ố n g ã lục quân áp tải dâu trắng đời thứ hai đi từ hình đại dâu trắng đời thứ hai h ú t chuẩn đến nước mũi ta muốn ăn trứng cá mối cầm nắm mụ mụ đây ta muốn tìm mụ mụ đây ta muốn tìm mụ mụ muốn t r ê n người hắn trói buộc khóa sát lục quân đẩy thao thân thể của hắn đến nơi trên hình đ ạ i hắn chảy nước mắt nước mũi hồ ở trên mặt nhìn qua thật là đáng thương nhưng muốn là hiểu rõ quá hắn từng từ tập kích hải quân uy hiếp thuế kim chỗ đi qua bình dân bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng trong mắt hắn những người khác giống như là n p c như thế tồn tại không có chút nào thương hại c h i tâm đây là hắn phải có kết cục hít nói hải quân trung đột nhiên dối loạn lên thanh âm không cao giống như con mũi một dạng nhưng ở hải quân trung nhanh chóng quyết tán tam đại tướng tới hít hướng nơi dưới hình dài phương nhìn hơi thấp một chút vị trí ba cây màu tìm cái ghế chống không hải quân tam đại tướng người khoác đại dơ cao từ một bên kia đi tới bọn họ mặc không chút thay đổi không có từ không chút n h hoặc là vận dụng lò gì ạ phở ít năng lực liền bình thường không có gì lạ địa đi tới đến trước ghế ngồi bọn họ ngồi ở trên ghế rõ ràng không có cái gì đặc biệt động tác nhưng h ị t rõ ràng cảm nhận được phía dưới hải quân sức lực càng đủ rồi nếu như chuyển hóa thành trò chơi bảng chính là tinh thần một trăm được. đáp Đến đây, câu. Ừ, ta tốt một sẽ sở làm lại hơn. hải quân Ả không ít người có chút đợi không nhìn được đây cũng là ngươi chiến thuật sao đám hải quân ở thái dương treo cao vị trí đ ợ i để cho thể chất yếu c ả m nắng từ đó sinh ra hốt hoảng thịt ở trong nội tâm dễ cận con mắt cảnh hướng hì nạ lúc này nhìn một chút mỹ nữ cũng coi là một loại hóa giải buồn chán cách thức thịt đột nhiên nhìn về phía hải vịnh mặt biển nơi cuối cùng l i t n i t xuất hiện rất nhiều thuyền hải tặc bọn họ thuyền bè đủ loại kiểu dáng ngũ hoa b á t môn màu sắc cực kỳ không d ự n nhìn qua giống như là một bọn tạp binh nhưng không có bất kỳ người nào dám coi thường bọn họ bởi vì bọn họ cờ xí thống nhất một cái đầu khô lâu bên trên dài bọn họ hoan hô đoạt vũ khí trong tay hướng hải quân thị uy bốn mươi ba chiếc thuyền hạng hướng mạ dìn lái tới hải quân nhất phương nắm chặt vũ khí trong tay không ít nhân thủ tâm dướng mồ hôi dâu trắng băng hải tặc tới chờ một chút dâu trắng mồ bít hào đây hải quân sinh ra chút nghi ngờ báo cáo nguyên soái chưa từng thấy phiên đội trưởng bóng người hoa tiêu báo cáo xe n gộ cùng u y ê n soái k h ẽ gật đầu hắn đứng ở chỗ cao có thể nhìn tổng quát toàn trường trang k u y ế t hình bánh lái nơi miệng ba chiếc bề ngoài cực giống mạch đình dài rộng rõ rệt cao với tầm thường thuyền hải tặc mộ bít hào thuyền hạm trên c ó màng nilon bọn họ lại là từ dưới nước lẹn vào mạ tới không hổ là dâu trắng sengo cụ lục lọi bánh q u a i trèo tròm dâu nói nếu như nói hải quân chung gặp đối âm dâu dơ vậy thì sengo cụ đối âm chính là dâu trắng bọn họ là hồi lâu đối thủ hôm nay cuối cùng cũng muốn phân thắng bại thời gian có chút rất xưa ta không nhớ dâu trắng đang chẳng cách thức nếu như có thể kéo dài khoảng cách đánh công phòng chiến mà nói hải quân là chiếm cự ưu thế hết suy nghĩ hắn nhìn về phía mô binh hảo dâu trắng đơn tay cầm đại đao đứng ở phía trước nhất cô lạp la mã con của ta lão phu tới hắn cả đời coi trọng nhất thân tình ở chút thời gian trước biết mình chân chính con trai bị bắt thì ra hắn cũng có huyết mạch ra hắn phía sau phiên đội trưởng cùng kêu lên kêu gào bọn họ thậm chí không có gặp qua hơ vịu nhưng chỉ là lao cha nguyên do bọn họ liền có thể vì thế đánh bạc t á n h mạng hơ vịu chúng ta tới rồi mắt cô nói ồ chúng ta tới cứu ngươi r ô dù nói nơi trên hình đài dâu trắng đời thứ hai hai mắt n g ấ n lệ bà xa hắn nhìn kia tấm cùng mình gần như giống nhau mặt cái này không thể nào là gương duy có một loại khả năng chính là mình cha ed đồ nữ gô t h ị lao cha t dâu trắng đời thứ hai, hai chạy nước mắt hình ảnh điện thoại trùng đem một màn này truyền tin đến xạ ba ảo địa địa quần đảo trên đỉnh chiến tranh khai mạc dâu trắng đem đại đao cáng ngược ở trên bong hai chân đứng sau vai hơi cong đến đầu gối hai tay của hắn nằm kéo không khí không khí lại như thủy tinh như vậy sinh ra vết chảy đó là gù dạ gù dạ no mi dâu trắng được gọi là thế giới mạnh nhất nam nhân trừ hắn g i a cường đại thể thuật cũng không thể rời bỏ trái cây trợ rút trong lúc r ở tay nhấc chân là có thể sinh ra sóng thần là chân chính có thể hủy diệt thế giới năng lực sen gỗ cù nguyên xoáy nói trên mặt biển gió êm sóng lặng một lát sau lưỡng đạo sóng lớn gào tét h mà tới chương một trăm bốn mươi tám đ i ề u binh tăng viện tiếng kích l ị t lệ vợt z r chương một trăm bốn mươi tám đ i ề u binh tăng viện tiếng kích l ị t lệ vợt z r sen gỗ cù thân ở chỗ cao nhất nhìn ra xa toàn trường cùng dâu trắng cách không r à n co hai người thân là song phương chỉ huy tối cao cũng không có h ô n một cái chiến trường mà là quan sát thế cục tiến hành nhân viên điều động bùn bùn xe gỗ cù trong tay điện thoại trùng văng lên hắn n h ư ớ n g mày một cái trước trận chiến hắn đem phần lớn điện thoại trùng để đó không dùng lúc này có thể gọi điện thoại tới tuyệt không có thể coi thường là nơi nào xảy ra vấn đề trong lòng hắn căng thẳng ô n trong lòng nghi ngờ tiếp thông điện thoại trùng trong điện thoại một đầu khác pháo binh cả ngày một đạo lãnh đạm chuyển tới âm thanh s e gỗ cụ là ta xe gỗ cù nhớ lại thanh â m là ngũ lao tinh khoa học phòng vệ vũ thần xạ t ù n thánh có chuyện gì sao thánh địa mặt dự, gặp gỡ quân cách mạng vây công để cho hải quân đại tướng trở về thủ x a tùn thánh thanh â m lạnh lùng tựa hồ không trộn cảm tình cái này không thể nào đây là hải quân cùng tứ hoàng quyết t h ă n g chiến s e n gỗ cù có chút không kiềm chế được nỗi n ò n g thanh â m của hắn hơi có chút đại đưa đến những người khác liên tục nhìn chăm chú hắn nhìn vòng quanh bốn phía hít sâu hai cái bình phục tâm tình nhẹ giọng nói này c h à n g chiến tranh hải quân tuyệt không có thể bại n g ư ơ i biết rõ điều này đại biểu cái gì đi đây là hải quân tôn nghiêm cuộc h i ế n x í quyền có chút nhìn về phía xen gỗ cù phương hướng lặng lẽ gian thả ra chính mình kẹ bủn sổ cù hạ kỳ hử hải quân đừng quên thân phận của các ngươi xạ t ù n thánh nói s e n gỗ cũ suy nghĩ những lực lượng khác trong đầu thoáng qua gặp bóng người có thể h ì n h lúc trước nói những lời đó để cho hắn có chút do dự gặp hắn không có tham dự này chàng chiến tranh đi để cho hắn trở lại xạ t ù n thánh nói hắn giọng cương quyết không cho phép bất luận kẻ nào n ị c h s e n gỗ cũ yên lặng chốc l á t nói được thế giới chính quyền không thể vào lúc này bị bại thời gian này điểm không đúng dâu trắng nhìn đang ở gọi điện thoại s e n gỗ cũ nơi k h ỏ miệng hơi con hắn xách đại đao chỉ về phía trước cô lạp lạp lạp, lạp. các con đám hải quân đã lâm vào xu hướng suy tàn công kích một lần hành động đánh tan bọn họ hắn r ứ t tiếng nói lúc này ba mươi bốn chiếc thuyền hạm cũng đồng loạt cập bờ một đạo bóng người màu vàng từ thuyền hạm sau t r ô i ra hắn đầu có hai sừng trong miệng sinh ra thật dài răng n a n h nơi cổ treo ba viên thật lớn đầu vóc người cực kỳ cao lớn so với bình thường c ự nhân cao hơn bên trên g ấ p ba lao cha chúng ta tới rồi lịch lệ uzze nói theo bóng người màu vàng xuất hiện hải tặc môn tinh thần đại thịnh ta sẽ đem đệ đệ cứu ra l ị c lệ uzze nói hắn rút ra đại trường đao hướng hải quân trụ sở chính vị trí phong tới hắn một cước g i ẫ m đạp trên đất mặt đất trở nên rung động đám hải quân thấy thân hình hắn không khỏi hà to mồm trong lòng sinh ra khiếp ý trong tay đ a o không có lúc trước vậy thì nhanh trong tay t h ư ờ n g cũng giống thẻ dồi xác l i t lệ b ộ t g e rờ người khoác áo giáp rút ra đại trường đao trường đao vung về phía trước một cái mãnh liệt kính phong đánh tới vô số hải quân bị đánh bay quan trọng hơn là hải quân tinh thần đê mê không không thể lui cho ta cây đao nhắc tới một tên hải quân hai cổ run rẩy run rẩy lại không để được khí lực nhưng cái này không trách hắn bất luận kẻ nào thấy ba mươi tám mét cự vật lúc cũng sẽ trong lòng lối bước hắn cầm h i này đại đao hướng đạo thân ảnh kia phong tới là dỏ hết nghi ẩn trung tướng dôn dần trung tướng nhưng là lý lịch giả nhất cự nhân trung tướng đám hải quân hoan hô dôn dần cự nhân trung tướng cầm trong tay đại đao xông về lịch lệ vật dê r lịch lệ vật dê r đột nhiên ngầm đầu một cướp đạp lên mặt đất đem quanh thân còn lại hải quân chấn trọng tâm không vững rơi xuống đất hắn cầm đao bủ về đằng trước cự nhân trung tướng dơ đao ngăn cản nhưng thân đao giống như là bạch giống như giấy trong nháy mắt bị p h á c h bể trên thân thể hắn hiện ra một đạo vết máu không rõ sống chết dồn dần còn lại cự nhân hải quân dẫn tí mặt một người cầm trường thương một người khác cầm b đ a lớn hướng l ị ệ t lệ b ộ ủ a ze chạy như bay đến cầm trường thương cự nhân xách xuống hướng l ị ệ t lệ b ộ ủ a ze cổ đâm vào l ị ệ t lệ b ộ ủ a ze đơn tay nắm lấy trường thương nâng lên đại đao về phía trước chém cự nhân trong nháy mắt nga xuống một cái khác cự nhân mắt muốn sắp đứt hắn từ không trung n ả y lên cầm đồ lớn hướng xuống dưới bổ tới l i lệ của ze đại đạo hướng không trung bộ ngang liền người ma phủ trong nháy mắt chém gậy kia cự nhân nửa người trên rơi ở trên mặt bằng trận đến con mắt tiết lộ ra không cam lòng đám hải quân không khỏi thanh thế một hồi nhìn về phía nơi đ à i cao vẫn ngồi ngay nắn g đại tướng các đại tướng còn không ra tay sao loại quái vật này lại thật tồn tại bọn họ âm thanh run r ẩ y mạnh liệt vượt qua đến chính mình sợ hãi cô lặp lạp toàn lực che chở l ị ệ t lệ b ộ t z i r dâu trắng cười to nói hạ chỉ huy mệnh lệnh l i t lệ vật g i r đang chằng sau hóa thân làm đẩy tới máy điên cuồng gần hơn cùng tử hình đại khoảng cách sẽ để cho lão phu ra tay đi hoàng viên l ư ờ i biếng âm thanh v a n g lên hắn hóa thành một bó quang bay về phía không trung hắn hai tay quanh vô số đạo tia chớp vàng từ hai tay vung thả ra đến hướng liệt lệ b ộ t dê rở、e、thân thể bắn tới dạ xạ cani no mạ gà tà mạ mắt cô hóa thân làm nửa nhân thú hình thái ngăn trở ở trước mặt hoàng viên sẽ không để cho người được xính hắn một c ư ớ c đá về phía hoàng viên hai người trên không trung chiến đấu vì sợ tạ vung hai thanh tây dương kiếm tây dương kiếm trôi đi qua lưu lại tường vi cánh hoa h í giống vậy cầm xong kiếm tiến hành chống đỡ phản công hắn xong kiếm lúc rơi xuống không chúng dâng lên rung động lấy kiếm thân thật sự rơi nơi vì nguyên điểm hướng tứ phương tản đi hắn đem hạ số k ẹ n dung nhập vào kiếm kỹ bên trong một chiêu này đang giải phóng kiếm k ỹ lúc không có cái gì chỗ dùng nhưng ở tiếp thân chiến trung lại lạ thường tốt dùng hai người thân ảnh đan vào một chỗ đinh đinh đinh, đinh. vì sợ tạ cao mày trong tay hắn tây dương kiếm mỗi lần cùng hải quân trung tướng giao thúc lúc đó cũng sẽ sinh ra d u n g động mặc dù d u n g động cường độ không lớn nhưng lại số lần rất nhiều chấn hai tay của hắn tê dại màu trắng bao tay nơi dần dần dịn ra vết máu trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ vốn định kéo ra chiến trường nhưng lại bị hít q u â n lấy d u n g kiếm tiểu quỷ thật có nhiều chút khó giải quyết vì sợ t ạ nói người cũng không sai Hít mặt nợ nụ cười nhìn qua rất là dễ dàng hai người thân ảnh lần nữa xuôi ngược khoảnh khắc sau Hít cảm thụ run dày lớp băng hắn đột nhiên hướng hậu phương này hắn nhìn về phía chiến trường vô số hải quân ở lịt lệ b ộ t ze r chung quanh bi hảo hướng xa xa chạy đi không thể để cho cái tia cự nhân lại phá hư chiến trường vì sợ ta theo hắn tầm mắt nhìn lại khẽ cởi tránh trên người giữa chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc Dai bổ về đằng trước, động tác nơi này nằm ở đại hải trình nửa đoạn trước căn bệnh mây đen bao phủ không trùng thường xuyên không thấy được một tia ánh mặt trời nơi này là thế giới chính quyền nghiêm mật nhất nhà tù chỉ có cùng hung tụ cực các phạm nhân mới có tư cách bị giam cầm ìm kéo đao phần lớn nằm ở đáy biển mặt biển bộ phận là một cái bán kính hai cây số hình cái vòng cốt đảo phía trên nếp i đứng thẳng ba tòa t h á t canh có thể đem chung quanh hết thể nhìn một cái không s ó t gì trên bầu trời chuyển tới trận trận sấm vang những ngục tốt ngẩng đầu đi lên nhìn lại phía trên vân thật giống như ở vận động có phải hay không là trời m u ố n mưa chờ một chút đó là cái gì là long sao những ngục tốt hoảng sợ ngắm hướng thiên không một con thanh long ở trên trời đằng vân giá vũ nơi chán sinh trưởng một đôi sử hiệu móng trước bên trên quấn vòng quanh á n h lửa thơ màu l a n miếng vạy bao phủ ở toàn thân thân thể như dãy núi như vạy đo l o quân quân quân đột nhiên một n cái rực lông từ không trung bay xuống hắn hóa thành hình người ngắt ở cải đồ phía sau đem đạn toàn bộ chặn rực lông cực nhanh xẹn qua bốn chiếc quân hạng phía trên giơ lên hai cánh tay rung động lưỡng đạo khí lưu đánh phía quân hạng trong khoảnh khắc quân hạng bị hủy đi rực lông bay tới bên cạnh cải đồ lạc hậu nửa bước hóa thành hình người kim nơi này chính là ỉm kẹo đao đi cài đồ nghi ngờ nói cài đồ đại ca chính là chỗ này chỉ có thế giới chính quyền mới có thể ở c ẳ n b ê n trên xây cất loại này kiến trúc k i m trả lời vậy thì tốt căn cứ dâu trắng cái kia lão quỷ suy đoán dạ kệ chính là ở đây thế giới chính quyền v ì để cho hải tặc nội chiến cố ý khơi m à o lao tử cùng lão quỷ chiến tranh cài đồ nói hắn cướp lên hạt hướng cửa sắt đập một cái ẩm một tiếng vang thật lớn cửa sắt hét lên rồi ngã gục cài đồ một tay sách lang n h a đồng nên ngang đi vào trên hành à lang có một đội ngục tốt phát hiện hai người thân ảnh các ngươi là làm gì nha ngục tốt vô về phía báo động trong lúc nhất thời còi báo động vang dội ở ìm kẹo đao một tầng làm ồn người chết cài đồ thả ra hạ sổ cù hạ kỳ theo dõi điện thoại chúng như vậy ngất xỉu coi báo động đột nhiên ngừng lại hắn tóm lấy một cái ngục tốt hỏi dạ kẻ ở chỗ này sao t i ế m ngục tốt nơm nớp lo sợ trong cổ họng giống như thẻ một cái căn gai nhọn nửa ngày không nói ra lời không dùng cái gì cài đồ một tay dùng sức ngục tốt nhất thời không một tiếng động đại ca lấy giả kẻ thực lực mà nói hắn hẳn bị giam ở đệ lục tầng vô hạn địa ngục kinh nói tuy nói ỉm kẹo đao gần như không truyền ra tin tức nhưng tứ hoàng địa vị cao quý có thể tiếp xúc được không tầm thưởng chỗ biết được ỉm kẹo đao ngục giam giải rác vậy cứ tiếp tục đi thôi c hạt cải vung lên mấy cái ngục tốt ngã xuống như vào chỗ không người trong khoảnh khắc đến tầng hai manh thú địa ngục tổng quản ngục đây đi nhanh thông báo tổng quản ngục phòng làm việc không người nhất định là tại nhà cầu mau thả ra cây xả mặt người x ư a bỏ cạp bậc tử ngục tốt hô lớn hắn r ú t tiếng nói đủ loại khác nhau tàn bạo quái vật lao ra nhà tù đón cải đồ vào tới cải đồ đơn côn vung lên bọn quái vật lưới bước rồi rồi rồi tầng này còn thật có ý tứ hắn thấy hình thù kỳ quái các sinh vật rất cảm thấy hứng thú cải đồ đại ca ỉm kéo đao tầng hai được khen là manh thú địa ngục lấy đủ loại kiểu dáng quái vật nổi tiếng giàn giải c á i đ ồ trong tay hạt cài một gậy đập phải cây x à lại một gậy từ đập phải bò cạp đập tử bất kỳ quái vật khó mà trong tay hắn chống nổi một chiêu chỗ sâu nhất một con mặt người lông chim sư đứng lên nó làm anh thu địa ngục mục trường cũng là tầng hai cuối cùng một đạo phòng tuyến nó toàn thể vì sư tử bộ dáng trên cánh tay bám vào lông chim c ằ m hai nơi răng nanh đưa ra nó bỏ dậy vơn quanh m ộ n phía không có phát hiện nó cơm trưa bất mán vây vây bôi mỹ s ợ nó loạn trọn người đi ra rồi rồi, rồi. người là lao đại bọn họ đi gia nhập lao tử đi lao tử sẽ để cho ngươi thấy được thế giới mới cài đồ nói mặt người lông chim sư không để ý tới giấm đạp cài đồ ngược lại hướng hắn phát ra giống giận gào thét nào tới lôi minh bắt mái cài đồ trong tay hạt cái màu đen lôi đỉnh quấn quanh ở thiết đ ổ n g bên trên ẩm mặt người lông chim sư bay rớt ra ngoài đập ở trên vách tường đem dưới đất ba tầng lối đi đập ra quá không lịch sự đánh cài đồ đi trí nhân mặt l ô n g chim trước mặt sư thả ra hạ sổ c ủ hạ kỳ cuối cùng một lần cơ hội mặt người lông chim sư cọ sát hẳn ông quần đầu có chút thấp kém tỏ ý cài đồ vớt v e nó đầu rồi rồi rồi thứ này sau này ngươi liền theo lão tử đi cải đồ cười to nói hướng thứ ba tầng đi tới t r u n g quanh hải tập môn hướng cải đồ hô to cải đồ lao đại chúng ta cũng vui lòng vì thuận ngươi cứu lấy chúng ta đi cải đồ nhàn nhạt, nhạt nhìn liếc mắt nói chờ một chút đi hắn vừa nói chuyện liền bước xuống dưới đất ba tầng m ư ờ i phút sau một chiếc bẹ gỗ đến ìm k è o đao bẹ gỗ nhìn qua cực kỳ đơn sơ nhưng lại dị thường khổng lồ thuyền trưởng chúng ta nhanh hơn điểm có người so với chúng ta tới trước một bước văn ổ chủ nói hắn mang một bộ đơn phiến mắt kính vóc người đều đạn đem một nhánh trường thường dựng trên vai thật ha ha ha ha xem ra có người với lao tử nghĩ đến cùng nhau đi rồi dâu đen cười to nói trong miệng hắn thiếu răng hơi có chút lọt gió hắn đôi chân vừa đ ạ p hướng im kẹo đao nhảy đi van c trụ nhìn bầu trời nói này chính là vận mệnh a cái gì chó má vận mệnh lao tử nhìn chúng chính là ta ai dám cướp đoạn lao tử liền giết bọn họ dâu đen ba khi nói cánh tay hắn vung về phía trước một cái hóa thành l ô đen đem vô số thuyền hạm hải cốt hút vào đến trong đó hắn nện bước ngoại bắt tự thẳng chạy về phía im kẹo đao dưới đất bốn tầng những ngục tốt mang mặt nạ chống độc lo lắng gõ nhà cầu phản phất bên trong có của bọn hắn khát vọng nhất đồ vật tổng quản ngục tổng quản ngục tứ hoàng c ạ i đô xâm phạm mục giam đã đánh tới dưới đất tầng ba đáp lại bọn họ là phớp phớp c ầ m thanh màu tím khói mù từ trong nhà cầu phát ra những ngục tốt hướng hậu phương t ố i lui cách xa màu tím khói mù một người tay chân hơi chút chầm một chút dù cho hắn mang mặt nạ chống độc nhưng trên người lại sinh chút màu tím khói mù hắn chợt to cắm ắ t thấm khổ té xuống đất chứng co giật phát ra kêu gạo hách hay tại hắn không chịu nổi lúc tổng quản n g ụ mãi ốc lan mở ra nhà cầu hắn một tay vỗ về ph mau tím khói mù theo ngục tốt bà vai tiến vào mạ hẹo lạn thân thể ngục tốt miệng to thở hồn hện vui mừng đến cướp sau cuộc đời còn lại hắn rời mông một chút cách xa tổng quản ngục mạ hẹo lạn lơ l ẽ m ta không phải đã nói sao ở ta tiêu chạy trong lúc bất cứ chuyện gì đừng tới tìm ta chừng một trăm năm mươi chấn vỡ rộ rủ kim cương vòng vây hạ xuống chừng một trăm năm mươi chấn vỡ rộ rủ kim cương vòng vây hạ xuống mạ dìn hải quân cùng hải tặc với nhau giữa đan vào lẫn nhau chém giết chúng một chỗ p h á binh cả ngày đao kiếm tướng minh thành bất tuyệt như lũ chiến trường nhất trung ương lưỡng đạo bóng người đụng vào nh minh cầu xích quyển cánh tay r u n g nham hóa nhanh chóng về phía trước đột tiến đánh phía dâu trắng gò má điểm cây đ ế n tiểu quỷ không muốn ngăn trở lao phu dâu trắng hơi chút n g h i ê n g đầu t r á n h thoát một thức này hắn hơi con đầu gối hai tay nắm đại đ a o đại đ a o tuyến n g o ạ i cùng ẩn chứa không chấn một đao chém ra xích quyển nửa người trên nghiêng về hướng sau mùi lao theo trên mặt hắn phương vất qua hắn phía sau sẽ bật chấn động vô số khối băng vỡ vụn giang xuống mấy tên hải quân cùng hải tặc bị khối băng trôn hít là hải quân một đời mới hy vọng lao phu là tuyệt sẽ không cho ngươi làm được việc x í quyển nói hắn tới chỗ này sau có thể loáng thoáng cảm thụ h ị t hơi thở xác nhận sau người còn sống đại phu lửa hắn chỉnh cánh tay dung nham hóa ngưng tụ thành đường kính năm mét dung nham cự quyền lấy núi lửa phun cháo tốc độ không ngừng bắn điểm cây đến tiểu quỷ là ai cho ngươi hảo giác có thể ngăn lại lao phu dâu trắng nói đại đao khoảng đó cơ múa đem trước mặt dung nham cự quyền đà bay hắn hướng nhảy lên không trung đại đao về phía trước đánh xuống xích quyển dung nham hai quả đấm trong nháy mắt bị p h é tán hắn hướng bên cạnh l ă lộn tránh một thức này công kích xem ra ạ kệ nù đại tướng một mình đối mặt dâu trắng vẫn còn có chút cố hết、sức. Kịch rút ra s o n g kiếm thu lại khí tức quanh người ở trong bụi bằm bật nút hắn ánh mắt nhìn về phía dâu trắng hậu tâm là dâu trắng trước đánh lén ngay tại dâu trắng thừa thắng sông lên thời điểm hai h chân đạp ở trên mặt băng giống như một đạo mũi t ê n nhọn vó về phía trước tốc độ của hắn cực nhanh động tác lưu loát trong nháy mắt đến dâu trắng phía sau s o n g kiếm đâm về đằng trước dâu trắng có chút nhưng g đầu hắn đem đ ạ i đao cắm trên mặt đất hai quả đấm hướng bên cạnh vung lên lấy hai quả đấm làm trung tâm không khí chung q u n h bắt đầu xe rách đã sớm chú ý tới ngươi hải quân tiểu quỷ、thích、trong nháy mắt bị đánh bay hắn trên đất lật lộn một vòng bỏ dậy. chuẩn bị lần nữa tiến hành công kích xích quyền thừa dịp này cơ hội lần nữa điều chỉnh nhịp điệu chiến đấu kéo ra cùng dâu trắng giữa khoảng cách hai người một trước một sau chuẩn bị giáp công đến dâu trắng nhưng ư g i loại này theo không kịp thời đại lao ra hỏa nên nút ở nơi nào đó chờ chết xích quyền dưới mũ phương lưu hạ một đạo vết máu cô lạp là mã chỉ cần các ngươi hải quân đem lão phu con trai trả lại là được dâu trắng p h o n g khoáng cười nói dâu trắng ngươi chỉ muốn đem con trai mang về lại không suy nghĩ một chút hắn tại sao bị đặt ở chỗ này、Khi、nói này chính là mạnh nhất trên thế giới nam nhân sao cho dù là cao tuổi đã cao bệnh tình không nhẹ cũng sẽ cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn cô lạp l ạ p á. lao phu nhưng là hải tặc hải tặc đúng vậy dùng nói cái gì đạo lý dâu trắng hướng lui về sau một bước ba người tạo thành hình tam giác trợ thế khi cho xích huyền một cái ánh mắt tiếp lấy s o n g kiếm quấn vòng quanh kiếm khí s o n g kiếm cùng vùng kiếm khí thả ra tay phải của hắn đã vặn bẻo biến hình chỉ có thể khó khăn lắm đem trôi kiếm cầm nhân này kiếm khí một đạo mạnh một đạo yếu xích huyền gật đầu một cái đi theo hít xích ấu không ngừng thả ra dung nham kiếm khí cùng dung nham từ hai cái phương hướng khác nhau đánh tới dâu trắng múa lại lao đem quanh thân che được giói không lọn mù giả cụt mò di di vung về phía trước một cái một đạo màu trắng hình tròn không chấn tạo thành đánh ú t về phía h ị t hít hướng không trung nhảy tranh q u a một thước này hắn đang muốn hạ xuống bên cạnh một đạo kình phong đánh tới rộ du nửa người hóa thành kim cương hình hướng h ị t đánh tới muốn thương tổn đến lao cha mà nói trước từ ta thi thể bên trên vượt qua hắn ở bên cạnh chờ đã lâu vì vậy tốc độ cực nhanh cực kỳ tinh chuẩn hít không kịp điều chỉnh vị trí không thể làm gì khác hơn là đem xong kiếm ngăn cản ở phía trước ẩm hải quân trung tướng thân thể bay rớt ra ngoài tay phải của hắn đã vặt mèo biến hình thật lớn lực chủng kích bên dưới không bắt được chưa kiếm t â y khô sau đó bay ra ngoài rộ rủ hóa thành hai tay kim cương hướng h ị t cổ g ạ dạ xì bắt đi hắn biết do kiếm khách hít đi kiếm uy hiếp sẽ hạ xuống hơn phân nửa trở thành b i a thịt là người bắt eddie vợ b ị đi xem ra nhường cho ta tìm được chính chủ hai tay rộ rủ giống như kèm sắt một dạng bóp h ị t tay trái h ị t đem tay trái cổ g ạ dạ xì ném xuống tiếp lấy cánh tay phải che lấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ út xuống ở rộ rủ trên cẳng tay hắn đem rộ rủ thân thể hướng chính mình phương hướng kéo tới dùng đầu gối húc về phía rổ rủ phân bụng m ô i đỉnh một lần một đạo sóng trùng kích liền từ hai người tiếp xúc địa phương tàn ra hạ số k ẹ n hít ngộ tính hơn người đã đem hạ số k ẹ n luyện tới cực kỳ cảnh giới cao thâm thậm chí có thể thông qua vũ khí thả ra ngươi sẽ không đã cho ta chỉ có thể dùng kiếm đi thanh âm lạnh như băng vang vọng ở rổ rủ bên hai hắn chỉ cảm thấy phần bụng đau nhức cái k i a hải quân thể thuật có vấn đề có thể vượt qua ta kim c ư ờ n g ra tấn công về phía nội bộ tạp phủ rộ dù lúc này bưng lòng tay hắn cánh tay phải bị bắt không thể làm gì khác hơn là nâng cánh tay trái lên đập về phía hít k h ị t nhân cơ hội bùng tay tiếp theo tại không trung nhảy một cái hai chân không ngừng đá về phía rộ r ù ngực rộ r ù hướng lui về sau lại mấy bước trước ngực chuyển tới trận trận chỗ đau hắn c a o mày ngươi là thế nào làm được rộ r ù g ơ lên hai cánh tay đàn treo ở trước người một đạo tia chấp từ trong thân thể phát ra hắn toàn thân cao thấp cũng hóa thành kim cương hình bao gồm nội bộ tạp phủ hắn một quyền hướng hải quân trung tướng vị trí đã tới thịt hướng lui về sau lại m ũ i chân đá về phía trên đất cổ gà dạ xì cổ gà dạ xì trên không trung toàn đi một vòng trở lại hải quân trung tướng trong tay thịt bóng người trong nháy mắt biến mất vây quanh rộ dù lưu lại mấy đạo tàn ảnh không ngừng tiến hành c h ă n g kích đinh. đinh đinh đinh dồ dù đem dơ lên hai cánh tay bảo hộ ở trước mặt vô dụng vô dụng ta đã đem toàn thân hóa thành kim cương kim cương nhưng là so với sắc còn cứng hơn chất liệu hắn đưa cánh tay vung xuống kim cương n g ự c quang trên thân thể một đạo vết chảy cũng không có để lại hoa kiếm vì sợ tạ sau khi thấy gật đầu một cái yên tâm chỉ muốn đối thủ không đánh tan được dồ dù phòng ngự kia sau người liền đứng ở chỗ bất bại vì sợ tạ hướng thanh trĩ phòng tới hai người thân hình đan vào một chỗ đinh mũi kiếm điểm ở dồ dù trên thân thể hắn một cánh tay vung lên hít không khỏi rơi trên mặt đất kim cương có thể thế giới là bên trên cứng rắn nhất vật chất một trong dô du nói hắn hướng hít nào tới kim cương dô du ngược lại l à nhắc nhở ta mãn gà chung dô du có thể chính diện chặn mắt hương c h a n g kích muốn dùng kiếm kỹ năng từ chính diện đột phá cần thời gian có chút dài hít hướng hậu phương này đi hắn đem cổ g ạ dạ x i trở vào bao hướng dô d u phong tới hắn đơn tay nắm lấy d ô d u cánh tay tay chân bao phủ bật sổ sổ cù hạ kỳ không ngừng đá về phía sau người lồng n ự c vô dụng ta đã đem nội tạm kim cương hóa dô du nói nhưng chờ đến hít hai chân hạ xuống t r ư ơ n g một trăm năm mươi một mây thiên thạch rơi đập bị thương thảm trọng cãi đồ hạ xuống t r ư ơ n g một trăm năm mươi một mây thiên thạch rơi đập bị thương thảm trọng cãi đồ hạ xuống lớp băng bên trên hải tặc môn chỉ cảm thấy không trung trận tối xâm lại đây là cái gì một viên vẫn thạch mang theo ngọn lửa từ khung vũ nơi rơi xuống mục tiêu chính là dâu trắng băng hải tặc chỗ khu vực vẫn vẫn thạch chuyện này khả năng lao cha mắt cô đội trưởng nhất định có biện pháp hải tặc môn hoảng sợ nhìn không trung hải quân trung lúc nào có người có thể kéo vẫn thạch xe gỗ cù giống vậy kinh ngạc hắn nhìn về phía m ặ t một l ý mắt mù nam nhân l o a n g thoáng có một chút ấn tượng đây là hít lúc trước người đề cử hít người này không chỉ thực lực mạnh mẽ vận khí cũng không tệ vẫn thạch từ k h u n g vũ hạ xuống dầu trắng to mày trong tay mụ dạ củ mò di di vung về phía trước một cái sóng địa chấn từ trên m ũ i đao đánh xuống một đạo màu trắng sóng địa chấn thành hình sẽ rách quanh mình không khí đánh út về phía vân thạch vẫn thạch đứng tiếng màn át hóa thành vô số mảnh vụn hướng chung quanh hạ xuống vì sợ tạ vung song kiếm n h ả hướng thiên không bổ về phía lớn một chút cục đá vụn hai người hoàn mỹ phối hợp hóa giải này một lớp thế công ha, ha, ha. m u sẽ không cho là chúng ta không đối phó được khối vẫn thạch này đi vì sợ tạ phủi xuất ra miệng nhưng rất nhanh thì hắn thu liễm bộ mặt vẻ mặt bởi vì dâu trắng vẫn ngắm hướng thiên không hắn đơn cầm trong tay lại đau sắc mặt nghiêm túc mắt cô giống vậy ngắm hướng thiên không chân mày nhẹ đó là mây thiên thạch mấy viên vẫn thạch giống như xếp hàng một dạng hướng hải tặc môn hạ xuống không được không thể để cho những thứ này lại tiêu hao láo t r a thể lực mắt cô bay hướng thiên không trên chân bổ sung thêm phượng hoàng ngọn lửa đá về phía vân thạch phượng hoàng ấn vân thạch lần nữa vỡ vụn nhưng sau tiếp theo vân thạch lần nữa tập kích tới mắt cô lần nữa đá nát một cái vân thạch sau có chút vô lực đối phó chỉ có thể bay về phía ngoài ra một bên chờ đợi những người khác bổ vị vì sợ tạ nhảy hướng không trung hai cây tây dương kiếm ở trước ngực đang chéo thành ít hình hướng vân thạch đánh xuống rầm rầm rầm v â thạch h ố i vụn che lấp ngọn lửa rơi đập ở trên vùng đất k h ẩ ngươi lớn nhỏ không để、ừ. tiểu v â thạch mạnh vụn giống như băng hoác một loại đại vẫn thạch mạnh vụn giống như nửa chiếc tiểu hình thuyền hạm hải tặc môn không ngừng kêu khổ nhanh nghĩ một chút biện pháp không thể ở chỗ này rồi hải tặc môn n g ắ m hướng b ố n phía đều bị vách sắt bao vây bọn họ giống như trong vũ chi không thấy được chạy thoát thân hy vọng chẳng nhẽ liền phải chết ở chỗ này sao ta tình nguyện cùng hải quân chém giết mà chết lao cha nhất định có biện pháp hải tặc môn phát ra thống khổ bi hảo một phần ba chi nhánh băng hải tặc môn đã biến mất ở vẫn thạch mạnh vụn phía dưới lao cha phá vòng vây đi mắt c thở hơi hồn hề nói không thể mặc cho vẫn thạch tiêu hao hoa kiế vì sợ tạ nói hai người liên tiếp đánh nát tám viên vẫn thạch t h ẳ n g đến trên bầu trời không có vẫn thạch hạ xuống nhưng bọn hắn cảm thấy không ổn không rõ ràng sau tiếp theo có còn hay không vẫn thạch hoa kiếm hai tay vì sợ tạ đã có nhiều chút đau nhức hắn kiếm thuật dĩ xảo hay làm tên đem vẫn thạch chém thành mảnh vụn cũng không phải là hắn sở trường quá khinh thường s ẻ n gỗ cùng người này c á i đồ còn không có tới sao chẳng lẽ là lao phu đoán sai rồi trong lòng d â u trắng chấm xuống cưỡng ép phá vòng vây mà nói đội ngũ đem sẽ mười không còn một chỉ có tinh anh môn mới có thể từ trên tường sắt ra. Thời gian từng, giây từng phút trôi qua hải tặc môn người người sắc mặt tâm u như tàng thi diêu để lại cho dâu trắng thời gian không nhiều lắm đám hải quân là là hoàn toàn ngược lại tán dương sẻng ỗ cụ đây là trái cây năng lực sao sẻng ỗ cù nguyên soái không hổ là trí tướng sẻng ỗ cù gật đầu một cái tự đáp sờ một cái trồng dâu dọn khách k h í mấy phần cả đời lao đệ vẫn có thể kéo xuống vẫn t h á c h sao cả đời nắm trượng đao đem kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ phạm vi lần nữa mở rộng còn có thể hắn nhắm chặt hai mắt rút ra trượng đao chỉ hướng bầu trời chọn lớn nhỏ thích hợp vị trí vừa phải vẫn thạch hai người cách đó không xa khi nạ nắm bác ả i ở trên người hít quấn quanh trận đánh này còn không có đánh xong đây hít bất đắc gì nói lần sau không cho lại vọt tới vậy thì c h ư a rồi khi nạ hung lắp bắp nói trái tim của nàng đau mà nhìn hải quân trung tướng biến hình tay phải tốc cầu hít thuận miệng đáp ứng nói ngươi có chút qua loa lấy lệ khi nạ bất mắn nói nàng nắm tay phải của hít nhẹ nhàng lục lọi xương vị trí tiến hành đơn giản phục vị nàng tuyệt đối là cố ý hít vẻ mặt có chút có c á p đúng rồi ạ kệ đủ đại tướng đây h í vấn đạo hắn nhìn vòng quanh một vòng không có nhìn thấy xích quyển bóng người hắn chính là đại tướng trước quan tâm chính ngươi đi xích quyển từ dưới đất trong khe hở chậm rãi leo lên phía trên thật là lao phu không có ở đây phía trên thế cục thật để cho người lo lắng lúc trước vì né tránh dâu trắng sóng địa chấn hắn hóa thành dung nham từ trong khe hở lẻn vào đến dưới đất hắn tử kẽ đất trung thò đầu ra đây là hắn hơi có nhiều chút n m ặ n ra trên bầu trời lóe lên lưu tinh bổ sung thêm ánh lửa tựa hồ muốn phía dưới hết thẻ chiếm đoạt ẩm vẫn thạch mảnh vụn rơi xuống một khối thật lớn vẫn thạch mảnh vụn rơi vào hắn ngay phía trên xích quyển năm quyển đột nhiên lại bung lỏng mặc cho vẫn thạch rơi xuống loại này vẫn thạch mảnh vụ hắn dung n h a n quyền đủ để đem lướt mất chỉ là hắn mới vừa rồi dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bắt chung quanh tình cảnh đều là dâu trắng băng hải tặc hắn không muốn bại lộ chính mình tung tích chẳng nhẽ v á t thép kế hoạch đã k h a i dụng nhưng hắn còn không có đi lên hắn còn chưa lên đi kế hoạch kém mấu chốt nhất một vòng nhưng này vẫn thạch lại vừa là chuyện như thế nào xích quyền mang theo nghi ngờ lần nữa tìm khe hở tiến hành leo lên dâu trắng nhìn b ộ t phía theo vẫn thạch từng viên hạ xuống chi nhánh băng hải tặc người đã rót hơn phân nửa tiếp tục như vậy nữa ngay cả mát cô cùng vì sợ tạ thể lực cũng không chịu nổi băng hải tặc muốn toàn bộ hao tổn ở chỗ này hắn có thể đủ tiếp được chính mình chết ở chỗ này nhưng là không thể tiếp nhận các con cùng châm luân đây là làm một người cha danh giới cuối cùng rút lui dâu trắng trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ mắt cô hai mắt không khỏi đau xót hắn biết rõ lao cha cả đời thật là mạnh không chịu tùy tiện cúi đầu có thể làm ra cái quyết định này đối lao cha mà nói là một cái vô cùng thống khổ sự tình lao cha cả đời chính giữa cùng sẹn gỗ cụ giao t h ủ vô số lần nhưng lần này đối với lao cha mà nói là thua rồi đi trước hậu phương v á c sát nơi mắt cô chỉ huy nói có thể nơi đó thuyền hạm đã bị vẫn thạch phá hủy rồi hải tập nói đi nhanh lao cha sẽ không đánh không có chuẩn bị chữa mắt cô nói lao cha lần này lên đường lúc trước tìm kiếm bộ phận ngư nhân trợ giúp ở mạ dìn hải vực trước hải hiệp dị bê đợi ngư nhân lẻn vào đến trong nước bọn họ chuẩn bị hai chiếc thuyền lớn chờ ở nơi đó hậu chừng một trăm năm mươi hai đường ra tay với hải quân dâu trắng mất tính chừng một trăm năm mươi hai đường ra tay với hải quân dâu trắng mất tính đáng ghét đáng ghét ta không có đồng bạn không có đồng bạn ngươi bạc không đi bọn họ ánh trăng sắc mặt của m ọ d ì ạ điên cuồng hắn hai tay nắm cây kéo nắm một cái hải tặc cái bóng thả ở trong cơ thể mình thân thể của hắn ngay sau đó bành trướng hắn nắm cây kéo lớn lần nữa x u ố n g tới ngươi đang ở đây nói nhiều chút cái gì ngươi có thể so với năm đó yếu rất nhiều thật để cho người ta thất vọng c á i đồ nói trong tay hắn hạt cả quấn vòng quanh màu tím lôi đỉnh lần nữa vung về phía trước một cái m ọ d ì ạ thân hình bay rớt ra ngoài không đủ những thứ này cái bóng còn chưa đủ m ọ d ì ạ nằm trên đất cho sói hồ nói cà đồ từng bước một bước lên trước ánh mặt trời từ hắn con bộ lạ đen nhánh bóng người che lợi m ọ dị ạ toàn、thân. cảm giác bị áp bách mười phần hắn nắm hạt cài đập về phía m ỏ i di hạ đầu ở nơi này chúng cất đi không sẽ không ta còn không có báo thủ lang nha bồng rơi đập lúc m ỏ gì i ạ trong nháy mắt hóa thành màu đen phát hỏa đường viền bóng đen bị đập làm thịt giống như là bay hơi khí cầu là cái bóng sao trái cây năng lực cải đồ nghi ngờ nói được rồi thật là không thú vị nhanh cho lão tử tới điểm kích thích hắn bung hạt cài giống như một như con q u a y tiến vào ở giữa chiến trường sở hữu bị hắn đụng chạm tồn tại trong nháy mắt bị đánh bay vô luận đ ư c hữu cải đồ này cũng không thể do người lực lượng t h a n h trĩ nửa bên người. Hắn manh ặ t h ó t h à b địa cười nói c n m hạt hướng thanh chi n b phóng h n tới lôi mình c từ n thể bác t u á i hắn manh địa cười nói cầm hạt hướng thanh t h i phóng tới lôi mình bác quái hạt kéo dài sấm xét màu tím mang theo hỉ sờ khà z z hít sức tiếng nổ hắn xông về thanh c h í một gậy đập về phía sau người trên đầu trong khoảnh khắc thanh c h í bị đập bể khối băng rơi vào cải đ ồ chung quanh t o á t ra lạnh lùng khí lạnh khí lạnh bay lên nhiệt độ t r ợ t giảm xuống cải đ ồ giống như tôn băng điêu như vậy bị đông tại tại chỗ cải đ ồ lao đại ỉm kẹo đao vượt ngục hải tặc hoảng sợ nói không thể nào dâu trắng băng hải tặc lẩm bẩm nói cú dàn đại tướng hải quân tinh thần tăng nhiều thanh c h í từ cái đ ồ phía sau trôi ra tay trái ngưng tụ ra một cái băng điểu đập về phía cải đổ chỗ đ ê u khắc khối băng bạo trí miệm băng điêu nơi chuyển tới tia tia âm thanh cải đồ đem băng điêu c h ấ n vỡ đen hồng sắc thiểm điện quấn quanh ở trên người hắn hắn giơ lên hạt c theo t tay vung lên đem băng điệu đánh nát rồi rồi rồi lạnh quá là một cái uống rượu khí trời tốt hắn rút ra hồ lô rượu dưới vào trong miệng rượu từ hắn nơi c à m nhỏ xuống ở trên mặt băng tạo thành băng hoa uống rượu này có thể không phải là một cái gì thói quen tốt thanh chỉ trong m i ệ n g phun ra khí lạnh ngưng tụ thành một cái băng đao hướng cải đồ phong tới mặc dù hắn không biết rõ cái đồ ý đồ nhưng tứ hoàng thật sự làm việc không có một cái dư thừa một bầu rượu uống cải đồ thân thể trở nên càng cao lớn hơn da thịt thay đổi thâm, hóa thành màu xanh đậm. hắn đột nhiên khóc lớn lên rồi rồi rồi thiên g i ả x o a ngươi cái phế vật liền như vậy chết ở hải quân trong tay ngay cả nhà máy cũng bị phá hủy lao tử không còn có người tạo trái cây lao tử bách thú còn không có thành hình cái k i a giết chết ngươi hải quân ở nơi nào lao tử nhớ hắn dùng hai cây đao cài đồ thẳng quét quét điện đứng tại chỗ khóc giống lên rượu sau khóc lớn cài đồ lao đại ngươi đang làm gì nha đây chính là đại tướng a ỉm kẹo đao hải tặc môn quan tâm nói chảy nước mùi hắc bạch lưu n h i u gãi đầu một cái bày tỏ xem k h n g hiểu dâu trắng vớt ve cái chán thở dài người này còn là giống như tiểu trước đây thích uống rượu bất quá uống say cài đồ thực lực mạnh hơn hắn đứng ở đại hậu phương khôi phục thể lực đồng thời nhìn tổng quát bằng cục chỉ huy chiến trường thanh trí băng đao đánh tới có chút không sờ được đầu não ngươi đang làm gì nha cài đồ s a y đ ị a lui về sau hai bước một cái tay đỡ cảm trên gương mặt hiện ra lưỡng đạo đỏ hừng k h i h ỉ h ỉ n ở nụ cười có chút tay con mắt rượu sau làm lũng không có chút nào dễ thương đem bức kia vẻ mặt cho ta thu hồi đi thanh trí nói hắn trên không trung xây dựng ra một cái hàn băng quỹ đạo hắn từ quỹ đạo nơi trở xuống hai tay n ắ m quyền trên cánh tay c u ố n vòng quanh khí lạnh bằng chi bao tay hắn một quyền đập về phía cải đồ đầu cải đồ sau lùi một bước cười lớn cướp lên thiết đ ổ n g rượu sau cướp lôi hắn thân hình lảo đảo lắc lư hát cái lại đặc biệt có lực thiết đ ổ n g trô đi qua đen hồng sắt t h i ể m điện cùng màu tím t h i ể m điện xuôi ngược thiết đ ổ n g đập về phía quả đấm không khí từ nay nơi nổ tung một đạo trong suốt trạng thái khí lãng từ hai người giao chiến địa phương hiện lên cải đồ quay ngược lại ba bước ngồi dưới đất hắn đột nhiên cặp mắt dâng lên sắc hồng lộ ra nụ cười trên dưới hai nơi răng nhọn đặc biệt m cực kỳ tình nguyện sắt lục gào rồi rồi rồi hải quân đại tướng đây mới là lao tử đối thủ tứ hoàng không kém trên người thanh trí mạo hiểm khí lạnh hai người xông vào một nơi thân hình sôi ngược đứng lên đầy trời bóng gậy vô số băng quyền đụng vào nhau b ộ c phát ra hơi thở hất bay còn lại hải quân hải tặc mọi gì ạ rơi vào hậu phương ung dung một hơi thở hắn trước thời hạn thả ra cái bóng phân thân ở cãi đổ búa lúc rơi xuống sau khi cùng cái bóng lẫn nhau đổi vị trí cãi đổ so với lúc trước cường đại hơn càng nhiều cái bóng ta cần càng nhiều cái bóng hắn bắt đi chung q u n hải tặc cái bóng viết vào đến trong thân thể thân thể trở nên to lớn hơn không đủ còn chưa đủ ánh mắt của hắn điên cuồng vừa mới bắt đầu chỉ bắt hải tặc cái bóng sau tiếp theo vô luận là địch ta trận danh đều bị hắn thật sự vồ lấy nhét vào trong thân thể cái bóng nơi tụ họp lâu như vậy không thấy nhìn dáng dấp ngươi là lên trước là bởi vì ta nguyên do sao sơ cầu cô đài nói à hít lộ ra nghi hoặc vẻ mặt quá lâu có chút không nhớ rõ lâu như vậy không thấy miệng của ngươi cứng hơn rồi sơ cầu cô đặt cái chán nhiễu chung một chỗ ngậm si gà răng càng dùng sức khiến cho thuốc si gà mạt bay ra hắn mơ hồ có t ứ c giận trong tay ngưng tụ r a cát về phía trước chém một cái sa mạc bảo đao đợi ở ỉm kẹo đao lâu như vậy ngươi vẫn là không có tiến bộ thịt cầm đao vừa đỡ đem sa mạc bảo đao chém nát ngươi có hay không cảm nhận được lực lượng của ta trở nên mạnh hơn nhắc tới còn phải cảm tạ ngươi giúp ta tìm đến ban đầu tâm sơ dầu cô đài nói trong tay hắn tạo thành tiểu hình gió bão hướng phía trước hất một cái cắt trong báo tố lôi cuốn đến màu đen n h á n h ba khí rơi trên mặt đất theo khoảng cách mà mở rộng không có thịt rõ ràng lưu loát hồi đáp hắn bay về phía không chúng tránh cắt gió bão cắt gió bao đẩy hải quân cùng hải tập môn rơi vào dưới ánh mặt trời bộ phận hải quân phát ra thống khổ kêu gạo ở ánh mặt trời chiều xuống thân thể dần dần hư vô h ó a thành bột theo gió tiêu tan h ị nghe tiếng kêu thảm thiết c h ậ t quay đầu ngươi làm t r ư n g một trăm năm mươi ba đôi xếp hàng vương dâu đen hiện t r ư n g một trăm năm mươi ba đôi xếp hàng vương dâu đen hiện lao cha mắt cô chấn động cánh hướng dâu trắng bay đi cứ như vậy bỏ lại đối thủ cũng quá xem thường lao phu đi cả đời nói t chợt đ a o hướng phía trước một chút một đạo trọng lực thêm vào ở trên người mắt cô sau từ này trên trời té rớt ánh mắt của mắt cô đông lại một cái hướng cả đời chạy đi từ người mù. chớ cản trở chuyện phượng hoàng ấn c n g ngay hoa kiếm vì sợ ta nghiêm nghị nói hắn s o n g kiếm tung bay đem trước mặt địch nhân chém thành mấy đạo địch nhân hóa thành ngọn lửa lần nữa ngưng tụ c h u n g một chỗ cái kia ông lão có vậy thì có quan trọng không ạ sợ nói vì sợ ta nơi chán nổi gân xanh không cho làm nhục lao cha hắn một kiếm đâm về phía ạ sợ lồng ngực ạ sợ một tay cầm nắm đến thân kiếm trong tay ngọn lửa tiêu đốt màu ca ngọn lửa từng bức càng sâu mắt của hắn mắt trở nên có chút thâm thúy trong con ngựa đến á n h xanh vì sợ tạ chỉ cảm thấy tây dương kiếm nhẹ một chút hóa thành nước sắt không ngừng hướng phía dưới nhỏ xuống hắn sợ hướng hải quân nhìn kia hải quân trong tay ngọn lửa đã biến thành màu lam cho ta tôn trọng một ít hải quân đi ạ s ờ một cái tay khác ngưng tụ màu cam ngọn lửa hướng vì sợ tạ tới vì để tránh cho thể lực quá độ tiêu hao hắn không có mở ra lam diễm tiểu chỉ là đem bộ phận ngọn lửa nhiệt độ lên cao dâu trắng chậm rãi xoay người lại lỗ thai hắn đã tiêu hóa thành cho nhưng hắn biểu tình như cũ ung dùng giống như là chưa bao giờ bị thương điểm cây đến tiểu quỷ hải quân chỉ có thể đánh len sao hắn xiết quả đấm đập về phía xích quyển song chấn động trên không trung đánh tới xích quyển hướng bên cạnh cấp tốc t r ậ t lóe dâu trắng ngươi đã già rồi già rồi nên ngoan ngoan tìm một chỗ chờ chết chạy trở về ngươi trong mộ đi đi khuyển não hồng liên cánh tay hắn dung nham hóa hóa làm đầu chó hình dáng chật về phía trước c ă n xé dâu trắng một đao đem đầu c h ó trạng thái dung nham x ó a hải quân đại tướng chính là loại trình độ này sao điểm cây lên tiểu quỷ ngươi sẽ không phải là văn phòng đại tướng đi x í quyển chân mày chặt chung một chỗ hắn cả đời trung tướng mặt mũi nhìn đến n ắ n nhất dâu trắng tại hắn lôi khu điên cùng n h nhót đầu tiên là vũ nhục hắn chỗ hải quân lại vũ nhục rồi hắn mặt mũi xích quyển mặt đầy hát tuyến thở dài một hơi hải tặc hôm nay liền làm kết thúc đi đúng hợp ý ta ánh mắt của dâu trắng trầm trầm cuối cùng cũng đem hải quân tam đại tướng bóng người làm cho đ ề u hắn sẽ đem xích quyển ở lại chỗ này vừa hiệu sự tỉnh liền giao cho vận mệnh đi tin tưởng phiên đội trưởng hắn đem đại đao ngược lại cắm trên mặt đất hai tay lôi x é không khí không khí giống như thủy tinh như vậy vỡ vụn chỉnh p i ế n thiên không như là muốn n g h n g vệ chân hắn dưới đất sẽ rách thành vô số mạnh vụn hướng bốn phía xuất phát không trấn ánh mắt của xích quyển hơi co lại con ngươi như đuốc không dám chút nào xem thường trước mặt đ ị n h nhân minh cẩu siêu tân tinh hai cánh tay hắn dung nham hóa nhiệt độ không ngừng lên cao dung nham vỡ vụn gây dựng lại quanh người hắn không ngừng b ạ o hiểm khói trắng hồng sắc dung nham giờ phút này đã lộ ra trắng bệnh ngươi đã không chịu đi mà nói lao phu liền đem ngươi mai táng ở chỗ này dâu trắng xích quyển gào thét x u ố n g tới hắn ngũ quan thu hẹp chung một chỗ vẻ mặt nhanh hai bóng người đan vào một chỗ ẩm dung nham hướng chung quanh tung tóe không khí không ngừng xẻ rách r ú về cải độ men say nhọt tình nhìn dâu trắng nhỏ tiêu nửa c h ồ n g dâu lao ra hỏa muốn không kiên trì nổi rồi ngay cả kiêu ngạo nhất c h ồ n g dâu cũng không giữ được mặc dù hắn có thể đủ dùng này tràng thời gian chiến tranh rút ngắn từ hình đại cách hắn không xa lấy thực lực của hắn có thể đem dâu trắng đời thứ hai cứu ra có thể tại sao muốn làm như vậy đây hắn chỉ là muốn đại não một trận nếu như đem dâu trắng đời thứ hai cứu ra mà nói cuộc não kịch này không phải kết thúc rồi hả nhưng lão ra hỏa thân thể không được một khi dâu trắng tháo chạy cấp độ kia lợi hắn chỉ s ợ là các đại tướng gây công hay là trước đem cái tia tên là h i hải quân giải quyết hết đi người này hư rồi hắn bao nhiêu đ ạ i sự ở đông hải r ế t tích dịch c h i vương hà nạp dạ ở giờ gì sợ d ộ x a phá hủy nhân tạo trái ác quỷ nhà máy r ế t r ồ kẹ đọc thợ l ạ m m ì n ổ còn dẫn độ dạ kẹt ê n phế vật kia đơn giản là trời cao phát đến đặc biệt cùng mình đối nghịch người cho nên hiện đem hít r ế t chết đi cài đồ hít một hơi dài không khí chung quanh hướng trong miệng vào tới tiếp lấy hỏa tinh tử xuất phát miệng hắn nói ngọn lửa phun về phía thanh trí thanh trí có chút vừa lui cài đồ đổi lại phun lửa phương hướng nhắm hải quân đại tướng thật sự chế tạo lớp băng đem lớp băng hòa tan thành thủy đoạn tuyệt thanh chi di chuyển nhanh trong cách thức hắn vung hạt cài bay về phía không trung ánh mắt cấp tốc ở trong đám người lục soát d năm hải quân song đao lưu kiếm khách đột nhiên hắn hai mắt có chút cò r ụ t lại tìm được một người trong tay song đao ở hải tặc trong trận doanh chiến thân ảnh màu trắng có chút mắt sáng không sai được chính là hắn nhưng tóc màu sắc thật giống như có điểm lạ là mình phun lửa bình phun nhiều sao lần này phun lửa thời gian hơi có chút dài lên cao nhiệt độ hơi có chút ảnh hưởng thị giác hắn vung đại truy đập về phía mặt đất vô số hải tặc từ bên cạnh hắn bay rớt ra ngoài hi này lao tử cuối cùng cũng tìm tới ngươi cài đổ vẻ mặt và nói viện quân tới rồi sao ta thế nào không tìm được còn lại nghỉ đáng g h é ta t những người này thế nào liền ở trên chiến trường cũng có thể lạc đường đây xô rô áo quần lầu vô số vết máu p h ọ t ra ở trên y phục không biết là chính mình hay lại là những người khác hắn chỉ cảm thấy ánh sáng t r ậ t tối xâm lại hắn phía sau hải tặc hướng bốn phía tung bay một cổ mạnh mẽ hơi thở chuyển tới đó là hắn cảm thụ qua thơm ảo nhất hơi thở hắn toàn thân cao thấp r a thịt trợt co g ụ c lại bọn gái căng thẳng thúc giục hắn liền vội vàng chạy trốn không không đúng là định nhân là tim hít trung tướng địch nhân đem ta nhận thức thành hít này hợp lý sao rõ ràng tên kia vậy thì x o á i xô rộ chậm rãi xoay người hắn nắm chặt s o n g đao trong ánh mắt chiến ý cùng khiếp ý đồng thời h i ệ n lên một cây khác đao bị hít mang đi xô rộ n ắ m hướng lên phía trên khải nhiều rồi rồi rồi hít tiểu quỷ lão tử cuối cùng cũng bắt được ngươi ngươi đây là run rầy sao c á i đồ cười to nói đầu tiên ta không phải hít sau đó ta cũng không có sợ hãi xô rộ tỉnh táo lại sợ hãi đến trôi thân phận của mình rồi không bất quá cái này cũng không kỳ quái ở trước mặt lao tử hại sợ không phải một món đáng xấu hổ sự t ì n h cai đồ nói ngươi thật đúng là để cho người ta thất vọng hắn nắm hạt cái nệ n xuống Sô dồ đem s o n g đao che ở trước người dùng sức hướng hậu phương nệ h đi mặc dù hắn là chiến đấu của ma nhưng hắn cũng không đốc đói sẽ tự mình tìm cái gì ăn trời mưa sẽ hướng trong khoang t h u y ề n chạy